lục b ì nhẹ nhàng vê thành thoáng một phát nhánh cây cành lá lá cây n miền nát địa u minh đàn ma hẳn là sau khi chết mới bị hấp thu thương vân hỏi nguyên nhân cái chết có thể tra ra lục b ì nhìn chung quanh một chút địa u minh đàn người chết biểu lộ khác nhau các người nhìn thương vân mấy người theo lục b ì chỉ phương hướng nhìn sang thấy địa u minh đàn chúng ma có biểu lộ hoảng sợ có biểu lộ đ a u đẫn càng có chính là mừng rỡ như liên chỉ có một chút tương thông chính là bọn hắn đều chết hết lục b ì nói ta nghĩ bọn họ là tinh thần tử vong nguyên thần tịch diện cho là mình chết rồi liền thật đã chết rồi thương vân vô vỗ lục bị bà vai lục b ì nguyên công pháp này thật sự là thần kỳ về sau cũng dạy dỗ ta thương vân vô g i ớ i lục b ì như g o m xứ nghiền nát rơi là tả trên đất thương vân kinh hãi tại quay đầu nhìn cổ luân mấy người đã không thấy t â m hơi thương vân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh thầm nghĩ chính mình một mực tiến hành cẩn thận chỉ sợ cổ luân mấy người gặp bất chắc chuẩn bị tùy thời đem cổ luân mấy người thu nhập không gian trong cơ thể nhưng sợ để cổ luân mấy người cảm giác một mực nhận bảo hộ như vướng víu mà tâm tình cảm đạm cũng không nguyện phật chúng minh đệ không muốn bản thân phá vỡ phong ấn gánh chịu bị tam thanh phát hiện nguy hiểm ý tốt cho nên thương vân một mực để cổ luân m thương vân không còn dám chủ quan cẩn thận nhớ lại ra sao lúc gặp khổ hải thú nói đồng thời giải trừ phong ấn khổ hải thú cảm nhận được trong cơ thể có cường đại dị thường khí tức toàn bộ thành luy trở nên chấn động một cỗ tăng thương khí tức đánh về phía thương vân thương vân hử lạnh một tiếng phật lực tràn ngập bên ngoài thân trở thành kim thân trí đạo phật quang xuyên tự hộ phù bảo vệ bản thân khổ hải thú lại c h ấ n thương vân cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi vốn là thô r i á p bằng đá cung điện chỉ một thoáng trở nên trắng lệ giường cột chạm trổ bạch ngọc vách tường hoàng ngọc mặt đất bảo thạch khảm nạm trang trí hoa thơm đòn đám nước chảy suối phun thương vân từng bước một t i ế n về phía trước đi thầm nghĩ cái này khổ hải thú lại còn có thể sinh ra hảo cảnh đại khái địa ưu minh đàn chúng ma chính là bị thụ cái này hảo cảnh ảnh hưởng chỉ là một tòa thành bảo như thế nào giết chóc thương vân không được biết thương vân chính suy nghĩ một đội thị vệ chỉnh tề đi tới những thị vệ này tóc vàng mắt xanh khuôn mặt anh tuấn thân hình to lớn đang mặc khôi giáp thị vệ đi đến thương vân trước mặt đồng loạt hành lê nói bậy hạ hoan g n ê n h ồ i cung thị vệ lúc nói chuyện một cô cực kỳ mịn mở khí tức lặng yên bay vào thương vân l ỗ m ũ i thương vân kim thân tự động sinh ra phản ứng chín đạo phật quang xuyên tự hộ phù đồng thời kim quang máy liệt đem cái k i a một cỗ khí tức tăng ăn dã thương vân một hồi ngắn ngủi mê mội về sau hồi phục thanh tỉnh cho dù vẫn có thể nhìn thấy trước mắt hoa lệ phòng và chỉnh tề thị vệ thương vân biết mình khắc chế khổ hải thú ảo cảnh bước tiếp theo chính là muốn đi theo khổ hải thú bước h â n theo ảo cảnh phát triển tìm được bài trừ ảo cảnh phương pháp khổ hải thú lấy thân thể của mình xem như cái này hào cảnh cũng thật cung ảo có thể nói là một cái chân chính tiểu thế giới thương vân không dám dùng sức mạnh lực phá vỡ sợ đối khổ hải thú kích thí cơ thơ quá độ khổ hải thú c h â n kinh phía dưới lẻn vào khổ hải vậy liền không có còn sống chỗ trống thương vân đi theo thị vệ tại trong cung điện ghé qua không ngừng có xinh đẹp thị nữ cầm trong tay m ị thực rượu ngon tiến lên v h ụ n g dưỡng mỗi một lần thương vân đều có thể nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng tâm thần trở nên rung động những thị nữ kia cũng biến thành dị thường xinh đẹp chính lên rượu ngon món ngon cản là phát ra không tầm thường hương khí thực xác tính giã nguyên thủy trung kích thương vân tâm thần bất ổn nếu không phải phật pháp kim thân đem xông vào trong cơ thể hương khí hóa giải thương vân thẩm nghĩ chính mình khả năng thực sự lại bị h o cảnh khống chế thương vân bắt đầu có thể hiểu thành gì có chút địa ưu minh đàn bộ hạ chết đi thì có lấy cực độ thỏa mãn biểu tình mừng rỡ đại khái là tinh thần quá mức phấn khởi thỏa mãn cuối cùng đã bị chết ở tại ôn n u hương bên trong thương vân một mực bất vi sở động thị vệ một mực dẫn đường đem thương vân mang đến hoàng cung đại điện trên đại điện đứng đây rất nhiều quần áo cực độ đẹp đẽ quý giá đại thần thấy thương vân tiến nao nhau quỳ xuống hành lễ thương vân cũng không khắc khí cười toe to lại một c ố khí vị chuyển đến mang theo cồn tay độc để thương vân bắt đầu hưng ơ phấn gia tâm bừng bừng chờ đợi phương đại thần báo cáo đế quốc tình huống đám đại thần bắt đầu ca công tụng đức không ngừng my êu tả đế quốc rầm rộ mở mang bờ c õ i thành quả thương vân có thể tưởng tượng nếu không phải hưng ơ phấn c h i ý bị chính mình áp chế tùy ý no trong người b á n h trướng chính mình nhất định sẽ cùng hỉ mà chết đám đại thần thấy toàn bộ công tích cũng không thể đả động thương vân bắt đầu chuyển thành tình cảnh bí thảm giản g thuật trong đế quốc nội loạn và tố giác các loại bí ẩn tới phối hợp làm một cỗ đen tối thối giữa hương vị thương vân cảm thấy tâm tình mình bắt đầu cấp tốc xa suốt xuống dưới cảm giác này còn không có đi qua lại một cỗ mang theo hôi chua mùi chui vào thương vân trong cơ thể phẫn nộ đang thiếu đốt thương vân trong l ò n g ngực tràn ngập bạo ngược chi khí quả muốn vung tay lên s ử tử toàn bộ nhìn thấy sinh vật mà tả hữu thị vệ cũng e lờ ra hung tàn biểu lộ chỉ chờ thương vân ra lệnh một tiếng phật lực đem thương vân dung chuyển cảm xúc lặng yên hóa giải thương vân vẫn là đối với chính mình cảm xúc không khống chế được lòng còn sợ hãi nếu ta không phải chuẩn tôn nếu ta không thông p ậ t pháp phải chăng hiện tại dĩ nhiên bị tâm tình của mình tả hữu không cách nào tự kiềm chế cuối cùng bị thất tình gây thương t tàu hỏa nhập ma mà chết thương vân xoa h u y ệ t thái dương lẩm bẩm nói cái này khổ hải thú thủ đoạn lại là lợi dụng người tu chân thất tình lục d ụ n g đem nó giết tại trong điền cuồng tu chân giả trong khi tu luyện là bảo trì linh đ à i thanh minh bình thường hội kiểm chế tự thân tình cảm cùng mặc dù là cựu h u y ề n thiên bên trong thất ma lợi dụng bản thân thất tình đến tu luyện cũng không dám quá mức dung túng tình cảm phát tán nếu không bản thân cũng sẽ lâm vào nguy cơ thương vân tinh tế nhớ lại hạ chính mình toàn bộ kiến thức khổ hải thú g o cảnh bên trong toàn bộ thiết trí tràng cảnh cũng không cao minh cùng phức tạp chỉ là cái kia không cách nào để phòng các loại mùi có thể trực tiếp tác dụng tâm thần tu vi hơi y đám đại thần phí hết thật lâu miệng l ư ỡ i thương vân bất vi sở động bọn thị vệ tiến lên b m báo bệ hạ các con dân là ngài c u n g phụng bảo vật đã đủ mời bệ hạ xem qua thương vân đi theo bọn thị vệ đi vào hai miếng do tử thủy tinh kiến tạo bảo khố trước cổng chính đại môn đóng chặt chiều cao mười t r ư ợ n g chiều rộng sáu t r ư ợ n g không chỉ nói trong bảo khố bảo vật chỉ cần là cái này hai cánh của lớn chính là vật đó vô giá một cỗ h ò a với kim loại mùi vị ngọt ngào chán hương khí tức thời bay vào thương vân trong cơ thể bảo khố đại môn từ từ mở ra hai cái đang mặc cơ hồ trong suất lăng sa phục sức thị nữ tại trong bảo khố chờ đợi thương vân thẹn thùng vô hạn m thương vân chính cực lực chống cự trong cơ thể ngọt ngào khí tức hai mắt có chút m g ô n g l u n g cơ thể hơi nóng lên chậm rãi đi vào b ả o khố trong b ả o khố phục trang đẹp đẽ bên trong khắp nơi bà i liếc trí tác thuật, mắt vô cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật. Liếc mắt nhìn phẩm quý khố ô n g thấy h bờ, bảo k đỉnh mở có cửa sổ trên mái nhà mấy đạo dương quang bắn vào trong b ả o khố s ử toàn bộ b ả o khố chiếu sáng rạng rỡ như đối mặt tiến cảnh hai người thị nữ đứng sau lưng thương vân khoảng cách bất quá một thốn thương vân có thể rõ ràng cảm nhận được hai người thị nữ trên người nhiệt độ v ậ hạ ngày trước phải nhìn cái nào một bộ phận một cái thị nữ gián đích gần hơn thấp giọng nói cái nào một bộ phận cũng có thể thương vân thuận miệm nói một cái khác thị nữ ôn nu nói b ệ hạ chúng ta cũng là ngài trong bảo khố tài bảo một bộ phận b ệ hạ cũng nghĩ nhìn xem chúng ta thương vân trên người chín đạo phật quan g xuyên tự hộ phù s á n g rõ rốt cục hết trong cơ thể ngọt ngào khí tức thương vân vốn đã mê ly hai mắt khôi phục thanh minh trên giới dò xét hai cái xinh đẹp thị nữ thở dài một tiếng ôn nu hương đúng là hóa thân ma quật bao nhiêu anh hùng s ô n g qua sinh tử đại kiếp lại không quá thất tình lục dục vùng lấy hai người thị nữ sắc mặt đỏ lên b ậ hạ nói thơ bảo chúng ta không hiểu được thương vân mỉm cười nói các ngươi tự nhiên không hiểu các ngươi cũng không cần đã hiểu hai người thị nữ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào thương vân nhẹ nhàng nuốt ve hai người thị nữ gò má hai người thị nữ sắc mặt từng hồng thấp giọng nói vậy hạ thương vân mỉm cười nói các ngươi có thể hào h à o đi hai người thị nữ lộ ra t h ầ n sắc mê mang vậy hạ chúng ta không do ý của ngài thương vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong lòng bàn tay sinh ra ngọn lửa màu và nóng chính là phật lực biến thành hỏa diễm ngọn lửa kia dường như hoa sen bình thường tách ra theo hai người thị nữ gò má lan tràn nó toàn thân hai người thị nữ cũng không có vẻ mặt thống khổ mà là biểu lộ ăn tưởng hai tay tự nhiên chắp tay trước ngực tùy ý hỏa diễm đem nó nuốt hết hoa sen hỏa diễm nhanh chóng hướng bốn phía quyết tán toàn bộ bảo khố đều bị hoa sen hỏa diễm bao trùm châu đáo hòa tan nghệ thuật thành cho thương vân chắp tay trước ngực sau hướng về hai bên phải trái tách ra hoa sen hỏa diễm một phân thành hai chính giữa lộ ra thành lũy vốn bộ dáng mà tả hữu như cũng là đốt cháy bảo khố thương vân không để ý tới nữa bảo khố tình cảnh nhanh chân theo hỏa diễm trong cái khe đi ra trở lại trong tháo đài chứng kiến cổ luân mấy người siêu siêu vẹo vẹo t h ế trên mặt đất cùng mặt đất tiếp xúc làn da đã bắt đầu đã có tan dã dấu vết thương vân thở một hơi dài nhẹn h õ m phân ra vài đạo phật quang phù văn ch cổ luân mấy dậy, người nhao nhau ngồi dậy, như ở trong n g ở các mới một mộng làm tỉnh, nhìn nhau vài lần, không khỏi đồng thời thở dài một tiếng. nhìn nhau lần, không vài dài này, đồng Giấc khắc nhiều cũng là tốt. Trước ngươi hay không phải gấp trống tại đây giao cho ta thương vân liền tỉnh chúng minh đệ nói cổ luân lắc đầu im lặng không nói thương vân sợ là đã kích chúng minh đệ tâm tỉnh nói nơi này quá nguy hiểm biến hóa kỳ lạ đợi đến hơi chút địa phương an toàn để các ngươi đi ra cổ luân nhìn xem thương vân sau nửa ngày vừa rồi quá sung sướng thương vân ngươi cho chúng ta mô phỏng cái đi thương vân mặt sắp lại mô phỏng cái rắm người tu đạo phải củng cố tâm cảnh cổ luân cười nói chúng ta cũng là bởi vì đạo tâm quá mức vững chắc mới không có nhớ năm đó rung động bây giờ muốn nặng ôn thanh xuân thương vân không nói hai lời đem cổ luân thu nhập không gian trong cơ thể tư mã thủ có chút lo lắng thương vân ngươi cởi bỏ trong cơ thể phong ấn thương vân nói ừ m cũng không thể vì không biết phong hiểm trước mất mạng ở đây cái này khổ hải t h ú vào trận thập phần thần rượu trận kia trận hương khí có thể là tự nhiên sản phẩm cho nên đủ loại pháp thuật rất khó ứng đối tư mã đồ ngoạn vị đạo khổ hải khổ hải lại là ngũ vị trật ạ p để cho chúng ta đạo tâm bất ổn tư mã đổ trong lúc lơ đã n g một câu chúng minh đệ toàn bộ lòng có c h ú t n ộ thương vân vung tay lên thu nhập không gian trong cơ thể các ngươi khỏe sinh tu luyện chuyện ngoại giới không cần lo lắng chúng minh đệ nhau nhau để thương vân bảo trọng thương vân cắt đứt cổ luân mấy người cùng ngoại giới liên hệ để tránh lo lắng thương vân trong người mở mang một mảnh non xanh nước biết có yên vui cung cấp cổ luân mấy người nghỉ ngơi tu luyện bài trừ bên trong pháo đài hảo cảnh về sau thương vân không dám kinh thường kim thân ngưng tụ xuyên tự hộ phù gia thân từng bước đi về phía trước dưới chân tràn đầy ngay tại hòa tan bên trong địa ư minh đàn chúng ma u chủ tu vi thâm h khả năng may mắn thoát khỏi tại khó khăn thương vân đi đến một chỗ thang lầu trước thang lầu này trái phải tách ra thành trăng tròn hình dáng vờn quanh một đực vĩ mà tinh xảo suối phun cao hơn mặt đất ba trượng có thựa liên tiếp hai miếng cửa đá nhìn về phía trên cùng ảo cảnh bên trong thấy bảo k h ố đại môn cũng có chín phần mười tương tự thương vân đi đến thang lầu nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá thấy một mặt mang mặt nạ hoàng kim áo đen khách ngang nhiên đứng thẳng tả hữu mặt đất tất cả n ằ một m l ã o giả thương vân nhận được đó là địa ưu minh đàn hai cái t r ư ở lao đã chết đi đã lâu ba thành thân thể không xuống đất mặt bị thành lũy khổ hải thú tiêu hóa thương vân nh nghĩ lại nhưng ở vào trong ả o cảnh cái này ưu chủ tu vi quả nhiên cao hơn hai cái trưởng lao rất nhiều nhưng phải tại khổ hải thú ả o cảnh bên trong trèo trống đến bây giờ cho là không thể thương vân thầm nghĩ không dám tùy tiện tiến lên thả ra hai đạo phật quang chui và ưu chủ trong cơ thể ưu chủ bị phật quang ra trì về sau thân thể hơi chấn động một chút tiết hầu chỗ sâu ha ha một tiếng tràn đầy suy yếu cùng t h n g khổ ưu chủ dĩ nhiên chống đỡ hết nổi không biết là cái gì lực lượng trèo trống hắn đến bây giờ thương vân đi đến một bước lại thả ra vài đạo phật quang thẳng vào u chủ linh này ưu chủ đầu lâu nửa về sau một cái thân thể bất ổn hướng về sau ngã quỵ thương vân lập tức thả ra một cơn gió m á t phủ nhẹ nhàng thổi lên ưu chủ sau nửa ngày ưu chủ t h ấ p giọng nói là ai cứu tình ta thanh âm cực kỳ suy yếu thương vân nói ưu chủ hồi lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ưu chủ chật vật có chút động c h u y ệ n nguyên lai là thương thiên đại l o n g đầu quả nhiên chuẩn tôn cảnh giới không phải chúng ta có thể so sánh thương vân nghe ra vô hạn thê lương chi ý có chút nhữ mày u chủ tu vi cũng không phải là một sớm một chiều nghe đạo có trước sau tu chân một chuyện vốn là cũng không phải là làm từng bước chỉ là các người địa ưu minh đàn lần này t ử thương tham trọng ưu chủ ha ha cười hai tiếng tràn đầy t r â m trọng hoán độc để thương vân lưng trận trận l ệ n h cả người t ử thương tham trọng là toàn quân bị tiêu diệt không nghĩ tới không nghĩ tới địa ưu minh đàn cơ nghiệp hủy ở tay ta t hủy ở tay ta thương vân nói ít nhất ngươi còn sống ưu chủ ý đổ nâng lên hai tay cố gắng mấy lần hữu tâm vô lực nói còn sống cái k h ư hảo cảnh quá mức đáng sợ ta đã g i u hết đẹn tắc không còn sống lâu nữa thất tình gây thương tích lục dục khó khăn để một cái vương cấp đại viên mãn như vậy vẫn l ạ vô luận như thế nào tu vi cũng vô pháp cứu vớt tự thân không ngừng tiêu hao cung thất tình không bị bản thân k h ô n g chế chỉ có thể mặc cho nó n ổ i khủng ưu chủ tức có không cam lòng lại có lưu luyến sống mơ mơ màn g màng nhân sinh bao nhiêu có chết ôn n u hương thanh sát huyền mã phải chăng còn hơn cả đời nhấp nô bôn u ba cùng ngày đêm kết tinh đăm lo cái này nhập ả o cảnh bên trong có phải là hay không ưu chủ vui sướng nhất hạnh phúc không muốn nhất mất đi thời gian thương vân không dám nói rất nhiều địa ưu minh đàn khi chết khắp khuôn mặt chân vẻ hạnh phúc là không nhưng coi nhẹ bằng chứng cái này trung quy là hư giả hết thảy ngươi thu hoạch hỷ nổ ai ố không làm được thực thương vân nói ưu chủ cười nạo một tiếng chẳng lẽ ngươi cảm giác mình qua chính là chân thật sinh hoạt nào biết không phải thân ở một cái càng thêm huyền diệu trong ảo cảnh thương thiên đại long đầu tu vi không phải làm mưu trí con đường trải qua thương vân không cách nào phủ nhận ưu chủ quan điểm cả đời như mộng ai có thể nói rõ ràng có khi mộ nhưng quay đầu mới biết nhân sinh khổ ngắn chẳng bao lâu sau tỉnh nhưng như mộng bên trong nhưng giống như nhiều năm trước bị dương quang tỉnh lại lúc qua một lát mới biết được là cái thế giới hiện thật vì sao ngươi nhưng thần hồn không tán thương vân hỏi u chủ nói mặc dù ta tu vi không bằng ngươi nhưng ta thân là địa ưu minh đàn u chủ Cùng ngươi thương vân chậm rãi ta ta đưa tay âm dương hai lực ngưng tụ thành hai thanh dài một tấc tiểu kiếm một đen một trắng tại quay chung quanh bàn tay xoay tròn ưu chủ nhìn thấy đen trắng song kiếm cảm nhận được cẩn chứa trong đó vô thượng uy lực hài lòng nhắm mắt chờ chết thương vân đột nhiên thả ra song kiếm lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh chết ưu chủ không gian bị xé đ ứ t t r ô n vùi lập tan ưu chủ toàn thân thư giãn mà đen trắng song kiếm đến ưu chủ trước người bỗng nhiên giảm tốc độ chỉ là nhẹ nhàng đâm vào ưu chủ hai mắt ưu chủ buộc phát cuối cùng khí lực ngươi lừa đảo đen trắng song kiếm xoắn một phát ưu chủ thiên linh lập tan nguyên thần tan đi đã chết cái triệt đề thương vân hừ lạnh một tiếng thả ra một đạo phật lực đem u chủ tử thi đốt cháy muốn cùng ta đồng quy vô t theo ưu chủ thi thể thiêu đốt hầu như không còn thương vân cảm nhận được một cỗ không thể xóa n h ò a lực lượng hôn đ ộ n địa bi mạnh vỡ thương vân khỏe môi vệt lên nếu không phải thương vân sớm cùng u lão nói chuyện phiếm biết được địa ưu minh đàn bên trong còn có hôn đ ộ n địa bi mạnh vỡ trước tiên nghĩ đến ưu chủ mặc dù có thể t r è o c h ố n g không chết chắc là vì ưu chủ mang theo có thể cùng huyền hoàng bảo tháp chống lại trí bảo hôn đ ộ n địa bi chi mạnh vỡ toàn lực công kích ưu chủ tất nhiên dẫn động hôn đ ộ n địa bi phản kháng coi như dết không chết thương vân cũng có thể để thương vân ném lửa cái mạng kết quả xấu nhất chính là mãnh liệt kích thích khổ hại thú thúc đẩy nó chui vào khổ hại t thương vân không để ý ưu chủ cho tàn mà là toàn bộ tinh thần rót vào trong trước mắt một đoàn hỗn độn chi khí cái này hỗn độn chi khí cùng phá toái hư không lúc xuất hiện hỗn độn khác biệt càng thêm mang theo một c ố linh khí một c ố bồng bộ sinh mệnh lực có hào quang bảy màu có chút lóng lánh vào trong đó đây là hỗn độn địa bi mạnh vỡ thương vân sắc mặt nghiêm trọng phản phất trong thiên địa chỉ còn cái kia một đoàn hỗn độn cùng chính hắn tại ngũ linh thần điện bên trong ta đều không có cảm nhận được cường đại như vậy mà nồng nặc thiên địa nguyên khí thương vân mất ngủm nước bọt trách không được u chủ có loại bảo vật này hộ thân khổ hải thu hào trận mặc dù ăn mòn hắ chết để c ư ớ p lấy u chủ thần trí u chủ cứ như vậy đau nhức cũng khoái hoạt dây rủa bồi hồi đến chết thương vân không tự chủ được đưa tay vươn hướng hỗn độn địa bi m ả n h vỡ đưa ngón tay cùng hỗn độn tiếp xúc lúc thương vân như gặp phải dòng điện toàn thân chấn động biết do nếu là đem cái này hỗn độn địa bi m ả n h vỡ dùng để hộ thân chính mình nhưng là là bất tử c h i thân chưa kịp đạt được một thiên địa trí bảo mà hư vấn thương vân đột nhiên nghĩ đến năm đó vũ lăng nuốt một vầm trăng âm khí không biết vầm trăng kia cùng cái này mạnh vỡ, vỡ sẽ là hiệu quả gì thương vân năm đó liền có phong ấ n nguyện sáng âm khí phụ đạo tiêu chuẩn bây giờ muốn phải phong ấn cái này hỗn độ n địa bi mảnh vỡ cũng không phải việc khó gì nhưng cái này hỗn độ n địa bi mảnh vỡ cùng vầng trăng khác biệt vốn cũng không phải là phát tán tính năng lượng thương vân ngược lại cần dùng phù đến dẫn phát ẩn chứa trong đó hỗn độn chi khí ý tưởng này lớn mật đến cực điểm quả thật có chút tu chân pháp môn hội mượn nhờ lực hỗn độn tu hành mà trực tiếp hấp thu pháp môn thương vân nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua đại thiên thế giới không thiếu cái lạ đại khái là ta cô lậu quả văn thương vân tự an ủi mình thương vân cho mình bố trí xuống tám mươi mốt đạo xuyên tự hộ phủ hữu dụng bốn mươi chín đạo chân vũ huyền xà phủ c h â n áp lại hỗn độn địa bi mảnh vỡ mảnh vỡ k i ế t như cũng là hào quang quanh quẩn không ngừng lưu truyền không có chút nào bị thương vân phủ văn ảnh hưởng dấu vết thương vân bất đắc dĩ chậm rãi đem hỗn độn địa b i mảnh vỡ dẫn vào trong cơ thể cái kia hỗn độn địa bi rất là dịu dàng ngoan ngoãn tiến vào thương vân trong cơ thể về sau lập tức phát sinh công hiệu sinh ra một tầng phòng hộ để thương vân rất cảm thấy thư thái thương vân bắt đầu đổ vật bên trong xuyên thấu qua hỗn độn không gian trong lúc nhất thời thất thần thiếu chút nữa nguyên thần không tuân thủ t i ế n vào cái k i a trong hôn đội không thể tự thoát ra được thương vân vội vàng tập trung ý chí bắt đầu dùng âm dương ngũ hành phụ văn bố trí chất pháp quay chung quanh hôn đ ộ n địa bi mảnh vỡ đem bên trong lực hôn đ ộ n d ẫ n phát một tia một tia hôn đ ộ n lực ngoan cố dính liền tại hôn đ ộ n địa bi mảnh vỡ phía trên không chịu t ấ c đoạn thương vân rất có kiên nhẫn từng điểm từng điểm gia tăng phụ trận uy lực hôn đ ộ n địa bi cùng với hưng ả n h không chịu giao ra trong đó lực hôn đội thương vân sớm có chuẩn bị tâm lý mặc dù chỉ là mảnh vỡ hôn đội địa bi đời trước chính là hôn đội đồ nó uy năng có thể đạt tới thiên đ i ệ không phải phàm tục thủ đoạn có thể phá thương vân h không n g ừ n gia g tăng ngũ hành phụ trận uy lực hôn nội địa bi làm theo ý mình đối thương vân đủ loại thủ đoạn không thêm để ý tới thương vân bất đắc dĩ cởi khổ thích thú đem phụ trận gia tăng đến uy lực mạnh nhất khoan nói là vương cấp t c h n tôn chính là chân chính đại tôn tiến vào thời khắc này ngũ hành phụ trận cũng tốt chịu một phen khổ sở hôn nội địa bi mảnh vỡ y nguyên cuối cùng thương vân đành phải lựa chọn từ bỏ nộp nạn dưới thả một đạo ba phủ hôn nội địa bi ánh sáng phát ra rực rỡ chương bốn không do khu ngoài tam thập tam tiên đâu xuất cung thượng thanh thái thượng lao quân rồi đột nhiên trận mắt hôn nội đồ lần nữa xuất thế sao lao quân bấm ngón tay tính toán ánh mắt hơi định lẩm bẩm nói ra sao người lửa ta nói pháp chẳng lẽ là ngọc thanh thái thanh bệ bộn nhiều việc luyện kiếm không nên có tâm tư đi tìm cái kia hôn đ ộ i đồ lao quân trầm tư một lát gọi qua một cái đồng tử đi đem hạo thiên ngọc mang đến gặp ta đồng tử thúy sinh sinh lên tiếng cung kính lui ra đại vũ thiên thượng thành cảnh bên trong linh bảo thiên tôn chính toàn bộ tinh thần d ó t vào trong dưới chân một mảnh lăn lộn màu vàng biển mây trong mây sát khí chủ tiên lôi đình tràn ngập tứ cực phương hướng tất cả huyền một thanh bảo kiếm thân kiếm cộ pháp trên đó tràn ra sát khí càng là không thể diễn tả phản phất có thể ăn mòn thiên địa bàn nguyên linh bảo thiên tôn trong nội tâm đột k h ẽ động b ấ m ngón tay tính ra k h ẽ nhũ mày lại có chuyện như thế hôn đột đồ s á c thực bất p h ẳ m nếu có được đến cũng không sợ cái kia thái cực đồ là ai hẳn là tần lao năm phần mười công lao rồi hả đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi chằm chằm vào cái kia bốn thanh kiếm vẫn là hảo hảo luyện ta chu tiên tư kiếm kiếm trận đại thành ngày không sợ bọn hắn một đoàn hôn đột ở trong ngồi ngay ngắn một con hạc phát đồng nhan láo giả trên tay phất trần quăng hai cái hôn đột đồ c à n khôn xã tắc đồ nghiệp dĩ không biết tung tích hiện tại còn sót lại ta thái cực đồ còn đang song ki hẳn là muốn tìm cái k i a huyền hoàng bảo tháp bảo tháp đến tột cùng ở phương nào vậy mà không thể tính toán theo công thức quả thật kỳ dị c h ấ n kiếm nhưng đáng tiếc đáng tiếc có thể n h i u ta thanh toán thử lão giả đúng là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn thư lạnh một tiếng sau nhắm mắt không nói một lần nữa bao phủ ở trong hỗn độn t a m thanh sống ở trong hỗn độn đối hôn độn đồ mấy người tiên thiên trí bảo có không rõ liên hệ có thể cảm giác một tia biến hóa lại chịu ảnh hưởng chính là quỷ giới rất nhiều núi lớn đầm lầy chỗ sâu trận phát sinh chấn động đánh chết không ít quỷ vật quỷ giới các đại môn phái thế lực nao nhao điều tra lại không có đầu mối đành phải thôi đã có hỗn độn khí trong người thương vân lại dùng chân vũ huyền xà phù lúc y năng tăng gấp đôi đã đã vượt qua tam tự tốc phù cùng xuyên tự hộ phù bất quá đây là bởi vì thương vân chân vũ huyền xà phù dựa vào tại âm dương nhị khí đợi một thời gian về sau thương vân t ử có thể chuyển hóa hỗn độn y năng tăng cường toàn bộ phù văn hiệu dụng chẳng qua là này ngày giờ rất nhiều không biết mấy ngàn mấy vạn năm mà thôi bên trong pháo đài hương khí luân lơ đãng xuất hiện thương vân phán đoán đ â y là con này khổ hải thú hiểu rõ thời gian một lúc lâu bản thân bắt đầu thói quen nhưng vẫn cũ không dám thả cổ luân mấy người đi ra sợ là sơ ý một chút hình thần câu、diệt. cổ l u â n mấy người được chứng kiến thương vân xuất cảnh về sau thầm nghĩ vẫn là đàng hoàng tại thương vân không gian trong cơ thể ở lại đó tu luyện tốt nhất bản thân mừng rỡ nhẹ nhõm cũng có thể giảm bớt thương vân áp lực khổ hại vô biên khổ hại thú một mực đi về phía trước lại nhìn không ra tốc độ đến cùng như thế nào quanh mình cảnh sắc cũng theo không thay đổi khổ hại mặt chỉ có nhẹ nhàng gọn sóng sóng gió không d ậ y nổi thiên không vĩnh viễn tối t ă m mờ mịt không có gió mưa không ánh sáng sáng thời gian lâu rồi thương vân đều cảm thấy phiền nào trong lòng không chịu nổi nhưng cũng không dám toàn bộ tinh thần tú luyện tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại đột phát tình huống trôi nổi như này ba năm có thương vân thăm dò khổ hải thú tập tính không có chuyện còn có thể thì tới bờ biển đi một chút cho dù khổ hải cảnh sắc thật sự không dám lấy lòng l u ô n có thể nhìn thấy một ít cá t ô m nhỏ nhìn xem đối diện sơn thủy khổ hải thú dù sao cũng hơn mỗi ngày đứng ở thành bảo bên trong tốt hơn gấp trăm lần là một m chuẩn tôn thương vân lòng dạ chầm định đương nhiên sẽ không lưu luyến tại ngoại giới cảnh sắc càng sẽ không nói cho cổ luân mấy người cái này khổ hải thú thành lũy trong có năm vạn sáu nghìn chín trăm chín mươi mốt cây cột khổ hải thú phía trước mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thương vân cảm thấy ngoài ý mới thầm nghĩ chẳng lẽ cái này khổ hải thú trôi nổi tr tại h i đây triệt i để đã không có sóng cả hoàn toàn tính mịch tuy nói không sóng thương vân càng thấy là không gió cho dù khổ hải bên trên một mực không có gió thương vân chỗ thành lũy khổ hải thú hình thể không lớn cùng phía trước có chút khổng lồ khổ hải thú so với tựa như kiến càng lay cây nhỏ bé có chút lớn một chút khổ hải thú hoàn toàn có thể gánh chịu một cái tiểu quốc gia đặc biệt là có chút chim hót hoa nợ phong quang xinh đẹp tuyệt trần khổ hải thú đảo mặt trên còn có nho nhỏ thái dương chiếu d ọ i đại địa chỉ là cái kia ánh sáng t u y ệ t sẽ không thoát ly khổ hải thú thân hình phạm vi soi sáng khổ hải thú khác trên người đối mặt phía trước t r a n g cảnh thương vân không cầm được muốn đi dò xét một phen bực này kỳ cảnh tại cái khác giới là rất khó nhìn thấy ở trên đảo trước đó thương vân đi đầu đang trông xem thế nào hồi lâu. t h là là cổ luân nói tân thế giới cụ thể cái gì bộ dáng chúng ta cũng không thể biết bất quá trốn tới tu chân giả đều nói đó là một mảnh bằng phẳng đại địa vẫn chưa nói là khổ hải chi thuyền tạo thành đại lục thương vân thả ra chút ít giỏ xét phủ không ngoài sở liệu không có một trường có hồi âm thương vân rất là hưng phấn đang muốn bước tiếp theo nên làm như thế nào tư mã huynh đệ đã tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ thương vân bốn phía d ù đang ý nghĩ điều kiện tiên quyết là có thể làm cho chúng huynh đệ đánh giá kỳ diệu thế giới đương nhiên không nên nhìn kiên quyết không nhìn thương vân miệng đầy đáp ứng bắt đầu lên đảo đ ư ờ n g thương vân bước ra thành lũy khổ hải thú p h ạ m vi bước đầu tiên đạp vào cựu lòng đường lúc ấy leo lên ba ă mươi lúc đ ỗ n g nhiên phát hiện khắc t h ư ờ n g trong cơ thể mình pháp lực bị kịch liệt suy yếu dường như cái tia khổ hải hiệu dụng mà cái này suy yếu hiệu dụng cũng không phải là thập phần máy liệt sẽ không để cho thương vân triệt để suy yếu xuống dưới nhưng liên tục không dứt mặc dù thương vân không ngừng mượn nhờ phụ trận khôi phục pháp lực của mình như trước bị áp chế tại đại yêu cảnh giới thương vân thả ra một cái yêu vương phát hiện cái k i a yêu vương cũng là bị áp chế tại đại yêu cảnh giới mặc dù cái k i a yêu vương không tận lực khôi phục pháp lực cũng sẽ không càng thêm suy yếu thương dê vân một hồi phiên não thu hồi yêu vương thầm nghĩ những n à y khổ hải thú kết hợp với nhau về sau có thể gây nên như vậy nồng nặc khổ hải khí cái này nếu cùng hắn nó tu chân giả động thủ như thế nào cho phải thương vân trong nội tâm khó chịu nhưng cũng không phải là rất lo lắng dù sao chuẩn tôn cùng khác người tu chân khác nhau không chỉ là pháp lực cao thấp càng thêm là cảnh giới khác nhau một trời một vực băng nguyên dị thường rét lạnh trực thấu cấp tủy h thương vân thân thể cùng phụ văn đối cái kia hơi lạnh không có chút nào sức chống cự chỉ có thể mặc cho nó tàn sát bừa bãi thương vân không khỏi cười khổ một tiếng cái này khổ hải thú đảo bầy khắp nơi quái dị còn tưởng là thật muốn cẩn thận đề phòng cánh đồng tuyết bên trên hàn phong rét thấu xương thỉnh thoảng xoáy lên mảng lớn bông tuyết để thương vân thấy không rõ phía trước cảnh sắc cùng con đường dưới chân tuyết động không có quá gối tre để thương vân bước chân gian nan ở trên băng nguyên lư phương hướng khó phân biệt cái này khổ hải thú tại bên ngoài nhìn về phía trên không đại lên đảo về sau thương vân mới phát hiện tại đây cũng có không gian nếp vốn mà lại phi tuyết liên t i ê n căn bản nhìn không tới đ ư ờ n g ra một cái không tốt còn phải lạc đường hơn thế chỗ thương vân cho mình mặc lên tam tự tốc phủ tốc độ tiến lên có chỗ gia tăng tại cánh đồng tuyết bên trên vẽ qua phía trước bắt đầu thưa thất xuất hiện bị đông cứng thi thể thi thể bên ngoài bao trùm dày đặc lam sắc băng cứng trông rất sống động thương vân lần đầu tiên nhìn thấy chính là một đầu chiều cao hai mươi triệu độc nhãn thú nó hình thể như cự viên cơ bắp phân trương lại chống cự không nổi cái này băng nguyên rét lạnh chết c ó n h ơ thế thương vân cẩn thận chu đáo cái kia độc nhãn thú phát hiện chết đi đã lâu không biết có mấy v ạ n năm xem ra tại thật lâu trước đó liền có các giới tu chân giả cùng sinh vật ý đồ tiến về tân thế giới chỉ là không biết có mấy thành có thể thành công như thế xem ra tân thế giới nói không chừng đã có nguyên lấy cư dân đến tân thế giới về sau không khỏi lại có căn qua thương vân thầm nói tiếp tục tiến lên thương vân bắt đầu chứng kiến cựu long đường bị đông cứng chết băng phong bộ hạ theo đi về phía trước chết cóng cựu long đường bộ hạ thêm nữa đại đội đại đội nối liền cùng một chỗ cuối cùng thương vân nhìn thấy hai cái băng long băng long dài đến t r ă n trượng đối mặt hai tòa núi băng long thương vân không khỏi thở dài một tiếng cái này tất nhiên là la ba mật cùng mật pháo lộ hai dùng cuối cùng thủ đoạn hiện ra chân thân muốn nuôi kháng băng nguyên hà khí cuối cùng không được lại bị đông cứng thành băng điêu khắc khổ hải thú đều là nghĩ hết các loại biện pháp thôn vệ trên đó sinh mệnh cái này băng nguyên tại sao không có động tác chẳng lẽ là muốn đem cái này rất nhiều ma đều đông lạnh thành trôn phấn sau hấp thu thương vân ôm đi thăm thái độ suy nghĩ vấn đề hai cái băng long đầu lâu bắt đầu chuyển động phát ra tầng băng vỡ tan càng càng l âm thanh thương vân còn không có kịp phản ứng đã bị hai cái băng long vỗ trúng cái tia l ự c đạo thuần túy thân thể l ự c đạo hoàn toàn còn tại vương cấp thương vân trên mặt đất l a n l ộ t đánh nát rất nhiều cựu l o n g đường bộ hạ thi thể lưu lại một đầu huyết đạo cùng đầy đất thi thể khối vụn thẳng l ă n đến thương vân nhìn thấy cái tia độc nhãn thu dưới chân thương vân mới miễn cưỡng dừng lại thương vân thầm mắng một tiếng xuất thủ hai đầu dòng trực hệ quan hệ huyết thống chiến chiến nguy, nguy đứng lên gom gom thiếu chút nữa tản mất thân thể sờ soạn một cái khỏe miệng lao huyết còn không có đứng vững chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi bị cái kia độc nhãn thu kết kết thật thật đạp một c ước lại trở về hai cái băng long dưới chân cái kia độc nhãn thu thực lực không tại băng long gào thét một tiếng thanh âm trói thai đến cực điểm giơ lên thân thể một trái một phải trùng bốn bề giáp d ư ớ i long trào ấn về phía thương vân thương vân té đã tránh được cái vô này vai đại yêu thực lực tại vương cấp mặt mũi thực như con sâu cái kiến cho nên thương vân chật vật không chịu nổi xa xa cái kia độc nhãn thu đi lại nặng nề đi hướng thương vân thương vân trong nội tâm một hồi phát khổ như thế nào trên đảo này còn có loại này thiết kế không k thương vân bắt đầu chạy lang thang đằng sau hai cái băng long chỉ có một con mắt thú theo đuổi không bỏ đụng nát thi thể vô số b ă nguyên n g ở trên đều là thi thể khối vụn là chạy vẫn là chạy mau đây là thương vân vấn đề thương vân không ngừng cho mình gia tăng nhanh chóng phủ như cũng không chạy nổi cái kia băng long cùng độc nhãn thú mắt thấy muốn bị đuổi theo phía trước đến đảo biên giới một cái khác đảo tràn đầy rừng cây thương vân không kịp nghĩ nhiều một đầu xâm nhập tùng lâm băng long cùng độc nhãn thu tại đảo biên giới dừng lại không cam lòng gào thét lại truyền không t i ế n thương vân chỗ khổ hải thú đảo cây cối mọc cũng không tính c a o lớn loại cây cũng không tính toán kỳ lạ bất quá là sinh trưởng ở trong ao đầm đại thụ dưới chân tràn đầy lầy lội thương vân thấy đầm lầy cũng không tính là áp chạch chạch thủy rất là mát lạnh lại không thấy có chỗ nào hám sâu vùng lầy so sánh với bên cạnh b ă nguyên n g cái này đầm lầy tùng lâm thật sự là một khối phúc điệm thương vân đã kiến thức khổ hải thú đảo quỳ dị không dám chút nào chủ quan tại trong ao đầm tận lực tìm kiếm khô giáo đất đai hành tẩu ép ra hồ nước đi sau nửa ngày thương vân không có phát hiện có cái gì nguy cơ càng không gặp bất cứ sinh vật nào một hồi dịu rít tiếng khóc từ xa phương chuẩn bị ngăn cản trong tiếng khóc thần thức công kích n g h e xong một lát cảm thấy vậy thật chính là có một nữ tử đang khóc thương vân cảm thấy kỳ quái thả ra hai đạo giò xếp p h ù xác nhận đúng là một tuổi trẻ nữ tử tại nước nở trong ngực còn ôm một bộ nam tử trẻ tuổi thi thể nhìn phúc xước cho là a lạp chân bên trong thành viên nữ tử thương tâm đến cực điểm chỉ lo nhìn nam tử trong ngực đúng không xa xa hai đạo phù văn ánh sáng hoàn toàn không có phát giác nữ tử khóc thương vân có chút thần thương không khỏi đi đến bên cạnh cô gái nữ tử sắc mặt chắm bệnh khóc đỏ lên hai mắt không mất là cái mỹ nữ nữ tử đột nhiên phát hiện trước người có người có người có chút mờ mịt nhất thời thất thần về sau nữ tử trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi người người là thương thiên đại l o n g đầu hàm răng nhẹ nhàng tấn công thương vân gật gật đầu không sai đúng là thương vân người là a lạp chân ma nữ tử vốn định bỏ trốn vừa mới có chút đứng dậy chợt té ngã chỉ lo ôm chặt nam tử trong ngực thi thể gật đầu cười khổ một tiếng nói không sai ta là a lạp chân một cái hạ ma tại chuẩn tôn trước mặt chẳng qua là cái con sâu cái kiến còn dùng chạy trốn sao thương vân hỏi người tên là gì nữ tử gọi hạ tóc dài dài, dài. thương vân thầm nghĩ như thế cái phổ thông danh tự tiếp tục hỏi nam tử này là của ngươi nữ tử thần sắc rất là xuống dốc cắn bờ môi không không phải thương vân khẽ nhữ mày vậy hắn là của ngươi huynh đệ hoặc là phụ thân hải tử dai dai lắc đầu không cũng không phải hắn là sư huynh của ta ta nhưng hắn không phải không phải của ta thương vân thở dài hắn là ngươi là tương tư đất vương sư huynh của ngươi vẫn chưa tiếp nhận ngươi dai dai nghe vậy không khỏi lên tiếng khóc giống gắt gao ôm lấy nam tử trong ngực không hắn là trong lòng của hắn nhưng có khác nữ tử hắn không hợp ý ta thương vân một hồi bất đắc dĩ cái này người chết đã chết rồi hắn lại cũng không phải là ngươi ngươi làm gì như vậy không thả ra dai dai bỗng nhiên ngần g đầu không ta ta không thả ra thương vân cất cao giọng nói người nào đi ra phía sau cây đi ra một thanh niên khỏe mắt cũng mang theo nước mắt nhìn phục sức cũng là a lạp chân ma dai dai cả kinh hoắc mâu ngươi ngươi cũng đã tránh được cả gọi hoắc mâu thanh niên đờ đẫn nhìn thoáng qua thương vân lại nhìn xem dai dai cùng dai dai sư huynh thương vân phát giác hoắc mâu nhìn dai dai lúc ánh mắt trở nên ôn n âm thầm thở dài ngươi gọi hoắc mâu đến đây đi ta không thương tổn các ngươi hoắc mâu lập tức bước nhanh đi hướng dai dai cách còn có xa mấy bước thời điểm bước chân trầm dần thần sắc trở nên thống khổ thấp giọng nói dai dai ngươi không có sao chứ nhất định phải b ớ t đau b u ồ n đi dai dai chỉ là cúi đầu không nói lời nào hoác mâu giơ tay lên nghĩ tới đi ô m g dai dai cuối cùng không có hoạt động đứng tại chỗ trên mặt đau lòng thần sắc càng lớn ngươi và bọn họ là quan hệ thế nào đồng môn thương vân hỏi hoác mâu quay người đối thương vân túi người chào nói b á i kiến thương thiên đại long đầu không tiêu ngạo không tự ti rồi nói tiếp chúng ta đều là a l ạ p chân hạ ma cũng không phải là đồng môn chỉ là ta biết bọn hắn đã lâu thương vân nói á lạp chân hiện tại như thế nào hoắc mâu trong mắt thổi qua một tia sợ hãi chết rồi đều chết hết hai vị chân chủ đều chết hết thương vân hỏi ở đâu một cái ở trên đ ả o hoắc mâu âm khí nặng nề nói tại địa ngục địa ngục tất cả đều là ác quỷ cùng bài u ố t không ngừng đuổi g i ế t chúng ta chúng ta không đỡ nổi chỉ có thể chạy không ngừng chạy chúng ta thật không nên ly khai vừa bắt đầu đ ả o thương vân biết rõ theo hoắc mâu trong miệng cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng lấy hoắc mâu thực lực lúc ấy khẳng định chỉ lo chạy thụ mạng có thể sống sót có thể nói là cái kỳ tích mà hoắc mâu đáp thương vân hai câu về sau toàn bộ tâm tư lại nhớ tới d a i d a i trên người d a i d a i sư m i n h của ngươi đã chúng ta đưa hắn mai t n g đi hoắc mâu ôn nhu k h u y ê n nhủ d a i d a i kiên quyết lắc đầu không ta không muốn ta thật vất vả mới có thể gần như vậy ôm hắn ôm hắn hoắc mâu đột nhiên nhiệt huyết dâng lên tiến lên giữ chặt d a i d a i hai tay muốn tách ra d a i d a i hai tay kêu lên hắn đã chết mà mà nên sơ là hắn không tiếp thụ ngươi như g ư ơ i n thế nào còn phải đối với hắn như vậy d a i d a i đột nhiên đến rồi một cỗ khí lực một tay lấy hoắc mâu đẩy ngã hoắc mâu chán nản ngồi dưới đất thương vân nhìn ra hoắc mâu cùng dai dai vận dụng khí lực còn chưa vượt qua hai cái phạm nhân không biết là vì chạy nạn đã mất đi khí lực vẫn là do nhất đáy lỏng đã mất đi khí lực ngươi không hiểu không hiểu dai dai khóc dòng nói sau đó thanh â m trở nên ôn nhu hoắc mâu chúng ta không thể nào ngươi ngươi đi đi hoắc mâu chán nản lắc đầu đi ta không đi ta không đi dai dai nhẹ nhàng đem sư huynh thân thể phóng tới trên mặt đất ngồi vào hoắc mâu bên người khẽ vớt hoắc mâu gương mặt thực xin lỗi ta chỉ có thể nói đúng không dạy nổi hoắc mâu muốn cầm chặt dai a i tay lại bị dai a i nhẹ nhàng né qua ta không cách nào thích ngươi d a i d a i ôn n h u nói ta ở đâu không bằng hắn hoác mâu hỏi không có chỉ là của ta trong nội tâm chỉ có hắn d a i d a i nói hoác mâu túi đầu không nói thương vân ở một bên thấy có chút lòng chua sót một trận trầm mặc một cây nhánh cây theo d a i d a i sư huynh trên người toát ra nhanh chóng sinh trường d a i d a i sư huynh thân thể bị cây hóa d a i d a i kinh hô một tiếng không đừng phóng tới sư huynh thi thể thi thể kia đã lâu ra dễ cây cùng mặt đất chặt chẽ không thể tách rời dài dài làm sao có thể đủ lần nữa đem sư huynh ôm lấy hoác mâu đi qua nói đỡ lấy dài dài bà vai dài dài d à ta không biết sẽ như thế dai dai đau khổ lắc đầu không không phải lỗi của ngươi là lão tiên h mặc dù chết đều không cho ta lưu lại hắn ngươi đi đi hoác mâu nói ta không đi ta lưu lại c ù n g ngươi dai dai đẩy một cái hoác mâu ngươi sẽ không hiểu không hiểu thương vân đối dai dai động tác thấy rõ tại đẩy ra hoác mâu đồng thời dai dai đã ở sau lưng đâm vào một con dao găm thẳng căng trái tim thương vân vốn định ra tay ngăn cản vươn đi ra tay hoạch định một nửa phù ngưng trệ tại giữa không trung khả năng đây là dai dai chân thật nhất chính giải thoát có phải hay không nên tùy ý lúc nào đi mới là lựa chọn chính xác nhất hoắc mâu vốn còn muốn khuyên giải đ ỗ n g nhiên phát hiện dai dai sinh cơ ngay tại đoạn tuyệt tiêu trên một tiếng muốn xuống tới dai dai dùng cuối cùng pháp lực trước người ngưng tụ thành một đạo màu tím nhạt bình t r ư ớ n g hoắc mâu đụng vào bình t r ư ớ n g bên trên bị đánh lui vài bước bình t r ư ớ n g rất là yếu ớt ứng thanh nghiền á t do cái này một ngăn dai dai hương tiêu ngọc vẫn lập tức theo dưới chân sinh ra nhánh cây tại sư m i n h của nàng trưởng thành bên cạnh cây trưởng thành một quả mảnh mai hoắc mâu toàn thân run dậy tay chân băng lãnh tập tém đi đến dai dai hình thành bên cây để ngài c h ế cười hoắc mâu đột nhiên tỉnh táo lại áy náy đôi thương vân cười, cười. thương vân khẽ vất cảm ngươi như s ô n g qua cửa hải này xứng đáng tu vi tiến nhanh hoắc mâu b u ồ n b ã tu vi mặc dù tu vi thông thiên lại có thể thế nào có thể làm cho dai dai sống lại sao thương vân hơi chần chờ chỉ sợ không thể người tu đạo có thể nào tổng bị những này ngoại giới tình cảm trở ngại hoắc mâu nói nếu vì tu đạo trở nên vô tình vô nghĩa như vậy có ý nghĩa gì thương vân suy nghĩ một chút nói ngươi nói có đạo lý đại khái vô tình là hữu tình đi hoắc mâu nói đây là một đạo vết sẹo lòng ta bên trên vết sẹo ta về sau phải vĩnh viễn mang theo vết sẹo này s ố n sót đạo tâm của ta không có như vậy chắc. vững có thương thương vậy thương vân thở dài một tiếng nhìn xem hoác mâu trên người dài ra cành lá ba cái cây chăm chú liền nhau luồng gió mát thổi qua hoa hoa tắc hưởng giống như là khóc lóc kể lệ giống như là ai ca lá cây có k h i hội ngưng tụ thành khuôn mặt bộ dáng coi như dai dai đang nhìn sư h u n h của nàng mà hoắc mâu đang nhìn dai dai hẳn là tại đây tất cả cây cối đều là do thi thể trưởng thành thương vân ngắm nhìn một phía vốn là đ i ể m tĩnh rừng rậm trở nên quỷ khí âm t r ầ m thương vân biết rõ đây chẳng qua là trong lòng mình cảm giác mà thôi chỉ có chết vật mới có thể trưởng thành cây những cây đó biến thành tốt nhất bộ đ ị a mỗi một cái cây sau lưng đã ẩn tàng bao nhiêu cố sự thương vân không được biết a lạp chân ba cái hạ ma Cùng thương vân chưa bao giờ có bất kỳ cùng xuất hiện địa vị càng là thiền xoa địa viễn nhưng chứng kiến ba cái ma mộ địa thương vân không khỏi trong nội tâm tràn ngập phiền mượn tại ba cái cây trước yên lặng đứng đầy một hồi mới quay người rời đi trong tích tắc thời gian dai dai cùng hoắc mâu phô bảy chính mình tỉnh phương hoa v ĩ n h t r ú thương vân không biết dai dai cùng hoắc mâu cảm tình cùng quyết đoán có chính xác không cũng không biết chính mình gặp được đồng dạng tình hình lúc sẽ có như thế nào quyết đoán thương vân chỉ biết mình không sẽ chọn chọn tử vong bởi vì chính mình trên người xa xa có so với chính mình giải thoát càng trọng yếu hơn chuyện cái thế giới này còn có rất nhiều sinh mệnh cần thương vân mỗi người c h u n g pi phải l ư n g đeo một ít trách nhiệm không phải mỗi người cũng có thể có nói đi thì đi lữ ư hành nói yêu hy sinh không quay lại nhìn cảm tình đây không phải một loại giải thích mà là một loại bất đắc dĩ đủ loại ràng buộc quấn quanh ở thân đối mặt mất đi tình yêu chỉ có thể cười cười rời đi bởi vì có thật nhiều thời điểm rất nhiều chuyện chúng ta vô lực giải quyết rất nhiều chuyện phát triển không phải người có thể tà hữu làm trời cao chú định sự kiện phát triển đi hướng mới có thể phát hiện chúng ta cỡ nào vô lực cỡ nào vô năng dãy g a hoang mang không cam lòng hết thể hóa thành một câu cuối cùng ly biệt lời nói mặc dù ngày sau gặp lại nhưng vẫn là từng đã là mọi người qua là qua h ả o hào quý trọng thương vân không biết nên như thế nào biểu đạt đi hướng ngoài bìa rừng một mảnh thạch lâm Trước thoại. Thương vân đạp vào một tòa tràn đầy tấm bia đá đảo. Trên đảo trên tấm bia đá chật người, như người Thương có cao cỡ nửa người, thiến, đều đều cắm đất, chính có chứa chỗ, đối đạp đầy đá đảo. đảo đá đều bia bia giống khối thiến, nghiêng nghiêng hạ khe hở có thể chứa hai thông vào song song Vân rộng, nửa từng lân Vân ngồi giữa vật mặt qua. Một chỗ, chỗ ương, đại, qua đất, là đều trên đảo này tấm bia đá chỉ là không ngừng chuyển động cũng không có phát động bất luận cái gì công kích từ từ tấm bia đá đã vượt qua thương vân độ cao ngăn trở vốn là không hiểu rõ lắm sáng thiên không tại thương vân dưới chân bỏ ra pha tạp tấm ảnh để thương vân có một cố không rõ kiềm chế trên đảo này không có không gian nếp vốn theo bên ngoài đi đến trung ương bất quá mấy dặm đường thương vân đi rất chậm như trước đến chính giữa tầng tầng cao lớn trong tấm bia đá bao khoả một cái hình cho đất trống đất trống ngoại trừ trung ương nhất đứng thẳng một khối lộ ra càng thêm kinh nghiệm gian nan bất vào tấm bia đá giống như là chằm chằm vào một tang thương láo giả trên tấm bia đá đột nhiên hiện ra một hàng chữ người đến người nào thương vân s ư ơ n g sở nói tại hạ thương vân đến từ yêu giới tấm bia đá không có bất kỳ phản ứng như cũng là người đến người nào bốn chữ thương vân cao giọng gặp lại một lần thanh em tại tầng tầng trong tấm bia đá q u e n quẩn nhưng không gặp cái gì đáp lại thương vân ngắm nhìn b ộ t phía cả tòa đảo khí tức cũng không hề biến hóa chờ giây lát thương vân không cách nào cùng tấm bia đá giao lưu đành phải thôi từ trung ương khu đi ra tại tấm bia đá trong rừng rũ tẩu nghĩ đến tâm sự cũng không tận lực phân biệt rõ phương hướng chỉ là theo một cái g a đảo phương hướng đi về phía trước đi một lát thương vân phát hiện mình lại trở về giữa đất trung ương như cũng là khối kia cũ kỹ tấm bia đá trên tấm bia đá như trước viết người đến người nào bốn chữ lớn hàm xúc thú vị phi phạm thương vân thả ra vài đạo dò xếp phủ phù văn tại trong tấm bia đá ghé qua không có bất kỳ trở ngại cuối cùng lại đồng loạt trở lại trung ương đất trống thương vân khen nhĩ mày nhảy lên một cái đi vào một khối cao lớn tấm bia đá đỉnh ngắm nhìn một phía phát hiện cái này đảo là một cái hình tròn trong vòng đất trống làm tâm điểm tấm bia đá đều đều xếp đặt viên mãn thương vân lại thả ra một đạo g do xét phủ dùng ý thức khống chế được bay về phía đảo bên ngoài g do xét phủ trực tiếp bay vào kế tiếp đảo cắt đứt liên lạc thương vân lại nhìn kỹ dưới chân khổ hải thú đảo cái này khổ hải thú là tự nhiên trận đồ thương vân đồng thời thả ra mấy vạn đạo g do xét phủ không dùng ý thức khống chế tùy ý g do xét phủ tại tấm bia đá trong rừng rú tàu g do xét phủ lôi ra từng đạo kim quang mấy vạn đạo g do xét phủ hình thành kim sắc ánh sáng lưu tại khổ hải thú ở trên đảo chảy xuôi thái cực đồ thương vân hơi kinh hãi kim quang ở trên đảo lưu chuyển r trong vòng đất trống là âm dương đường điểm giữa bất động thì không cực không khẽ động tắc thì thái cực c h u y ể n vạn vật sống ở trong đó cái này thái cực đồ đạo không có bất kỳ hạn chế thương vân nhưng tùy thời rời đi thương vân lại nổi lên tìm tòi bí mật quyết tâm theo trên tấm bia đá nhảy xuống trở lại trung ương đất trống trước tấm bia đá đối mặt cổ phát tấm bia đá thương vân t r ă m mối vẫn không có c á c h giải không do n ê n như thế nào giao lưu chẳng lẽ là dùng văn tự thương vân thầm nghĩ chính mình dùng thổ phụ làm ra một khối phiên đá ở phía trên viết xuống tên của mình sau đó đổ lên tấm bia đá trước mặt không có phản ứng thương vân lại đang trên mặt đất đã viết mấy chữ vẫn không có phản ứng cuối cùng thương vân trực tiếp tại trên tấm bia đá dùng ngón tay viết xuống chính mình tính danh trên tấm bia đá văn tự quả nhiên phát sinh biến hóa đ ừ n g đ ụ g ta b ẫ n thương vân tức xạ mặt lại cảm giác mình có bị vũ n ụ c chỉ số thông minh cảm giác chẳng lẽ hỏi một chút tư mã huynh đệ thương vân nghĩ đến thích thú từ bỏ ý nghĩ này cũng không thể chuyện lớn chuyện nhỏ đều dựa vào ngoại lực tương trợ nếu không về sau như thế nào dừng chân hiện tại thương vân đã xác định cùng tấm bia đá này trao đổi phương thức thật là dùng văn tự thương vân trong nội tâm một hồi bực bội trên không trung trực tiếp không tiếng động viết xuống mẹ tặc hai chữ cuối cùng một bút rơi xuống không trung xuất hiện hai cái vàng đóng á n h chữ l o n g phi p h ở vũ mẹ tặc thương vân nội tâm không tiếng động hò hét vạn mã lao nhanh h ứ a mất mẹ kiếp quả nhiên trên tấm bia đá đã có đ á p lại ta là chất phú không phải mẹ tặc thương vân sửng sốt một cái hô hấp về sau lập tức đầy nhiệt tình viết xuống chất phú ngươi tốt bốn chữ lớn trên tấm bia đá văn tự biến hóa ít nói linh tinh ngươi kinh sợ mắng lao tử cho rằng l a o tử nhìn không ra thương vân thầm mắng một tiếng lúc ấy liền muốn móc ra gậy sắt truy đập nát bia đá kia cuối cùng nhịn được cái này xúc động treo trên bầu trời viết xuống hiểu lầm chất phú h u n h là kh thương vân thầm nghĩ cái này khổ hải thú không c h i kỷ kinh sống bao nhiêu năm tuổi chính mình kêu một tiếng lao h u y n h đã là cho mình trên mặt giáp vàng chất phú tại trên tấm b i a đã viết không sai đầu góc ngươi có nện đấy rõ ràng như vậy còn hỏi thương vân s o n g quyền khanh khách rung động cuối cùng thở dài một tiếng vâng chất phú huynh nói rất đúng là viết đúng mời tôn trọng văn tự độ chuẩn xác thương vân cảm giác khỏe miệng đã có một tia lao huyết chiến chiến nguy nguy viết xuống chất phú huynh d ạ y phải xưng h u n h gọi đệ không biết ngươi hoa nhi nầy tuổi tác như thế nào chất phú viết thương vân bất đắc dĩ so sánh với chất phú huynh ta trẻ tuổi chất phú viết ngươi huyết thống đặc thù có thể như thế xưng hô thương vân trong nội tâm dùng mình thầm nghĩ cái này chất phú bất phàm có thể cảm giác được huyết mạch của mình lập tức viết tại hạ thương vân không biết có thể không thỉnh giáo chất phú h u n h mấy vấn đề chất phú tấm bia đá yên lặng một lát hiện ra mấy chữ ngươi em bé làm muốn hỏi khổ h ạ i sự t ì n h thương vân trịnh t r ọ n gật g đầu mời chỉ giáo chất phú rất thẳng thắn hiện ra ba chữ c ú p đi thương vân ngao ngao kêu đi qua một cước đá vào trên tấm bia đá tấm bia đá răng rắc một tiếng gáy mất bay ra ngoài thật xa theo đứt gây chỗ phun ra một cố lao huyết trên tấm bia đá đầu tiên là đã viết một mảnh A chữ. dường như kêu t h ẳ n g thiết sau đó lẩm bẩm cuối cùng viết ngươi kinh sợ em bé làm gì còn không cho l á o tử trả về thương vân đi qua một chầu b ạ o dẫm cái gì thân tàn trí kiên chân đoạn tử tuyệt tôn chân các loại trong truyền thuyết chiêu thức hết thể dùng tới trên tấm bia đã không ngừng biến hóa văn tự nội dung bắt đầu vẫn là tức giận mắng hậu kỳ chính là cầu xin tha thứ xuất ca xuất ca đừng đánh nữa đừng đánh nữa a chỗ đó không được không được có thể lại thoáng nặng một chút ai ai nặng không có thể sử dụng khí cụ a sau nửa cách giờ thương vân đầy người đại hán thở h ư n g hộp chất phú trên tấm bia đá văn tự mất trật tự nghỉ ngơi hồi lâu chất phú viết vẫn là đem ta trả về chờ sau đó thật đã chết rồi thương vân hự hự đem chất phú tấm bia đá bàn hồi tại chỗ sắp đặt trở về nho nhỏ này một mảnh tấm bia đá trọng lượng không thua gì yêu giới một khỏa đại tinh thương vân đối mặt chất phú tấm bia đá ngồi trên mặt đất tương đối không nói gì đừng ở đánh lao tử cẩn thận lao tử gọi các huynh đệ tới thu thập ngươi k i n h sợ chất phú tấm bia đá đột nhiên nói thương vân khoác k h o tay viết chúng ta sống chung hòa bình ngươi có thể gọi đến huynh đệ các ngươi khổ hải thú còn có thể di động hay sao thương vân đột nhiên đứng dậy vì sao chỉ có người cùng ta giao lưu mặt khác khổ hải thú phải chăng cũng có linh trí thương vân vội vội vàng vàng viết ra cái này rất nhiều chữ thập phân mất trật tự chất phú phân biệt sau nửa ngày mới nhìn rõ ràng người cái này chữ viết quá khó nhìn chất phú đáp lại nói không giống thương vân lại đi chất phú rồi nói tiếp khổ hải thú đều là có linh trí rất nhiều khổ hải thú linh trí cũng không thua kém các người thượng giới sinh vật thương vân lẳng lặng chờ đợi chất phú tiếp tục viết chúng ta khổ hải thú sống ở khổ hải không được rời đi khổ hải ở vào khổ hải đình có thể nói chúng ta chính là khổ hải khổ hải cũng là chúng ta chúng ta khổ h ả i thú bất quá là khổ h ả i ý chí cụ thể biểu tượng thương vân hỏi chúng ta gặp qua chết đi khổ h ả i thú là loại nào nguyên nhân các ngươi không phải ở vào khổ h ả i đ ỉ n h chất phú nói nhất nghiệm sinh khổ h ả i thú sinh nhất nghiệm chết khổ h ả i thú chết nghiêm khắc mà nói đây không tính là là tử vong bởi vì chúng ta chưa bao giờ thoát ly khổ h ả i chưa bao giờ thoát ly khổ h ả i thương vân s ư ớ n g sở các ngươi tại khổ h ả i đã bao lâu bao lâu chất phú ung dung viết từ thiên địa chi mở đi na một phiến thiên đ i ệ khổ hải vẫn là bờ biển sau tân thế giới thương vân hỏi chất phú tại cái này trên tấm địa đá đánh ra ha ha hai chữ thương vân có một loại không rõ muốn giúp chất phú xúc động cho dù không biết vì cái gì không phải khổ hải thú hiểu nhiều lắm đại đa số khổ hải thú tỉnh tỉnh mê mê đối với ngoại giới sự tỉnh thờ ơ chất phú nói ta đối với ngoại giới hiểu rõ là vì có lự nhân trải qua cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm cáo chi ồ trước kia thật sự có tu chân giả vượt qua khổ hại đến mở bên kia tân thế giới thương vân có chút hưng phấn lại có chút lo lắng chất phú nói xác thực như thế lại nói tiếp các ngươi lớn lên còn có chút như ân các ngươi những n à y thượng giới tu chân giả lớn lên cũng giống như cái kia tu chân giả không đề cập tới cũng thế có con nối dõi từ lâu chết rồi vì sao thương vân hiếu kỳ hỏi có thể đạt tới khổ hại tu chân giả tuyệt không phải bình thường sau hậu đại ở tại tre c h ở cho tất nhiên không phải là p h à m nhân chất phú nói cái này hắn chỉ nói hậu đại bình an cả đời tốt nhất không ghi cái này người nói tân thế giới chẳng lẽ tứ đại thượng giới rốt cục phát hiện cái này tân thế giới phải chen chúc tới thương vân cười khổ một tiếng bắt đầu đại khái là có ý nghĩ này xem ra khổ hải vô biên khó có thể vượt qua bị khổ hải thú thôn vệ tu chân giả không biết có bao nhiêu ta hiện tại mới hiểu được vì sao tân thế giới chậm chạp không có bị phát hiện m ả n h n à y biển quá mức thần bí cùng nguy hiểm chất phú có chút tự hào viết xuống ha ha hai chữ xem thường khổ hải cùng khổ hải thú người cần phải trả giá bằng máu chúng ta cũng vui vẻ thay đổi khẩu vị thương vân thở dài một tiếng thật không biết mấy cái còn sống trở về tu chân giả là như thế nào làm được nếu không phải bọn hắn chúng ta đến nay nhưng không biết tân thế giới tồn tại chất phú khinh thường viết bọn hắn ta gặp được lữ nhân mới là người thứ nhất đoán chừng hắn sau này trở về không có cáo chi các ngươi thượng giới tu chân giả mà thôi ồ đó là người nào thương vân hỏi chất phú nói không biết ta chỉ biết rõ hắn tựa như là đưa một tòa gọi huyền cái gì tháp tiến tân thế giới chương bốn trăm sáu mươi sáu khổ hải thú ngũ hành là ai Thương vân n g h e được huyền hoàng bảo tháp tin tức, đồng nhiên dựng lên. Chất phú viết, chi tiết cụ thể không hỏi. m à lại chúng ta khổ h ả i t h ú đúng đúng bờ tân thế giới cũng không h ứ n g t h ú không quá mức hiểu rõ, cái k i a tu chân giả vô luận mang thứ gì đi vào đều không có quan hệ gì với chúng ta. Thương vân lần nữa ngồi xuống, lầm bầm nói, nguyên lai huyền hoàng bảo tháp là bị ngoại giới tu chân giả dẫn vào tân thế giới, là cái gì nhất giới tu chân giả, thậm chí có bậc này b ắ n sự, lấy được huyền hoàng bảo tháp, cũng dẫn vào tân thế giới, cũng không biết cái tia tu chân giả phải chẳng còn đang tân thế giới ở trong, hoặc là đường về thời điểm tăng tân tại khổ hải. Dựa theo ngoại giới thuyết pháp, Huyền hoàng bảo tháp coi như chất o i n ư không khống chế. h có c bị phú chờ dây lát, đá tại trên tấm bia đá viết cái h thương thương đành phải chính mình nghĩ Chất phú ữ để đèm tự viết viết, lưu, vân dùng văn tự giao lưu, vân đành phải đèm chính mình suy nghĩ viết xuống. giao suy c k i a tu chân giả phải c h ẳ n g đã rời đi ta không xác định nhưng hắn biết rõ lựa chọn như thế nào chính xác khổ hải thú v ư ợ t biển chắc có lẽ không tán thân khổ hải Khổ hải thú còn có lựa chọn phương pháp thương vân vội v à n g hỏi chất phú viết không sai chúng ta khổ hải thú ngẫu nhiên cũng bị gọi khổ hải chi thuyền nếu là mỗi một con khổ hải thú đều tham ăn huyết tình tại sao có thể có cá biệt tu chân giả có thể vượt qua khổ hải thương vân viết như thế hình dáng quả thật không tệ nhưng ngươi hay là ta nhìn thấy người thứ nhất không có sát ý khổ hải thú chất phú viết cũng không phải là như thế ngươi là theo cây đảo đi vào ta chỗ này chỗ đó cũng rất bình tĩnh thương vân viết bình tĩnh sinh vật chết đi sau liền biến thành cây cối chất phú viết coi như không lớn thành cây cối nó thi thể khả năng vĩnh tồn thương vân viết cái k i a luôn biến đổi hình thái chất phú viết làm gì câu nghệ tại ngoại hình tồn tại quan trọng là đồ vật bản thân thương vân bất đắc dĩ viết xác thực như thế ta trước kia cũng hầu như là như thế này k u ê n giải thẳng đến đối với phát sinh trước mắt chất phú viết xuống h a h a hai chữ ta biết ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tâm tình thương vân viết còn mời chỉ giáo làm thế nào nhìn ra được cái nào khổ hải thú không có sắc cơ chất phú viết nguyên lý rất đơn giản số lẻ chết số nhiều x inh thương vân biểu thị hoàn toàn không hiểu chất phú giải thích nói khổ hải thú bày ra biểu tượng cũng không ngoài hồ trong ngũ hành đương một cái khổ hải thú trên người chỉ có trong ngũ hành một nhóm biểu hiện cái kia chính là từ điện ngươi có thể cẩn thận nhớ lại thoáng một phát thương vân tìm tòi ký ức chính mình trước hết nhất leo lên chính là một đầu chết đi khổ hải thú coi là chuyện khác làm âm môn leo lên sơn thủy khổ hải thú nhìn như phong cảnh rực rỡ suy nghĩ cẩn thận trên đó có núi là trong ngũ hành thổ hành có nước là trong ngũ hành thủy hành có cây là trong ngũ hành một hành cùng sở hữu ba hàng dựa theo chất phú thuyết pháp là số lẻ là cái tử địa về sau leo lên thành lũy khổ hải thú trên đó toàn bộ là nham n thạch chỉ có trong ngũ hành thổ hành một đạo cũng là số lẻ cuối cùng leo lên băng nguyên toàn bộ là thủy hành cũng số lẻ cây cối khổ hải thú phía trên có cây có đầm lầy chiếm được hai hàng nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này thương vân mừng tỉnh đại n ộ không nghĩ tới khổ hải thú thần kỳ như thế vân vân ngư y hình như chỉ có tảng đá kia thương vân kinh hãi nhìn xem chất phú đây chẳng phải là chỉ có một nhóm khổ hải thú chất phú khinh thường viết ta nhưng là có được tứ hành đằng cấp cao khổ hải thú cái gì gọi là chỉ có tảng đá người mù không thành thương vân có chút hồ đồ ta thật không có nhìn ra chất phú viết chính ngươi xem thật kỹ xuống thương vân đứng dậy lại bắt đầu lại từ đầu quan sát chất phú n g u y ê n lai mỗi một mảnh tấm bia đá cũng khác nhau coi như lớn lên đều cùng loại thương vân cẩn thận thể ngộ cảm nhận được mỗi một mảnh trong tấm bia đá ẩn chứa nguyên khí khác biệt có kim khí thủy khí mù khí thậm chí hò khí duy chỉ có không có thổ khí thương vân cười khổ một tiếng nguyên lai、like, ta một mảnh đều không nhìn đúng chất phú tức thời ngượng thương vân v à i câu thương vân cũng không để ý đến hắn hỏi phải chăng khổ hải thú ẩn chứa ngũ hành chi lực càng nhiều thực lực càng cường đại ta xem ngươi đã tạo thành thái cực đồ chất phú dương dương đắc ý viết cũng không thể nói thực lực nhất định càng mạnh hơn nhưng thân phận nhất định cao hơn ngươi phía trên không có đúng không ngũ hành toàn mãn khổ hải thú thương vân trả lời lại một cách điểm ai chất phú chữ thư g à n xuống ngũ hành tệ tụ vận chuyển không thôi là trở lại khổ hải thời điểm trong thiên địa không để cho có ngũ hành tệ tụ khổ hải thú cuối cùng cả đời chúng ta khổ hải thú bên trong tồn tại ở trong bể khổ thương vân cảm nhận được một tia nhàn nhạt bị thương chất phú rồi nói tiếp kỳ thật m i n h mông khổ hải chúng ta có thể chứng kiến thế gian hết thảy các ngươi có thể tại thượng giới hạ giới thấy toàn bộ cảnh sắc đều có thể trong này tìm được thậm chí rất nhiều kỳ cảnh các ngươi đều không có gặp qua thương vân nội tâm sinh ra một loại kỳ diệu ý nghĩ khổ hải rốt cuộc là cái gì hồi lâu chất phú viết khổ hải vô biên tâm lớn bao nhiêu khổ hải rộng bao nhiêu thương vân hỏi cái kia khổ hải phải làm như thế nào vượt qua chất phú nói nơi này là tiến vào sóng gió khu sau cùng một trạm khổ hải thú lại ở chỗ này tụ tập qua một đoạn thời gian hướng tây phương khổ hải thú sẽ tiếp tục phiêu lưu đến các ngươi muốn đi tân thế giới ta sẽ cho ngươi chỉ rõ phương hướng sóng gió khu thương vân n g ẹ n cả lòng chúng ta nên như thế nào chống cự khổ hải sóng gió a n mòn chất phú nói sóng gió trong vùng như gặp đến lớn sóng gió khổ hải thú hội tự hành căng ra vòng bảo hộ không cho khổ hải phong vân xâm nhập ồ đây là vì sao thương vân hỏi chúng ta toàn bộ thân thể đều tại trong bệ khổ muốn có chút bộ phận bảo trì khô giáo chất phú hồi đáp thương vân đối đáp án này không thể làm gì cảm giác cảm thấy có cố nhàn nhạt, nhạt yêu thương đúng rồi ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng cùng một chỗ lên đường khả năng còn có rất nhiều thượng giới thế lực chất phú đột nhiên nói thương vân xứng sở tại chúng ta trước đó đã có thượng giới tu chân thế lực đến đây chất phú nói cũng không phải nhưng các ngươi đã mấy nhà thế lực có thể tìm được khổ hải mặt khác thượng giới tu chân thế lực nên cũng gần như phát hiện thương vân nói ta đã nghĩ đến như thế nhưng còn cần một thời gian ngắn đi ta phải nhanh một chút leo lên khổ hải chi thuyền trước bọn hắn một bước tiến về tân thế giới đoán chừng không phải rất có thể được chất phú viết thương vân khó hiểu vì sao chất phú thần thần khắp nơi viết bởi vì khoảng cách đám tiếp theo khổ hải thú phiêu hướng tân thế giới còn có ba trăm linh năm trăm n ă m đi thương vân cảm giác một hồi tim đau thắt bị thật sâu trả đạm phun ra một ngụm lao huyết cái gì ba trăm linh năm trăm n ă m khổ hải thú vì sao phải các loại lâu như vậy lâu sao chất phú nói mấy trăm năm mà thôi ngủ một giấc thời gian thương vân một hồi chán nản mấy trăm năm thời gian quá lâu thương vân không phải e ngại bị thế lực khác đuổi theo mà là muốn mau chóng trở lại yêu giới đi cùng vũ lăng chất ứ u cứu, cứu m đa là các loại lo các g phú viết thương vân lông mày vặn vắt càng sâu khổ hải thú sẽ còn đánh lên đến hay sao chất phú viết ít nhất sẽ không kéo các ngươi xuống biển thương vân thầm mắng một tiếng cái này chất phú tương đương biến tướng thừa nhận khổ hải thú sẽ chủ động xuất kích truyền thực khổ hải nửa đoạn sau mới thật sự là khảo nghiệm chất phú nhắc nhở thương vân nói, đã như vậy, người đã đưa ta vượt vậy, ta bất i ể n như thế nào? thế h c phú nói, đắc ó có là làm, ngoài ngày vòng vân chúng không hướng nghỉ chuyển sang nơi khác, cũng không nhất định đi tần thế giới. Thương giới. cho hải mới đi tại đi khổ khác, thú thế ta rất tốt, một bất ra, đây đ dù dĩ đem tin tức này thông chi không gian trong cơ thể phần đông bộ hạng cầm vũ cổ luân các loại tiếng vọng ngược lại là rất h o a n g đen có thể an tính tu luyện mấy trăm năm đối bọn hắn mà nói có thể nói là hiếm có chuyện tốt con mặt khác vương cấp đối bọn hắn dài dòng buồn chán sinh mệnh mà nói khu khu mấy trăm năm thực sự có thể tính là một cái trường n ộ n g mà thôi đã không thể thay đổi sự thật thương vân đành phải vui vẻ tiếp nhận xã hội ớ i người người đẳng cấp thành lập cho dù đều là thương thiên thành viên cổ luân các loại cũng sẽ không quá nhiều can thiệp nó sinh hoạt cá nhân huống chi tư mã huynh đệ lúc trước tuyên truyền chính là tự do ngang hàng cứu khổ cứu nạn thiệt tâm càng thêm không biết dùng cơ quan quốc gia đồng dạng thủ đoạn cường ngành không chế thủ hạng mà vương chất phú viết tại đây khoảng cách bờ tây khổ hải thú còn cách một đoạn ngươi muốn tu hành mình tới nơi nào đây không muốn ở chỗ này của ta mỗi ngày ngồi trên người ta đều không cân nhắc cảm thụ của ta thương vân cười một tiếng vậy thì này sau khi từ biệt đa tạ tiền bối đối với ta chỉ điểm ta cũng là trầm mặc quá lâu gặp được ngươi mới trao đổi một chút hiện tại phiền đi thôi chất phú nói thương vân thi cái lễ dựa theo chất phú chỉ điểm phương hướng đi xuống chất phú đợi thương vân rời đi trung ương đất trống trên tấm b i a đá hiện ra một hàng chữ lý lao h u n h vậy hẳn là là ngươi nhi tử hoa gia huyết mạch có thể đến tận đây xem ra vợ chồng các ngươi bảo vệ không thể ngăn cản hắn phát triển hy vọng tại tân thế giới hắn có thể nặng được huyền hoàng bạo tháp cùng h a gia trí bảo duyên phận duyên phận ai trên tấm đĩa đá chữ viết chậm rãi giảm đi chất phú trở nên tính lặng thương vân tâm tình tắc thì không có quá nhiều cảm khái ngược lại là cảm nhận được trong thiên địa thật sâu ác ý tại thương vân trước mặt chỉ có một đảo tả hưu không có t h ô n g lộ trên đó băng tuyết đầy trời địa hòa mãnh liệt băng hỏa cựu trọng tiên h lấy bây giờ bị áp chế tu vi thương vân không biết có thể ở cái này băng hỏa bên trong duy trì bao lâu quan trọng nhất là trên đảo này chỉ có thủy hỏa nhị khí là chất phú trong miệng vô hại hòn đảo nhưng để thương vân thừa nhận loại này đảo người hiền lành khó như lên trời thương vân đành phải kiên trì lên đảo chương bốn trăm sáu mươi bảy là mới chết thương vân bước lên băng hỏa cựu trọng tiên quái đảo băng tuyết theo chỗ cực kỳ cao hạ xuống thương vân có thể cảm nhận được gần chứa trong đó hàn khí không thua gì yêu giới cực bắc nơi lạnh nhất mặt đất toàn bộ là hòa diễm dẫm lên trên giống như bông nó sóng nhiệt đủ để hòa tan cứng rắn nhất kim loại chính là như vậy hoàn cảnh băng cùng hỏa hội triệt tiêu lẫn nhau tại tiếp xúc thương vân thân thể trước thủy hòa trung sức thương vân duy trì có cảm nhận được rào ra tấm áp cùng từng tia từng tia cảm giác mát hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác đồng thời xuất hiện để thương vân không nói ra được thư thái thương vân không nói ra được thư thái thương vân không nói ra được thương cái này băng hỏa đảo bên trên cũng không có không gian nếp vốn thương vân rất đi mau qua một nửa hòn đảo hòn đảo trung ương hỏa d i ễ m cao hơn bay thẳng đến chân trời lạc tuyết như băng sơn p h ả n phất có thể đạp nát không gian nếu không phải băng cùng hỏa tương hỗ t r i t i ê u thương vân không cách nào tưởng tượng làm sao có thể đủ đối kháng này thiên địa vai lực ít nhất vương cấp sống không qua một thời ba k h á c thương vân chắp hai tay sau lưng vương cấp khi nào trở nên yếu ớt như vậy cái này khổ hại thật sự là thần kỳ thương vân lại nghĩ tới vương mộ lấy tam thanh chi lực cũng không dám t i n bào nếu không thực lực bị áp chế tại vương cấp nó trình độ quỵ dị còn hơn nhiều khổ hải Năm đó, thái thanh một bộ phân thân cũng là vương cấp cái kia tràn ngập hoàn vũ p h á t thân coi như là ở chỗ này cũng tuyệt đối sẽ không bị phai mở thương vân không khỏi cảm khái và phần mình và tam thanh t r ê n h lệch nhưng không thể đ o n g đếm như vậy đạo vậy mà an nhàn thoải mái dễ chịu không thể tưởng tượng nổi thương vân trong nội tâm tính toán ngũ hành c h i đạo lẩm bẩm băng cùng hỏa là song hành nếu như tại tăng thiêm thổ mực kim ba nghiệp đoàn như thế nào thương vân nơi tay lòng bàn tay thả ra thổ mực kim ba đạo ngũ hành khí sự tinh khiết trình độ để thương vân hết sức hài lòng đợi thực sự trở thành đại tôn bố trí xuống âm dương ngũ hành đại trận xem ai có thể phá thương vân có chút đại ý lòng bàn tay ba đạo ngũ hành khí khoan thai biến mất hả thương vân s ữ n g sở xem ra cái này khổ hại chi khí không chỗ nào không có ta nhưng cần tu hành cái này ngũ hành khí lại không bị ta khống chế tự hành biến mất thương vân cười một tiếng tiếp tục bước chậm hòa diễm bắt đầu thu liễm lạc tuyết dần dần đình trệ thương vân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quanh thân rậm rạp pháp lực h ộ phù chấn phủ toàn bộ triển khai con ngươi đột nhiên co rút lại đống nhiên ngầm đầu bầu trời tuyết bắt đầu hướng lên l ớ t tới ở chân trời xoay quanh ngưng tụ thành một tấm băng hòa diễm n ư n g kết thành là cháy đen quy liệt thổ đấy hỏa diễm trên mặt đất trong khe sáng tắt ẩn chứa to lớn lực bộc phát một ít hoàn chỉnh cánh đồng bên trên dài r a khô héo cây tối trên cây mọc r a kim sắc cùng màu bạc hoa thương vân nhìn xem hai tay của mình nuốt ngụm nước bọn cái này liền cứ gọi tiện tay đi toàn bộ đảo khí tức thay đổi tĩnh mịch một cỗ sát khí đau đớn thương vân làn da ngũ hành t ê tụ khổ h ả i thú là không tồn đó là siêu việt hết thể tồn tại thương vân nhớ tới chất phú lời nói trong nội tâm vạn mã lao nhanh xem ra tự chính mình sáng tạo ra một cái hồng hoang hùng thú may mắn vừa rồi thả ra ngũ hành nguyên khí không nhiều hy vọng có thể chịu được được thương vân cảm thụ được tứ phương ngũ hành nguyên k h í bắt đầu tương hô k h u ấ y động như có một đôi không chỗ nào không có hung thú chi nhãn đang ngó trường chính mình s ờ n hết cả gái úc thiên địa liều tĩnh bầu trời băng quận không xoay tròn nữa h ỏ a diễm thu liễm kim sắc màu bạc lá cây đứng im từng tiếng nổ mạnh theo thương vân sau lưng phát ra đùng đùng đùng la cự thú dẫm ở trên mặt đất thanh âm thương vân biết mình sau lưng không có bất kỳ thật thể chậm c h ạ m quay người thương vân chứng kiến một đầu thân ảnh khổ tựa như nhân loại tay chân kém xa k é o dài cười toét hình tam giác miệng to như chậu máu cùng hai con kéo thành khe hở trong mắt màu、đỏ. đây chỉ là một hư ảnh đen kỵ hư ảnh thương vân không cách nào thấy do nó chân thật bộ dáng cũng hoặc nói đây là một cái cũng thật c ũ n g ả o bằng dáng bầu trời băng quận trầm rãi hạ thấp xoay quanh tại hư ảnh đỉnh đầu p h á n g phất một cái thần hoàn quy liệt mặt đất theo hư ảnh bàn chân lan tràn lên phía trên trong cái khe nhưng b ú t lửa ánh sáng như một bộ áo giáp trên mặt đất lên tới hư ảnh chỗ đầu gối hư ảnh tiện tay từ dưới đất rút lên hai k h o ả cây khô l a g không vung vẩy hai cái trên cây vàng bạc hai màu lá cây hoa hoa tác hưởng h ư ảnh làm ra n ử a mặt lên trời cười dài quái trạng cho dù y mắng thương vân như c bằng vào ta một cái thiên yêu thân thể chỉ có thể b ả o m ệ n h thương vân chạy đi liền chạy cái k i a hư ảnh đã chẳng biết lúc nào đến trước mặt mình hư ảnh chỉ có một thương vân có thể xác định cái này hư ảnh chẳng lẽ là khổ hải thú hóa thân chỉ cần ta còn tại đây ở trên đ ả o hắn liền sẽ không chỗ nào không có thương vân cái c h á n đã có từng tia từng tia mồ hôi lạnh ta không thể chết nếu không không g i a n trong cơ thể phần đ ô n g bộ hạ huynh đệ cùng một chỗ chết đây là thương vân ý nghĩ đầu tiên khổ hải thú hư ảnh đã chậm rãi đi hướng thương vân thương vân bố trí xuống hai đạo chân vũ huyền xà phủ chấn áp cái tia hư ảnh hư ảnh bước chân hơi chỉ hoã Vỡ vụn t hư ảnh Văn. khoảng h trên n ư i cách t ra n g n nguyên h khí, thương vân rõ còn có năm mươi trượng khoảng cách lúc dừng bước lại tùy ý vung vẩy trong tay cây cối lộ ra rất hư vấn đột nhiên đem hai khoảng cây khô dơ cao khỏi đỉnh đầu đánh tới hướng mặt đất h ư ảnh đỉnh đầu băng quận hoạt động từ đó xông ra hai đầu băng long diện mục dữ thợn cùng cựu long đường hai đầu ác long ngược lại có mấy phần tương tự lẫn q u ò n chạy về phía thương vân thương vân chấn kiếm hướng mặt đất c h é m dụng tại chính mình trước người dựng thẳng lên một đạo phật quan g kim tưởng băng long va chạm kim tưởng liên tiếp liền á c kim tưởng sáng tắt toàn bộ khổ hải thú cùng rung động theo rung động â m ầm h ư ảnh băng long đủ để đồ sắt vương cấp thương vân dựa chính là mình chuẩn tôn cảnh giới phật quan kim trên tường răng đầy mắt thường không thể nhận ra thật nhỏ phụ văn mới có thể tiếp được h ư ảnh băng long h ư ảnh thấy thương vân tiếp nhận băng long không tiếng động cười quái d trên cây vàng bạc lá cây lôi ra hai đầu song sắt qua n g mang chạy về phía thương vân hai k h o ả cây khô rách nát rồi không gian trong nháy mắt đã đến thương vân trước mặt thương vân đã sớm chuẩn bị chấn kiếm quan chú phật lực bổ ra hai đạo kiếm khí đem hai k h o ả cây khô tích vì làm hai nửa mặc kệ theo bên người bay qua hư ảnh động vây quanh thương vân chạy theo mặt đất rút lên không ngừng sinh trưởng cây khô ném thương vân trong lúc nhất thời thương vân bị kim sắc màu bạc dòng lũ vây quanh mà thôi thương vân làm trung tâm và nóng ánh phật quan kiếm khí thành một cái khe hở bảo vệ thương vân hư ảnh ném cây tốc độ càng lúc càng nhanh dòng lũ thành sóng to gió lớn. thương vân phật quan kiếm khí vòng không gặp thu nhỏ ngược lại không ngừng mở rộng đảm nhiệm ngoại giới làn sóng lớn thao thiên hư ảnh ngừng thương vân biết rõ chân chính tiến công muốn bắt đầu vừa rồi hư ảnh công kích nhìn như nhanh chóng kỳ thực vẫn chưa dùng tới bao nhiêu lực đạo thương vân chỉ dùng thiên yêu lực đạo có thể phá giải nó lực sát thương còn không bằng cái kia hai đầu bằng lòng cùng hắn nói cái kia hư ảnh thật sự tiến công không bằng nói là khổ hải thú tại vui chơi hư ảnh trên đùi quy liệt thổ mà bốc lên hòa diễm đỏ ngầu hòa diễm ngược lại màu trắng r ừ n rực đỉnh đầu băng quận hướng phía dưới vẩy ra từng mả Dựa như gập gành núi đá chỉ còn sót lại hai đạo k h ẽ hở do con mắt mạo hiểm hướng quang thực khó coi thương vân bình luận nói thư ảnh lần nữa rút ra hai khoả cây khô thẳng đến thương vân mỗi bước ra một bước khổ h ả i thú đ ả o muốn chấn động một lần thương vân không d á m thất lễ không giống hư ảnh cẩn thân chấn kiếm cổ vũ kiếm khí đầy trời kim quang chiếu sáng cả băng hỏa đảo theo toàn bộ phương hướng chém về phía hư ảnh hư ảnh hai tay lắp một cái vô số kim bặt lá cây theo hai k h ả cây khô bên trên tung bay nên thượng thiên vân kiếm khí song song tăng l ã hư ảnh tại mạn thiên phi vũ trong lá cây đi về phía trước thương vân kiếm khí không cách nào ra thân thương vân hai tay cầm kiếm không tại thả thật nhỏ kiếm khí đem toàn bộ tinh thần chú ý chấn kiếm sáng rõ thân kiếm chung quanh hiện ra vô số thật nhỏ p h ù văn hư ảnh rừng lá cây trước người lan lộn thương vân huyền hóa ra một trăm t r ư ợ n g kim thân kim thân cầm trong tay chấn kiếm nhẹ nhàng chém dụng một đạo thông s u ố t thiên địa kiếm khí chém về phía hư ảnh hư ảnh trước người lá cây tạo thành một đầu giống như hổ giống như ngạc manh thu hình tượng cho là khổ hải thú chân thân bộ dáng chu lên lên tiếp kiếm khí h ư ảnh là khổ hải thú m ư ợ n nhờ thương vân thả ra ba đạo ngũ hành nguyên khí mới có thể thành hình không cách nào thể hiện khổ hải thú thực lực mạnh mẽ thương vân pháp lực tu vi bị áp chế tại thiên yêu cảnh giới thực lực không đủ vàng nhất song phương va chạm không phải bản thân pháp lực mà là đối với đạo lý giải thương vân kiếm khí chạm phá hư ảnh kim loại manh thú cũng không lực lại chạm hư ảnh kim loại manh thú vỡ vụn trở lại như cũ thành kim màu bạc lá cây như chưa hướng về thương vân bay tới từng trận đau nhức thương vân thân thể bị đục lỗ vài tới từng trận đau nhức thương vân thân t h â thể bị đục lỗ vài thương vân âm thầm cắn răng thân thể thương thế không có chuyển biến tốt đẹp xu thế cái kia khổ hải thú nhìn như tùy ý công kích mỗi một mảnh lá cây đều mang một cô ý chí có thể ngăn cản thương vân linh phủ chi thể bản thân chữa trị cái kia hư ảnh thấy không thể giết chết thương vân trong hưng ơ phấn mang theo v ẻ tức giận hai tay chạm đất mặt đất quy liệt đại địa lan tràn lên phía trên đến khuỵu tay chỗ hai k h ỏ a cây khô sinh trưởng ở hư ảnh đầu vai chỗ ngũ hành chi lực quy về nhất thể tuyệt thế h u n g thú hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng lần này tiếng hô kinh tiên động địa thương vân trong lồng ngực một hồi phiên muộn hô hấp có chút khó kh trong vết thương bị ép ra rất nhiều máu tươi thương vân toàn bộ thành một người toàn máu thư ảnh trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thân thể có chút chìm thấp chợ đạp một cái mặt đất tại s a u lưng bay ra hai tòa như ngọn núi nhỏ bụi đất xuyên v i ệ t không gian lợi trào c h ụ t vào thương vân thương vân chấn kiếm hung hăng đánh xuống phật lực cùng khổ hải thú đánh giáp lá cả không có bất kỳ sạc sỡ liều đích là ngạnh thực lực một cái thiên yêu vô luận như thế nào là không đấu lại có thể tàn sát vương khổ hải thú máu tươi từ thương vân trong vết thương không ngừng dâng trào chôn vùi rãn ư ớ c nóng bỏng đại đệ lưu thành một cái vết hồ nước trên mặt hồ th bằng vào xuất thần nhập hóa kiếm pháp cùng kiếm thế hư ảnh không có một chảo có thể làm bị thương thương vân nhưng nó cùng chấn kiếm đánh nhau lực phản chấn không ngừng rung động thương vân thân thể cùng nguyên thần thương vân choáng váng có chút mơ hồ một cỗ sát khi dung nhập kiếm khí bên trong phật s á t chương 468, kiếm tâm đau quá thương vân quanh thân khó chịu cái kia hư ảnh mỗi nhất kích đều xen lẫn phức tạp ngũ hành chi lực cùng khổ hại khí thức một khi làm bị thương thương vân liền quay quanh tại thương vân trong cơ thể không thể tán đi thương vân tuyệt không để một chảo và thân hư ảnh triệt để biến thành một đầu hứng thú không có rõ ràng ý thức chỉ có tùy ý phóng thích cùng Hư ả n càng càng mỗi một lần ra tay thương vân đều muốn phối hợp mấy đạo đến hơn một mươi đạo phù văn mới có thể chống đỡ hư ảnh vậy có thể đủ tàn sát vương lực lượng trong thời gian ngắn liền có mấy trăm ngàn đạo phù văn trông bụi thương vân dùng đều là chân vũ huyền xà phù cùng xuyên tự hộ phù mặc dù nghiền nát cũng vô pháp biến thành tung khắp trong thiên địa nguyên khí không thể bị thương vân kiếm thế dẫn mang không cách nào tăng cường thương vân kiếm khí thương vân tin tưởng muốn chiến thắng khổ hải thú huyền ảnh tuyệt không có khả năng chỉ có thể chờ đợi chính mình thả ra nguyên khí biến mất t á n đi tinh thần đến đây ngũ hành nguyên khí tán đi thời gian sử dụng di lâu thương vân không khỏi có chút tự hào lập tức trong miệng phát khổ cảm giác mình này tiểu thân thể quá mức yêu ớt cần hào, hào che chở thương vân ngưng da kim thân bắt đầu sáng tắc tại hư ảnh công kích đến lung lay sắc đổ th thương vân nuốt n g ụ m nước bọn thống khổ nhìn xem hư ảnh thống khổ b i ì n lớn phần lưng dài ra rất nhiều khô đen gai gỗ gai gỗ bên trên vàng bạc trang như nghịch lân hư ảnh đầu kéo dài trong miệng do hàn băng ngưng tụ thành ốn lượn răng nhọn tứ chi càng thêm phóng lợn dài lui về phía sau bành trướng ba lần cùng thân thể kém xa vừa thô vừa to càng buồn muôn hơn thương vân c h ừ n g lớn hai mắt nhìn trước mắt khổ hải thú hóa thân đ ố i kỳ tướng mạo thật sự không dám lấy l ò n g đối với kỳ thật t h lực thương vân có trong nháy mắt bắt đầu cân nhắc gì thư muốn như thế nào ghi nếu như là chân chính ngũ hành nguyên khí đại thành khổ đẳng cấp gì tu chân giả mới có thể chịu nhất định tôn cấp cũng hoặc phải âm dương đại thành người thương vân trong nội tâm đột nhiên siết chặt khổ h ả i thú hoa thân lao đến thương vân chứng kiến không gian bị hư ảnh lôi kéo mà vặn vẹo biến hình đó là hư ảnh đột phá không gian trở ngại không gian thành hư ảnh lựa cản thương vân bỗng nhiên tăng lên thần thức kim thân phật quang đại thịnh ở giữa thiên địa phạm âm lượt lờ địa dũng kim liên chấn kiếm dài có m ư ơ i trượng lăng không chèm xuống cùng không gian ma sát đánh nát hư không lôi ra một đạo hỏa hoa thương vân hai mắt chảy máu dường như huyết lệ lấy cưỡng ép đột phá nguyên thần giới hạn làm âm âm nổ vang chấn kiếm chém trúng hư ảnh hư ảnh l ư n g t r ú n g kiếm kêu thẳng một tiếng thân thể đánh tới hướng mặt đất t ứ chi bởi vì theo không kịp dưới thân thể hán g tốc độ q u dị chỉ hướng thiên không hòa diễm cùng đất khô cằn tràn n ậ p một vện kim quang bay thẳng khổ hải cái kia cho c h ắ t chắt thiên không toàn bộ khổ hải thú tạo thành đảo bầy vì thế mà chấn động rất nhiều khổ hải thú phát ra trầm muộn tiếng hô r ụ c dịch hư ảnh sau lưng xuất hiện to lớn miệm vết thương nhưng không có huyết dịch chảy sôi bởi vì hư ảnh bất quá là khổ hải thú mượn từ ngũ hành chi lực mà thể hiện bản thân ý chí miệ vết thương lấy thương vân không muốn thấy tốc độ khép lại thương vân thật sâu phật lực cho dù ngoan cường bám vào tại miệng vết thương mặt ngoài cũng không l ự c ngăn cản khổ h ả i chi khí thôn vệ nhanh chóng mất đi tác dụng hư ảnh run rẩy đứng lên cắn một cái bên trong thương vân kim thân cánh tay trái thương vân một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức đang muốn huy kiếm c h ạ m hư ảnh hư ảnh càng d ư ỡ i dùng sức đồng thời dài ra hai hàng hàn băng răng nhọn làm cho cả miệng lớn thành hai mảnh cơ bằng kim loại đang bị thương vân chém tới trước đó cắn xé tiếp theo khối lớn kim thân hốt luôn luất vào khổ hải chi khí cùng ngũ hành nguyên khí theo miệm vết thương róc vào thương vân trong cơ thể thương vân nhất thời đầu tráng váng hoa mắt hư ảnh lập tức tại thương vân trên cánh tay phải cắn một cái thương vân giận dữ t r ở tay một kiếm sử dụng kiếm trôi đập chúng hư ảnh lộ ra hư ảnh đầu hàn băng khôi r ắ á p chuyển ra một hồi tiếng vỡ vụn đ ê u lên một tiếng đau đớn cũng vật lực phản chấn thành công theo thương vân kim thân thượng lại cắn xuống một khối thương vân đối trước mắt hung thủ tràn ngập hận ý loại này bị cắn nát thân thể khuất ngục đối với một cái chuẩn tôn mà nói không thể tha thứ mặc dù là một phạm nhân bình thường đối cắn chính mình hai phần chó cũng sẽ không có cái gì tốt tính tình một cỗ sát khí theo thương vân trong nội tâm lan tràn lên phía trên thượng đăng điển. Nộ khí thương ợ n đan điển không khỏi tự chủ khởi động. g khỏi khởi chủ h tự t ư vân chưa bao giờ học qua bản môn kiếm quyết bên trong thượng đan điền phương pháp tu luyện thêm nữa trước kia có bị kiếm tâm khống chế bản tâm nguy hiểm kinh nghiệm thương vân không dám trắng trận sử dụng trong kiếm sát khí cẳng cố ý đem nó áp chế ở chính mình tuyệt đối khống chế bên ngoài hiện tại thương vân pháp lực bị cực độ áp chế nhưng kiếm khí bên trong sát khí cảnh giới đã đi theo thương vân tăng lên đến chuẩn tôn cảnh giới thêm nữa thương vân hiện tại thâm thụ trọng thương tức giận bừng bừng phân chấn khổ hải chi khí xâm nhập trong cơ thể cái kia từ lâu bị áp chế sát khí bắt đầu ngầm đầu giống như là bị giam tiến lao lung ác ma rốt cuộc tìm được một tia khe tìm kiếm khống chế thân thể này cơ hội kiếm tâm đối thương vân mà nói đối lập tà ác mà nhân vật nguy hiểm thương vân vốn bắt đầu sáng tối chập trần kim thân bị một cố lực lượng ổn định kim thân cái chán xuất hiện vặn vẹo bành trướng mạch máu thanh ám phát tím kim thân màu sắc bắt đầu đảm đạm tràn ngập điểm xấu màu xanh đậm làm sắc kim thân cái động tác thứ nhất là lạnh lùng mà mang theo ngoạn vị mỉm cười thương vân có thể cảm nhận được kim thân tồn tại một cái coi như đã không hề bị chính mình khống chế một cái độc lập tồ tại nếu như cho cái này tồn tại lên một cái tên chính là kiếm tâm người là ai thương vân có chút chất phát mà hỏi thư ảnh vô dết tới lam sắc kim thân tự hành đánh trả xuất kiếm q uy tích lở mở có thương vân bóng dáng nhưng nó sắp bén kiếm sát góc độ cùng thương vân hoàn toàn khác biệt hư ảnh nhất thời chân tay luôn cuống hoàn toàn không cách nào chống cự lam sắc kim thân quỵ dị xuất kiếm liên tiếp chúng kiếm nhưng không cách nào suy giảm tới lam sắc kim thân mảy may khổ h ả i thú hư ảnh lăng lệ công kích tại lam sắc kim thân trước mặt dường như trò đùa giống như một cái kiếm thuật đại sư đ ố i chiến ba tuổi hài đồng thương vân thấy rõ trong lòng kinh hãi vô cùng đây mới là bản môn kiếm quyết sao thương vân quanh thân căng lên khả năng bọn hắn nói không sai bực này kiếm pháp thực sự quá tà ác. không nên tồn tại ở trên thế gian thương vân có chút thảm đạm kiếm này đủ để đối kháng thái thanh pháp thân ngươi hỏi ta là ai thương vân đã nghe được thanh âm của mình âm thanh lạnh như băng ha ha ha ta là ngươi thanh âm băng lánh m à cười đắc ý nói ngươi là ta ngươi là kiếm tâm thương vân sinh l ạ n h đáp lại nói kiếm tâm nói ta là tâm của ngươi ngươi là muốn thay thế ta bản tâm kiếm tâm thương vân kiên định nói thương vân cảm giác được kiếm tâm rời đi chính mình càng gần chút ít thay thế bản tâm vậy ngươi nói cho ta biết cái gì là kiếm tâm cái này thương vân hơi chút chần chờ là ta kiếm pháp bên trong mang theo sát khí ngưng tụ sâu sắc cái k i a mộ dung bình thanh sư muội c á c nàng nhưng cũng là sinh ra đồng dạng kiếm tâm vẫn là mỗi cái đồng môn kiếm tâm khác biệt kiếm tâm hỏi thương vân hơi chậm một chút xứng sở chính mình đồng môn kiếm pháp không hoàn toàn giống nhau cái k i a sát khí cũng là có chút ít sai biệt sinh ra kiếm tâm tất nhiên khác biệt mới đúng người đã biết đáp án kiếm tâm khác biệt kiếm tâm nói như mỗi cái đồng môn kiếm tâm khác biệt có phải là hay không bởi vì chính mình tâm khác biệt thương vân không tự chủ lui về phía sau một bước trong nội tâm lo lắng không biết nên trả lời như thế nào kiếm tâm rồi nói tiếp ngươi ngày ngày đề phòng bất quá là chính ngươi trong lòng không muốn thừa nhận ý niệm trong đầu mà thôi nếu ngươi tự nhận là là người tốt cự tuyệt chính là ác n i ệ m nếu ngươi là cái ác nhân cự tuyệt cho là cứu vớt thương sinh thiện niệm một bên nói bậy nói bạn thương vân quát ngươi vẫn là muốn chiếm cứ thân thể của ta tâm trí của ta kiếm tâm cười nói ta và ngươi vốn là nhất thể thừa nhận chính mình tất cả ý niệm trong đầu mới là hoàn chỉnh chính mình ta bất quá là nhớ ngươi đầy đủ nhận biết mình tự chúng ta mà thôi đến nhận rõ chính mình đi thương vân trầm mặc không ngươi là gieo trồng tại chúng ta kiếm pháp bên trong ác linh lúc trước sáng chế bộ kiếm pháp kia tu chân giả rốt cuộc là người nào dũng tâm hiểm ác như vậy thương vân tinh thần căng cứng đột nhiên phát hiện thanh kiếm quan môn phái này từ khi tồn tại bắt đầu liền bao phủ tại thật sâu âm như phía dưới kiếm tâm cao r ộ n g cười to ác linh bao nhiêu lần ta và ngươi là vì bản môn kiếm pháp mới qua nạn sinh t ử q u a n bao nhiêu lần bởi vì bản môn kiếm pháp mới tầng tầng đột phá lấy được thành tựu của ngày hôm nay thương vân nói không thể phủ nhận nhưng đây chỉ là sáng tạo kiếm pháp này tu chân giả dưới chôn p h ú bút là thực hiện hắn mục đích là thủ đoạn kiếm tâm nói ngươi nghĩ quá nhiều vì sao cũng không dám thừa nhận từ tâm ý nghĩ thương vân cười nạo h một tiếng nội tâm ý nghĩ thương vân nhìn thoáng qua nhưng bị kiếm tâm kiếm ép sơn cùng thủy tận khổ h ả i thú hư ảnh bực này cao minh kiếm pháp nhưng là ta nghĩ cũng không dám nghĩ nếu không phải thật sâu cắm vào tại kiếm pháp ở trong làm sao lại bày ra kiếm tâm nói cái này bất quá là ngươi ngày sau có thể đạt tới thành tựu sớm bày ra là ngươi tiềm lực của mình thương vân không nói lời nào kiếm tâm đắc chí vừa lòng nhìn xem thương vân ngươi ngươi muốn làm gì kiếm tâm âm sắc đột nhiên đại biến thương vân đang tản đi kim thân cùng kiếm khí bộ thân thể này là của ta mặc dù chết đi cũng muốn là cái hoàn chỉnh chính mình thương vân lạnh n h ạ t nói kiếm tâm không cam lòng gào khóc nói không có ta ngươi tất nhiên chết tại đây khổ hải thú lợi trả phía dưới thương vân nói ta đã cho ngươi đáp án c ú t đi thương vân cưỡng ép tán đi kim thân cùng kiếm khí còn sót lại vết thương trồng chất bản thân đối mặt khổ hải thú hư ảnh khổ hải thú vốn đã bị lam sắc kim thân chạm vết thương trồng chất đ ỗ n g nhiên không hề bị thương nóng nảy đến cực điểm đánh về phía thương vân thương vân tán đi kiếm tâm hình thần cụ mọi mệt lung lay sắp đổ mở chứng kiến khổ hải thú lợi trảo vươn hướng mi tâm thương vân trong đầu chống h ư ảnh tại tiếp xúc đến thương vân lập tức tan thành mây khói một tia màu tươi theo thương vân cái chán x a s ố t thương vân chán nả ngã xuống đất nhận thụ lấy khổ hải chi khí cùng ngũ hành nguyên khí ăn mòn phù văn chi thể có cường đại chữa trị năng lực nhưng ở khổ hải khí cùng ngũ hành nguyên khí dưới chỉ có thể một tia một tia hồi phục băng hỏa đảo trở lại bình tĩnh Chương 469, tập kết. nhược cảm giác không ngừng mang tất cả vân toàn thân, một loại cực Hư không thương thân, không hư, ngừng mang vân toàn g 469, tập kết. tất một loại độ toàn bộ hình ảnh tan thành mây khói dường như trong tay cát nắm mà không không thể ngăn cản theo giữa ngón tay trôi đi ngũ hành chi khí cùng khổ hải khí cuối cùng không thể phai mở thương vân thương vân thân thể cực độ chậm rãi khôi phục từng điểm từng điểm mang theo hỗn độn khí kim sắc phật quan g tại thương vân trong cơ thể l o à i sáng thương vân ở vào nửa mê nửa tỉnh tầm đó đ ô i hôi tại lái đi không được mở nhạt bên trong trước tờ mở sáng trong bóng tối chúng ta luôn đang nằm mơ đủ loại mậu cảnh mang theo không thể nói minh thống khổ ký ức nhưng không cách nào tỉnh lại khi đó rõ ràng mà khắc sâu mậu cảnh tại sao khi tỉnh lại liền một mảnh, mảnh vỡ đều không thể được trọn vẹn trăm năm thương vân một mực nằm trên băng hỏa đảo thân thể bị khổ hải khí phân cách số tròn cái đ ư ớ c gãy pháp lực không thể giao hội lưu truyền trăm năm thương vân trong cơ thể rốt cục có một đầu tinh tế phật tuyến đem nguyên thần cùng thân thể hoàn chỉnh liên tiếp thương vân bỗng nhiên đứng d ậ y hít sâu một hơi tiên yêu phật theo trong cơ thể thốt nhiên mà phát lập tức đi khắp toàn thân đỉnh đầu lăng không xuất hiện ba mươi ba đạo thanh linh ngọc hư không phủ hội tụ thiên địa nguyên khí rót vào trong thương vân trong cơ thể lại về sau dùng thời gian một trung trà thương vân đem còn sót lại trong cơ thể khổ hải khí cùng ngũ hành nguyên khí đều loại trừ bên ngoài cơ thể thương vân nắm chặt lại nằm đấm nơi lưới lỏ ngửa mặt nhìn lên bầu trời một lần nữa khống chế thân thể cảm giác thực là không tồi thương vân còn thừa thời gian không nhiều vợ b i ể n khổ hải thú rời đi n ê n ngay tại sắp tới tư mã thủ tại thương vân trong cơ thể nhắc nhở thương vân có chút c á y nấy là ta không cẩn thận để bàn người lâm vào như thế nguy hiểm như một trận chiến này thất bại thật không biết nên như thế nào đối mặt các vị cổ luân cười to nói chúng ta đây địa ngục gặp lại lại tu luyện từ đầu quỷ đạo là được thương vân trong nội tâm một hồi cảm động trong lòng mình tin tưởng một khi chiến bại tất nhiên là hình thần câu diện ở đâu còn có cái gì cơ hội đi hướng quỷ g ớ i đây là các huynh đệ để cho mình giải sấu thuyết giáo thương ư m i c h n ta vân cười một tiếng không nói thêm lời lúc này vô thanh thắng hữu thanh đã chọn phương hướng thương vân chạy tới khổ hải thú đảo bảy bên cạnh bờ lo lắng khổ hải thú đã rời đi đến bên cạnh bờ thương vân phát hiện mình lo lắng là dư thừa mà lại chính mình rất nhiều kế hoạch thoạt nhìn phải nặng đã viết bởi vì bên cạnh bờ không chỉ có khổ hải thú bảy còn có con số hàng triệu tu chân giả tuyệt đại đa số môn phái thương vân cũng không nhận ra ngoại trừ cá biệt môn phái đã ở tại chiếm cứ khổ hải thú phía trên đậy lại hành c u n g dựng thẳng lên môn phái đại kỳ phía trên rõ ràng viết lên môn phái đại danh những môn phái này có đến từ tiên giới có đến từ quỷ giới nhiều nhất vẫn là ma giới môn phái tu chân mà yêu giới môn phái gia tộc rất ít thương vân ít nhất không có phát hiện thất đại thế ra đến thương vân có chút t r ò n váng cổ luân các loại cũng đi theo c h o n váng thương vân đem ngoại giới cảnh tượng chuyển cho cẩm vũ mấy người cẩm vũ các loại cũng có chút dợ khóc dợ cười chúng ta tới sớm nhiều năm như vậy nguyên lai chỉ là tới trước bến tàu. Thuyền, vẫn như cũng là chở toàn bộ hành khách cùng lúc xuất phát thương vân nói tư mã đồ bất đắc dĩ nói chúng ta lúc trước vội vội vàng vàng chạy đến chính là vì chiếm trước tiên cơ bởi vì chúng ta biết rõ tân thế giới tồn tại sớm muộn cũng sẽ bị tứ đại thượng giới biết được trải qua cái này mấy trăm năm tứ đại thượng giới nắm giữ tin tức chỉ sợ đã không thể so với chúng ta ít thậm chí thêm nữa bọn hắn cuối cùng từ mấy cái thoát đi tân thế giới đáng thương quỷ trên người lấy được cần có toàn bộ tin tức tư mã độ nói như vậy là vì có mấy cái theo tân thế giới thành công trở về tu chân giả trở lại ma giới lúc đã thu được huyền hoàng tháp phản vệ đi đời nhà ma có thể theo t ĩ n h mịch thật lâu thi thể trên người đào r a ti t ứ c không biết đạt được thi thể tu chân thế lực dùng loại thủ đoạn nào hoặc là thần kỳ hoặc là làm người khinh thường tóm lại trải qua mấy trăm năm thời gian tất cả thế lực lớn cố gắng thu được đột phá tính tiến triển nhìn những khổ hải thù đó trên đó là song hành môn phái an tâm đóng quân là đơn hành có môn phái hội lợi dụng chất pháp bảo vợt tăng thêm một nhóm nguyên khí như thương vân lại thấy được một tòa hát trên đó đóng quân môn phái tại trong đảo đốt lên một tòa huyền thiên l y hòa trận liên tục không ngừng cung cấp hỏa hành nguyên khí trung hòa trên đảo hà khí có một tòa khổng lồ khổ hải thú đảo mọc ra phong diệp rừng rậm đảo chính giữa có một tòa cao vút trong mây khôi vị s ơ n mạch ở giữa dãy núi là hòa sân khẩu cái này đảo cảnh s ắ c dị thường xinh đẹp lại là một tòa có được ba loại ngũ hành chi khí đại h u n g chi đảo mà chú đóng ở cái này khổ hải thú trên đảo thế lực hiển nhiên thế lực cường hành vậy mà dùng chín đầu lăng rồng tại trên hòn đảo phương bố trí xuống một tòa chín lăng minh long trận làm cho cả sơn m ạ c bị băng nếu không phải số lượng t h a tớt h hoàn toàn có thể trở thành cùng huyền vũ gia tộc đối kháng nhất đại gia tộc nó bản thân là long tộc tâm cao khí n ạ o mà lại chân quý dị thường thương vân thậm chí nghĩ không xuất ra là cái gì môn phái có như thế năng lực để chín đầu l ă n g rồng vì đó phục vụ từng cái môn phái dùng phương pháp muôn hình m ớ n v ẻ thương vân coi như là mở rộng tầm mắt đồng thời cảm thán tứ đại thượng giới môn phái tu chân sức sáng tạo những môn phái này trong gia tộc có, thể có thương thiên minh hữu thương vân hỏi cổ luân trả lời rất thẳng thắn không có thương vân xứng sở chúng ta thương tiên chẳng lẽ không ngoại giao cổ luân giải thích nói thương vân một mực độc lập độc hành chiêu mộ cũng đều là không môn không phái nhàn tản tu chân dạ bộ hạ số lượng mặc dù nhiều tại có nội t ì n h môn phái tu chân trong mắt bất quá là đám hỗ hợp mà chúng ta tuân theo điệu thấp làm việc chuẩn tắc cũng không đi t r e o chọc bọn hắn nếu không phải lần này tranh đoạt tân thế giới ngoại trừ địa ưu minh đ ẳ n g đoán chừng môn phái khác thế lực sẽ không biết sự hiện hữu của chúng ta thương vân nghĩ nghĩ thương tiên chính là dấu ở tất cả lớn chính quy tổ chức dưới len lén phát triển bộ hạ chọn ưu tú phát triển sau đó không ngừng thần thoại chính mình lung lạc bộ hạ tâm loại này tồn tại hình thức để thương vân luôn có thể nghĩ đến một loại tổ chức rồi lại nhớ không nổi tên gọi là gì thương vân hoạt động một chút gân cốt x à i bước tiến lên không có minh hữu cũng tốt chúng ta có thể tùy tiện đoạt một đầu khổ h ả i thú xem như khổ cho của chúng ta biện chi thuyền c h ư n vị nhưng nghĩ tìm một chút việc vui trước hết nhất cho ra đáp lại chính là hơn bạn vương cấp bọn hắn đã để đó không dùng quá lâu ngựa tay vô cùng thương vân tắc thì có khinh u hướng để thương thiên bộ hạ thực chiến một lần kiểm nghiệm cái này mấy trăm năm gian tiến cảnh thương vân tùy ý đi tới đến một tòa tràn đầy hoa sen khổ h ả i thú bên cạnh hoa sen mùi thơ ngát trận trận nổi hồ nước trong veo phía trên trong này đóng quân môn phái tại hồ sen trung ương dựng lên ba tầng bằng gỗ lầu nh tòa nhà lớn hướng tứ phía dọc theo lâu hành lang cùng đi ra rất là lịch sự tao nhã hành lang gần sát mặt nước hoa sen có thể đụng tay đến thương vân đối với nơi này hết sức hài lòng quyết định đọc tới phiêu v â n động đã chiếm lĩnh này thuyền tạp vụ người nhanh chóng rời đi thương vân đi đến đảo bên ngoài lúc chứng kiến một chỗ dựng thẳng lên tới cổng trào cổng trào hạ đứng đấy hai cái thanh y nam tử sắc mặt lạnh lùng mang theo khinh t h ư ờ n g bởi vì bọn hắn nhìn không ra thương vân có cái gì đặc thù mà lại thương vân trên người pháp lực ba động cũng rất yếu ớt thương vân tiếu dung đáng yêu nguyên lai、like、nơi này chính là phiêu vân xem ra ngươi cũng biết trận chiến ấy đi thôi chúng ta phiêu vận động không thu mang nghệ trong người tu chân giả thương vân không để ý tới nam tử mặc áo xanh kia tiếp tục hướng trong đảo đi đến không biết động chủ n h ư n g tại cố ý bãi phỏng như không rõ thấy là thiếu cấp bậc lễ nghĩa một cái khác thanh y nam tử hơi giận nói lớn mật lại dám xông vào phiêu vận động không thành nam tử từ phía sau lưng rút ra một cái t r ư ứ n g thước đánh tới hướng thương vân sau đó t h ư ớ c đến thương vân trong tay ách cái kia ngươi có công năng đặc dị nam tử nháy mắt hỏi thương vân nghiêm trọng nói đó là mê tín xem như thời đại mới sắp tiến quân tân thế giới tu chân giả sao có thể có cái loại này phong b ế rất lại phía sau ý nghĩ nam tử vân vân gật đầu một cái khác thanh y nam tử nhìn không được đứng ở thương vân sau lưng nhẹ nhàng rút ra một thanh màu xanh nhạt trường đao không tiếng động bổ về phía thương vân cái cổ sau đó đao cũng đến thương vân trong tay lần này hai cái thanh y nam tử rốt cuộc biết gặp bản thân xa xa không cách nào chống lại cực giả sắc mặt tái nhuận sợ đối phương tùy ý ra tay muốn bản thân tính mạng thương vân hít sâu một hơi hoa sen hương khí cùng bằng gỗ kết cấu đặc hữu tươi mát mùi hỗn hợp lại cùng nhau thấm vào nội tâm không khỏi tâm tình thật tốt hiện tại có thể đi thông báo các người động chủ đi ả nhà thương, thương nghĩ nghĩ, a xa xa n vân vượt qua cổng trào sau lưng lập tức trương ra cầm chế phòng ngừa thương vân đào tẩu thương vân cười một tiếng cũng không để ý đến chính là đậm phá quán không phải là vì chạy thụ mạng rất nhanh trong đảo trong một lâu phát ra một tiếng im lìm uống một hồi ngắn ngủi sao động về sau hơn vạn tên phiêu v â n động đệ tử từ tiểu lâu bên trong sung ra toa thuốc trận lơ lửng giữa không trung cuối cùng lầu nhỏ cửa lầu rộng mở đầu tiên là đi ra hai cái xinh đẹp vô phương tuổi trẻ nữ tử đều là vương cấp tu vi sau đó đi ra một thân lấy hoa lệ trang phục màu xanh láo giả mặt mũi tràn đầy vinh nghi đã là vương cấp đại viên mãn có ba vị vương cấp toa c h ấ n đúng là phiêu v â n động đệ tử lòng dạ cao ngạo nơi phát ra thương vân nhìn thấy cái kia hai nữ tử thời điểm rõ ràng nghe được trong cơ thể người trong bộ lạc ao chảy nước miếng thanh â m no n g o nhất muốn động đương nhiên là thiên vương thương vân tức sạc mặt lại bởi vì cổ luân luôn lãng mấy cái phản ứng gần như không thua ở thiên vương nhưng rất nhanh áp chế xuống không giống thiên vương đều nhanh phải cùng thương vân liều mạng ừ cái gì thương thiên đại long đầu cũng liền khi dễ khi dễ tiểu h à nhi phiêu vân động chủ l ạ n h lùng nói vô luận như thế nào chỉ bằng vào các hạ sức một mình liền muốn giết hết ta ba vị vương giả cùng phiêu vân động từ trên xuống dưới hơn vạn đệ tử cũng là không đơn giản á thương vân dùng ngón tay nhỏ móc móc lỗ mũi ai nói ta là một cái thương vân mở rộng ra không gian trong cơ thể cổ luân dẫn đội mười vạn thương thiên cận vệ ngao ngao kêu xông ra thương vân bên ngoài cơ thể, ứng kiểu thương vân cũng đem cửu hồ m ạ hóa long cẩm vũ phóng ra còn thiên vương là không thể nào thương vân đã phân ra một đạo thần niệm cùng thiên vương đánh nhau xông lên a bắt sống hai vị tia sinh đẹp phiêu v â n động nữ vương thiên vương thanh em vẫn là dãy r ủ i lấy theo thương vân trong cơ thể truyền ra tuân mệnh cổ luân mấy người ngao ngao kêu xông tới thương vân mặt đều tái rồi lão tử tiên sinh triệt để h ư ớ mất chương bốn trăm bảy mươi thâm hải khu thượng đột nhiên theo vạn lần tại địch nhân biến thành chỉ có số lượng địch nhân một thành phiêu vận động các đệ tử rất không thói quen trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống phiêu vận động chủ càng là sắc mặt tái nhợt hắn nhìn ra thương vân bên người đứng ba cái vương cấp mặc dù không có đại viên mãn cũng là đại thành xem như ba cái vương cấp người lãnh đạo thương vân sẽ là tu vi gì phiêu vận động chủ nhìn không ra tuyệt đối không phải tôn cấp tôn cấp không cần động can qua lớn như vậy nếu là c h u ẩ n tôn không thể gạt được ánh mắt của ta phiêu vận động chủ thầm nghĩ phán đoán thương vân là cái gì cái đại thế gia dòng chính mà lại địa vị cấp cao toàn bộ có cái này rất nhiều cao thủ cùng rất nhiều bộ hạ làm bạn khả năng vì chính là tại tân thế giới bên trong kiến công lập nghiệp ngày sau về đến gia tộc bên trong nhưng bởi vì công lao thượng vị hôm nay nếu muốn thắng chỉ có thể một kích bắt cái kia tiểu thiếu ra phiêu v â n động chủ tất cả lực chú ý đều đặt ở thương vân trên người thương vân đáp lại mỉm cười thân thiện đương nhiên tại phiêu v â n động chủ xem ra là khinh thường cùng khiêu khích cười nạo h bên này mã hóa long đã xông tới thẳng đến phiêu v â n động hai cái xinh đẹp phó động chủ phiêu v â n động cũng là truyền thừa thật lâu tu c h â n tri địa hai vị phó động chủ thực lực phi phạm đều có vương cấp đại thành thực lực nhưng tuyết s á c sơ thanh hai cái động chủ nhìn thấy mã hóa long xông lại lúc biểu lộ tâm linh nhận lấy cực lớn chấn động đó là phát ra từ tại nữ tính bên trong đúng đúng sợ hãi dù sao cùng là vương cấp đại thành tu vi cao thấp đã không phải là ổn định tâm tính dựa vào tuyết sắc cùng sơ thanh có chút bối rối nếu là bình thường mã hóa long gặp gỡ tuyết sắc hoặc sơ thanh một người trong có lẽ còn có chút phần thắng đụng tới phiêu v â n động hai cái phó động chủ đó là chắc chắn phải chết hiện tại chiếm được trên tâm lý ưu thế lăng không bay c h ả o mà xuống lại c h ấ n trụ tuyết sắc sơ thanh hai cái phó động chủ chỉ lát nữa là phải đắc thủ đắc ý cười ha h a đương nhiên tại tuyết sắc sơ thanh cùng với toàn bộ thương thiên bộ hạ kể cả thương vân trong mắt đều là cười dâm đẳng mã hóa long ra tay nhanh một bóng người nhanh hơn hắn coi như mã hóa long long chảo phải chạm đến tuyết sắc sơ thanh lúc i ể u hồ từ trên trời gián g xuống một cái mâu t ử xuyên tâm thối đem mã hóa long dẫm lên trên mặt đất thiếu chút nữa đem đi ra nệm đức sóng sung kích thổi dối loạn tuyết sắc sơ quải niệm mái tóc thổi n ã không ít hoa sen mã hóa long kêu t h ả m một tiếng không giống mã hóa long giải thích i ể u hồ một cái trước nào h lộn thêm cái kéo chân khóa cổ chế phục mã hóa long mã hóa long trên người chuyển ra hài hòa tiếng s ư n g gậy nghiêng đầu trận trắng mắt mắt thấy không sống được toàn trường yên lặng cựu hồ xanh mặt lôi kéo mã hóa long một chân kéo chó chết đồng giản âng trên mặt đất lưu lại một đầu hết dấu vết xem các ngươi vốn tích cực sung phong liều chết thương thiên bộ hạ d ừ n g bước coi như trong nội tâm không có cảnh ý niệm trong đầu cũng không dám tiếp tục chủ động tìm phiêu vân trong động nữ đệ tử giao thủ phiêu vân trong động nữ đệ tử đặc biệt là tuyết sắc sơ thanh nhìn giống như thần nhìn xem cựu hồ tại chỗ liền có tiểu một nửa nữ đệ tử biểu thị muốn đầu hàng đi theo nữ thần bước chân đương nhiên thứ nhất những nữ đệ tử này thật sâu bị cựu hồ nữ quyền chủ nghĩa chỗ rung động hoặc là nói là bị nó thiết huyết thuần phu thủ đoạn thuyết phục thứ hai hiện trường hình thức đã hiện ra thiên về một bên xu thế mắt thấy phiêu vân động phải hủy diện các đệ tử cũng muốn một con đường lùi tại thương tiên bộ hạ cùng phiêu vận động đệ tử đều bị cửu hồ hấp dẫn lập tức phiêu vận động chủ ra tay phiêu vận động chủ tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm đao kiếm dài nhỏ đều làm màu xanh nhạt trông rất đẹp mắt phiêu vận động chủ như một đoàn lục vân t h ổ i qua dáng người như lưu vân c h u y ể n vũ phiêu miệu tiêu dao xác thực không phụ lòng phiêu vân hai chữ phiêu vận động chủ như trầm thực nhanh lập tức lướt qua cửu hồ cửu hồ nhìn cũng không nhìn liếc mắt phiêu vận động chủ không kịp suy nghĩ nhiều không cách nào bận tâm quá nhiều một cách này kết hợp được nó thân toàn bộ tinh khí thần thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh bắt th làm như vậy là để đối phó thương vân bên người cầm vũ phiêu v â n động chủ nhìn ra cầm vũ cũng là đại thành vương cấp như chính mình một kích không chúng lại cầm thương vân khó như lên trời cho nên đem đại bộ phận công lực đặt ở cánh tay trái phải bức bách cầm vũ cầm vũ cười tủm tìm đong đưa qua xếp chủ động lui một bước phiêu v â n động chủ rốt cục tại trong điện quang hòa thạch phát r ắ c một ít mánh khỏe nhưng bản thân đã là mũi tên không cách nào quay đầu chỉ có thể được ăn cả ngã về không đao kiếm đủ trạm thương vân phiêu vận động chủ tập suốt đời công lực một đòn mánh liệt qua đi phát hiện mình hai tay trống g i n g đao kiếm đã đến thương vân trong tay phiêu v â n động chủ rất lúng túng đối mặt thương vân khoảng cách song phương bất quá một triệu thương vân không muốn tại chưa rời bến trước đó liền hiện lộ thực lực để n g ừ a trêu chọc quá rất mạnh địch hai tay nhoáng một cái đao kiếm tấn công đồng thời đ ứ t thành hai đoạn phiêu v â n động chủ thấy mình tính mạng giao tu hai kiện bảo vật lập tức phá hủy thiếu chút nữa ngất đi ngươi như đầu hàng chịu ta giam cầm nhưng tha cho ngươi khỏi chết thương vân nói phiêu v â n động chủ sắc mặt tái nhợt đầu hàng ừ vậy ngươi hỏi trước một chút ta phiêu v â n động từ trên xuống dưới hơn vạn đệ tử thương vân nhìn khắp bốn phía gặp qua nửa phiêu vận động đệ tử đã đầu hàng có chút khó khăn hình như bọn hắn không có ý kiến phiêu v â n động chủ một hồi tim đau thắt phun ra một n g ụ m lao huyết các người được được phiêu v â n động cơ nghiệp bị hủy bởi tay ta thương vân cũng không phải minh bạch như thế nào phiêu v â n động chủ như thế yêu ớt vậy mà sắp sửa tươi sống t ứ c chết cẩm vũ tới nói khẽ tất nhiên là trong môn phái bộ tranh đấu s ớ m đã có đệ t ử động tay đ ộ n g chân thương vân thở dài một tiếng không nghĩ tới trong lúc vô tình đụng phải từ lâu không gặp trong môn phái đấu thầm nghĩ mình là một mình tu hành quá lâu đã có chút ít quên đi tu chân giới mưa máu gió tanh cùng không sạch sẽ mạch nước ngầm người rốt cuộc là tu vi gì phiêu vận động chủ pháp lực bắt đầu tiêu tán cả người như mây m ù phiêu miểu thương vân thật sâu nhìn một cái phiêu vận động chủ phiêu vận động chủ nhìn xem thương vân hai mắt chỉ một thoáng như rơi vào vực sâu và trượng lại như vô lực theo đám mây rơi xuống ước vạn tinh huy cực tốc đi xa dám ra tay với chuẩn tôn s ắ c thực chết chưa hết tội phiêu vận động c h ủ ha ha cười tan thành mây khói thương vân nhẹ nhàng nói đến chết cũng không nguyện thừa nhận mình là bị phản bội sao tình nguyện giữ lại bị chuẩn tôn giết chết tôn nghiêm thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngư long tẩu các loại mấy cái long vương toàn bộ phóng xuất thu phục phiêu vận động một đám người chống Chín đ ầ trong Vương tiểu h h i lâu bố trí thập phần thanh nhã thương vân rất là ưa thích nói chúng ta dùng cái này đảo là thuyền vượt qua khổ hại cẩm vũ các ngươi cùng thương thiên cận vệ liền ở lại ngoại giới c h ấ n thủ hòn đảo cẩm vũ các loại không người trả lời mặc dù cẩm vũ các loại long vương không gia nhập thương thiên thương vân lực ảnh hưởng từ từ tăng trưởng đặc biệt là trở thành chuẩn tôn về sau các long vương tâm cảnh lặng yên phát sinh biến hóa đã theo bình khởi bình tọa biến thành thấp thương vân nhất đẳng cựu hồ cùng mã hóa long vốn là thương vân người hầu càng là là thương vân như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó phiêu v â n động hủy diệt đối với khát khổ hải thú trên đảo môn phái mà nói không có bất kỳ chấn động những này đảo vốn là các đại môn phái thế ra thế lực đánh trận về sau đạt được d ụ độ khổ h thương vân đến lúc đã bỏ qua tranh đoạt khổ hải chi thuyền đại chiến chiến cuộc đã ổn định thế lực khắp nơi ổn thủ đoạt được khổ hải thú đ ả o ngoại trừ cá biệt bị trễ môn phái thế lực hội tiến công bên ngoài phần lớn thời gian rất bình tĩnh các giới thế lực lẳng lặng chờ đợi khổ hải thú đ ả o xuất phát thương vân chỗ hổ sen đ ả o chưa bao giờ bị tiến công thương vân các loại cũng vui vẻ được thanh nhàn trong lúc rảnh rỗi liền ngắm hoa tới lui tuần tra thư thái khoái hoạt một ngày này toàn bộ môn phái đều biết phải khởi hành theo khổ hải thú đạo trong đám ương truyền ra từng tiếng hư vô mở mịt i ế n g kẻn hoặc như là thì thào nói nhỏ thanh âm, khổ bắt đầu chậm rãi cách bờ có cá biệt thế lực chỗ khổ hải thú không có động tĩnh xem ra là bên trên sai rồi thuyền khổ hải chi thuyền rời bến trước một vòng cuối cùng tranh đoạt bắt đầu ngoại giới chiến hỏa bay tán loạn têu thảm thiết không nớt vô số tu chân giả tán g thân khổ hải thương vân tính tọa tại trong tiểu lâu phẩm m í n h nghe thấy hương cùng cổ luân mấy cái chuyện trò vui vẻ ngoại giới có hai môn phái trước sau tiến công hồ xe n đ ả o bị cẩm vũ cầm đầu chín đầu long vương cùng mười vạn thương thiên cận vệ giết được thất linh bắt lạc tự nhiên cũng có thương dê thiên bộ hạ phát huy tư mã huynh đệ tốt đẹp truyền thống cầm loa hô lớn đầu hàng Đối chết chết, hàng hàng, m khổ hải thú, thú bảy nhẹ nhàng rời đi đảo bảy rất nhanh liền không còn có thể thấy đảo bảy phăng quang khổ hải thú phiêu lưu tốc độ so sánh với khổ hải đoạn chức nhanh lên mấy lần thương vân đi đến lầu nhỏ tầng cao nhất chắp hai tay sau lưng nhìn xem quanh thân hơn một ngàn tọa khổ hải thú đ ả o liên miên bất tuyệt muôn hình muôn vẻ phiêu phủ ở khổ hải phía trên tự thành một phen cảnh tượng không khỏi nghĩ ngâm một câu thơ nghĩ đến nửa ngày một câu cũng không nghĩ ra đến thích thú từ bỏ ý nghĩ này gió cho tới bây giờ đều là bình tĩnh khổ hải bên trên thổi tới một trận gió mang theo người tươi mát khổ hải khí t ứ c để thương vân quanh thân một hồi vô lực cổ luân các loại cảm giác càng lớn tu vi thấp thương thiên cận vệ đầu gối bụn g rùn cơ hồ sủi lơ thương vân thầm mắng một tiếng trong cơ thể phật lực bắt đầu khởi động tạm thời thở bình thường khổ hải khí xâm nhập một tay nắm trưởng hướng lên trời trong tay ngưng ra một tôn tạo phật làm phật ngây thơ đáng yêu phật quang đại thịnh hóa thân nước vạn phật quang phổ chiếu tại phật quang chiếu dọi xuống hồ sen trên đảo khổ hải khí bị hòa tan không í t còn có phật lực thương vân xin trang nghiêm ngoại giới hòn đảo phía trên có một lục hai kim ba đạo ánh sáng hấp dẫn thương vân lục quang xinh đẹp kim quan một đạo cân mánh một đạo thuần hậu đúng là phật lực không thể nghi ngờ thương vân nghiền ngấm cười một tiếng rốt cục nhìn thấy phật đạo hành giả gió đã bắt đầu thổi dâng lên khổ h chương 471, t h â m h ả i khu h ạ trong không khí tràn ngập hơi ẩm thương vân dự cảm rất nhanh liền có chịu được một cơn mưa dài rơi xuống chịu được một cơn mưa dài dưới không có tu chân giả có thể còn sống thương vân đang đợi khổ hải thú phản ứng chất phú nói qua khổ hải thú không thích lộ ra mặt biển bộ phận bị khổ hải nhiễm đ ư ờ n g thứ nhất giọt màu đen chịu được một cơn mưa dài rơi xuống khổ hải thú đảo tự động mở ra một chương nhưng hồng nhạt hình nửa vòng tròn hộ chiếu đem lộ ra mặt biển bộ phận bao phủ bảo hộ mỗi chỉ khổ hải thú đều là như thế khổ hải bên trên hiện ra một mảnh hồng nhạt bọc khí cho âm vú chịu đ ự n g một cơn mưa dài một mực xuống như màu đen màn sân khấu tại khổ hải bên trên trôi tới trôi lui ngoại giới là trí mạng mưa trong đảo một mảnh tương hòa mưa luôn có người thích có người hận đối với chịu đ ự n g một cơn mưa dài khổ hải thú ở trên đảo tất cả tu chân giả chỉ có kính sợ tu vi thông thiên các tu chân giả tại một lần cảm nhận được thiên nhiên uy lực vô thượng cùng tự thân nhỏ bé không ít tu chân giả đột nhiên lòng có hiểu ra bắt đầu tu luyện chỉ là tại khổ hải phía trên tu vi bao nhiêu phải bị một ít ảnh hưởng tu hành thoáng chậm chạp khổ hải không chỉ là sóng mặt đất sóng lớn m á n liệt dưới mặt biển cũng là mạch nước ngầm không ngừng kh thương vân một đám đứng ở lầu nhỏ ba tầng nhìn qua mông lung c ả n h mưa không biết có thể không cứ như vậy an ổn đến tân thế giới bố đa nói tư mã đồ đong đưa q có xếp nhìn tình huống phải chịu được một đoạn khổ hải phiêu bạt thời gian cẩm vũ cười cười nói cái này so với chúng ta tại vương trong mộ thời gian tốt hơn v ạ n lần thương vân nói hy vọng như thế huynh đệ chúng ta nhiều thời gian cũng không tính toán tinh mịch chỉ sợ khổ hải phía trên còn phải ra b i ê n cố cổ luân cười khổ nói xem ra chúng ta vẫn là phải chăm chỉ tu luyện vô luận là khổ hải bên trên mai cho tới tân thế giới chúng ta đều muốn gặp phải trúng kích ta cũng không muốn trôn xương tân thế giới luân lãng gọi vào không nghĩ tới vốn tưởng rằng là trường trinh đường ngược lại thành từ lúc chào đời tới nay tu luyện nhất chịu khó thời đoạn cổ đan cùng ba h á c h hồ đám tiểu b ố i đứng ở cuối cùng bị luân lãng n ă m lấy đến hai người các ngươi tiểu tử tranh thủ thời gian tu luyện phải vượt qua t a nhóm có biết hay không cổ đan cùng ba khách hồ, hồ đúng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tu vi phi tốc tăng trưởng trong đó quá trình không cần nói cũng biết tràn ngập gian khổ cùng thống khổ còn có chút thủ đoạn đặc thù thương vân thủ hạ hơn vạn vương cấp luôn luôn chút ít vương cấp biết một chút không phải rất bên trên được mặt b ả n công pháp cũng đều phát huy đầy đủ tại cổ đàn cùng ba h á c h hồ trên người hiệu quả hết sức rõ ràng tác dụng phụ rất nhiều nhưng cái khó không ngã hơn bạn vương cấp trí tuệ ngạnh xinh xinh đem cổ đàn cùng ba h á c h hồ thân thể bảo vệ đến gần như kim cương bất hoại đặc biệt là cổ đàn tu vi dần dần đuổi theo ba h á c h hồ hai cái tiểu ma đồng đều đã tiếp cận ma vương cánh cửa trong đó g i a n khổ thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ vương cấp nhóm ngược lại là thích thú rất nhiều trợ giúp cổ đàn cùng ba hack hồ tăng cao tu vi pháp môn tiêu hao cái di kịch cho nên cũng liền nuôi dưỡng hai người bọ làm tốt hết thể chuẩn bị. chỉ sợ thế lực khác cũng có siêu việt vương cấp tù chân giả t ỏ a chấn thương vân nói cựu hồ hỏi thiếu chủ chẳng lẽ ngài cảm nhận được mặt khác tôn cấp thương vân k h o á t khoác tay ta không có d ò xét đến mặc dù có cũng sẽ không phát hiện được ta tồn tại hiện tại tứ đại thượng giới đã đại quy mô tiến quân tân thế giới tin tưởng có tôn cấp cũng đã nhận được tin tức nhưng tôn cấp cao cao tại thượng thường thường nhận to lớn trách nhiệm sẽ không dễ dàng rời đi chỗ còn tròn tôn không phải là không có khả năng hồi lâu chịu được một cơn mưa dài ngừng khổ hại tiếng sóng như trước một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt để thương vân các loại tinh thần vì đó d ù n một cái lục b ì phân tích nói chịu đựng một cơn mưa dài đại khái là khổ hải chi khí ngưng kết trở xuống khổ hải về sau khổ hải khí ngược lại tiêu tán cổ luân đại hỷ đây chẳng phải là chúng ta đều có thể khôi phục m ư ờ i phần công lực thương vân chính thức có thể phát huy chuẩn tôn vi lực lục b ì nói cái k h á c trên đảo tu chân giả cũng là như thế ngươi cao hứng như vậy làm gì cổ luân ôm thương vân bả vai đương nhiên không giống nhau thương vân công pháp tu luyện cỡ nào đặc thù nó huyết mạch rất cao quý còn sợ bọn hắn hay sao thương vân nói thế giới to lớn tu chân pháp môn phong phú thực lực tại trên ta người không biết có bao nhiêu bất quá không có bực đội khổ hải khí xác thực toàn thân nhẹ nh đến chúng ta hào hào chúc mừng h ạ y ế n hội vĩnh viễn là được hoan nghênh nhất tiêu khiển thời gian hoạt động nhân g i a n hạ giới như thế tôn q u ý chơ quá hoàng gia y ế n hội tiên giới cũng như thế tiên phẩm món ăn quý và lạ xa hoa yêu giới thực phẩm phong phú trình độ viễn siêu mặt khác thượng giới nguyên nhân là yêu giới sinh trưởng đủ loại yêu đều là chân quý nguyên liệu nấu ăn là thiên nhiên nhất hùng hồn tạc cùng thương vân chính mình ra tay nấu nướng qua yêu liền vượt qua ba và loại ma giới tài nguyên thiếu thốn nhưng sinh trưởng ra đều là thiên địa sơ khai tinh hoa tuy nói đại bộ phận không phải dùng để ăn nhưng người nào nói h ế n hội chủ đề nhất định là ăn t hôm ì như c á sau tán h h đi cuốn. Quỷ giới từ khổ hải khí lại bắt đầu lại từ đầu ngưng kết phản phất trong thiên địa bị một tầng thật mỏng lồng bàn ở mặc dù có thể rõ ràng cảm thụ hết thảy luôn không chân thiết thương vân có chút đau đầu say rượu cảm giác sẽ không bởi vì thương vân là chuẩn tôn mà bỏ qua cho hắn thương vân hít sâu hai cái trong cơ thể pháp lực có chút vận chuyển đau đầu cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều mở rộng hạ cánh tay khổ hải khí như trước mỏm anh thương vân vẫn là thần thanh khí sảng cẩm vũ các loại long vương vẫn còn ngủ say cổ luân các loại không thấy bóng dáng thương vân thẩm nghị quả nhiên vẫn có tổ chức đồng bọn có kỷ luật bước c h ậ m xuất hành muốn đi ra lầu nhỏ đi phần thưởng một phần thưởng hoa sen đẩy cửa ra thương vân chứng kiến cổ luân tư mã huynh đệ các loại đứng một loạt mặt hướng lâu bên ngoài liền đi đi qua muốn đạo nhất âm thanh sáng sớm tốt lành đồng thời dưới lý luận luân lãng lại diệu chuyện tình đương thương vân đến gần sững sờ tại nguyên chỗ sắc mặt rét r u n đây là có chuyện gì cổ luân bực tức nói không biết hoàn toàn không có manh mối tư mã thủ lạnh lùng nói ta đã hạ lệnh tra rõ nhìn có phải hay không bộ hạ tự hành tranh đấu nếu là nhất định nghiêm túc xử lý tư mã đổ rồi nói tiếp chỉ sợ là các minh đệ tri tử là ngoại bộ thế lực gây nên thương vân thấy là một trăm năm mươi tám cỗ thi thể thi thể lạnh băng toàn bộ là thương tiên v ậ vệ phản phất đã chết đi thật lâu trên người nhìn không ra bất kỳ vết thương nào thương vân thấy rõ những này chết đi thương thiên cận vệ trong cơ thể đã gần đến t a n vỡ nguyên thần càng là sụp đổ tư mã ngươi là nói có thế lực khác thừa dịp khổ hại chi k h í tiêu tán thời khắc lẻn vào chúng ta đảo ám sát cái này một trăm năm mươi tám cái huynh đệ thương vân trầm giọng nói tư mã đổ chật vật gật gật đầu cho là như thế tư mã thủ nói ta cũng cho rằng là ngoài c h ă n địch đánh lén chỉ là không đúng tha bất luận cái gì khả năng thương vân nói không cần tra xét bậc này công pháp cũng không phải là thương tiên h bộ hạ toàn bộ có thể có bất luận cái gì manh mối biết là na tọa trên đảo thế lực tư mã huynh đệ cùng dung đầu thương vân cũng biết trong khoảng thời gian ngắn để t ừ mã h u y n h đệ cha ra manh mối đúng là ép buộc chỉ là thầm hận chính mình vậy mà tại khổ hải phía trên cường địch vờn quanh phía dưới d á m can đảm bung lòng cảnh giác rượu vui cười đến n ổ i hơn trăm bộ hạ b ọ n mình thứ hôm nay đến chúng ta đến tân thế giới tiên rượu thương vân hạ lệnh h ả o h ả o an táng những h u y n h đệ này cổ luân các loại im lặng chấp hành đại long đầu mệnh lệnh lấy cao quy cách đem một trăm năm mươi tám tên bộ hạ thi thể xử lý tạm thời phong tốn lên rất nhanh cẩm vũ các loại đã biết liên hoa đảo bị đánh lén tin tức trấn kinh sau khi không khỏi giận dữ trải qua đáng kể thời gian dài cộng đồng sinh hoạt mấy cái long vương đều thời gian dần qua đem chính mình cùng thương thiên liên hệ với nhau có chút chấp hành trưởng lao ý vị những n à y long vương vốn là thương vân hảo hữu cùng người hầu cùng với bị thương vân cứu vất nghiền nát long vương thương vân vốn là có ý thu về thương tiên h rất nhiều chuyện cứ như vậy không có chính thức tuyên bố thương thiên bộ hạ ngầm hiểu lẫn nhau nhận lấy mặc dù là cổ luân các loại cũng vui vẻ được có chín vị vương cấp t ỏ a trấn thương thiên ngư long tẩu trong một lâu tụ tập yêu cùng ma đều là trong lòng hơi động thương vân cũng có một cỗ thả ra toàn bộ vương cấp xúc động cuối cùng là nhẫn mãi xuống thế lực chung quanh nhìn chằm chằm đã dám công nhiên đánh lén liền nói rõ không e ngại trả thù tất có cao thủ đây cẳng có thể là có chút bụng dạ khó lường thế lực có ý định khơi mào thế lực khắc gian mâu thuẫn ngồi thu ngư ông thủ lợi thương vân có thể nào để cho thực hiện được thêm nữa khổ hải khí lại bắt đầu nổ nd lên thương vân không dám mạo hiểm đột kích khác hòn đảo nhiều lần tự định giá thương vân tại toàn bộ ở trên đảo bày ra phụ trận cẩm vũ các loại phụ trách thủ vệ thiên vương cũng s u n g phong nhận việc phải chấn thủ một phương lý do là bị r ế t thương tiên h bộ hạ bên trong có mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương bực này huyết tinh vô sỉ hành vi đã xúc động thiên vương tinh khiết nội tâm thương vân đối thiên vương về sau sinh ra ý niệm càng bất đắc dĩ không biết thiên vương đời trước nếu là biết mình thi thể sinh thần về sau là như vậy quan cảnh sẽ có cảm tưởng thế nào nhưng thiên vương thực lực không thể nghi ngờ lúc đó gian pháp tắc vận dụng còn tại thương vân cái này chuẩn tôn phía trên thương vân không khỏi không cảm khái thiên địa tạo hóa không công bằng chuẩn tôn phụ trận mười vị đại thành vương cấp thủ vệ gần mười vạn thương thiên cận vệ ngày đêm dò xét nho nhỏ liên hoa đảo phòng thủ kiên cố phóng nhãn tứ đại thượng giới có thể có bực này phòng ngự đẳng cấp châu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đêm thương vân không có ý đi ngủ tâm tình có chút bực bội thương vân nghỉ ngơi đi hiện tại khổ hải khí lại bắt đầu tạm thời không có kẻ thù bên ngoài xâm lấn cổ luân quên n h thương vân nói tại đây nên tính là khổ hải thâm hải khu cổ luân nói xác thực như thế t h ư ơ n g Vân nói, kỳ trăm h bảy mươi đ hai huyết tinh mưa một hồi thê lương mưa liên miên hàng lầm khổ hải bao phủ tại đen như mực màn mưa bên trong mang theo một cỗ không nói ra được thế lãnh thương vân đứng ở trên tiểu lâu vô tâm ngắm cảnh cổ luân các loại thương thiên huynh đệ đứng hầu thương vân sau lưng cẩm vũ các loại chín đầu long vương cùng thiên vương phân biệt c h ấ n thủ liên hoa đảo thập phương một khác không đung lòng mưa liên miên qua đi không biết có hay không sinh thêm sự cố thương vân lo lắng nói ba tác giành nói thập phương vương cấp còn có t r u y n tôn ta không tin còn có thế lực kia có thể thực hiện được bọn hắn không đến cũng không sao dám can đảm đến đây xâm chiếm tất nhiên có đến mà không có về thương vân đột cảm rác trong nội tâm một hồi lo lắng ta có dự cảm bất tưởng tại đến tân thế giới bờ biển trước đó khổ hải thú trên đảo rất nhiều môn phái thế lực nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tinh tường đối thủ như chúng ta gặp phải uy hiếp trí mạng luân l ắ g nói ta đi ra xem một chút bà tát lưu cường cùng lúc đó biểu thị phải ở trên đảo tuần tra thương vân thầm than một tiếng để các h i n h đệ rời đi lầu nhỏ liền sẽ gặp phải sinh tử phong hiểm nhưng lưu cường các loại đã không phải ngô hạ a mông mà là đến thiên ma đẳng cấp tu chân cừng giả chết sống có số đã không bị chính mình và khống mỗi cái người tu chân vận mệnh do nó chính mình làm ra quyết định một khắc này bắt đầu quyết định nếu như cưỡng ép tăng thêm ngoại giới ý nguyện thường thường không như mong lưu cường các loại huynh đệ không tiếp thụ ngoại giới nói lên ý kiến chỉ là đến thương vân tu vi đ ư ờ n g ba tát lưu cường các loại nói ra cái kia lời nói lúc bánh răng vận mệnh liền bắt đầu đ ộ n g c h u y ể n chính mình tê tê nhất không đủ tháo v á c thêm ngăn cản sau này phát triển chỉ chịu thiên đạo mưa liên miên dần dần chỉ còn d à i rác dầm mưa khổ hải chi thượng thanh mới không khí đập vào mặt khổ hải trên mặt biển ít có có khổ hải tôn cá bầy du đãng là âm u đầy t ử khí khổ hải tăng thêm vô hạn sinh cơ thương vân cũng không tâm tán thưởng khổ hải bên trên ít có mỹ cảnh yên lặng chờ vào đêm thương tiên giới khẩn trương vượt qua một đêm n g à y bình thường thủy tiện thiên vương cũng là trầm mặc đến cực điểm thần thức thời khắc bao phủ chính mình phụ trách p h ạ m vi một đêm bình tĩnh thập đại vương cấp không có phát hiện bất luận cái gì được đến thương vân phụ trận cũng không bị gây ra dấu hiệu đương khổ hải sáng sớm tiến đến khí trời bắt đầu tối tăm mở mịt sáng lên thương vân thần thức càn quét toàn bộ đảo biết được liên hoa đảo bên trên cũng không thương vong thoáng nhẹ nhàng thở ra khổ hải khí một lần nữa bước lên cổ luân các loại quanh thân bông lỏng đi hướng lầu nhỏ không ngừng tuần tra thương tiên cận vệ chậm lại bước chân thư giản dẹ chừng kéo căng thần kinh thương vân đi xuống lầu nhỏ tại c thương vân một đêm vô sự lượng bọn hắn cũng không dám lại đến thương vân cười nói vẫn là vất vả thương vân một câu không xong ở trên đảo mấy chục chỗ phấn tử sắc hào quang bạo khởi trong nháy mắt thương vân nhìn rõ ràng mỗi một chỗ hào quang khởi điểm đều là một mai mười tám lăng t i ể u phấn tử sắc thủy tinh trong đó một mai ngay tại bố đa đầu vai thương vân trong nội tâm hoảng hốt trước tiên trên người bố đa bố trí xuống trăm đạo xuyên tự hộ phủ chín đạo âm dương chân vũ huyền xà phủ tại cổ luân ngang bên trên hết sức bố trí xuống phủ văn trong điện quang hòa thạch mấy trăm đạo phấn tử sắc ánh sáng bắn ra tràn ngập liên hoa đảo bốn phương liên hoa đảo bên trên phấn tử sắc ánh sáng phát ra rực rỡ s ô n g thẳng lên trời cổ luân các loại cực lực né tránh tránh đi yếu hại nhưng vẫn bị bắn bị thương cổ luân cùng lục bị phân biệt bị bắn thủng t ả hữu cánh tay lưu cường ngực bị xuyên thủng ba tát luân lãng suy giảm tới hạ b ả n tư mã huynh đệ y thiên may mắn tránh thoát một tiếp mà bố đa trực tiếp nhận ánh sáng tổn thương mà lại tu vi thấp nhất không hề tránh né chi lực trong ánh mắt tràn đầy không cam l ò n g lưu l u y n quanh thân bị bắn thủng mấy chục chỗ thương vân phủ văn tất cả đều nghiền ác nếu không bố đa tại chỗ trở thành trôn p ấ n bố đa người cuối cùng biểu l giống như là muốn biểu đạt đối thương vân các loại các h u y n h trưởng đáng kể thời gian d à i chiếu cố biểu đạt cuối cùng cắm t ạ bố đa thân thể mất đi toàn bộ khí lực chậm rãi sụi lơ sổ g ư ớ i thương vân trong đầu trong chốc lát c h ố n g rỗng lập tức thanh tỉnh không giống bố đa ngã xuống đất hai tay hợp lại bố đa trên dưới trái phải thập phương phương hướng tất cả xuất hiện một tôn kim sắc phật tượng phật tượng là thương vân bộ dáng khuôn mặt lại mơ hồ không rõ phật tượng đơn trưởng chắp tay trước ngực tay phải chậm rãi lời ra đem bố đa ổn định đồng thời tứ cực phương hướng thương vân bố trí xuống bốn đạo âm dương chân vũ huyện x ạ phủ tám đạo ấm thương vân dùng p h ậ t lực phong tỏa bố đa bây giờ thân thể khiến cho tiến vào bất sinh bất d i ệ t trạng thái để hết thể biến hóa đình chỉ âm dương chân vũ huyền xà phù ngưng kết bố đa thân tru vì một t r ư ợ n g không gian để không gian đông lại thương vân chính mình hai tay hợp lại ngạnh sinh sinh đem đông lại bố đa một t r ư ợ n g phạm vi không gian sẽ rách đi ra xử một vùng không gian n g u y ề n á t thưa không hỗn độn khổ h ả i phía trên không gian bản cùng với ổn định thương vân các loại được bao nhiêu nhận khổ hại khí ảnh hưởng thương vân như vậy làm ngay cả là chuẩn tôn cũng thế không thể chịu đựng thất khiếu chảy máu thương vân không thèm để ý chút nào chỉ là nhanh chầm chầ Thân thể toàn bộ đứng im tại thương â n toàn đứng thể tại t h bộ im vân trên mặt hiện lên một tia thống khổ nếu như không thành nhất định khiến hung thủ nợ máu trả bằng máu bố đa vẫn là thương vân cổ luân các loại bảo vệ đệ đệ n ă m đó cũng là bởi vì bố đa bị trọng thương cơ hồ chết thương vân các loại mới tại ngọ dạ mê thành bên trong làm to chuyện cho đến thành lập thương tiên đem ngọ dạ mê thành quáy dày lòng trời lở đất cổ luân các loại phi thăng ma giới về sau bố đa tu vi một mực thấp nhất đến một lần bố đa tu chân bản chất xác thực thấp hơn cổ luân mấy người thứ hai là luôn luôn bảo vệ tiểu đệ bảo vệ bang chúng tín niệm không ngờ một ý niệm bố đa bị này trọng thương nó bị đau xót không biết nhiều bao nhiêu nó mất đi thời gian không biết có thể không tìm về thương thiên cận vệ cũng tổn thương rất nhiều người chết qua năm ngàn người bị thương ba vạn có thừa trong đó người trọng thương hơn phân nửa phân tử s ắ c tinh thạch xạ tuyến lực sát thương tiếp cận vương cấp không phải phổ thông thương thiên cận vệ có thể t i ế p được thiên vương cẩm vũ các loại vương cấp vẫn chưa bị thương mặc dù kịp thời bảo vệ cận thân thương thiên cận vệ n h ư trước không cách nào ngăn cản đại quy mô thương vong thương vân sắc mặt zhun trước đem bố đa cẩn thận thu nhập thể nội không gian sau đó phủ ánh sáng phổ chiếu là từng cái bị thương thương thiên bộ hạ chữa thương phân tử xác tinh thể tổn thương rất là ưng hạnh hội bám vào tại trên vết thương không ngừng sinh ra làm từ sắc tinh thể cho đến người bị thương chỉnh thể bị tinh thể bao k h o a đập tan nếu không phải thương vân có chuẩn tôn tu vi có áp chế phấn tử sắc tinh thể người chế tạo cảnh giới đại bộ phận tu vi thấp người bị thương đem tại trong thống khổ chậm rái chết đi các long vương cùng thiên vương nhận lấy lớn lao vũ n h ụ trong nội tâm dị thường bực bội thập đại vương cấp vậy mà không có phát hiện ở trên đảo khi nào bị địch thủ bố trí bực này sát chiêu nhìn đối phương tu vi cũng không tại vương cấp phía trên lấy sức một mình đem thập đại vương cấp đùa bỡn tại vỗ tay bên trong đối thương thiên tạo thành lớn lao tổn thất bản thân uy tín càng lớn chịu đà kích thương vân càng phải như vậy chính mình toàn bộ tinh thần đề phòng nhưng không thể phòng ngừa không thấy tăm hơi đối đầu đánh lén ngày sau phải làm như thế nào ta còn là quá coi thường tứ đại thượng giới tân thế giới có thể so sánh tứ đại thượng giới địa phương tứ đại thượng giới xuất động môn phái tự nhiên nội t ì n h thâm hậu thực lực siêu phàm tuyệt không thấp hơn yêu giới thất đại thế gia thương vân ánh mắt thâm thúy bắt đầu một lần nữa xem kỹ tình cảnh của mình hơn một ngàn tọa khổ hải thú đạo hơn một ngàn môn u phái ngọa hổ tàng long chính mình vậy mà là diện một chỗ phiêu v â n động liền đắc trí quả thật lỗ mãng làm cho thương thiên bộ hạ tử thương rất nặng chính mình có trực tiếp trách nhiệm yêu giới thất đại thế gia vì sao không có một nhà xuất hiện hẳn là yêu giới có cái gì dung chuyển hay sao thương vân trong nội tâm nhớ tới yêu giới tình huống càng thêm lo lắng mà nêm đ buông xuống thương vân tổ chức hội nghị c ù n g cổ luân các loại thương thiên long đầu thập đại vương cấp thương nghị đối sách chúng minh đệ vô kế khả thi đối với địch thủ là như thế nào lên đảo hoàn toàn không biết gì cả đang lúc thương vân các loại trầm mặc không nói một cái thương thiên bộ hạ cầu kiến thương vân các loại không rõ ràng cho lắm liền đem cái kia bộ hạ gọi đến tiến lầu gỗ cầu kiến thương thiên bộ hạ chính là sinh trưởng ở địa phương ma tộc cao ngất cao lớn mặt như con ngọc một thân áo giáp màu xám cũng là vi phong tư mã thủ nhìn, nhìn. nói ngươi là y thiên bộ hạ k i u mà trước thi lễ nói thuộc hạ đúng là y thiên bộ trưởng bộ hạ y t h i ê n nói không sai vậy cũng là ta kiện tướng đắc lực gọi là chỉ giã nhiếp nhiếp là bọn hắn tộc họ ân chỉ giã ngươi có chuyện gì cầu kiến chỉ giã nhiếp từ trong lòng n g ó c ra một mảnh tàn phá phấn tử sắc m ả n h vỡ nói bộ trưởng đại long đầu ta tại thu liễm các m i n h đệ thi thể thời điểm phát hiện cái này một mảnh tàn t h i ế n chỉ sợ cùng chúng ta bị tập kích có quan hệ không dám trần trở lập tức trình lên y t h i ê n t r o mày bực này nguy hiểm đồ vật ngươi cũng dám đụt vào không muốn sống nữa sao chị dạng niếp vành mắt thường đỏ như bên trong vượt qua sát thương các minh đệ hung thủ thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc y thiên thở dài các ngươi hàng tử thương bao nhiêu hàng là một m cái thương thiên tổ chức đơn vị đủ số là một vạn chị dạng niếp nói hai ngàn chiếm được tử vong số lượng bốn phần m ư ờ i y thiên trầm giọng nói chị dạng niếp nói vâng bởi vì ta hàng phụ trách b u ồ n đảo phía ngoài nhất công việc tuần tra cho nên nhận chủng k í c h lớn nhất thương vân đứng dậy đi đến chị dạng niếp trước mặt nhẹ nhàng vô vô chỉ d ạ n i ế p bà vai tỏ vẻ cổ vũ chỉ d ạ n i ế p cao hơn thương vân trọn vẹn hai cái đầu giờ phút này thành hoảng sợ mà cảm động đại long đầu chúng ta để ngài thất vọng rồi thương vân lắc đầu các ngươi làm rất tốt tối nay các ngươi không cần tuần tra chị dạng nhiếp nói không đại long đầu các huynh đệ đã thương định vì huynh đệ đã chết nhóm bảo vệ tốt quý vị t u y ệ t không lùi bước thương vân tâm trung hào khí tăng vọt đồng thời thẩm than không biết tư mã huynh đệ đến cùng như thế nào làm tư tưởng công tác có thể làm cho thương thiên các huynh đệ như thế khăng khăng một mực chị dạng nhiếp k h ô người n g rời khỏi thương vân các loại xúm lại tại phấn tử sắc mảnh vỡ trước đây là vật gì thương vân hỏi lũ yêu ma đều là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện như thế v ậ t không khỏi nhìn về phía tu v i cao nhất thương vân thương vân c ư ờ i khổ một tiếng ta thời gian tu luyện quá nhiều du lịch không biết thứ này lũ yêu ma nhìn nhau vài lần n h a u n h a u đưa ánh mắt về phía mấy cái lao long vương các long vương cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ ai các ngươi như thế nào không hỏi ta thiên vương đột nhiên kêu lên thương vân gãi gãi đầu ngươi thiên vương nói thử bản thiên vương ký ức chi tiểu viễn há lại các ngươi có thể phỏng đoán thương vân thầm nghĩ xác thực như thế thiên vương đây là chủng sinh ký ức nói không chừng nó lâu dài lịch sử trong trí nhớ có thể tìm được tin tức hữ dụng thiên vương dùng pháp lực đem mảnh vỡ thu tới trước mặt cẩn thận quan sát sau nửa ngày chưa thấy qua thương vân lúc ấy liền muốn nào tới thiên vương lại bồi thêm một câu đây hẳn là hạ giới thế gian chỗ tạo c h i vật chương bốn trăm bảy mươi ba ẩn nút việt nhân thượng thiên vương nói vậy các ngươi tại gặp qua thứ này thương vân cái mũi thiếu chút nữa lật ra cho nên ngươi liền phán đoán đây là hạ giới c h i vật thiên vương nói bản thiên vương dùng lịch thời gian lưu dò xét việc này vật bên trong không có bất kỳ pháp lực d ố t vào cũng không phải là bình thường người tu chân pháp khí nói một cách khác mặc dù không phải phạm nhân làm việc này vật chỉ cần học được phương pháp một cái phạm nhân hạ giới cũng có thể chế tác bực này tinh thể thiên vương thay đổi ngày xưa phóng đáng hết sức nghiêm túc giảng thuật chính mình quan điểm thương vân đợi không được không chăm chú suy nghĩ thiên vương đã nói thiên vương mà nói lật đổ quá nhiều luật h é p một phạm nhân sao có thể có thể có đổ s á t thiên ma đẳng cấp người tu chân năng lực thậm chí có thể thương tới vương cấp l i u cường nứt ngụm nứt bọt rất là ngạc nhiên thiên vương nói thời gian tăng thêm trí tuệ thiên vương có thể đ mà nói không thể cãi lại nhưng để thiên vương lần nữa ra càng nhiều tin tức hơn cũng là không thể cái này tàn phá tinh thể bị thương vân thu hồi một tầng càng thêm thừa trọng sương mù mai bao phụ tại chúng yêu ma tâm đầu địch nhân trở nên càng thêm thần bí khó bể phân biệt liên hoa đảo bên trên cảnh hoàng tàn khắp nơi nhiều chỗ đ ỉ n h đài bị hủy hoa sen tàn lụi thương vân chủ trì trang trọng tăng lễ tế điện tử thương thương thiên bộ hạ chúng ta phải đoàn kết lại không thể để cho địch n h â n tùy ý hoành hành vô luận bọn hắn đến từ na nhất giới môn phái nào nhất định phải trả giá bằng máu lấy an ủi cáo các huynh đệ trên trời có linh thiêng thương vân giảng đạo xếp thành hàng thương thiên bộ hạ cùng kêu lên hô to thương thiên và tuế thương thiên cận vệ không muốn trở lại thương vân trong cơ thể chịu nó che chở mà là quyết định thể sống chết thủ vệ liên hoa đảo tuyệt không để kẻ ám sát lại bước vào nửa bước thương vân đành phải cởi khổ nếu là mình Cũng sẽ không sẽ thương ạ loại i này t ờ i khắc mấu chốt mấu l ớ i nhiệt huyết sôi trào, nhưng mình đã không phải thiếu bước, nhưng xúc nhất định mình không niên, động nữa huyết thay thế xúc động thêm h trào, trí. t đã là lý tiên bên trong các lao giả cho dù ý đồ khuyên bảo thương tiên bộ hạ tiếp nhận thương v â n che chở nhưng thương tiên bộ hạ đại đa số không tiếp thụ bực này đề nghị thương vân quyết định lại để cho thương tiên cận vệ thực hiện một lần chức trách nếu như liên hoa đảo lần nữa nhận công kích thương vân liền sẽ lấy đại long đầu thân phận cưỡng ép đem vương xe ấp phía dưới tu vi thương tiên bộ hạ thu nhập thể nội không gian mấy ngày nay thương vân không ngừng điều chỉnh phụ trận lấy chân vũ huyền xà phù là trận nhãn âm dương ngũ hành phù văn làm trận cơ cơ hộ phục chế ngũ linh thần điện bên trong âm dương ngũ hành đại trận thương vân tin tưởng nếu không phải tinh thông âm dương ngũ hành tu chân giả mặc dù cưỡng ép có thể phá t r ậ n tự mình cũng nhất định sẽ có chỗ trí giác cổ luân các loại càng là tại âm dương ngũ hành trong đại trận bày xuống bát phương kiếm trận dựa vào thương vân phù văn hòa cẩm vũ các loại long vương phụ trợ đem bát phương tiên trinh tăng lên đến có thể đổ sát vương giả sát trận thương tiên bộ hạ tại bát phương trong kiếm trận tuần tra thương vân một mình đứng ở trên tiểu lâu hai khổ hại không khí thanh tân kích thích toàn bộ yêu ma thần kinh không tiếng động chờ đợi vô thượng yên tĩnh mưa liên miên tán đi sau một ngày không có bất kỳ dị tượng thương vân các loại chính cảm giác kỳ quái cách liên hoa đảo hơi gần một cái ở trên đảo phấn tử s á t h à o quang n g ú t trời một cỗ thảm thiết khí tức theo cái kia ở trên đảo tràn ngập ra chính như cùng mấy ngày trước liên hoa đảo bên trên hào khí thương vân lập tức triệu hồi bát phương trong kiếm trận lũ yêu ma hai mặt nhìn nhau này tòa đảo vốn là trọng điểm hoài nghi đối tượng không nghĩ tới cũng nhận được bực này ngập đầu tàn sát rốt cuộc là tòa nào đảo ra tay mục đích của bọ hẳn là chính là tiêu diệt tư mã thủ đong đưa q u ạ t xét nói trên đầu lại tất cả đều là mồ hôi lạnh bọn hắn tại khổ hải thú bầy không có cách vợ lúc không dám đậu thủ sợ bị hợp nhau tấn công hiện tại đúng là phải tiêu diệt từng bộ phận cẩm vũ nói bọn hắn dám can đảm công kích từng cái khổ hải thú trên đảo thế lực tất nhiên không có sợ hãi hoặc là thực lực hùng hậu hoặc là có quyết định tu chân giả tòa trấn hoặc là như thiên vương theo như lời tư mã đồ nói khả năng cũng là bởi vì tinh thể này quá mức phổ thông hoàn toàn không có pháp lực ba động như vậy khó có thể phát giác thương vân nói tại ta thần thức giới một tia không khí lưu động đều không thể tránh được ta giám sát nhưng cái này rất nhiều tinh thể có thể xem thần t r í của ta tại không có gì như thế tài nghệ quá mức siêu phẩm tin tưởng mặt khắc khổ hải thú ở trên đảo mặc dù cũng có t r ư ở n tôn cũng vô pháp phát giác tư mã thủ nói đã như vậy chúng ta lại đợi chút ít thời gian nhìn xem hay không còn có khắc khổ hải thú trên đảo môn phái thế lực nhận công kích liên tiếp mấy trận mưa liên miên liên hoa đảo quanh thân hai tòa hòn đảo bị phấn tử s ắ c ánh sáng tàn sát một hòn đảo tuân ra một đoàn một đoàn bạch quang cuối cùng một tòa bị đánh lén kích khổ hải thú đảo dâng lên xích lam sắc mây hình ấm tiếng vang rung khắp tiến đ i ệ sóng xung kích kích thích ngàn tầm só sóng sung kích hướng khắp nơi quyết tán trải qua từng cái khổ hải thú đảo lúc bị trên đó tất cả thế lực lớn môn phái bày ra phòng ngự Trận pháp cấm chế hấp thu trải qua mấy lần đánh lén ám sát sự kiện khắc khổ hải thú trên đảo môn phái thế lực chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra quanh mình hải vực đã tăng ca nọ trường nhao nhao tăng cường phòng ngự không ngờ nhưng khó tránh khỏi tại khó khăn bạo tạc qua đi thương vân các loại rõ ràng nghe được một tiếng thật dài giống như là biển gầm tiếng kêu gạo lộ vẻ cái kia khổ hải thú tức giận đột theo dưới mặt biển dối ra mấy vạn đầu lớn xúc tu đem lộ ra mặt biển bộ phận bao phủ x sau đó khổ hải thú chìm vào khổ hải lại kích thích tầng tầng sóng biển t r ú n g kích khắc khổ hải thú đảo may mắn khắc khổ hải thú kịp thời khởi động vòng bảo hộ bị liên lụy khổ hải thú ở trên đảo chúng muôn phái thế lực mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn thương vân các loại những ngày gần đây không dám buông lỏng cảnh giác chút nào đồng thời quan sát khác trên hòn đảo phát sinh t h n g trạng thẳng đến phát sinh cuối cùng nổ lớn không khỏi dị thường kinh trấn nguyên lai、like、kích thích lớn hơn khổ hải chi thuyền lỡ út cái nào tu chân giả có thể tránh được một kiếp khả năng này là kẻ đánh lén mục đích không đến thu hoạch thương vân các loại đành phải bất đắc gì cười、khổ. k i n h k h ủ n g bạo tạc để thương thiên cấp lãnh đạo bất an nếu như có một ngày bực này bạo tạc phát sinh xử trí như thế nào liên hoa đảo quanh thân cùng sở hữu bảy tòa hòn đảo trong đó sáu tòa đã gặp công kích chỉ vẹn vẹn có một tòa may mắn còn sống sót mọi ánh mắt dừng lại tại cuối cùng trên hòn đảo vị trí của địch nhân đã rõ rành rành nhưng thương vân các loại không dám vọng động cái kia trên đảo tu chân thế lực dám can đảm tập kích khác bảy tòa khổ hải thú đảo tự nhiên không sợ trả thù chỉ sợ thương vân các loại vừa mới lên đảo sẽ gặp nhận vô số bẫy dập công kích tất nhiên tử thương tham trọng vương cấp cũng có khả năng hao tồn mà như cái kia ở trên đảo tràn đầy loại hình phòng ngự cấm chế trong lúc nhất thời bên trong đăng nhập không được khổ hải thú đảo khổ hải khí c u ố n tới lúc có thể không kịp thời trở lại liên hoa đảo bên trên cũng có đợi thương thảo lâu nhỏ phong khách thành thương thiên tạm thời đại thính nghị sự không được tùy tiện xuất động đây là tư mã huynh đệ tự định giá hồi lâu về sau ở dưới kết luận giờ phút này chỉ có thể liên hợp mặt khác trên đảo tu chân thế lực muôn phái t r u n g tiêu diệt địch thủ phải đem cái kia địch thủ một lần hành động tiêu diệt nếu không chỉ có thể bị thứ nhất điểm một chút phai mờ tin tưởng trải qua mấy lần đồ sát k h c vài tòa trên đảo tu chân giả nguyện ý hợp tác thương v nói đợi trận tiếp theo mưa liên miên qua đi chúng ta phái ra sứ giả đi từng cái hòn đảo du thuyết phụ trách tổ kiến liên minh tăng cường tại nơi này tạm thời trong liên minh quyền lên tiếng cổ luân tư mã huynh đệ lưu cường luân lãng y thiên mỗi người chia phái một cái khổ hải thú đ ả o chuyên các loại mưa liên miên ngừng về sau khổ hải khí tán đi cơ hội tiến về từng cái hòn đảo đàm phán thương vân cho mỗi cái huynh đệ đều g á n tam tự tốc phủ xuyên tự hộ phủ lưu lại hai tấm chân vũ huyền xạp h ủ để ngừa đàm phán không thành sinh thêm sự cố lúc có thể an toàn trở lại liên hoa đạo mưa liên miên lần nữa tí tách ạ khổ hải thú nhóm căng ra màu hồng vòng thương thiên chúng các huynh đệ riêng phần mình nghĩ đến tâm sự chờ mặc nhìn xem cảnh mưa mưa liên miên rốt cục cũng đã ngừng vòng bảo hộ t á n đi cổ luân các loại đi vào liên hoa đảo bên cạnh bờ chuẩn bị xuất phát thương vân đang muốn dặn dò vài câu liên hồ đảo quanh thân thứ bảy tọa khổ hải thú ở trên đảo rung động ầm ầm lại một lần nữa t u ô n ra bao quanh bạch q u a n g cùng trước đó vài ngày bị đánh lén mặt khác một tòa đảo không có sai biệt thương vân các loại xứng sờ tại nguyên chỗ có chút cảm giác rợ khóc rợ cười sau nửa ngày chúng ta còn đi không ý thiên thắp giọng hỏi thương vân các loại nhìn nhau vài lần thở dài một tiế p h cổ luân nói thương vân nói đây đúng là một loại khả năng tính mà lại khả năng cực cao tư mã thủ nói vấn đề mấu chốt là chúng ta lần nữa bị mất mục tiêu nếu như mấy nhà thế lực hậu chiến vừa vặn chúng địch thủ lòng kẻ dưới bà tác vỗ bàn một cái chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay cẩm u ố i vũ tiếp lời nói lúc này đây bạo tạc cường độ rõ ràng nhỏ ít hơn lần trước khổ hải thú chưa từng có chỗ biểu thị có phải hay không là địch thủ cũng không nguyện quá so chiêu gây khổ hải thú dù sao khổ hải thú trực tiếp cũng là có liên lạc gây chuyện không tốt chính bọn hắn vẫn cười khổ hải chi thuyền trước phải lật đổ bọn hắn thương vân đau cả đầu hiện tại tình huống cùng với nguy hiểm mà đối mặt khả năng quá nhiều xử lý hơi không cẩn thận sẽ gặp có thương thiên hủy diện phong hiểm không có khổ hải thú làm thuyền chính hắn cái này chuẩn tôn cũng muốn tán thân khổ hải lũ yêu mà chính thương nghị chỉ dã n g i ế p lần nữa cầu kiến thương vân đem nó cho đòi t i ế n đại s ả n h chỉ dã n g i ế p nói đại long đầu chúng ta đông bắc phương hướng khổ hải thú ở trên đảo phái tới sứ giả hy vọng đàm phán Chương 474, nút bị nhân, chúng, tư mã thủ cùng tư mã đồ đồng thời dao động lên quá xếp chúng h u n h đệ ánh mắt tập trung ở thương vân cổ luân tư mã h u n h đệ trên người một cái là đại long đầu một cái là chính thức chấp trưởng thương thiên đến nay l o n g đầu còn có hai cái là thương thiên quân sư thuộc về tối cao quyết sách tầng lớp thương vân nhìn thoáng qua cổ luân cùng tư mã huynh đệ tưng hô khẽ v ứ t cằm thương vân hai tay tách ra nhấn một cái tại lâu nhỏ trong phòng khách bố trí xuống không gian nếp vốn đem tiểu phòng khách mở rộng làm một tọa cung điện phía trên điện phủ lơ lửng một mảnh trống trải hải dương theo phòng khách ngẩng đầu nhìn thấy tức là mặt biển lại là đáy biển thật sâu cẩm vũ các loại chín đầu long vương hiệu ý hiện ra nguyên hình tại trên biển tới lui tuần tra cũng là thương á i nhị không được bắt đầu nghịch nước n ả y ra cơn sóng gió động trời đ hồn thỏa một đại điện bất bất là, là hình ư mộc g i tròn mặt đất thú lam thương vân các loại ngồi trên địa vị cao rất có bao quát chúng sinh khí khái chuẩn tôn thủ đoạn đã bắt đầu siêu việt thiên địa phát tắc đợi đến sưng tôn hoàn toàn chi phối thiên địa nguyên khí cải biến thế giới cũng không đến không thể rất nhanh c h ỉ d ã niếp mang theo tới chơi môn phái sứ giả tiến vào đại điện c h ỉ d ã niếp lần đầu tiên nhìn thấy đại điện này khí phách đầu tiên là toàn thân chấn động sau đó hết thân thể lòng tràn đầy hào hùng cùng tiêu ngạo cất cao giọng nói khởi bẩm đại long đầu thôn nã thế gia sứ giả tới gặp thương vân ngồi ở trên bảo tọa ánh sáng có chút ưu ám thần sắc càng lộ vẻ băng lãnh thanh âm xa xưa t u t ngươi đi xuống trước đi chị dạ niếp k h n người rời khỏi thôn nã thế gia sứ giả lang, lang nhìn xem hết thảy đỉnh đầu là rộng lớn không gặp giới hạn hải dương trọng điểm là trong đó tản ra chín đầu long vương khí t ứ c trước mặt là như cổ vương hướng xem như x ế p đặt phía dưới một loạt cổ luân các loại tàm cái thiên ma cấp nhân vật khí độ t r ầ m ổn sắc mặt lạnh lùng dung tọa bảo tọa t ầ n g cao nhất ngồi xuống người có một cỗ cảm giác sâu không lường được có thể khống chế chín đầu long vương cao ngạo vô cùng long tộc kỳ thật thực lực có thể nào bình thường nên biết thôn nã thế g i a tới sứ giả cũng không quá đáng là một cái thiên ma thôn nã thế ra sứ giả một thân màu đỏ chót áo choàng dày đều là màu đỏ có chút hói đầu không cần hơi mập rất ra bụng để cho nhìn xem có nghiêng về phía trước cảm giác. ngươi chính là thôn nã thế gia sứ giả thương vân hỏi thôn nã thế gia sứ giả vốn đón lấy ma giới thế gia danh hảo vây vang đắc ý vừa tiến vào đại điện này lập tức không có khí thế chắp tay thi lê nói không sai tại hạ phan sư phong xin hỏi c õ i cái bốn nơi này thủ lĩnh thương vân nói ta là thương thiên đại long đầu thương vân gia chủ của các ngươi phái ngươi tới có mục đích gì cẩm vũ mấy người chín đầu long vương bơi về phía tới gần đại điện mặt biển đồng loạt nhìn xem phan sư phong phan sư phong một cái thiên ma bị cựu đại long vương chằm chằm vào sau lưng mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt áo choàng màu đỏ vì không ngã ra tò bi danh gượng trống lấy có chút phát r u n hai chân không có ngã xuống phan sư phong nói thương vân đại long đầu nô gia chủ phái ta tới là nghĩ nghĩ muốn hỏi đối với gần đoạn bốn gian phát tăng tập kích có ý kiến gì không thương vân hừ lạnh một tiếng gia chủ của các ngươi bổn ý là để ngươi đến hỏi thăm chúng ta có phải là hay không chúng ta thương thiên khắp nơi ám sát các ngươi đi phan sư phong ngượng ngùng cười vài tiếng không dám không dám thương vân nói trở về nói cho các ngươi biết gia chủ ta thương tiên h thương vong thảm trọng cũng không phải là hung đồ ta cũng nghĩ xin hỏi các ngươi gia chủ có phải hay không phải ngươi đi ra giả vờ giả vịt thực tế chính là các ngươi thôn nã ra khắp nơi t á n sát những bang phái khác phan sư phong mồ hôi lạnh thẳng trôi đầu thả thấp hơn không dám không dám ta thôn nã là ma giới nổi danh thế ra không làm bực này bắt m ớ sự tình chẳng lẽ chúng ta thương tiên liền làm thương vân có chút cất cao giọng điều trở về đi cho các ngươi già chủ nhớ kỹ tên thương tiên bốn tứ tứ phan sư phong không đúng rời khỏi đại điện nội tâm c h ấ n kinh tại thương thiên thực lực tính toán sau này trở về nên như thế nào bờ báo đợi phan sư phong rời đi thương vân hai tay khẽ nâng cổ luân các loại ngồi xuống trên chỗ ngồi t h ẳ n g cùng thương vân bảo tọa vây thành một vòng tròn vòng tròn bên trong bay lên một trương ngọc bích bàn tròn ngọc bích gần màu mực để trên cái bàn tròn hào khí có chút kiềm chế các ngươi cảm thấy cái kia thôn nã ra có thể có có thể là hung thủ thương vân hỏi lục b ì nói cái kia phan sư phong vừa tiến đến ta liền bắt đầu quan sát vẫn chưa phát hiện có gì loại đặc thù chấn động lời nói của hắn nên không giả lưu cường nói ta đối thôn nã thế ra có hiểu biết thôn nã thế ra đứng ở ma giới bồ lăng biển làm nhiều bồ lăng trên biển thủy sản và đáy biển khoáng vật bảo vật thực lực cũng coi như hùng hậu nhưng dù sao không tính tinh thông chiến đấu thế gia tin tưởng lần này tới tân thế giới cũng là vì thu hoạch bảo v ậ n làm kinh doanh thôn nã thế gia chủ động công kích thế lực khác khả năng không lớn ai cái k i a thích mặc màu đỏ sườn s á m nữ t ử có phải hay không chính là thôn nã thế gia ba t á t đột nhiên vỗ sáng loáng sáng cái h ó t nói cổ luân các loại lập tức tự tiếu phi tiếu nhìn xem lưu cường lưu cường vốn có tiên phong đạo cốt mặt mo hơi h n g đỏ t ă n g háng một cái đây chẳng qua là vô tình gặp được vô tình gặp được thương vân cười nói đã như vậy chúng ta tạm thời bài trừ thôn nã thế gia điều kiện là lần sau sứ giả nếu cái kia mặc màu đỏ sườn s á m nữ hai tử cổ luân các loại một hồi c ư ờ i to lưu cường trong mắt lóe lên một tia đau đớn nàng đi không tại thôn nạ thế ra thương vân mấy cái chập chập chập chập miệng không biết nên nói cái gì đó luân lãng ngồi ở lưu cường bên cạnh có chút đau đớn vỗ lưu cường b ả vai huynh đệ ngươi xuất gia cũng là bởi vì cái này a lưu cường ngươi thực xuất ra rồi hả thương vân ngược lại là xứ sở trở lại hồi lâu mọi người luôn trêu chọc lưu cường một bộ lao đạo bộ dáng không nghĩ tới thực sự xuất gia lưu cường mặt sắm lại thương vân không thích nghe hắn nói linh tinh luân lãng cười to thương vân bất đắc dĩ lắc đầu t h ầ m than những ngày này phải xử lý chuyện tình quá nhiều chính mình đầu góc có chút hồ đồ rồi kinh luân lãng quậy một phát hào khí h ò a hoãn rất nhiều tư mã thủ nói việc cấp bách chúng ta cũng muốn phái gia sứ giả đi dò thám cắt phe tin tức phu cận hải vực còn có sáu tòa đảo thôn n ạ thế g i a đã tiếp xúc nhưng có năm nơi khổ hải thú đảo tư mã đồ nói chúng ta là phái gia sứ giả đoàn vẫn là trước khi chia tay hướng thương vân nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n phái sứ giả đoàn đi lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau mỗi lần dò hỏi một nhà là đủ l i u cường nói ta xem không cần hai nước giao chiến không chém sứ nếu quả thật muốn động thủ sứ giả đoàn đi đối phương đ à o cũng khó có thể an toàn phản hồi thương vân có chút trầm âm cái này chẳng lẽ chỉ phái một cái huynh đệ đây lưu cường nói đúng là như thế cổ luân nói kể từ đó quả thật có sắc có hại nhưng để ai đi lục b ì nói luận sinh tồn năng lực ta nên mạnh nhất để cho ta đi thương vân nói hay là ta tới so sánh ổn thỏa lục b ì nói không thể thương vân ngươi là đại l o n g đầu có thể nào tự thân xuất mã cũng không thể tùy tiện phái cái vương cấp đi ra ngoài chúng ta không là thương thiên thủ lĩnh giờ phút này không thể tránh lui nếu không ngày sau như thế nào tại thương thiên dừng chân phía dưới bộ hạ chắc chắn nghị luận nếu như đi sứ giả quá nhiều cũng sẽ để cho nó thế lực sinh ra lòng nghi ngờ thương vân nói xác thực như thế cái kia l ụ c b ì ngươi đi một chuyến liệu cường đứng lên nói không cần cái chủ ý này là ta ra, ta đi một chuyến huống hổ ta chụp một cái một quẻ việc này l ạ i cát thương vân mỉm cười nói không mới nói đó là mê tín chúng ta tu chân giả phải để ý khoa học hợp lý phương pháp tu hành dự đoán m ệ n h lý l i u cường không phục nói thương tiên đừng không tin ta đây một bộ thần vô cùng luân lãng càng là k h ô n g phục vậy sao ngươi không tính tính toán cái tia h ổ n g kỳ bảo cô nương rơi xuống l ư u cường nhảy dựng lên ha ha có phải hay không quá lâu không có đọ sức đọ sức không phục ngươi đừng quên luận tu vi ta nhưng là chỉ xếp hạng cổ luân phía dưới lục bi cười nói lưu cường ta biết ngươi là sợ minh đệ k h á c nhóm gặp nguy hiểm ngươi cái kia một quẻ đến cùng có đúng hay không hay là tính ra cái gì họa s á t hơn l ư u cường l u ố t u ố t trong d â u một bộ thần côn bộ dáng yên tâm cái này quẹ ta liền ném cái này các ngươi tùy ý nhìn lưu cường tiện tay ném đi mấy cây trúc mảnh trên bàn thương vân các loại hoàn toàn xem không hiểu có huyền cơ gì cũng liền thôi trận tiếp theo mưa liên miên qua đi ta liền xuất phát liêu cường nói y thiện thiên nói ừ m g lưu cường ngươi thực sự phải chính mình đây ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ lưu cường hất lên g i ọ n g lớn ống tay á o không cần y thiên ngươi tu luyện nặng trầm bồn ma đạo bực này tùy thời cần trốn chạy sự tình vẫn là để ta làm làm thương vân nói thực nhìn không ra năm đó lưu cường tính t ì n h nhất bạo bây giờ nói chuyện thực sự chút ít ra vẻ đạo bạo l i u cường cũng không phản bác hy vọng lần này xuất hành có chỗ thu hoạch tất nhiên sẽ không rơi thương thiên vi danh rất nhanh lại một trường mưa liên miên rơi xuống mưa đã cạnh về sau lại có một tòa đảo nhận công kích bị phấn tử sắc q u a n g mang b à o trùm vẫn là đồng dạng thủ đoạn lại khó lòng phong bị lưu cường sớm đi vào bên cạnh bờ phải thừa dịp lấy khổ hải khí tiêu tán thời cơ v ư ợ biển chư vị ta đi một chút liền về lưu cường cũng không quay đầu dưới chân dọn ra một đoàn mây m ù thẳng tắp bay mất đi như thế nào vội vã như vậy chúng minh đệ nhốn núi bay trở lại đại sảnh lưu cường lần này đi có thể bị nguy hiểm hay không ba tác người thứ nhất bắt đầu lo lắng tư mã thủ nói căn cứ kinh nghiệm dĩ vang phân tích mỗi lần thu được công kích đ ả o chỉ có một chứng minh địch nhân không chuẩn bị đồng thời công kích hòn đảo thực lực cho nên lưu cường đi qua chắc có lẽ không nhận ngoại giới công kích còn m ặ t k h á c khổ hải thú đ ả o vậy cũng có tương hỗ đàm phán ý nguyện không đến mức khó xử lưu cường luân lăng nói đúng đấy lưu cường chính mình nghiên cứu xem bói vẫn là rất linh nghiệm hắn nói lần này đ ạ i cát nên không ngại thương vân nói trong nội tâm của ta luôn luôn chút ít bất an lưu cường xem bói học với ai ba t á t sờ lên đầu t r ọ c hình như chính là cùng vũ đức vương ra học nhưng nghe nói về sau lưu cường thanh xuất vu lam thương vân giật mình há đúng vũ đức vương một mực tại chữa thương vũ đức u không không vương, vương, vương, vương theo thương Ý thiên t h vô tay chinh đ ú g đưa Vũ chiến hồi lâu nội ngoại thương cụ nặng gần như giàu hết đèn tắt tại thương vân trong cơ thể tự trị thương cho mình nhập định cái này mấy trăm năm đối một cái vương cấp mà nói bất quá là một i ấ p chiêm bao tầm đó đã có thương vân trợ giúp vũ đức vương thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn tu vi càng có tiến bộ vũ đức vương tỉnh lại thương vân mấy người đại hỷ tân cần thăm hỏi qua đi thương vân các loại để vũ đức vương nhìn xem lưu cường hai ngày trước bỏ xuống c h ú t mảnh vũ đức vương xem xét sắc mặt đại biến đây không phải điểm đại h n g s a o chương bốn trăm bảy mươi lăm ẩn nút đ ị c h nhân hạ cái gì thương vân các loại nghe vậy kinh hãi ba tắt đập bàn một cái phát ra một tiếng vang thật lớn như ngọc thạch này cái bàn không phải thương v â n chỗ tạo một tòa núi nhỏ cũng phải bị ba tắt phép bình tư mã huynh đệ tắt thì không ngừng đong đưa có xếp ánh mắt c h ấ đ ộ n lục bị ngồi ở trên mặt ghế một hồi vô lực lưu cường nhất định là tính ra việc này hung hiểm mới không cho ta đi mới không cho ta đi thương vân cảm giác trái tim một hồi đau đớn bố đa đã sinh tử khó liệu vĩnh cựu giam c ầ m việc này lưu cường một mình xuất hành nếu như bỏ mình bực này tổn thất nên như thế nào thừa nhận nếu biết nguy hiểm lưu cường vì sao phải đi bà tắc quát tư mã thủ nhấn mạnh mà nói bởi vì như phần đông hòn đảo bên trong c h ỉ có thương thiên không có phái gia sứ giả khác toàn bộ khổ hải thú trên đảo thế lực liền sẽ thuận lý thành trường cho rằng thương thiên chính là nhiều lần tập kích hung thủ sau màn khi đó sát thương thương thiên chắc chắn tổn thất nặng nề chúng ta từng có vạn vương cấp sợ cái gì bà tắc vô bà nói tư mã đồ lắc đầu nếu như bạo lộ thực lực của chúng ta thương thiên đem không chỉ là quanh thân hòn đảo đ ị c h nhân hơn một ngàn tọa khổ hải thú ở trên đảo toàn bộ thế lực môn phái thế ra đều sẽ đem thương thiên coi là cái đinh trong mắt chắc chắn liên hợp lại đối phó thương thiên tuyệt sẽ không cho phép chúng ta đạp vào tân thế giới bờ biển nếu không khi đó bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ tại khổ hải bên trên một trận chiến hoặc là dùng ti tiện thủ đoạn mới có lật tốt thương thiên khả năng ba tắt đem hai tay nắm được đùng đùng loạn hưởng đỉnh đầu tỏa ánh sáng luân lăng nói chúng ta đây còn không nhanh chóng xuất binh nghĩ cách cứu viện lưu cường tư mã thủ thở dài một tiếng không thể nếu chúng ta đại binh tiếp cận đối phương cho rằng lưu cường đi xứ đàm phán chỉ là ngụy trang mục đích là thừa lúc vắng mà vào bọn hắn trước tiên liền sẽ diệt sát lưu cường ngược lại gây bất lợi cho lưu cường luân lãng cả giận nói chẳng lẽ chúng ta ngồi chờ chết c h ơ mắt nhìn huynh đệ mạo hiểm thương vân đứng lên nói ta đi một chuyến nhất định mang lưu cường trở lại tư mã đồ nói cũng chỉ đ á n h như thế thương vân nhất định tránh cho vũ lực xung đột cổ luân cùng y thiên nói chúng ta tùy ngươi cùng đi đại long đầu xuất mã trung quy phải có chút phái đoàn thương vân gật đầu nói có thể xuất phát thương vân các loại mới vừa đi ra lầu nhỏ lưu cường tiến về này tòa khổ hải thú ở trên đảo tuân gia phấn tử sắc xạ tuyến sau đó dối loạn tư ơ n g mừng thương vân các loại kinh h ả i lập tức đi bờ biển vũ đức vương tư mã huynh đệ các loại rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được phải đồng loạt vọt tới cái kia ở trên đảo cứu viện lưu cường không ngờ chưa xuất phát theo cái kia ở trên đảo liền chạy ra khỏi một đám tu chân giả khí hung hung đi vào liên hoa đảo đây là liên hoa đảo lần thứ nhất tiếp đ á i ngoại tân chỉ là phương thức không phải rất hữu hảo tới là ma tộc cầm đầu ba vị ma vương dáng người hùng vĩ tóc đỏ con ngươi màu đỏ đầu sinh một đôi sừng cóng hướng lên chỉ thiên cầm đầu ma vương thần sắc nổi giận dáng người nhất là khôi ngô ba sợi dâu thép thập phần huy phong nó trái đích ma vương tóc dài thập phần t u ấ n lãng nhưng s ắ c mặt băng long như băng nó phải ma vương gương mặt hơi tròn k h ỏ e mắt còn mang theo hết u y sắc nước mắt ba cái ma vương sau lưng đông nghị theo hơn vạn ma tộc điều này hiển nhiên là muốn cùng thương tiên ngọc thạch câu phần để thương vân các loại nổi giận chính là chính giữa ma vương kéo chó chết đồng dạng kéo lấy lưu cường lưu cường đã hấp hối ngực bị xuyên thủng trên người cũng bị đối phương trọng thương thân thể vỡ vụn nguyên thần như c ù n phong bên trong chập trần cô đăng tùy thời d i đi ba cái ma vương mang theo bộ hạ l một tay lấy lưu cường ném ra thương thiên trước mặt thương vân vẫn nộm u ố n đ i ê n luân lãng cùng y thiên trọng giáp ra trận kéo qua rất nhiều thương tiên h cận vệ thương vân trước tiên dùng phụ chấn áp lưu cường thương thế lưu cường hơi yếu mở mắt ra thương thương vân không dùng đỉnh trệ không gian của ta ta đã hết thuốc chữa thương vân chưa nói chuyện lưu cường nguyên thần tan giã ba hồn bảy vía bay ra bên ngoài cơ thể đối diện cầm đầu ma vương h ừ lạnh một tiếng ra tay thả ra một đạo kiếm khí màu đỏi diệt lưu cường hồn phách thương vân nội tâm triệt để trầm tính lại sắc mặt zhun có chút phát tay tiêu trừ cái tiêu ma vương kiếm khí k dùng một lá phủ văn bảo vệ tồn nhập vào cơ thể bên trong đại chiến hết sức căng thẳng thương vân một hồi cười lạnh đang muốn làm khó dễ đối diện ma vương đem hàm răng cắn khanh khách v ă n g lên tốt các ngươi thương tiên lấy hòa đàm vi danh tiến vào chúng ta nội điện vì chính là đánh lén chúng ta khố hiệt lộ địch gia tộc sợ các ngươi không thành các ngươi bực này vô s ỉ thế hệ nhất định phải dùng huyết tẩy xoát phạm vào tội nhiệt cái này thương vân, một đám sừng sốt. thương vân vốn tưởng rằng lưu cường là bị cái này tự thành khố hiệt lộ địch g a tộc đánh lén bị nó phấn từ sắc tinh thể bắn chết sao liệu khố hiệt lộ địch thủ lĩnh nói ra đẩy ngã thương vân lúc ban đầu phỏng đoán cái kia gương mặt hơi tròn ma vương nhịn đau không được khóc lên chảy ra huyết sắc đỏ nước mắt các ngươi những n à y đồ vô sỉ liền biết thả những tinh thể kia an toàn vậy mà lợi dụng tín nhiệm của chúng ta phái ra tử sĩ các ngươi đưa ta m g ộ i m g ộ i mệnh đến thương vân đau cả đầu xem ra vừa rồi cái kia một đạo phấn tử s ắ c ánh sáng chẳng những bị thương lưu cường còn đến khố hiệt lộ địch gia tộc ngàn kim minh châu chết oan chết h u ồ n g ta thật là không có nghĩ đến lớn lên như vậy bình thản hóa ái, lại là tử sĩ khuôn mặt hơi tròn ma vương tiếp tục khóc nói tắt l ạ đừng khóc sắc mặt lạnh l ù n g ma vương nói đại ca hôm nay huyết tẩy tại đây tế điện tam không sai tất lạc đa hiến mẫu hôm nay để cái này gọi thương thiên tổ chức nợ máu trả bằng máu khố hiệt lộ địch thủ lĩnh hát lớn trả lẽ lại sợ ngươi dám giết ta huynh đệ cho các ngươi đ ề n mạng ba t ắ t quát liền muốn tiến lên chém giết tư mã đổ kéo lại ba tát ba tát cố gắng muốn tránh thoát bất đắc di tu vi không bằng tư mã đổ trong lúc nhất thời không thể làm gì hướng về phía tư mã đổ kêu lên kéo ta làm gì còn không l i ề u mạng tư mã thủ nói tỉnh táo xem ra chúng ta bị an toàn thương vân kiềm nén lựa giận nói thương thiên cũng không phải phía sau màn đ thủ chúng ta thành tâm thành ý tiến hành hòa đàm chính là muốn tìm ra hung thủ thật sự khố hiệt lộ địch thủ lĩnh nói ta thả tư đại biểu khố hiệt lộ địch gia tộc chẳng lẽ hội hoan h u ồ n g các ngươi hay sao chúng ta tận mắt thấy các ngươi tử sĩ trên người buộc phát xả tuyến chúng ta không kịp chuẩn bị khiến chúng ta duy nhất mội mội chết thảm tất l ạ p vừa khóc nói mội mội quá thảm rồi đầu của nàng đầu tất l ạ p khóc không thành tiếng thả tư cùng đa hiệt mộ cũng là bi thương khó nhịn đè nén nội tâm thống khổ chuẩn bị nên đón sinh tử đại chiến thương vân trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ rất rõ ràng thương thiên lưu cường đều bị an toàn mục đích là khơi mào sự cố dẫn thương thiên cùng khố hiệt lộ địch tương hô chém giết lưu cường là của chúng ta hảo huynh đệ chúng ta không muốn có chuyện như thế kiện phát sinh thương vân nói hôm nay lệnh bội bỏ mình chúng ta huynh đệ cũng cơ hồ hồn phi phát tán chúng ta nhất định phải tỉnh táo không nên chúng địch nhân răng kế chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thản tư giảm thấp xuống độ cao khí thế lăng lăng thương vân chuẩn tôn khí tức bộc phát vàng ta chuẩn tôn như vực sâu như núi thản tư các loại ma vườn sao dám lỗ mãng thản tư hít sâu một hơi lại là chuẩn tôn không biết là chuẩn tôn đến từ na nhất g i i thương vân nói yêu giới thương vân, thương vân. chẳng lẽ là lúc trước một mình b á y dạy thiên lang khuyển thế ra thương vân tư thản động dung nói thương vân bất đắc di cười một tiếng là ta thản tư trầm mặc sau nửa ngày tương lai yêu tôn ta thản tư đại biểu khố hiệt lộ địch gia tộc trịnh trọng hỏi ngươi các ngươi sứ giả thật không phải là tử sĩ thương vân sắc mặt trầm xuống ta cũng muốn hỏi ngươi phải chăng các ngươi chính là tinh thể này người chế tạo hại ta huy nệ h đ thản tư phất phất tay đem d ã na thi thể đưa đến đại ca ngươi đa hiệt mẫu cao mày nói thản tư lạnh mặt nói ta chỉ điểm thương thiên chứng minh chúng ta không có nói sai đa hiệt mẫu cắn răng không nói thêm gì nữa rất nhanh khố hiệt lộ địch ma tướng thản tư m u ộ i muội giá na thi thể dùng trong suốt quan tài thủy tinh mang ra giá na giá người nổi bật một thân tinh luyện áo giáp nhìn vẹn vẹn còn lại một nửa mặt cũng biết là cái mỹ nữ tuyệt sắc giá na bị phân tử sắc tinh thể xạ tuyến bắn trúng cái tia tuyệt mỹ gương mặt thương tiêu ngọc vẫn nếu không phải tư thản các loại kịp thời dùng ma lực phong bế nó thi thể giá na đã tinh thể hóa hóa thành từng mảnh thủy tinh thương vân xem xét liền biết giá na khi còn sống tu vi còn chỉ tới thiên ma cánh cửa có thể thấy được ngày thường được mấy cái ka yêu thường tu vi không cao thương vân thở dài một tiếng không sai đây đúng là lệnh ngội thản tư nói thương vân chuẩn tôn lời của ngươi ta tin tưởng nếu không thật muốn giao chiến khố h i ệ t lộ địch gia tộc cũng không đúng vậy thương thiên đối thủ thương vân nói các ngươi mời về ta tin tưởng các ngươi không phải có ý định tổn thương huynh đệ của ta nếu không thương thiên có c ử u đ oán tập báo thản tư một quay đầu đi thừa dịp khổ hải khí còn không có đoàn tụ đa h i ệ t mô cùng tắt lạp đầy cõi lòng bi phẫn đi theo thản tư trở lại trên đảo của chính mình k ố hiệp lộ địch gia trúng khí thế vệ vải có vẻ quay lại thương vân bên này cũng trở về đến trong tiểu lâu bước chân nặng n ề một lần đi nước ngoài không có đạt thành hiệu quả gì cổ ố đối đối đối hiệt địch không tính là cái gì có thể bình như thế phương mình nhân mình, không hận, không hữu hảo. Thương chưa mình. cái gia gia bởi lại tiểu nói, Cái tuyệt tuyệt trung tộc, tộc trâu Trở trong lộ là luận Lưu lâu, Lưu đụng vị, có cùng Cường mặc có cửu cũng có các Cường c nguyên vô nào, Vân gì gì? vì dù bỏ bỏ luân các loại vừa mừng vừa sợ thương vân thả ra lưu cường h u n phách nhẹ nhàng chú ý một đạo pháp lực lưu cường hiện ra cái bóng nhàn nhạt ngươi một cái thiên ma điểm hắn thoáng một phát thật có thể là vạn k i ế p bất phục rồi lục bì tranh thủ thời gian rút tay về chúng huynh đệ liền cũng không dám thở mạnh sợ đem lưu cường thổi tan thương vân tiếp tục quán chú pháp lực dùng cấp thấp nhất p h ù văn trợ giúp lưu cường ổn định q u ý thân cố gắng thời gian một trung trả lưu cường thành một cái hoàn chỉnh tồn tại có thể cướp đạp thực địa nếu không phải không có bóng dáng nói lưu cường phục sinh chúng huynh đệ cũng sẽ tin cổ luân các loại ngạc nhiên vây quanh lưu cường trên dưới dò xét lưu cường cười khổ một tiếng đừng xem lại nhìn ta đều yếu hạ thương vân nói lưu cường ngươi bây giờ đã là quỷ cho dù không đến mức hồn phi phách tán một thân tu vi xem như phế đi lưu cường rất là tiêu t à n không sao tu vi chuyển tu quỷ đạo là được về sau các ngươi những cao thủ này cần phải chỉ giáo nhiều hơn rồi thương vân nói không có vấn đề ta tìm mấy cái quỷ vương chỉ đạo tu hành căn cơ vẫn là là tốt rồi ba tắt muốn như thường ngày vô vô lưu cường bà vai kịp thời từ bỏ ý nghĩ này nếu không một bàn tay xuống dưới lưu cường lập tức hồn phi phách tán thương vân các loại cũng là lớn độ yêu ma lưu cường có thể thành quỷ đã cảm ơn trời đất ta là vận khí tốt lưu lại một khẩu khí nhưng đang tiếp này k ố hiệt lộ địch g a ma nữ Lưu c bốn g trăm h bảy mươi sáu người chết ta vong đánh len sự kiện ngoại ý muốn dừng lại lưu cường đã bị thương vân thu nhập trong cơ thể tính hạ tâm lai tu luyện quỷ đạo không để ý tới ngoại vụ thương vân các loại lại càng thêm bực bội không biết còn phải xuất hiện bao nhiêu thương vong rốt cuộc mười mấy ngày về sau khố hiệt lộ địch lần nữa nhận công kích tư thản các loại đứng đắn lịch t ă n g hội thống khổ đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh v ì xương thương thiên cận vệ kiên quyết phản đối nhận thương vân che chở thương vân bất đắc dĩ đành phải tăng cường phòng ngự trận pháp cũng là bình an vô sự trong lúc cổ luân các loại s u n g phong nhận việc không để ý thương vân phản đối cưỡng ép đi sứ cùng mặt khác mấy nhà khổ hải thú trên đảo tu chân thế lực tiếp xúc không có bất kỳ thu hoạch không cách nào tìm được một k i a dấu vết để lại có thể phán đoán na một nhà thế lực là hung thủ sau màn tập kích không ngừng phát sinh từng cái nhưng vẫn là máu rầm r ề hiện thực bày ở trước mắt lại là vắng lặng một hồi mưa liên miên liên hoa đảo lại đã tránh được một lần hạo kiếp đương một đoá màu vàng nhạt bạo tạc như hoa đoá ở một tòa khổ hải t h ú ở trên đảo văn g lên thương vân đã có một tia may mắn cùng đông lỏng kéo lấy mệt mọi thân thể đi xuống lầu nhỏ đương đẩy ra lầu nhỏ cửa chính cổ luân chính im lặng nhìn xem nằm trên đất một loạt thi thể đều là thương thiên cận vệ bên trong tuổi trẻ bộ h ạ mà lưu lãng y thiên giáp bọc toàn thân giáp sắc khí ngốt trời cầm trong tay trường âu nhắm ngay trên mặt đất quỷ năm cái hắc ý ma thương vân hô hô đến từ chính tiên liên giới là chúng ta cửa nam khổ hải thú trên đảo môn phái thương vân sắc mặt rét r u n đây là bọn hắn làm luân lãng cùng y thiên đồng thời đem trong tay trường thương áp hướng cách mình gần đây thiên đấu môn đệ tử lưới mâu thật sâu lẹn vào cái cổ máu tươi chảy dòng luân lãng nói không sai chính làm ấy cái này xuất sinh bọn hắn không kịp bỏ chạy bị chúng ta bắt được y t h i ệ thiên nói nhất định đem bọn hắn lăng trì xử tử hình thần câu diện lục b ì im lặng không nói ba tác hiển n h i n duy trì luân lãng cùng y thiên đề nghị tư mã huynh đệ quả xếp cùng dao động thương vân tiến lên vài bước thiên đấu môn vì sao đến đánh lén chúng ta thương thiên. thiên đấu môn năm cái trong hàng đệ tử q u ỷ gối ở giữa nhất niên g h k ỳ hơi lớn hung tận chừng thương vân liếc mắt phun ra một n g a máu phi các ngươi thương tiên h diệt tuyệt tốt khắp nơi tập kích mặt khác hòn đảo chẳng lẽ cho rằng không có thiên lý sao thương vân trong lòng bàn tay đã ngắt năm đạo tiêu chính thiên lôi phủ tùy thời có thể gọi ra ngũ sắt thiên lôi đem trước mắt mấy cái thiên đấu môn đệ tử diệt sát nghe thiên đấu môn đệ tử nói như vậy thương vân hử lạnh một tiếng một bên nói bậy nói bạn thiên đấu môn đệ tử kia nói gần chút ít thời gian chỉ có các ngươi không có nhận công kích khi chúng ta là người mù không thành ba chúng ta trước đó vài ngày bị giết chết nhiều như vậy bộ hạ các ngươi không thấy được còn nói không phải người mù cái kia thiên đấu môn đệ tử hh t t c ư ờ i lạnh các ngươi thương thiên nhiều như vậy bộ hạ ai biết có phải là ngươi hay không nhóm khổ cho của mình thịt mà tính giấu kín nghe nhìn các ngươi những n à y tàn nhẫn thế hệ tàn sát bộ hạ của mình khẳng định liền con mắt đều không n g á y mắt thả ngươi mẹ cái r á m ba t á t nổi giận không khống chế được lập tức muốn lên trước đem cái kia thiên đấu môn đệ tử xử tử thương vân trong đầu cũng là hỗn loạn tư mừng cơ hồ lập tức dẫn động chính tiêu thiên lôi phủ đánh chết vu o a n chính mình thiên đấu môn đệ tử nhưng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại ngăn lại ba tác chậ tư mã các ngươi thấy thế nào tư mã đồ nói các phe phái thế lực tinh thần đã căng cứng đến cực điểm điểm khó tránh khỏi hội thù địch lẫn nhau cũng có thể là xuất hiện loại này lén báo thù phương thức nhìn ngươi ra vẻ đ ả m b ạ o lại tâm như x à hạt một ga khác thiên đấu môn đệ tử kêu lên cái gì gọi là lén báo thù chúng ta đây là thay trời hành đạo chủ trì chính nghĩa tư mã thủ sắc mặt chấm xuống các ngươi giết chúng ta bộ hạng còn nói là thay trời hành đạo chủ trì chính nghĩa cái t h a thiên đấu môn đệ tử tức giận nói không sai các ngươi thương thiên bốn phía tàn sát tu chân giả chúng ta cho dù chết tại các ngươi ma c h ừ n dưới cũng không luồn cuộc đời này đây chính là chúng ta trong lòng chính nghĩa tư mã thủ hỏi ngươi có chứng cứ gì là thương thiên gây nên cái k i a thiên đấu môn đệ tử cười lạnh nói chúng ta sư huynh đã nói hết sức rõ ràng không biết là các ngươi lòng dạ quá sâu cố ý giả ngu sợ bị các ngươi bộ hạ đệ tử biết rõ c h â n tướng cùng các ngươi trở mặt thành thủ vẫn là chỉ số thông minh quá thấp không thể nào hiểu được chúng ta sư huynh nói lời thương vân âm thầm lắc đầu thở dài tư mã các ngươi nói làm sao bây giờ tư mã đồ nói nếu như chúng ta xử tử mấy người bọn hắn không thể nghi ngờ hội gia tăng chúng ta h i n g h thương vân khẽ cắn n ô i thả bọn hắn đi tư mã đồ chật vật gật, gật đầu ba tắt lập tức n ổ i trận lôi đình cái gì sao có thể thả mấy cái này tiểu xúc sinh đi chúng ta huynh đệ chết vô ích không thành luân lãng cùng y thiên cũng là tức giận bất bình tư mã thủ nói không thả bọn hắn chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn để càng nhiều huynh đệ chết oan chết u ổ n g chúng ta cũng đang trúng chính thức hung thủ g i a n kế ba tắt quát to một tiếng dùng sức phát chính mình đầu t r ọ c một cước đạp gây chân ở dưới tấm ván gỗ các ngươi nói có đạo lý nhưng ta làm sao lại nuốt không trôi cơn tức này ha ha ha các ngươi những này tiểu yêu tiểu ma đến bây giờ còn nghĩ giấu kín chúng ta để cho chúng ta trở về xóa bỏ các ngươi hiềm nghi mơ tưởng một cái thiên đấu môn đệ tử cười như đ i ê n nói thu hồi các ngươi vậy cũng cười hành động đi thương v â n diệt đi trong tay chính tiêu thiên lôi phủ ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi là như thế nào đột phá phòng ngự của chúng ta đại trận thiên đấu môn sư huynh khinh bị nói các ngươi bực này tiểu đạo cũng liền l ừ a bịp quỷ giới ma giới yêu giới những cái kia chưa khai hóa cấp thấp tu chân giả chúng ta thiên đấu môn di đấu lượt tiên còn sợ ngươi còn con này âm dương ngũ hành đại trận cùng cái kia nói chuyện không đâu kiếm trận không thể thương vân nội tâm thất kinh thiên vương chuyển qua một đạo thân nhiệm cái này thiên đấu môn là tiên giới chuyên môn nghiên cứu ám sát tiên thuật môn phái chuyên tu phá giải cấm chế c h i pháp cái này âm dương ngũ hành đại trận tại tiên giới hung danh cái gì thịnh đoán chừng thiên đấu môn nhất định tỉ mỉ nghiên cứu qua một bên y thiên hận nói các ngươi còn không phải bởi vì sông không xuất kiếm trận mới bị bắt lấy được thiên đấu môn sư huynh mặt mo hơi đỏ lên t hừ hạng giá áo túi cơm các ngươi cuối cùng rồi sẽ nhận chính nghĩa thẩm phán thương vân nhìn trước mắt trẻ tuổi nhận huyết thiên đấu môn đệ tử tràn ngập bất đắc dĩ vô lực k h á t tay đem bọn hắn đuổi đi, đi. Y luân lãng trong lồng ngực phất đất mang theo một đội thương thiên cận vệ đem thiên đấu môn đệ tử tống x u ấ t liên hoa đảo đảo bên ngoài sư huynh bọn hắn vậy mà thả chúng ta đi thương thiên làm như vậy của dỡn chúng ta coi chừng bị lửa thiên đấu môn sư huynh một câu chưa nói xong sau lưng l o ạ ra một đạo phấn tử s ắ t h à o quang sư huynh thân thể bị xuyên thủng vài chỗ tinh thể hóa m à chết thân thể mảnh vỡ rơi xuống cổ hải còn lại có hai cái thiên đấu mảnh vỡ chết rồi còn dư lại hai cái thiên đấu môn đệ tử đầu tiên là cực độ chân kinh về sau tỉnh táo lại vô cùng đau đớn hô to thương thiên các ngươi những n à y táng tận thiên lương yêu ma chúng ta thiên đấu môn đại biểu tiên giới cùng các ngươi thế bất lưỡng lập hai cái thiên đấu môn đệ tử che mặt mà khóc bay trở về chính mình khổ hải thú đảo hướng trưởng môn bẩm báo chuyện đã trải qua khổ hải thú đảo đại thảo nguyên thiên đấu môn cái gì một thân lấy màu trắng viền vàng tiên bảo trung niên nam tử giận dữ đứng dậy cơ hồ đập nát ngồi xuống ngọc ghế dựa thương tiên quả nhiên là thương thiên ư nam tử ba sợi dâu dài diện mục tấn lãng lúc này lên cơn giận dữ cũng có rất nhiều khí phách thiên đấu môn trốn trở về hai cái đệ tử không ngừng khóc lóc kể lệ miêu tả t môn môn người, người hai ư ơ n g v cái c thiên r đấu môn đệ tử cảm động đến rơi nước mắt đa tạ i trưởng môn từ bi không tinh tử nói đi cho nó mấy nhà thế lực thế ra đưa đi bài thiếp cộng đồng thương nghị như thế nào diệt trừ thương thiên hai cái thiên đấu môn đệ tử vẻ mặt c ư n g nghị vâng chúng ta nhất định phải diệt trừ thương thiên vì chính nghĩa khố hiệt lộ địch thế g i a nhận được tin tức lúc tư t h ẳ n g chính nhắm mắt giữa thần trầm mặc sau một hồi thật là thương thiên sao t ố t ta biết rồi thôn nã thế g i a nhận được tin tức lúc thôn nã thế g i a gia chủ tăng lớn cầm ngay tại họ cùng gia tộc trưởng lao nhóm thương nghị bước tiếp theo kế hoạch đợi n g h e xong thiên đấu môn tự thuật thôn nã thế g i a gia chủ cười nói t ố t xin hỏi hậu không tin h tử trưởng môn thiên đấu môn về sau lại đi k h á c ba tòa khổ hải thù ở trên đảo đưa tin theo thứ tự là ma giới xiêm la môn ủy giới vãng sinh phái t i ê n giới tử la cung thiên đấu môn từ giới trưởng môn còn có hai cái tiên vương cấp trưởng lão xiêm la môn hai cái ma vương vãng sinh phái có hai cái quỷ vương tòa c h ấ n tử la cung có ba cái tiên vương không tinh tử tính cả khố hiệt lộ địch thế g i a ba cái ma vương thôn nã thế ra hai cái ma vương chung mười bảy cái vương cấp tuyệt đối có thể coi bá một phương lục g i a thế lực liên hợp lại nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt thương thiên lại một trường mưa liên miên qua đi thiên đấu môn triệu tập t r i n h phạt đại hội nhưng khố hiệt lộ địch thế g i a cùng thôn nã thế g i a vẫn chưa dự họp khố hiệt lộ địch thế g i a cho ra nguyên nhân là gia chủ quá mức hãm sâu tại mỗi mỗi chết đã đã hôn mê ba cái đều bất tỉnh thôn nã thế ra cho ra nguyên nhân là gia chủ đột phát bệnh tim đoàn người ngay tại toàn lực trị liệu bởi vì có khả năng lớn hơn chảy máu cho dù không tin h tử như thế nào cũng nghĩ không thông bệnh tim cùng xuất huyết nhiều có quan hệ gì hơn nữa ma giới ma vương tại sao lại được bệnh tim không tin h tử cho ra một cái kết luận khố hiệt lộ địch thế g i a cùng thôn nã thế g i a nhát gan sợ phiền phức hoặc là dụng tâm kỳ náo làm địch nhân đã nổi lên mặt nước vẫn không có dũng khí phản kháng hoặc là nghĩ bảo tồn thực lực ừ hai cái này ma giới thế g i a ma giới quả nhiên không có tiên giới cao thượng không tin h tử âm thầm cười lạnh đã quên mở ra biết cũng có ma giới xiêm la môn không tin tử vô tình hay cố ý không để ý đến sự thật này hôm nay là một cái đặc thù thời gian vì tế điện chúng ta chết đi đồng môn đồng bào chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng á c thế lực không tin h tử sụp sôi trí khí g i ả n g đạo đối mặt chính mình trên đại sảnh đang ngồi khác ba nhà môn phái đại biểu thương thiên chúng ta cùng c h u n g địch nhân chúng ta muốn xuất gia r ũ khí d i ệ t trừ thương thiên thương thiên người không chết chính là ta vong Chương 477, Phạt thiên đại hội. không t i ạ t t h i ê n g dạng xiêm la môn vãng sinh phái tử la cung mấy cái vương cấp ba chít chít ba chít chít vô tay vãng sinh phái hai cái quỷ vương thân thể còn xuống gầy cỏm dâu tóc mặt trắng cơ hồ lau nhà run run dày dày vốn là hai cái huynh đệ huynh trưởng tên là ti lạc mai đệ đệ tên là mại lạc tư không tin h tử thấy hai cái này quỷ vương về sau luôn lo lắng hai cái này lão quỷ tại chính mình trên địa bàn đi đời nhà ma ti lạc mai ho khan hai tiếng thở không ra hơi hai mắt mê ly ai cái kia ta nói không tin h tử trưởng môn chúng ta đâu rồi trước kia cũng chưa từng thấy qua hiện tại thế nào đều tại khổ h ả i bên trên phiêu nói đến đâu rồi đều qua không dễ dàng cái này à ngươi xem một chút chẳng ai ngờ rằng chúng ta gặp được chuyện như vậy bị các loại chèn ép các loại công kích xác thực rất đau lòng đau lòng cho nên chúng ta vẫn là ủng hộ ngươi ý nghĩ duy trì ti lạc mai nói chuyện hữu khí vô lực cơ hồ thỉnh thoảng nói hồi lâu mới nói xong không tin h tử chật vật nghe xong ti lạc mai nói chuyện nói đa tạ ti lạc mai vương duy trì m ạ i lạc tư cùng ti lạc mai cơ hồ một cái bộ dáng run g dày lên tiếng cái này không tin h tử trưởng môn ngươi nói ngươi xác định hung thủ là thương thiên cái này có chứng cớ hay không không tin h tử ngang nhiên nói đương nhiên là có ta mấy cái đồ tôn đi đến thương thiên chỗ khổ hải thú ở trên đảo rời đảo lúc đã bị công kích chết ở phấn tử sắc tinh thể phía dưới m ạ n lạc tư nói hả thì ra là thế như thế c kha kha i một câu, c kha kha ô chính nghĩa xiêm la môn trưởng môn lạc hy lạc âm chầm cười vài tiếng thanh em khàn giọng mà bé nhọn khó nghe đến cực điểm mà lại xiêm la môn ba cái ma vương đều là ngắn nhỏ dáng người cơ hồ không mặc quần áo khuôn mặc t tròn, đỏ mà m ọ ra một vòng xích sắc bộ lông miệng to như chậu máu tròn mắt mũi cao giống như là quái gì không có lông hầu tử nói thật dễ nghe các n g ư ơ i chính là đi đánh l é n thương tiên a nói l ạ c h i lạc dối ra màu xanh l a m sâm thật dài đầu lưỡi ở trên mặt liếm lấy một lần nhìn không tin h tử b ồ n nôn càng làm cho không tin h tử b ồ n nôn chính là l ạ c h i lạc nói không sai chính là mình đồ tôn đi đánh l é n thương tiên đồ tôn của n g ư ơ i tính là cái gì liệu tại thương tiên còn có thể trở lại chẳng lẽ thương tiên không có vương cấp nếu như là người thiên đấu môn cũng không cần bảo chúng ta đến đây đi lạc hy lạc lại cười hắc, hắc. lớn m à vô thần hai mắt nhìn chằm chằm không tinh tử không tinh tử trực giác mình bị trên đời độc nhất độc xà nhìn chằm chằm phía sau lưng trận trận lệnh cả người tử la cung ba cái tiên vương đang mặc màu tím n h ạ t tiên bảo khí độ trầm ổ n không mất tiên gia phong phạm tử la cung cung chủ tên là t ử điền tiêu chuẩn trung niên mỹ nam tử nói đạo hữu có thể hay không nói rõ chi tiết tình huống vây giết thế lực lớn nhất dù sao c a n hệ trọng đại thương vong không thể t r á n h né không tinh tử thầm nghĩ quả nhiên vẫn là cùng tiên giới tu chân giả tốt nhất giao lưu quỷ kết giới cùng ma giới tu chân giả dường như thôn phu thật sự là không biết tu luyện thế nào đến vương cấp không tin h tử kêu lên đồ tôn của mình để bọn hắn kể ra trải qua theo liên hoa đảo trốn tới hai cái thiên đấu môn đệ tử âm thanh nước mắt cụ xuống trọng điểm giảng thuật các sư huynh như thế nào hiên ngang l ắ m liệt không sợ gian uy vì quán triệt chính nghĩa l ẹ n vào đầm rồng hang hổ cuối cùng cho dù bị bắt lấy được nhưng thương thiên hư tình giả ý đem bọn hắn để cho chạy sau đó lại vô s ỉ đánh lén giết bọn hắn sư huynh trong lúc này gia nhập rất nhiều đối thoại cùng biểu lộ miêu tả còn có lớn quyển sách nội tâm độc thoại cho ở đây vương cấp nhóm trang cảnh tái hiện chờ hai cái thiên đấu môn, đệ tử nói xong, thiên đấu môn chúng đệ tử cùng vãng sinh phái tử la cung tuổi trẻ các đệ tử lệ nóng doanh trọng nội tâm tinh thần trọng nghĩa tăng cao lúc ấy liền muốn xông lên liên hoa đảo cùng thương thiên cái này thế lực tà ác sống mái với nhau lạc hy lạc cách không vây tay một cái một tên theo liên hoa đảo trốn tới đệ tử bay đến lạc hy lạc trước mặt đệ tử kia bị lạc hy lạc khoảng cách gần trăm chú nhìn sợ vỡ mật rung g i n g nói đại đại vương lạc hy lạc liếm liếm đầu lưỡi hắc hắc nói thật dễ nghe theo ngơi ư thuyết pháp bọn hắn chính là đặc biệt vì cho các ngươi trở lại thuật lại làm cho chúng ta liên hợp lại đối phó bọn hắn cái kia thiên đấu môn đệ tử nói cái này đây là đúng thế lạc hy lạc dối ra gậy còn bàn tay nhẹ nhàng phóng tới cái kia thiên đấu môn đệ tử cái óc、oh, thương thiên như thế ngu xuẩn không tinh tử hư lạnh một tiếng thiên bảo vung lên một đạo màu làm n h ạ t tiên khí tuân hướng chính mình đ ổ tôn cái kia thiên đấu môn đệ tử quanh thân buông lỏng bị một cỗ vô hình cự lực kéo về mặt đất mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g tranh thủ thời gian trốn đến không tinh tử sau lưng lạc hy lạc cười hắc hắc nói không tinh tử trưởng môn làm cái gì vậy chẳng lẽ ta còn sẽ đối với tiểu đối ra tay hay sao không tinh tử từ chối cho ý kiến nói chư vị ta nghị thương thiên hành vi phạm tội rõ rành, rành chúng ta nên liên hợp lại đem nó diệt trừ, để tránh thương thiên lần nữa làm hại. ti lạc mai nói ách cái này không tin h tử trưởng môn đồ tôn của ngươi nói là rất tốt nhưng lạc hy lạc đại vương cũng nói cái k i a thương thiên làm như vậy hình như cũng không phải rất có đạo lý không tin h tử nói đó bất quá là thương thiên t r ư ớ n g n h ắ n pháp hành động vụ vệ hoặc là bọn hắn chính là m u ố n mê hoặc chúng ta từ điên nói không tin h tử trưởng môn ngươi xác thực muốn tiêu diệt thương thiên không tin h tử gật đầu nói không sai tiêu diệt thương thiên về sau chúng ta xử lý như thế nào quan hệ trong đó từ điên hỏi không tin h tử rốt cuộc ư ờ i tốt từ điền công chủ tiêu diệt thương thiên về sau chúng ta nhưng có thể bảo trì hữu hảo liên minh quan hệ thẳng đến đến khổ hải bờ bên kia như thế tốt chứ không tinh tử nói từ điên mỉm cười nhắm mắt không nói mại lạc tư chiến chiến nguy nguy vớt vớt tròn dâu nguyên lai là cái kết minh đại hội cái này ai cũng không phải không được sao lạc hy lạc dạo dực cùng xem la môn một cái khác ma vương dùng nghe không hiểu ma ngữ nói thầm vài câu thì thầm sau đó lạc hy lạc liếm liếm đầu lưỡi ừng hắc hắc cùng các ngươi tiên giới liên minh chúng ta lo lắng các ngươi quá âm hiểm không tinh tử thiếu chút nữa khí phun lao huyết thầm nghĩ lao tử càng không muốn liên thủ với ma giới nhìn xem đều là hình thù kỳ quái sinh vật may mắn tại đây không có yêu giới đi vào yêu nếu không không biết sẽ phát sinh tình huống gì nhưng là chúng ta đồng ý kết minh lạc hy lạc c h ầ m c h ầ m vào không tinh tử thẳng đến đến khổ hải bờ bên kia không tinh tử thầm nghĩ cái này lạc hy lạc khẳng định không có hào tâm về sau không thể liên lạc quá nhiều nếu bị lạc hy lạc thăm dò thiên đấu môn chi tiết vừa đến khổ hải bên cạnh bờ khả năng muốn làm khó dễ t ố t đã tất cả mọi người đồng ý chúng ta đây cái này phạt thiên đại hội rất thành công hôm nay thiên đấu môn thiên tiến khoản đãi các vị không tinh tử cười t ủ n tìm nói lạc, lạc âm chầm nói thôi được rồi chúng ta tụ tại một khối đừng ở bị đánh lén đồng loạt chết tại đây không tinh tử xanh cả mặt nhưng lạc hy lạc nói không sai nếu như bây giờ nhận cái kia không rõ phấn tử sắc tinh thể công kích tứ ra thế lực nhất định tốn tất nặng nề đành phải miễn cưỡng cười hai tiếng lạc hy lạc vương cái này đừng lo đợi chúng ta tiêu diệt thương thiên ngày sau chắc chắn không bị như thế uy hiếp lạc hy lạc lại âm chầm cười vài tiếng không nói thêm gì nữa trận tiếp theo mưa liên miên về sau đủ thượng thiên, thiên liên hoa đảo từ điên chấn định nói hôm nay tan họp như thế nào mãi lạc tư nói cái kia ta xem cái kia có thể chúng ta đều trở về chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị À, được chưa? Không thương i n tử đặt tới, mục đích đã tới, cũng không có khác lực, c không những nhà khác thế h nói, lòng lâu ở vị, sau c mưa ặ p lại. Thương vân các loại huynh đệ đối phạt thiên đại hội không biết chút nào mỗi ngày tâm tình t r ầ m thấp tư mã huynh đệ khổ sở suy nghĩ cái kia phấn tử sắc tinh thể nơi phát ra nghĩ không ra những n à y tinh thể như thế nào có thể không bị khổ biển khí xâm nhập cũng không biết những n à y tinh thể như thế nào có thể tránh được phần đông vương cấp thần thức lại một trường mưa liên miên qua đi thương vân hô hấp một ngụm không khí mát mẻ tâm tình kiềm chế rất nhanh thương tiên bộ hạ đưa ra cảnh cáo có kẻ thù bên ngoài đột kích cổ luân các loại lập tức n u n g trang ra t r u n thương thiên cận vệ xếp thành hàng nên địch thương vân đứng ở phía trước nhất chứng kiến thiên đấu môn siêm la môn vãng sinh phái tử la cung vương cấp mang theo rất nhiều môn hạ đệ tử đến đây thiên đấu môn đầu tiên bố trí xuống không gian nếp ốn để tứ gia thế lực có nơi sống yên ổn thương vân thu hồi toàn bộ t r ậ n pháp trực diện tứ gia vương giả h ừ mấy cái tiểu t ử thúi trở về khẳng định lại vu hàm chúng ta ba t á t khí chơi liều c ắ n răng thương vân khẽ nhũ mày chờ đợi không tin tử mấy cái tiến lên xin hỏi ai là thương thiên thủ lĩnh không tin tử n ạ o n g h hỏi theo không tin tử phe mình có thập đại vương cấp đối phó một cái thương thiên mười phần thương vân chắp tay một cái ta là thương thiên đại long đầu thương vân không biết các vị tề tụ b u ồ n đảo ý muốn như thế nào không tin h tử cười lạnh một tiếng thương thiên không ngừng đánh lén môn phái khác thế lực giết ta thiên đấu môn đệ tử còn phải hỏi chúng ta vì sao tới đây thương vân nói quý phái đệ tử chúng ta không mất một sợi l ồ n g đã thả lại không biết thiên đấu môn trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy không tin h tử nói không được giả biện đệ tử ta bị tinh thể kia giết chết mọi người đều biết khuyên các ngươi thúc thủ chịu chói lấy chính thiên đạo thương vân nhìn xem cổ l â n tư mã h u n h đệ các loại các ngươi nói làm sao bây giờ cổ l â n lạnh lùng cười một tiếng ý thi luân lãng mấy người hoạt động một chút thân thể tư mã thủ cười nói thực đúng hồi lâu không ra tay bọn hắn còn tưởng rằng thương thiên là dễ khi dễ ba tác hỏi thương vân có hay không một loại phụ văn có thể tạm thời tăng lên tu vi của chúng ta thương vân thiêu thiêu mi mao đẳng cấp gì tu vi ba tác sờ lên đầu để trần cũng không cần rất cao lục bì trong tay sinh ra một thanh kiếm gỗ vương cấp liền được thông qua một bên không tin h tử các loại vương cấp không rõ ràng cho lắm như vậy đối thoại cùng ngẫm lại bên trong hoàn toàn khác biệt không tin h tử vốn cho rằng thương thiên phải mọi cách chống chế mà phe mình mấy đại vương cấp hội nghĩa chính ngôn từ g i a n dạy thương thiên đảm nhiệm thương thiên như thế nào r à o biện cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi cuối cùng song phương khai triển mở rộng sau đó phạt thiên đại hội liên minh thành viên hoa lệ xuất kích viết lên vui buồn lẫn lộn tiêu d i ệ n tác thế lực văn trương ai cái kia ta nói các ngươi đang nói cái gì không tin h tử rất bất đắc dĩ hỏi thương vần thương thiên chủ động khai chiến là không tin h tử không nghĩ tới t ử la cung vãng sinh phái s i ê m la môn vương cấp nhóm nhìn ra được thương thiên thủ lĩnh nhóm tất cả đều là thiên ma tu vi không đủ gây sợ mà thương thiên đại long đầu càng nhìn không ra có cái gì kinh thiên huyền đồng nghĩ mãi mà không rõ thương thiên vì sao kích động mại lạc tư trong dây lát trong lòng hơi động cái k i a thôn nã thế ra khố hiệt lộ địch thế ra vì sao không đến lạc hy lạc mặt đỏ giờ phút này phát tím cái k i a hai nhà hình như đã tới thương thiên chương bốn trăm bảy mươi tám đại sát tứ phương chư vị chúng ta tứ phương thế lực tiên quỷ ma hợp lừ đừng sợ h á n không tin h tử cất cao giọng nói đồng thời chính mình lui về sau hai bước tiên hạ thủ vi cường bọn hắn bất quá phô trương thanh thế đi đi thiên ma không cách nào đối kháng v ư ơ cấp từ yên lạnh nhật nói đơn trưởng hướng lên trời trên không trung sinh ra một t ầ n g tiên gia t ử khí trong t ử khí phiêu mở mịt m i ệ n phảng phất có ngày từng ngày cùng hoặc như là vô tận thế giới không tinh tử kêu một tiếng tốt t i ê n b à o không gió từ lên tiên khí tràn ngập sau lưng ẩn hiện một bộ tinh không đổ trong đó ngôi sao cùng không tinh tử xa xa hô ứng t i lạc mai mại lạc tư hai huynh đệ vốn là chống quà trượng giờ phút này mãnh liệt điểm quà trượng đồng thời thân hình t r ư n g đại hóa thân hai cái mặt xanh nanh vàng cự quỷ thân cao hai trượng quanh thân màu tím đen cơ bắp phong trượt tiếng gió như quỷ khóc sói gạo thê thê thảm thảm lạc hy lạc càng thêm dứt k á t đã mang theo một cái khác ma vương vào tới cùng lúc đó từ điện tử khí như mưa rơi không tinh tử sau lưng ngôi sao nhà thả ra điểm một chút như kiếm tinh quang bắn phá thương thiên bốn cái thế lực khác vương cấp đồng thời làm khó dễ công kích thương thiên thương vân lui ra phía sau một bước cho cổ luân mấy người ra chỉ tam tự tốc phủ xuyên tự hộ phủ dùng âm dương ngũ hành đại trận h n h thu nhỏ làm thành một lá p h ù văn tăng lên cổ luân mấy người h u y n h đệ tu vi tại thời gian ngắn có thể đem pháp lực đột phá tới vương cấp cái này dường như phục dụng thuốc kích thích có thể làm cho cổ luân mấy người nhìn trộm vương cấp u y bí nhưng thời gian rất ngắn sử dụng một lần đối với cổ luân đợi ngày sau tu hành có chút có ích nếu ngay cả tục sử dễ ụ n g d dàng để cổ luân mấy người đi đến lạc lối ngược lại sâu sắc có hại thương vân biết rõ cổ luân mấy người hiện tại cần chính là phát tiết lục b i song trưởng hợp lại một điểm tại giữa song trưởng sinh ra một khỏa lục như bảo thạch hạng giống lục b i trầm xuống hai tay ấn về phía mặt đất trên mặt đất lập tức sinh ra một khỏa đại thụ che trời khôi ngô hùng vĩ ngăn cản t ử đ i ể n t ử khí y tiên h luân lãng đều là kim nón chủ kim giáp cầm trong tay chiến tường uy phong lẫm liệt nên tiếp xiêm la môn hai cái ma vương ba tác hét lớn một tiếng gia nhập chiến đoàn cùng y tiên luân lãng cộng đồng đối phó s i m la môn ma vương lạc hy lạc cùng một cái khác ma vương thân hình thấp bé thứ chi tể động tốc độ cực nhanh công kích pháp môn cũng là đặc thù là cắn cái k i a một chương miệng rộng có thể cắn nát hư không y thiên ba cái không dám chút nào lãnh đạo tư mã huynh đệ cầm trong tay q có xếp lấy phiến là trôi ngưng tụ thành vân kiếm trong thân kiếm lôi đỉnh c ủ n quận cùng thiên đấu môn hai cái tiên vương đấu tại một chỗ cổ luân dùng làm ộ t thanh hai tay cự kiếm đều là vân kiếm cùng tư mã h u y n đệ phiêu giật khác biệt cổ luân hai tay cự kiếm cương manh tuyệt luân chém về phía không tính tử tử la cung còn có hai cái tiên vương xem xét trước mắt chỉ còn thương vân một cái rất là cao hứng có thể trực tiếp đánh chết hoặc bắt giữ thương thiên đại long đầu đây chính là một cái công lớn ngày sau có thể khắp nơi kể ra bực này ánh sáng chói lọi sự tích nhưng tử la cung hai cái tiên vương cũng không đốc thương thiên mấy cái thủ lĩnh đột nhiên theo thiên ma tăng lên đến ma vương kinh tế thực lực cho dù chỉ có vừa mới vượt qua vương cấp cánh cửa không đủ gây sợ nhưng không thể khinh thường tử la cung hai cái tiên vương phán đoán là cái này thương thiên chuyển tu lập tức tăng lên sức chiến đấu tà thuật trong nội tâm k i n h thường bực này công pháp bình thường đều có rất mạnh di chứng sau một thời gian ngắn liền sẽ suy yếu vô cùng hoặc là tiêu hao chân nguyên hụ cổ nd chi những n à y tiên m à tăng lên về sau cũng không quá đáng là vương cấp sơ cấp về phần thương vân hai cái này tiên vương cho rằng cẩn thận ra tay nên có phần thắng hai cái tiên vương đánh về phía thương vân sau lưng lơ lửng một đoàn t ử khí nhưng t i ê n biến văn hóa vừa có khả năng tấn công hai tiếng long n â m hai đầu cự long theo liên hoa đảo trung tâm lầu nhỏ lao tới đánh về phía tử la cung hai cái tiên vương cái kia hai cái tiên vương không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời luôn c u ố n tay chân vội vàng lui về phía sau dùng từ khí trước người ngưng tụ thành h ậ thuẫn nhưng đã mất tiên cơ bị hai đầu long vương b ẻ vụ n t ừ khí lấn người phụ cận đúng là cựu hồ cùng mã hóa long song song hộ chủ cựu hồ cùng mã hóa long cũng là lớn thành vương cấp tu vi ở đằng kia hai cái tử là c u n g tiên vương ít nhất giờ phút này tận đi đầu cơ bị yêu vương cận thân tiên vương bị động cực kỳ rất nhanh hiểm tượng hoàn sinh không cách nào thi triển bản môn tiên thuật vãng sinh phái hai cái quỷ vương tu vi c ư ờ n g hãn toàn bộ tiến vào vương cấp viên mãn giờ phút này hiện ra quỷ thân c ù n g ngày thường chiến chiến nguy, nguy hình tượng không thể so sánh nổi nó khí phách còn tại không tính tử tử điện mấy người tiên ra phía trên ung dung đi hướng thương vân thương vân hình như chứng kiến quỷ môn mở ra tại ty lạc mai cùng mại lạc tư sau lưng chứng kiến vô tận o a n hồn hai cái nho nhã vương cấp theo thương vân sau lưng chuyển ra một cái là vũ đức vương một cái là c ẩ m vũ hai cái này vương cấp đều là vương tộc bao nhiêu cũng có thể tính cả là quan hệ huyết thống nhìn kỹ xuống dưới lớn lên thực sự mấy phần tương tự một cái vương ra một cái vương t ử khí vũ như ngang dù chưa lấy áo mãng bảo nhưng không khỏi vương ra khí độ mại lạc tư ty lạc mai bước chân bắt đầu tập tễm liếc nhìn nhau bắt đầu hối hận cái này thương thiên thâm bất khả chác tùy tùy tiện tiện liền đi ra bốn cái vương cấp đại thành mà cái kia đại long đầu khí định tần nhàn cổ hồ còn có vô tận thủ đoạn. vô thủ luân mấy người tuy bị tăng lên đến vương cấp tu vi c ũ n g không tinh tử tử điền những này uy tín lâu năm vương cấp nhưng có rất lớn tranh l ệ n h nhưng không tinh tử mấy người thật sâu bị thương thiên ẩn giấu thực lực rung động trong lúc nhất thời không dám toàn lực làm cổ luân mấy người tắc thì đẩy ngập lửa giận dám giết dám liều những năm này thương thiên cùng nhau đi tới tràn ngập gió t a n h m ư a máu cổ luân mấy người thực lực không đủ thường xuyên bị khi nhục tăng thêm tiến và o khổ hải sau、so、đủ loại tang nộ nội tâm lần chịu dày vò hiện tại một trận chiến này muốn đem tất cả kiềm chế phóng xuất ra kể từ đó song phương đánh hòa nhau thương vân lẳng lặng nhìn song phương đấu pháp lấy thương vân chuẩn tôn tu vi lại nhìn vương cấp tranh đấu đã không hề kiến thụ không khỏi nhớ lại chính mình đủ loại huyết chiến đấu không được hồi lâu cổ luân mấy người cảm động lực bất tòng tâm vô luận đối pháp lực vận dụng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều muốn thua ở đối thủ của mình dần dần lực bất tòng tâm bị áp chế hướng thương vân chỗ thương vân trong nội tâm tin tưởng những n à y vương cấp là muốn đồng thời tới gần mình lấy lôi đỉnh thủ đoạn bắt chính mình không tin h tử sau l ư n g tinh quang đại thịnh bước lui cổ l â n một bước phân ra hai đạo tinh quang trực kích cựu hồ cùng mã hóa long chợ môn hạ của chính mình hai cái trường lao thoát khỏi khôi cục thương tiên h cận vệ tắt thì cùng tứ gia thế lực đệ t ử đấu tại một chỗ đều có tổn thương không tinh tử chung quanh thân thể lơ lưng mấy bách vi nhỏ con cầu như hàng tinh sáng chói tử điền tử khí rốt cục vỡ tung lục bị đại tụ h tràn ngập trên liên hoa đảo không s i ê m la môn hai cái ma vương đem ba tắt ba cái ép liên tục bại lui ba tắt ngang thể nhiều chỗ bị xé nứt máu tươi chảy dài chư vị thời cơ đã đến phát ra tín hiệu đi không tinh tử hét lớn một tiếng thương vân xứng sở không tới kịp phản ứng thiên đấu môn xiêm la môn tử la cung vãng sinh phái khổ hải thú ở trên đảo sông ra mấy đ ạ o khí t ư c cực kỳ hùng hậu trên liên hoa đảo thương vân thầm nghĩ không được lập tức xử xuất phủ quan g phổ chiếu cho mỗi cái thương thiên bộ hạ gia chỉ hộ phủ nhưng đã quá muộn không tinh tử chung quanh thân thể hàng t i n h cùng tử đ i ể n tử khí phóng tới liên hoa đảo trên không lập tức tử khí như lao hàng tinh rơi xuống diện thế đánh tới hướng liên hoa đảo ty lập mai mại l ạ c tư dưới chân tỏ khắp ra tầng tầng quỷ khí trong c h ố p mắt mang tất cả toàn bộ liên hồ đảo nước ao đục ngầu hoa sen héo rũ mặt nước mặt đất r ô i ra vô số cánh tay giống như là ác quỷ của địa ngục muốn đột phá không gian gông c ù n x ứ n xích đi tới nơi này cái thế giới lạc hy lạc đem che kín răng nanh miệng há thành một đầu đường giống như là đầu lâu bị sinh sinh tách g i a đoạn theo hết hầu chỗ sâu phát ra cực đoan chói t hai chu l n coi như một thanh â m khản giọng oán phụ khản cả giọng ho hét tràn ngập liên hoa đảo tứ gia thế lực tại riêng phần mình ở trên đảo bố trí hồi lâu dùng trận pháp ngưng kết thiên địa nguyên khí hiện tại phối hợp năm đại vương cấp dẫn động tuyệt không phải bình thường môn phái có thể ngăn cản mặc dù là thương vân cũng vô pháp hộ toàn bộ bộ hạ chu toàn một tiếng chu n g vang phá hộ t o n bộ bộ bộ phản p h t tiếng chung đến từ khai thiên tích địa thời điểm liên hoa đảo bên trên tất cả mọi thứ kể cả thiên địa thiên vương thương vân vui vẻ cùng lúc đó sáu tiếng long lâm từ tiểu lâu bên trong t r u y ề n đ ế n ra t ầ n g t ầ n g lớp lớp vô cùng vô tận cựu hồ mã hóa long cùng cầm vũ lập tức phụ họa cựu long vương cùng giống đối kháng không tin h tử mấy người bố trí liên hợp sát thủ thiên vương mấy người thập vương vội vàng ở giữa phối hợp uy lực cho dù cường đại lại khó có thể ngăn cản không tin h tử mấy người bố trí đã lâu c ấ m chế thương thiên cận vệ rất nhiều n g ã xuống cổ luân mấy người bị thương nặng mặc dù là vũ đức vương mấy người vương cấp cũng bị thiên đấu m ô n mấy người tứ gia liên hợp cấm chế vết thương trong điện quang hòa thạch thương thiên cận vệ tử thương gần xương cốt vỡ vụn tư mã đổ bị tử đ i ể n dẫn động như đào tử khí chặt đứt một đầu cánh tay máu chảy ồ ạt luân lãng y t i ê n ba t ắ t vốn đã có thương trong người t h i lạc mai cùng mại lạc tư đột nhiên dẫn động vị khí kích thích tam ma thương thế trong lúc nhất thời si ngốc ngơ ngác hồn phách l ạ t đề lục bị bị lạc hy lạc vừa hô tâm thần đại động ý thức nghiền á c hai tay ôm đầu trên mặt đất run r u dày biểu lộ thống khổ vô cùng vẹn vẹn tư mã thủ vận khí tốt lại cách thương vân khá gần tránh được một tiếp nếu không phải thương vân phủ quan phổ chiếu thêm nữa thiên vương cẩm vũ mấy người, người vương cấp giận giận giữ ra tay t h ư ơ n không tin h tử đợi chút nữa tay chi quả quyết dù tâm chi tàn nhẫn có thể thấy được lồn g đốn các người muốn hết chết ở chỗ này thương vân triệt để phẫn nộ rồi trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ chính là toàn diện không tin h tử mấy người đến ra thương vân hét lớn một tiếng hơn vạn vương cấp đồng thời xuất hiện vạn vương áp ngày tràng cảnh lại hiện ra không tin h tử trong thoáng chốc cho là mình đang nằm mơ phe mình vốn là tận chiếm ưu thế tứ gia liên hợp trận pháp mặc dù không có danh tự nhưng hiệu quả kỳ d i a i đặc biệt là không có ngộ thương cái này một h ạ không tin tử cho rằng tuyệt đối có thể đăng ký độc quyền không, không tin tử từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy vương cấp như bỏ bay khắp nơi đều là không tin tử xoa xoa mắt nhìn xem đồng bọn của mình tử điền ngay tại căn ngón tay đã phải mất hai cây ngay tại cắn đệ tam cây lạc hy lạc miệng rộng không phát ra được thanh nhâm nào hình như bị nhét vào một đoàn đại tiện dạng sắc mặt mại lạc tư cùng ti lạc mai lại bắt đầu chiến chiến minh uy tay phải giơ lên tại giữa không chúng dùng không ngừng cho rằng còn chống phải trượng giết thương vân khuôn mặt vô cùng lạnh lùng chỉ là một cái thủ thế rõ vạn vương tề ứng chương bốn t r ư ơ chín hung thủ thượng hơn vạn vương cấp khí tức chấn áp thiên địa không tin h tử đợi chỉ có một cái ý nghĩ chính là đặc b ệ n h vương nhóm không có cho không tin h tử cơ hội này đầy trời công kích như đại dương mênh mông như dị thế ẩm ẩm rơi xuống tại vương cấp nhóm xuất thủ lập tức không tin h tử mấy người có thể cảm nhận được nó pháp thuật thiếu một c ố linh tính cũng ít vương cấp nên dung nhập pháp lực bên trong tinh khí thần giống như là một môn cửa y lực tuyệt luân đại pháo tại phát s ạ nhưng g n vạn vương đánh hội đồng y lực nhưng n hủy ư n g h thiên diệt địa chỉ là không tin h tử mấy người mấy nhà thế lực không đến mức bị đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt lưu lại được bỏ chạy không gian tứ ra thế lực thủ lĩnh đều là thần kinh bách chiến trì vương qua trong dây l á t liền nghị xuống đối sách hướng liên hoa đạo bên ngoài đột phá tử la cung vương cấp bị một đoàn tử khí bao khoả phiêu hướng đạo bên ngoài thiên đấu môn vương cấp như là cỗ sao trồi lướt đi xiêm la môn hai cái vãng sinh phái hai cái quỷ vương hướng đảo bên ngoài rút lui đồng thời trong miệng không ngừng thấp giọng ngâm sướng như khóc như tố thiên k h ô n g vương cấp t r i ệ u cái này ngâm sướng thanh nhâm ảnh hưởng thần thức bất ổn chậm lại công kích thương vân trong nội tâm ám những n à y vương cấp nội t ì n h tâm hậu đặc biệt là hai cái này quỷ vương coi như đã xem thấu những n à y vương cấp trần tướng dám dùng chiêu hồn pháp giao động vương thi hồn khách thương vân tại lòng bàn tay vẽ lên một đạo phật quan g đại ấn phủ áp hướng ty lạc mai cùng mại lạc tư hai huynh đệ phật quan đối quỷ đạo có đặc thù công hiệu h u n g chi thương vân là chu tôn trên liên hoa đảo tứ gia thế lực môn đồ kêu khổ chấu trời đối vương cấp công kích không hề sức chống cự trong chốc lát tử thương hầu như không còn phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay múa máu chạy thành sông không tin tử mấy người môn phái trưởng môn nội tâm kịch liệt đau nhức lần này mang đến khổ hải đều là môn hạ tinh anh qua chiến dịch này thương vong quá nặng môn phái chỉ sợ cũng này không hạ xuống mà giờ khắp này bọn hắn lo lắng nhất vẫn là mình liệu có thể sống sót tứ gia vương cấp cùng số ít môn hạ đệ tử rốt cục tại mưa to gió lớn công kích đến thoát đi liên hoa đảo l i ề u mạng hướng nhà mình khổ hải thú đảo bay đi thương vân hạ lệnh vương cấp lăng không làm khó dễ ánh sáng luyện pháp lực công kích theo liên hoa đảo thượng lưu r a mang tất cả tứ gia khổ hải thú đảo tứ gia thế lực môn hạ thủ đảo đệ tử đang chuẩn bị chúc mừng thắng lợi không ngờ đầu tiên là nhìn thấy rất nhiều thân ảnh theo liên hoa đảo bên trên chạy đi sau đó đủ mọi màu sắc các loại thuộc tính pháp thuật công kích ph phần đông bốn thế lực đệ tử trong lúc ngủ mơ liền đầu một nơi thân một nẻo chết không toàn thây mặc dù toàn lực t r á n h né cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn không tinh tử t ử điền lạc hy lạc thi lạc mai nội tâm đang dì máu nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát thân cận đệ tử như vậy d i ệ v ò n g làm sao không đau lòng mà chuyện như thế tại tu chân giới cũng không phải là thủ lệ không tinh tử mấy người tự hỏi cũng là đầy tay huyết tinh một vương thành vạn b ố t khô như cẩm vũ như vậy một vượt long môn cá hóa vương giả ít càng thêm b t có thể nói p ư ợ n g mao lân g á c thương vân xuống đồ xác lệnh trong lòng mình cũng không thông khoái không có chút nào báo thù k h á i cảm thấy chỉ là một mảnh b i thương và thê thảm đau đớn mặc dù là cổ luân ba t á t mấy người cũng im lặng không nói vương cấp nhóm ngược lại là thật cao hứng hồi lâu không có ra tay lúc này đây có thể đi ra hoạt động hạ thân thể thể sắc và tinh thần thoải mái chiến tranh như là đã bắt đầu liền không thể đình chỉ nhất định phải tiến hành tiếp thẳng đến địch nhân hoàn toàn bị tiêu diệt khố hiệt lộ địch gia tộc cùng thôn nã gia tộc n h a u n h a u đi vào nhà mình khổ hải thú đảo bên cạnh bờ nhìn xem trói l ọ i q u a n cảnh nội tâm bành trướng đến một lần may mắn chính mình không có tham gia lần này chiến lĩnh dịch thứ hai kinh hai tại thương thiên thế lực thôn nã thế gia biết rõ thương thiên có chín đầu long vương t ỏ a c h ấ n khố hiệt lộ địch ra biết rõ thương thiên có chuẩn tôn thương vân đến bây giờ mới biết được thương thiên chân chính nội t ì n h thật không ngờ khủng bố đại ca may mắn chúng ta không có cùng thương tiên về mặt đa hiệt mô nói t h ả n tư khuôn mặt thâm trầm chuẩn tôn liền không phải chúng ta có thể đối kháng ngày sau không thể thiếu c h é m g i ế t đa hiệt mô gật gật đầu không sai không thể tùy ý thương tiên một cảnh độc đại thôn nã thế gia thôn nã thế gia gia chủ phan liên kim một thân áo bảo hồng đứng chắc tay phan sư phong ngươi chưa nói cái này bốn t i n g ai thương thiên như thế nào dữ dội như vậy phan sư phong đầu đầy mồ hôi lạnh không phải là bởi vì phan liên kim văn hóa mà là thật thật nghĩ mà sợ may mắn mình đang thương vân liên hoa đảo bên trên vẫn chưa c u ầ n vọng không bị trói buộc nếu không đừng nói thôn nạ thế g i a không gánh nổi chính mình mà r ồ i mấy đại thương nghiệp thế g i a liên hợp lại cũng không phải đối thủ nói gia chủ ta cũng không hiểu được cái này thương thiên quá lợi hại phan liên kim ánh mắt lấp lóe thương thiên thương vân đến cùng lai lịch gì không tinh tử mấy người đã bay qua một nửa khoảng cách nửa đường lại có không ít đệ tử vất lạc bị khổ hải thôn vệ trong bệ khổ một ít vương cấp công kích bị một tầng vô hình hàng rào cản trở tại khổ h ả i bên trên hiện ra một vùng không gian gợn sóng gợn sóng trong suốt khúc bắn không gian không tin h tử mấy người dừng lại kinh ngạc nhìn xem cái này gợn sóng thương vân một chầu hạ lệnh đình chỉ công kích dẫn đầu bay ra liên hoa đảo cẩm vũ cựu hồ mạ hóa long vũ đức vương theo sát phía sau toàn bộ tu chân giả dừng lại tại vừa rồi không gian xuất hiện gợn sóng chỗ cái này phương có cái gì từ đ i ê n nghiêm mặt nói thương vân chuẩn tôn không tin tử sợ hay nói cái này chúng ta là phủ tạm thời dừng tay do xét thoáng một phát tại đây nói không chừng có thể giải thích giữa chúng ta hiểu lầm thương vân đối xử lạnh nhạt nhìn xuống không tinh tử h ứ hiểu lầm tiến h công chúng ta thương thiên cũng là hiểu lầm ti lạc mai mại l ạ c tư hai huynh đệ hồi phục gần đất xa trời lao nhân hình tượng ti lạc mai nói ai cái kia nếu như cái này phương còn có một cái khổ h ả i thú đạo vẫn giấu kín cái kia cái này chúng ta chính là bị châm ngòi nên tính là hiểu lầm đi xem như thế đi t r ọ n tôn người xem đúng hay không thương vân cũng không nguyện nhiều hàng không có ý nghĩa giết chóc nói các ngươi cũng hoài nghi đây là khổ hài thú đạo từ điên nói thương vân chọn tôn nếu như cái này mới có một tòa ẩn hình khổ hài thú đạo Chính giải thương í c cả h tất có thích chức thể tổ thành giải quý vân vẽ lên hai đạo dò xét phủ phù văn bay xuống phát xuống không gian quả nhiên lại nổi sóng khó thương r á c c vân liếc h nhìn g t toàn h lại trường các ngươi có tính toán gì không là tiên chấm dứt ân đoán giữa chúng ta vẫn là trước dọ xét phía dưới không tin tử liên tục khoác tay thương vân tròn tôn giữa chúng ta nào có ân đoán toàn bộ đều là hiểu lầm hiểu lầm t i lạc mai nói tròn tôn cái kia không tin tử trưởng môn nói rất đúng chúng ta cũng là lên hung thủ hợp lý mà thôi mà thôi từ điên mặt mũi tràn đầy chính khí thương vân c h u ẩ n tôn nên t r u sát hung thủ lạc hy lạc hh ắ c ắ cười c l ạ n h, -h lạnh, bây giờ còn chưa chứng minh phía dưới là hung thủ các ngươi liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm không tin tử t r ư ở n g mắt liếc lạc hy lạc lạc hy lạc vương ý của ngươi là lạc hy lạc lúng túng cười l ạ n h hai tiếng để hắn cùng thương vân đối kháng là tuyệt đối không dám thản tư nói thương vân tròn tôn chúng ta chỉ là đến thẩm tra hại chết nội mọi hung thủ thương vân vuốt cảm nói t u t chúng ta cũng hy vọng cho lệnh ngồi cùng với huynh đệ chúng ta lưu cường một cách nói phan liên kim cười chắp tay một cái làm n ồ i thương vân đại long đầu cựu ngưỡng đại danh ta là thôn nã thế gia gia chủ phan liên kim vẫn muốn b á i phỏng nhưng hệ ta nhóm gia cũng hầu như hệ bị q u y r ố i không thể thành hàng xin gặp lượng thương vân miễn cưỡng cười một tiếng phan gia chủ k h á c h khí đã chúng ta mục đích giống nhau sẽ xuống ngay dò xét một phen thương vân lăng không thả ra một đạo k i ế m khí phát xuống không gian một trận rung động nhưng không thấy khổ hải thú hiện hình thương vân nói cái này khổ hải thú đại khái trời sinh nhận hình chúng ta đi xuống đi chúng ta vương cấp mặc dù không muốn tùy tiện đạt và hung thủ chỗ khổ hải thú đạo nhưng thương vân đề nghị không dám không nghe theo đặc biệt là phạt thiên đại hội liên minh tứ gia đệ tử nhau v nhau phản hồi nhà mình khổ hải thú đảo may mắn sống sót sau tai nạn cũng hướng bổn đảo lưu thủ đám đệ tử người giảng thuật nguyên nhân trải qua chấn an kẻ sống mai táng người chết thương vân dẫn đầu hạ thấp đột nhiên hư không tiêu thất khắc vương cấp theo sát phía sau thông qua một tầng hơi có trở ngại bình chướng về sau thương vân gặp được một tòa khổ hải thú đảo xích hồng sắc hòn đảo toàn bộ là nham thạch nham thạch có chút phật phồng nhưng không tính gập h ề n tương đối bằng thẳng ở trên đảo chỉ có thưa thất đông đoạn thấp bé thực vật hoàn toàn hoang lương đảo bên ngoài có mấy tòa tòa nhà hình tháp có thể thấy được là giám thị kẻ t h ù bên ngoài chi dụng trong đảo bị cao cao gỗ thô tưởng vây vây quanh một mảnh thành trì trong thành trì chỉ, chỉ có cô linh Linh một tòa gỗ dựng đại điện thương vân cùng phần đông vương cấp hạ t h ấ p độ cao có thể thấy rõ ràng mỗi một tòa trên lầu tháp đều đứng đấy hai cái cao lớn sinh vật làn da thành lục sắc lõm mũi răng nanh bắp thịt rắm chắc nên là nhắc nhở kẻ thủ bên ngoài xâm lấn can nhưng những n à y canh gác người nhìn thấy thương vân đợi đến lúc đến chẳng những không phát xuất cảnh báo còn mặt lộ vẻ vui mừng hay là nói là giải thoát thần s á c thương vân cảm thấy kỳ quái cẩm vũ nói các ngươi nhìn những n à y canh gác người trên cổ hình như mang theo tinh thể kia kinh cẩm vũ nhắc nhở thương vân cùng chúng vương cấp nhìn k ỹ đi phát hiện mỗi cái canh gác người trên cổ đều có một khối tinh thể chúng tu chân giả rất là hưng phấn xem ra tại đây thật là hung thủ chỗ ừ quả thật ở chỗ này xem ta diệt trừ hung thủ không tin tử sau l ư n g hiện hiện tinh không đồ muốn giết hết những cái kia canh gác người thương vân một cái ngăn lại không tin tử chậm đã Hùng trên h hạ, ủ gỗ t o bảo bảo n điện, bốn tường trống vẹn vẹn trung ương bằng bảo tọa. Bảo tọa trường trường rộng trượng bàn lớn, g đại đá trải, ba vách trước phía một tòa tọa, tọa một trỏ đề đó thu đồ ăn, có mẻ hoa quả cùng đơn đồ có thu Trên cạch hoa khảo chế quả qua cùng ăn, ăn. giản mối mẻ bảo tọa ngồi một cái tặc mi thử nhãn trung niên nam tử đen kịt tròm dâu dê lông mày thành một đường thập phân nông đậm trên đầu mang theo bố chất khăn trùng đầu đang mặc xanh trắng dựng thẳng đầu g i a o nhau rộng thùng thình áo choàng nắm một đầu to lớn hoàng kim chảy l ư n rượu trong chén bồ đào rượu ngon tràn ra nguyên thủy mũi tôm nam tử mặt mũi tràn đầy đ ắ ý dùng thật dài cốt đao cắt một khối thì nướng dùng gập gành mà phát hoàng răng hàm bẹp bẹp nhấm ướt uống một hớp lớn rượu nho thứ hắc vậy mà để cho ta đụng phải ẩn hình khổ hải thú đạo còn có tên tiểu t ử kia đây nhất định là vạn năng chân chủ ý c h ỉ để cho ta ma hàm mạc lạp đức tiêu diệt đối thủ tiến vào tân thế giới hưởng thụ tân thế giới hết thảy trong đại điện trống giống ngẫu nhiên có trên lầu tháp canh gác người bộ dáng sinh vật là ma hàm mạc lạp đức trình lên loại rượu đồ vật ma hàm mạc lạp đức cao ngạo mà khinh bị nhìn mình nô bục thứ hắc sinh vật cấp thấp chỉ có thể làm ra bực này rác rưởi thực phẩm cút. ma cháy tôi tớ kia làn g ra, nô b ộ c kêu t h ả m một tiếng trên mặt đất l a n lộn đợi có thể chịu được cái k i a đau đớn lập tức đứng lên lảo đảo nghiêng ngã rời đi ma hàm mạc lạp đức ánh mắt nếu không sẽ còn nhận càng nhiều g i ế t hại cùng ngược đ á i ma hàm mạc lạp đức nhìn rất là vui vẻ cười ha ha thứ h những này sinh vật cấp thấp muốn đối xử như thế nếu không sẽ không ngoan ngoan nghe lời ma hàm mạc lạp đức lại ăn một khối thịt nướng nhàn nhã hử lên tiểu khúc đ ả o bên ngoài không tin tử thiêu thiêu mi mau thương vân truyền tôn vì sao ngăn cả ta thương vân nói những này kỳ quái sinh vật hẳn là phụ trách hòn đảo thủ vệ nhắc nhở nơi khác sầm lấn bây giờ thấy chúng ta không có phát ra cảnh báo mà lại trên cổ có tinh thể có thể thấy được bọn hắn cũng là bị buộc như thế không tin h tử đối thương vân thuyết pháp khịt mũi coi thường nhưng không dám nói rõ phan liên kim nói làm n ô i ta nhìn thương vân đại long đầu nói rất đúng chúng ta đi hỏi một chút không tin h tử hất lên ống tay náo cái kia mời phan gia chủ tự mình hỏi thăm phan liên kim cười d ạ n g d ỡ cái này có sống không thể thương vân không để ý tới những nhà khác thế lực rơi vào trong lầu tháp các ngươi nhưng nghe hiểu được ta nói chuyện một người cao lớn canh gác người nói đúng chúng ta có thể nghe hiểu t h a n h âm t r ầ m thấp thô kệch thương vân khẽ vất c ằ m những này canh gác người thân thể cực kỳ cầm tráng nhưng vẫn thuộc hạ giới sinh vật bất động tu hành ngươi tên là gì canh gác người đáp tắt lạc gia ta là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh thương vân hỏi mà các ngươi lại là bị ép ở đây phụ trách thủ vệ tắt lạc gia chỉ chỉ trên cổ tinh thể nói đúng chúng ta bộ lạc nhận một cái tà ác thần công kích hắn đồ s á t tộc nhân của ta chúng ta bộ lạc bất đắc di phục tùng cho hắn hắn trên người chúng ta g e o xuống loại tà ác này người đền rủa có thể tùy thời d ẫ bạo chấm dứt sinh mạng của chúng ta thương vân khuôn mặt có chút động thầm nghĩ cái này nhất định là tu chân giả làm hại hạ giới nói ngươi nói t à thần nhưng là tinh thể này người chế tạo tất lạc gia lắc đầu nói hình như không đúng là một người khác sẽ giúp hắn nhưng ta chưa bao giờ từng thấy cái này tinh thể người chế tạo nếu như có thể nhìn thấy hắn khả năng có thể giúp chúng ta lấy xuống cái này trên người người r ù a thương vân khen nhúm mày người chế tạo kia sẽ giúp các ngươi tất lạc gia nói ta có tộc nhân nhìn thấy qua một lần người chế tạo kia nghe nói là rất hiền lành người không biết tại sao lại trợ g i ú p ma hà mạc lạp đức chế tạo những vật này tinh thể người chế tạo là một thiên tài chế tạo rất nhiều y lực to lớn vũ khí ma hàm mạc lạp đức thương vân hỏi chính là ngươi nói tà thần tắt lạc ra nói đúng hắn còn tự xưng là chủ nhân của chúng ta để cho chúng ta phụng dưỡng hắn hắn lớn nhất niềm vui thú chính là ngược đ á i ta nhóm chúng ta bộ lạc đối với hắn hận thấu xương sẽ không thực tình phụng dưỡng hắn vì chủ nhân cho dù hắn là thần t à ác thần chúng ta là sẽ không tin dân tặng cho nên các ngươi đã tới chúng ta cũng không có phát ra cảnh báo nếu không ma hàm mạc lạp đức liền sẽ kích hoạt vũ khí phòng ngự tiêu diệt kẻ thù bên ngoài những vũ khí kia uy lực không phải những này mảnh nhỏ tinh thể có thể so sánh thương vân thất kinh những này tinh thể uy lực đã có thể sát thương thiên ma đẳng cấp tu chân giả như tắt lạc da theo như lời không giả những vũ khí kia uy lực chẳng phải là có thể uy hiếp vương cấp tắt lạc da đột nhiên một gối q u ỳ xuống đem cánh tay phải để ngang trước ngực nếu như ta không có nhìn lầm ngài cũng hẳn là thần ta chân thành hy vọng thần năng đủ cứu rỗi chúng ta chúng ta bộ lạc đem thực tình t h ậ phụng thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút tắt lạc da bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực nâng dậy thương vân nói ma hà mạc l ạ đức là của chúng ta được nhân ngươi có thể cung cấp những trợ giúp này ta thật cao hứng Ta s giúp, giúp tiếng, tiếng không tinh tử thầm nói hừ những ngày hạ giới sinh vật cấp thấp giết chính là thương vân chuẩn tôn còn hao phi cái này rất nhiều khí lực làm cái gì khác vương cấp từ chối cho ý kiến cựu hồ đôi kỳ trận mắt nhìn nhưng không có động thủ giờ phút này lấy đại cục làm trọng thương vân chào hỏi chúng vương cấp chư vị ở trên đảo nhưng gặp nguy hiểm chúng ta cẩn thận là hơn lấy không tin h tử ý tứ phe mình có chuẩn tôn t ò a c h ấ n phần đông vương cấp liên thủ đã phát hiện cái này hung thủ hoàn toàn khả năng nhất vùng mà lên nghiền ép đến chết cựu hồ m a hóa long vũ đức vương cẩm vũ dẫn đầu chen t r ú c đến thương vân bên người thả tư cùng phan liên kim theo sát phía sau tử điền bất động thanh sắc mang theo hai cái tử l à c ù n g vương cấp không nhanh không chậm rơi vào tòa nhà hình tháp lạc hy lạc ty lạc mai mấy người đi theo không tin tử xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng thương vân dẫn đội từng bước một theo trên lầu tháp đi xuống đi vào rào chắn bên trong rào chắn bên trong ngoại trừ trung tâm gỗ đại điện chống giống rất có thê lương cảm giác nô lệ quay lại đây ma hàm mạc lạp đức gào thét theo trong đại điện chuyển tới du du dương dương thương vân một đám đi bộ to lớn điện trước đó ma hàm mạc lạp đức chờ dây lát thứ hát một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ giận d ữ tiêu sái ra đại điện thấy được càng thêm tức giận thương vân một nhóm trang diện rất xấu hổ ma hàm mạc lạp đức trầm mặc sau đường này phất phất tay thứ hắc có phải hay không các người đi nhầm ta co thuyền có thể đưa các ngươi về nhà thương vân trầm t không tin h tử mấy người trực tiếp ra tay sau l ư n g hiện hiện tinh không đổ thiên không tử khí tràn ngập t i lạc mai mại lạc tư thả ra thật sâu quỷ khí cẩm vũ mấy người sau l ư n g hiện ra long vương hư ảnh không tin h tử mấy người trong nội tâm mặc dù đã xem ma hàm mạc lạp đức coi như cái thất gỗ thượng đục động thủ lúc nhưng không dám phớt lờ năm tháng rất dài đã cho vương cấp nhóm lưu lại được quá nhiều giáo hơn ký ức ma hàm mạc lạp đức cũng là một tên vương cấp bất quá trung đẳng tu vi phương pháp tu luyện cũng thuộc về tiền đạo thấy mình đắc ý ẩn hình khổ hài thú bị phát hiện cường địch bất kích nhất thời có chút bồi rối lui ra phía sau hai bước các ngươi vì sao không mời mà tới, có mục đích gì? thương vân nhớ tới tát lạc ra hai tay tất cả chấp nhất t r ư ờ n g trân vũ huyền xà p h ụ c h ấ n áp ma hàm mạc l ạ p đức ma hàm mạc l ạ p đức như thế nào chống cự chuẩn tôn toàn lực làm bị thương vân một cái cách không lôi ra đại điện tê u thảm một tiếng út sắp xích ồ n g sắt trên mặt đá chư vị chư vị thứ hắc các ngươi muốn làm gì ma hàm mạc l ạ p đức lộ ra điềm đạm đáng yêu tràn ngập o a n khuất biểu lộ đáng tiếc ma hàm mạc l ạ p đức đối mặt đều là lòng dạ lôi đời sâu đậm vương cấp nhóm cho ngươi chế tạo tinh thể người ở đâu thương vân lạnh lùng hỏi ma hàm m c lạc đức đầu tiên là xước sở sau đó giọng căm v xem ta không đồng nhất điểm một chút gọi ra các của bọn hắn ma hóa long ngồi sổn người xuống cười nhạo một tiếng như thế nào ngươi còn muốn có thể còn sống rời đi ma hà mạc lạp đức nói cái này chúng ta có cái gì cựu hận sao ma hóa long đưa tay phải ra hóa thành long c h ả o n h ư không phải của ta thiếu c h ủ hỏi lại ngươi vấn đề hiện tại ta lấy bẻ vụn ngươi nguyên thần ma hà mạc lạp đức ngượng ngùng nói cái này ta hoàn toàn không biết các ngươi đang nói cái gì cựu hồ điềm n h i n nói cho hắn biết thế nào là lễ độ ma hóa long lập tức trả lời vâng phu nhân ma hóa long long trào một phát bắt được ma hà mạc lạp đức cổ từ dưới đất nhấc lên long c h ả o h á m sâu trong thịt ma hóa long một c h ả o này hư không cũng có thể bẹn vụn t h ú n g chi là tu vi thấp hơn hắn tiên vương ma hàm mạc lạp đức cổ bị áp suốt một nửa sắc mặt tường đỏ nguyên thần xuất hiện vết rách yêu vương cường hành vô cùng thân thể hiện ra h uy lực không tinh tử ti lạc mai mấy người tu luyện tiên đạo quỷ đạo tu chân giả không ngừng hâm mộ lạc hy lạc mải mải răng cười h ắ t h ắ t vài tiếng trả lời thiếu chủ vấn đề ma hóa long nói ma hàm mạc lạp đức cười hai tiếng thứ hắc quả nhiên lợi hại ma hóa long có chút tức giận còn dám mất cười ma hàm mạc lạp đức nói thứ hắc vì cái gì không thể cười đ á ma kêu cấp bậc thấp sinh vật có thấp phải vật sinh h y k hàm ô n quên nói cho các người biết. Ta hai chân đồng thời cách mặt đất chính g đã đất biết, hai thời cho các cách ta mặt l khởi hiệu. động cơ quan tín cơ a hóa long kinh hãi, long run tay mạc ộ t cái, đem ma hàm m lạp đức ném về mặt、đất. Ma hàm mạc về đất. đức lạp rơi xuống lập tức nguyên bản bằng p h ẳ n g tảng đá mặt đất rồi đột nhiên đ ỉ n h trệ vài chỗ từ đó bay lên rất nhiều trọng t h á o pháo hình dạng khác nhau có đầu tiêm đôi chật vật như hồ lô có ở một cái mâm tròn bên trên c ắ m hai cái hàng t h á o có t h ì là một khối lơ lửng to lớn màu đỏ tím tinh thể ma hàm mạc lạp đức nhảy dựng lên liền chạy thứ hắc rốt cục bị lừa rồi ta nhảy t h o á n một phát mới là gây ra cơ quan tín hiệu các ngươi chờ chết đi ma hà mạc lạp đức vừa mới nói xong chúng tháo phát ra cùng một lúc các loại cổ sáng bắn về phía thương vân một đám tắt lạc ra nói không sai những này đại pháo uy lực hoàn toàn áp đảo thương vân trước đó nhìn thấy tinh thể phía trên đủ để bắn bị thương vương cấp tại bực này cự li ngắn ở trong cựu hồ mấy người trở tay không kịp tránh t r á i tránh phải vẫn là bị bắn t r ú n g thương vân lập tức đem toàn bộ vương cấp thu nhập trong cơ thể một mình thừa nhận toàn bộ công kích thương vân chắp tay trước ngực quanh thân kim quang long lánh sau lưng hiện hiện quy xà cự tượng trong mắt chứa âm dương nhị khí chấn kiếm lơ lửng đỉnh đầu bỏ ra đạo đạo kiếm khí đối kháng pháo ma hàm mạc lạp đức rất xa chứng kiến cảnh tượng này chật vật n u ố t miệng khổ sở nước bọn thứ hắc tại sao không ai con mẹ nó nói cho ta biết nơi này có cái chuẩn tôn chương bốn trăm tám mươi mốt cố nhân gặp lại thượng ma hàm mạc lạp đức hỏa pháo thập phân lăng lệ đủ để uy hiếp vương cấp phương thức công kích càng là tầng tầng lớp lớp ánh sáng điểm lầm tấm bạo tạc ma hàm mạc lạp đức cũng là kiềng kỵ khổ hải thú sợ chính mình hỏa pháo uy lực quá mức kinh động khổ hải thú khổ hải thú chấn kinh chìm vào khổ hải vậy thì thật là chết không có chỗn thương vân kiếm khí vô cùng vô tận chẳng những có thể rằng có không quá nửa canh giờ ma hàm mạc lạp đức cắt thức cụ súng hỏng hầu như không còn ma hàm mạc lạp đức mắt thấy đại thế không ổn chạy đi liền chạy thương vân tiện tay thả ra cầm vũ không tinh tử mấy người cực tốc truy đuổi tới ma hàm mạc lạp đức chui vào một chỗ tầm thường sơn động thương vân mấy người theo đuôi mà vào sơn động trước chật vật sau rộng hơn mười t r ư ợ n g sau liền rộng lớn đúng là cái khổng lồ hang động trong động có hai miếng giày nặng cửa đá trước cửa đá đứng đấy hai cái cơ giới thú cơ giới thú thân hình khổng lồ chiều cao ba triệu cao lớn và vỡ tứ chi tráng kiện đầu như trọng giáp, giáp nặng một đầu đ ô i gi ma hàm mạc lạp đức thẳng đến cửa đá mà đi hét lớn một tiếng thứ hắc cơ giới thú tiêu diệt kẻ thù bên ngoài sau đó cửa đá tự khai ma hàm mạc lạp đức lách mình mà vào cửa đá một tiếng ầm vang một lần nữa đóng cửa hai cái cơ giới thú vốn là âm u đầy từ khí nghe được ma hàm mạc lạp đức mệnh lệnh hai mắt chỗ tuân r a phấn tử sắc tinh quang vốn là từ vật thân bắn ra sóng biển cảm giác c áp bách ma hàm mạc lạp đức tiếng nói hạ thấp thời gian thương vân một đám nghiệp di đến phụ cận ty lạc mai cùng mại lạc tư là chữa trị cùng thương vấn quan hệ không giống k á c vương cấp lên tiếng dẫn đầu hiện g a quỷ thân cơ b Cũng là đây ấ u nhau, lực lượng ngang nhau. thương ngăn v n xong thú xong quỷ đấu tranh không hứng đối đấu thú quỷ có là một đầu hành lang rất dài ma hàm mạc lạp đức mỗi chạy ra một bước hành lang hai bên sẽ gặp xuất hiện tương đối hai thanh niên lỗ mũi tên của pet thiên đố môn tử la cung vương cấp nhóm cũng không nhàn rỗi cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã tới tử khí tinh q u a n phô thiên cái địa mang tất cả mũi tên lạc hy lạc hắc hắc cười lạnh khinh bị nhìn xem không tinh tử tử điện mấy người vương cấp không tinh tử cùng tử điện thần thái tự nhiên cũng không để ý tới lạc hy lạc cầm vũ vũ đức vương mấy người nhìn nhau cười một tiếng mừng rỡ thanh nhàn ma hà mạc lạp đức dùng sức đẩy ra một cái nho nhỏ cửa đá xanh cả mặt nhìn trước mắt tròn phòng tròn phòng không gian trống trải t r ừ n g năm sáu mươi mẫu phạm vi nóc nhà chiều cao hơn hai mươi trượng mà ở trong đó chất đầy nhiều loại cơ giới thu thân thể hỏa phá nguyên hình giống như núi nhỏ vẹn vẹn lưu lại nhỏ hẹp khe hở có thể cung cấp h à n h tàu ma hàm mạc lạp đức thất nhiêu b á t nhiễu đi vào tròn trong phòng nhìn thấy ngồi ở công tác trước sân khấu tròn chủ nhà người tròn chủ nhà xương người gầy như quét tủi hai mắt ham sâu một đầu tóc dài màu bạc khô h é o phân nhánh còn l ư n g thân thể chính đón lấy vô ý ánh sáng sáng lời tụ tinh hội thần nhìn xem công tác trên đài một đầu người máy cánh tay cánh tay ngoại trừ cánh tay chỗ có thể chứng kiến bên trong phức tạp cơ giới kết cấu bên ngoài còn lại bộ phận cùng chân nhân cánh tay không khác mặc ban. ban hai mắt vô thần nhìn sang ma hàm mạc lạp đức cái kia cơ giới thú phức tạp gì thường có thể nào tùy tiện họ thế ta ngược lại hỏi ngươi như thế nào có tắt lạc ra bộ lạc người ta nói ngươi dùng ta đưa cho ngươi tinh thể bốn phía làm ác ma hàm mạc lạp đức tức giận nói ít ít ít n g ư ơ i, -i, -i, -i, -i chuyện gì ngươi đừng quên thứ h ắ c nếu không phải ta thu lưu ngươi cho ngươi cung cấp nhiều như vậy chân quý tài liệu ngươi làm sao có thể có thành tựu i của ngày hôm nay mặt ban thanh em nói chuyện suy yếu thành tựu i vậy cũng là ta phát minh tâm huyết của ta ma hàm mạc lạp đức hơi chút thu liễm lại cảm xúc nói ngươi đừng quên chúng ta ước định đến tân thế giới tất cả tài liệu quý hiếm ưu tiên ngươi sử dụng mặt ban trầm mặc kỳ dị tài liệu đúng là hắn suất đời truy cầu nếu như ngươi không giúp ta chống cự kẻ thù bên ngoài thứ hắc bọn hắn tiến đến về sau nhất định sẽ chạm thảo t r ừ c căn ma hà mạc lạp đức tiếp tục đầu độc nói m ặ c ban hừ một tiếng ta đối với ngươi sợ tác sợ vi hoàn toàn không biết nào có cùng ta liên quan huống hồ ngươi đem ta nhốt ở đây ngày đêm cho ngươi chế tạo cơ giới thú cùng vũ khí ta cũng có thể xem như ngươi kẻ tù tội cùng ngươi không phải một đường ma hà mạc lạp đức kêu lên thứ hắc ngươi cảm thấy bọn hắn có tin hay không bọn hắn vừa tìm đến chứng kiến đầy đất cơ giới thú cùng tinh thể liền biết có chuyện cố đô là người tạo thành mặt ban hết thân thể sau mày tới rốt cuộc là ai ma hàm mạc lạp đức nói yêu ma quỷ, tiên đều có chính là không có người như thế nào nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thay đổi không được trong lòng xưng hô không dùng lại người loại này thất vọng sinh vật đến xưng hô thượng vị tu chân giả m c ban không để ý tới ma hàm mạc lạp đức đều là vương cấp ma hàm mạc lạp đức cực độ không c a m lòng t á m chín cái vương cấp còn có cái chuẩn tôn m c ban thiếu chút nữa cố định bên trên chuẩn tôn ngươi t r e o chọc chuẩn tôn làm gì ngại mệnh không đủ trường ma hàm mạc lạp đức nước mắt không ông thứ hắc ta nào biết được hội đụng tới chuẩn tôn cái kêu gọi thương thiên tổ chức không có danh tiếng gì nào biết được bọn hắn đó đã là cái gì đại long đầu gọi thương vân lại là c h ư ở n tôn tên gì mặt ban một kích linh ma hàm mạc lạp đức nhanh chóng xoay quanh hình như gọi thương vân cái gì tổ chức mặt ban truy vấn ma hàm mạc lạp đức nói thương tiên h mặt ban đứng người lên cái kia gọi thương vân chính là không phải thiện sử dụng t i ê m khí ma hàm mạc lạp đức dừng bước kinh ngạc nhìn xem mặt ban vâng làm sao n g ư ơ i biết mặt ban hắc hắc cười lạnh thương vân tốt ngươi cái thương vân để cho ta tại đây đụng phải ngươi ta nhiều năm tâm huyết không có h ồ í ma hàm mạc lạp đức có chút kinh hỉ như thế nào ngươi biết cái kia thương vân m ạ c ban trịnh trọng gật gật đầu không sai t h ự c không dám đầu diếm kỳ thật ta dùng phần lớn thời gian nghiên cứu như thế nào đối phó thương vân ta đối với hắn quá quen thuộc bất quá ma hà mạc lạp đức thật cao hứng nói như vậy ngươi có biện pháp đối phó hắn hắn vậy mà chuẩn tôn m ạ c ban nghiêm mặt nói xác thực như thế ta cùng thương vân thủ sâu như biển bất cộng đ á i t i ê n ta biết hắn một cái nhược điểm cực lớn mặc dù chân đến chuẩn tôn tu vi cũng vô pháp vượt qua bởi vì đó là năm đó ta cho hắn gieo xuống nội t ư ơ n g không đến tôn cấp không cách nào hóa giải đương nhiên chỉ có ta biết như thế nào kích phát thương thế kia ma hà mạc lạp đức mừng rỡ như điên như thế rất tốt nếu không có chuẩn tôn thứ k h á c ta còn là có biện pháp đối phó mặt khác vương cấp m ặ c ban thật là trịnh trọng theo công tác đài phía dưới cùng n h ấ t nhảy ra một cái sáng long lanh trường thường toàn bộ màu bạc kim loại chế tạo nặng có thiên kim ma hàm mạc lạc đức chỉ là nhìn xem súng này liền trong nội tâm biến ổn đây là c o súng nhắm ngay thương vân một thương không chết cũng có thể làm cho hắn tàn phế m ặ c ban hung á c nói phản phất thấy được thương vân thi thể đ ố i kỳ nó vương cấp cũng có một chút tác dụng nhưng là không đại chỉ đau nhức không thương tổn nhất định phải xuất kỳ bất ý chúng mục tiêu thương vân ma hàm mạc lạp đức sắc mặt nghiêm trọng tiếp nhận trưởng thương ta nhất định hoàn thành cái này quang vinh sứ mạng thứ hát cho ngươi báo thủ m ặ c ban thân thỉnh cầm chặt ma hàm mạc lạp đức tay đồng chí cố gắng lên chiến tranh thắng lợi cùng thất bại toàn bộ nắm giữ ở trong tay của ngươi ma hàm mạc lạp đức tuyệt sử phung sinh cảm động thiếu chút nữa khóc lên vâng nhất định hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ m ặ c ban nói ta không thể hiện thân thương vân một khi nhìn thấy ta liền sẽ sinh ra đề phòng tri tâm cho nên chỉ có thể do ngươi một mình hoàn thành gian phòng này cách nhiệm vụ ma hàm mạc lạp đức dùng sức gật đầu đợi tin tức tốt của ta ma hàm mạc lạp đức cương nghị tiêu、sái. Mặc ban thương e o công tác giữa đài móc ra một cái giữa một hát, đài ra hạng dừa, i i k h s ú n Thương vân một nhóm tiến vào tròn sau phòng nhìn thấy bốn phía rơi là tả cơ giới thú cùng tinh thể đầu tiên là cả kinh thầm n g h ị cái này tròn chủ nhà người quả nhiên có chút môn đạo không dám đơn giản xâm nhập p h ấ t lờ thương vân nhìn chung quanh một lần cầm lấy trên đất cơ giới thú mảnh vỡ cẩn thận nghiên cứu mỉm cười chẳng lẽ là hắn thương vân không còn sốt ruột dẫn đội chậm rãi tiến lên rất nhanh gặp vẻ mặt thần thánh quang huy ma hàm mạc lạp đức ma hàm mạc lạp đức kìm súng chầm giọng nói thứ hắc thương vân ta có lời nói với ngươi thương vân đi đến một bước nói cái gì ma hàm mạc lạp đức nói ngươi có thể biết cây súng này thương vân nói không biết ma hàm mạc lạp đức thâm trầm cười một tiếng thứ hắc không biết cây súng này chủ nhân nhưng với ngươi chịu chết đi ma hàm mạc lạp đức đột nhiên b ó c c ỏ l ạ c h c ạ c h một tiếng ý, từ bên trong bắn ra một đầu kim loại chim nhỏ rất sống động phe phởi cánh vụ vụ rung động c á c cặp c á c cặp hiện tại thập phần bảy giờ tối chính đường đường đường đường đường đường thương vân cùng chúng vương cấp bên hai vang lên quen thuộc giai điệu nhị điệu không biết cái nào vương cấp lầm bầm một câu tiết mục này thế nào vẫn chưa xong ma hàm m c lạp đức rất xấu hổ thương vân ă n ủi có thể là ngươi mở ra phương thức không đúng một lần nữa đi ai thứ hắc h ả o h ả o cái này thực xin lỗi à để mọi người thất vọng rồi ma hà mạc lạp đức một lần nữa điều chỉnh hạ tư thế đến chư vị chứng kiến kỳ tích thời khắc đến lần nữa b ó c cỏ họng súng phun ra thổi phồng giải l ộ màu đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt thương vân mấy người cách cách cách cách vỗ tay nhao n h a u yêu cầu lại đến một cái ma hà mạc lạp đức gãi đầu một cái cái này ân t ố t có súng lại một lần nữa vang lên họng súng phun ra một c ấ ngọn lửa thương vân mấy người ồ một tiếng Hóa Long tức thời cho ma hàm ờ i c h mạc lạp đức đưa lên một điếu thuốc ma hàm mạc lạp đức không đúng nhận lấy điếu thuốc tại họng súng đốt hít thật sâu một hơi thôn vân thổ vụ còn gì nữa không thương vân hỏi ma hàm mạc lạp đức mặt mo đỏ lên cái này thứ hắc nếu không chư vị ngày mai lại đến ta còn muốn điểm mới ý tưởng thương vân lắc đầu chúng ta hôm nay liền muốn nhìn ma hàm mạc lạp đức thật thà nợ nụ cười ừ n cũng tốt thứ hắc nhìn tại đây ta đi mẹ ngươi đi ma hàm mạc lạp đức đem thanh súng trường kia hướng thương vân trên mặt h ấ t lên quay người liền muốn chạy thương vân vây tay một cái các h u n h đệ gọi hắn Vào chỗ chết gọn, đánh chết tính cho ta. chương ỗ c bốn trăm tám mươi hai cố nhân gặp lại hạ đ ọ c nói thì chậm khi đó thì nhanh ma hàm mạc lạp đức liền bị chúng vương cấp vượt qua ma hóa long sử cái huyên ư ơ n g tàn phê thối đem ma hàm mạc lạp đức đá ngã trên mặt đất ma hàm mạc lạp đức vô hạn thống khổ hai tay ôm ở trước ngực h ứ hắc ngươi các ngươi muốn làm gì chúng vương cấp hắc cười lạnh vây quanh ma hàm mạc lạp đức thu mới hạt cũ bất đắc dĩ h y khuất đều phải phát t i ế t tại nơi này người khởi xướng trên người không tinh tử từ điền mấy người càng là hận đến n g h ĩ ế n răng cũng là bởi vì ma hàm mạc lạp đức nhà mình muôn phái cơ hồ diệt vong c sao sao、so、vương, vương dù vương, vương đặc biệt là có i ự u hộ bực này cận thân chuyên gia đánh tay không phân cân thác cốt thuần thục cực kỳ không có mấy hơi thở ma hàm ạ c lạp đức đã bị đánh thành một cục thịt bùn bởi vì vây công vương cấp quá nhiều làm cho luôn luôn mấy cái vương cấp tập hợp không lên trước những ngày vương cấp lấy vũ đức vương cầm đầu bắt đầu không để lại dư lực cho ma hàm mạc lạp đức chưa thương ma hàm mạc lạp đức mơ mơ màng màng tỉnh táo lại vừa mới mở to mắt lại bị mưa to gió lớn quyền c ư ớ c đánh thành máy vỡ lạc hy l ạ c d á người n g thấp bé đứng ở phía trước nhất không dùng tay chân chỉ cần răng nhọn cắn xé ma hàm mạc lạp đức đó là có thể cắn nát hư không một cái miệng cắn trên người ma hàm mạc lạp đức tuyệt không phải đau đớn đơn giản như vậy mà lạc hy l ạ c phát hiện nuốt vào ma hàm mạc lạp đức cái này tiên vương huyết n ụ c đối với chính mình luôn có chút có ích liền mượt mặt khắc vương cấp trị liệu ma hàm mặt khác vương cấp phát hiện cái hiện tượng này khẩn cấp kêu rừng lạc hy lạc loại này ba tục hành vi mệnh lệnh cấm chế cắn xé tội phạm cấp cho dư tội phạm công bình công chính đãi ngộ thương vân bỏ mặt mặt khác vương cấp phát tiết chính mình đi vào phòng c h ỗ sâu thương vân mặt ban nhìn thấy từ từ đi tới thương vân thương vân trong nội tâm nóng lên thật là ngươi mặt ban đối với mình hình tượng có chút xấu hổ sửa sang tóc đã lâu không gặp thương vân đi nhanh hai bước đi vào mặt ban phụ cận trên dưới do xét ngươi như thế nào như thế tăng thương mặt ban có chút thê lương có chút tự hào bị n ố t ở đây nhưng cũng có chút k i ế n thụ thân thể hao phí quá lớn nguyên thần bên trong lưu lại nội thương đến mức này thương vân thần nghiệm k h ẽ động do xét ra mặc ban tu vi rất thấp vẹn vẹn đến phi thăng trình độ mà lại trong nguyên thần có chút nghiền nát chỗ bằng sở hữu tu vi xác thực khó có thể chữa trị vượt qua mà lại năm rộng thắng dài những n à y nội thương sẽ trở ngại mặc ban tu vi đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương xử mặc ban vĩnh viễn không khỏi hàng ngày những n à y nội thương đối với thương vân có thể không đáng kể lập tức vẽ lên một đạo thanh mục thuần dân phủ do một khí phát tán kéo dương khí chữa trị mặc ban thể nội nội thương đây là thương vân vì mặc ban đo ni đóng g i y phú văn mặt ban đắm càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng là mặt ban đối tu chân một chuyện không hiểu nhiều nếu không hiện tại phải cực độ khiếp sợ thương vân cùng mặt ban bắt đầu đi ra phía ngoài thương vân hỏi nói mặt ban ngươi như thế nào trở lại đến bệ khổ như thế nào lại tạo ra cái kia rất nhiều tinh thể khắp nơi giết hại tu chân giả m ặ c ban thở dài việc này nói rất dài dòng năm đó mặc ban tham gia quỷ vương c h i chiến về sau vì có thể tiến vào thượng giới tìm kiếm càng thêm chân quý tài liệu chế tác cường lực cơ giới thú bắt đầu khắc khổ tu luyện bất đắc dĩ mặc gia cũng không phải là tu chân thế gia không người có thể chỉ đạo mặc ban mặc ban đành phải tìm kiếm khắp nơi tu chân giả bãi sư lấy mặc ban tính tình tự nhiên không muốn lựa chọn các tu chân môn phải lớn chịu kỳ môn quy giáo lý ước thúc liền tứ phương tìm kiếm tám tu tại quỷ vương chiến dịch bên trong mặc ban đối tu chân giả mưa dầm thấm đất bao nhiêu am hiểu một ít tu chân giới trải qua nhiều năm t h ă m viếng rốt cục trong núi đụng phải một cái tu chân giả cái kia tu chân giả điên điên k h ủ n g k h ủ n g nói chuyện v ừ a bãi cùng mặc ban ngược lại là hợp ý nghe mặc ban muốn tu l v u y ệ n lập tức cho phép lại không lấy sư phụ tự cho mình là cùng mặc ban xưng huynh gọi đệ mặc ban cũng là vui mừng một lòng cùng mình đại ca điên tu hành mặc ban tu hành lúc thanh quy giới luật tự nhiên không có cái kia công pháp có khi cũng là tản khuyết không đầy đủ hoặc là đồng nhất đoạn tâm pháp cái kia đại ca điên mỗi lần nói ra đều có khác biệt mặc ban rất là đau đầu Mặc a ra y m ban thiên tư cũng ự c cao, t h không thèm cục n trí tuệ, tu u l y để ý công pháp ưu khuyết một lòng chỉ muốn du lịch tiến giới tìm kiếm thiên tài địa bạo tiến vào tiên giới về sau m ạ c ban mới phát hiện tưởng tượng của mình cùng hiện thực ở giữa chính lệnh tiên giới tùy tiện một chỗ tiểu quái tiểu tiên thực lực đấu trên mình làm sao có thể đủ bốn phía dò xét bảo v ậ t h ú n g chi tiên giới môn phái tu chân mọc lên san sát như rừng phàm là có chút chân quý khoáng v ậ t chỗ đều bị môn phái tu chân khống chế làm sao có thể đến phiên m ạ c ban nhung chạm m ạ c ban một chút từ có thể quát tháo hạ giới phi tiên biến thành tiên giới tầng giới chót cùng mình mộng tưởng càng lúc càng xa rơi vào đường cùng m ạ c ban làm lên tà công miễn cưỡng sinh tồn bên trong bắt đầu thu thập trong tay có thể chạm đến tài liệu trầm xuống tâm về sau mặt ban ngạc nhiên phát hiện tiên giới tài liệu, mặc dù là phổ thông hòn đá. ẩn chứa trong đó linh lực cũng vượt qua xa hạ giới cũng so sánh từ đó mặt ban bắt đầu nghiên cứu các loại bình thường tiên sẽ không chú ý tài liệu phân biệt nó tính chất lưu vào trí nhớ vô tâm cũng suy tư như thế nào chỉnh hợp những tài liệu này làm ra cơ giới thú chậm rãi mặt ban tìm kiếm được một ít quy luật làm ra đơn giản cơ giới thú lúc ban đầu mặt ban chỉ làm ra một cái cùng loại bốn chân b ò c ạ p trùng tiểu cơ giới thú chỉ có thể sức chạy cũng không khác công hiệu mặt ban ở trên da tăng thoải mái dễ chịu chỗ ngồi cho mình thay đi bộ cái này bỏ cả trùng cơ giới thú tốc độ chạy trốn không chậm thực sự kém xa mặt ban tốc độ phi hành nhưng bởi vì là tiên giới thủ kiện tác phẩm mặt ban rất là yêu quý trong lúc rảnh rỗi liền c ư ớ i vũ thượng tại đường cái bức t r ư ở n tiên giới tu chân giả rất hiếm thấy chuyện như thế vật nhao nhao vây xem càng có dồi dào tiên g i a cố ý thu mua cho mình ra hải t ử chơi đ ù a mặt ban tự nhiên đại hỉ hung hăng đen cái kia tiên g i a một bút đương nhiên mặt ban dùng tài liệu trên cơ bản đê Ú là rất rưỡi cái kia tiên g i a còn cảm giác mình nhặt được đại tiện nghi khẽ hát đã đi mặt ban dùng đến tới tài vật lại đi mua tài liệu phát huy chính mình sở trường bắt đầu chế tắc cường lực cơ giới thú thời gian dần trôi qua mặt ban phát hiện một vấn đề chính mình tưởng tượng bên trong cường lực cơ giới thú được xuất bản trước đó chính mình cần liên tục không ngừng vật tư ủng hộ mà mình bây giờ có thể làm được công kích loại cơ giới thú không cách nào đạt được tiên giới người tu chân nhận đồng nói một cách khác không có nguồn tiêu thụ mặc ban chế tác cơ giới thú không phải là vì bán đứng nhưng trước mắt không thể không dựa vào bán cơ giới thú duy sinh liền bắt đầu chế tác các loại kỳ dị cơ giới thú lấy lòng tiên giới người mua sinh ý một lần náo nhiệt nhưng mặc ban nội tâm rõ ràng lấy như vậy vốn liếng tích lũy tốc độ bắt đầu chế tác công kích loại cơ giới thú không biết phải mấy vạn năm sau đang lúc mặc ban đau đầu thời điểm ma hàm mạc lạp đức xuất hiện đối mặt ban cơ giới thú rất là thản dương cũng kết giao mặt ban mặt ban đối khách nhân tán thưởng nhìn quen lắm rồi bắt đầu vẫn chưa để ý ma hàm mạc lạp đức rất là để bụng thường xuyên b á i phỏng mặt ban quen thuộc về sau biết được mặt ban khó xử liền thường xuyên cho mặt ban cung cấp một ít tài liệu mặt ban đại h ỉ đối ma hàm mạc lạp đức độ thiện cảm không ngừng tiêu t h ă n g cũng mượn nhờ ma hàm mạc lạp đức cung cấp tài liệu thể hiện ra thực lực chân thật、mạc、ban kiện thứ nhất tác phẩm là một bộ nhân hình cơ giới thú cơ giới thú tay chân cũng không thành hình như cây gô khối sắt đầu cũng chỉ là một cái bóng loáng hình kim loại cũng không tác dụng, chỉ là trang trí. trèo chống cơ giới thú tắc chiến hạch tâm tại cơ giới thú bộ ngực đó là mặc ban trí tuệ kết tinh ma hàm mạc lạp đức cùng cái kia máy móc tay còn bị đẩy lui vài bước lấy ma hàm mạc lạp đức vương cấp thực lực đương nhiên sẽ không không chịu được như thế đây là làm cho mặc ban xem đồng thời ma hàm mạc lạp đức trong nội tâm kinh hỷ dị thường người này hình cơ giới thu thực lực viễn siêu mặc ban bản thân đậu thủ t a m hạ lưỡng hạ là có thể đem mặc ban chặt đứt mà lại mặc ban có bực này thiên phú mình làm ra cơ giới thu hoàn toàn có thể vượt cấp k i ê u chiến nó mang theo ứng biến năng lực chiến đấu đã vượt qua mặc ban tu vi cảnh giới ma hàm mạc lạp đức thực sự muốn khác biệt mặc ban là như thế nào làm ra bực này cơ giới thú lại qua chút ít thời gian ma hàm mạc lạp đức mời mặc ban đi trong nhà làm khách nói là có thượng thừa tài liệu hy vọng mặc ban giúp hắn làm thành cơ giới thú sau đó bán tốt giá tiền mặc ban nghe vậy thấy ma hàm mạc lạp đức là có cầu ở chính mình cầu lợi liền thiếu đi đề phòng cùng ma hàm mạc lạp đức đi không ngờ một người ma hàm mạc lạp đức chỗ ở liền bị ma hàm mạc lạp đức giam cầm lại mặc ban muốn chống cự mới phát hiện ma hàm mạc lạp đức chính là tiên vương hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ có thể đi vào khuôn khổ ma hàm mạc lạp đức rời đi thời gian phải đi điều tra mạc ban bối cảnh bởi vì mạc ban triển hiện thiên phú thật là kinh người trải qua một đoạn thời gian ma hàm mạc lạp đức rốt cuộc thăm dò mạc ban cũng không bối cảnh thâm hậu liền tìm được mạc ban rụ rỗ ra khỏi thành về sau đem nó nhốt để mạc ban không tách ra phát cường lực cơ giới thú bắt đầu mạc ban cũng không đáp ứng nhưng ma hàm mạc lạp đức uy bức lợi d ụ đặc biệt là không ngừng cho mạc ban cung cấp cực kỳ chân quý tài liệu mạc ban có thể nói miệng ăn liên tục chống cự không nổi chế tác cơ giới thú bắt đầu nghiên cứu phát minh các loại cơ giới thú cũng chạm tới giai đoạn sau tinh thể những tinh thể kia vốn là xem như cơ giới thú động lực chỉ cần mặc ban trong lúc vô tình phát hiện có thể kích nổ uy lực to lớn trong nội tâm k i ế n kỵ không muốn quá nhiều chế tạo ma hàm mạc lạp đức thì chính tương phản yêu cầu m ạ c ban nhiều hơn khai phát bạo tạc tinh thể cũng tăng lên phẩm chất m ạ c ban lúc đầu không m u ố n về sau nghĩ đến như ma hàm mạc lạp đức dùng những n à y tinh thể làm ác luôn luôn một ngày tội ác c h ố n g chất liền đáp ứng những n à y tinh thể có thể phản thần thức d o xét ngược truyền thâu tin tức không bị bất luận cái gì pháp lực ảnh hưởng coi như là mặc ban tác phẩm đắc ý đương nhiên những tác dụng này đều là mặc ban ngày sau phải lắp chuẩn bị tại cơ giới thú phía trên chương bốn trăm h tám mươi ba mục tiêu công kích chúng vương chính thoải mái đầm địa vây đánh ma hàm mạc lạp đức thương vân mang theo mặc ban xuất hiện vừa thế giới cẩm vũ hơi có ấn tượng khắc vương cấp thì không rõ vì sao thương vân sẽ cùng chế tạo tinh thể hung thủ cùng một chỗ thương vân đại thể giải thích mặc ban tạo nộ đem hết t h ể tội t r ạ n g đổ lên ma hà mạc lạp đức trên người cuối cùng ma hà mạc lạp đức bị phanh thây từng thế lực gia tộc được chia một khối dùng riêng phần mình bí pháp gắn bó bộ phận ma hà mạc lạp đức nguyên thần đợi ngày sau chậm rãi trả tấn không tin tử mấy người vương cấp từng nhóm rời đi m ặ c ban giữ chặt thương vân ta muốn đem tắt lạc gia cùng tộc nhân của hắn đưa về c ố hương thương vân nói ta không biết bọn hắn đến từ cái nào thế giới mặt ban nói ta không biết ta cũng không phải muốn đích thân tặng hắn nhóm trở về ta một mực phải dùng phương pháp gì mới có thể giúp tắt lạc gia trở lại cô hương trải qua thời gian dài nghiên cứu phát minh một loại truyền có thể tự hành phân tích bị truyền t ố n g người sóng năng lượng sau đó tại quét hình hạ giới tin tức đem năng lượng chấn động tần suất phù hợp lúc liền tự động đem truyền t ố n g mục tiêu chuyển đến gì. thương vân nghe được không hiểu ra sao chỉ cảm thấy rất lợi hại vũ đức vương mấy người cũng là làm ra sùng bái hình hoàn toàn không biết mặc ban đang nói cái gì mặc ban rất hưởng thụ cảm giác này cười mỉm nói chỉ là truyền t ố n g môn cần lượng lớn năng lượng ta không cách nào hoàn thành mấy người thu tập được đầy đủ tài liệu chế tắt năng lượng máy chế tạo tắt lạc gia tôn tử đều phải mười tám bối thương vân cười nói ngươi là muốn mượn dùng của ta phủ trận a mặc ban gật đầu nói chuẩn tôn thực lực hoàn tại o à hồng thạch i trên quảng trường mặc ban thao túng cơ giới thú dựng thẳng lên một tòa to lớn cửa đá thương vân tại cửa đá đỉnh chót bố trí xuống một hình tròn phụ trận phụ trận giống như con luân chiếu lấp lánh vắng vẻ cửa đá thể hiện ra vòng xoáy hiện ra thâm thúy tinh không tắt lạc gia cùng tộc nhân trận mắt há hấp mồm thương vân mấy người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ tắt lạc gia Cái này truyền tống môn nên có thể tặng có c thể ánh c g ư ơ i về n à nhưng ta không ta sáng hứa chắc. Mạc thần nguyện g ý i phát c n n h h là ra rực rỡ quanh quẩn một vòng được quang sau l ư n g tinh không miêu tả sinh động tắt lạc ra một nhóm tiến vào truyền tống môn truyền tống đến phương xa tinh không thương vân không cách nào nữa cảm giác hắn tồn tại xem ra thành công thương vân nói m ặ c ban đối với mình tác phẩm cũng rất thỏa mãn ta hiện tại muốn đem cái này truyền tống môn đưa tiễn để tránh có mặt khác tu chân giả men theo tắt lạc ra tiến lên con đường lại đi q u ấ y dày bọn hắn thương vân có thể hay không giúp ta làm như thế nào thương vân hỏi m ặ c ban nói ta điều chỉnh một chút trình tự ngươi để phụ trận chỉ vận hành một lần liền hủy bỏ có thể hay không thương vân tiện tay khai động đã sửa tốt mặt ban dội ra ngọc cái tại trên cửa đá gõ vài cái cửa đá ánh sáng phát ra rực rỡ l ó e sáng sau hư không tiêu thất truyền t ố n g đến không người biết được địa phương tại một khối xa lạ đại điện thủ lĩnh đây là đâu g i a cá đây là đâu tắt lạc ra vẻ mặt cầu x i n t kêu lên liên hoa đảo bên trên thương vân mấy người lớn hàng giả yến hoan nghê n m ặ c ban càng thêm giải quyết che giấu địch nhân mà thoải mái chúng minh đệ nghe xong mặc ban tao nộ cùng ma hà mạc lạp đức sau l ư n g thao tác một hồi t h ổ thức thương vân đem mang về một khối ma hà mạc lạp đức di hải giao cho thương thiên cận vệ mặc kệ do bọn hắn tra tấn phát tiết cựu hận k ố hiệt lộ địch gia tộc thản tư tam huynh đệ ngồi ở trong mặt thất đa h i ệ t mô trên mặt hiện ra ngày gần đây ít có nhẹ nhõm đại ca cuối cùng tìm ra phía sau màn độc thủ vì mội mội báo thủ tắt lạp khỏe mắt mang nước mắt ta phải dùng huyết ma hỏa dày vào ma hàm mặc lạp đức ghê t ẩ m linh hồn thẳng đến vĩnh viễn thản tư nhắm mắt không nói khe nhữ mày đa h i ệ t mô khó hiểu hỏi nói đại ca còn có cái gì phải gánh vác tâm sự tình thản tư nói chúng ta bây giờ hào hào suy nghĩ làm ra một cái quyết định trọng đại tắt lạp lau lau nước mắt cái gì quyết định trọng đại thản tư nói phải chăng cùng thương thiên kết làm thực sự minh hữu đa hiệp mô nói t h ư ơ n g tư i nói c t u nhìn tôn, như n như thế nhưng thương thiên hiện đã trở thành mục tiêu công kích đa h i ệ t mô cùng tắt lạc đối liếc mắt nhìn mục tiêu công kích thằng tư chậm rãi gật gật đầu thương vân bạo lộ ra thực lực quá mức kinh người hơn bạn vương cấp thế lực kia có thể ngăn cản tắt lạc vệ nước mắt triệt để đã làm cho nên hải chi chu bên trên tu chân thế lực muốn liên hợp đối kháng thương thiên đa hiệp m ẫ vươn người đứng dậy cái này chúng ta có thể nào cùng thương thiên liên minh bảo trì trung lập là được tháng tư hơi thở hơi trọng chúng ta đã vô pháp bảo trì trung lập chúng ta cùng thương thiên cùng nhau tiêu diệt ma hà mạc lạp đức sự tình trạng mấy chốc sẽ chuyên g a khác tu chân thế lực nhất định cho là chúng ta cùng thương thiên có liên quan chúng ta hoặc là gia nhập vây công thương thiên liên minh hoặc là cùng thương thiên kết minh nếu không trước hết nhất diệt vong nhất định là trung lập thế lực đa hiệp m ẫ ngồi trở lại chỗ ngồi xác thực là cái vấn đề trọng đại tất là nói thương thiên giút chúng ta báo mỗi mỗi thủ ta nguyện ý cùng bọn hắn kết minh đa h i ệ t mô vô vô t á t lạc bả vai tam đệ đại sự như thế có thể nào hành động theo cảm tình phải biết ngoại giới thế nhưng là có tiến lên tu chân thế lực thực lực mạnh cũng không phải là thương thiên có thể đối kháng tháng tư ngồi càng thêm l ờ i biếng chút ít không chúng ta tất cả đều thấy không rõ tương lai đường kết minh cùng không kết minh đều có lợi và hại khó có thể cân nhắc thương thiên dù sao có thương vân c h u ẩ n tôn cùng hơn vạn vương cấp cùng bọn họ kết minh chưa chắc không thể đa hiệp mô nói đã đại ca cùng tam đệ đều đồng ý ta cũng tán thành cái tia thương thiên người đều là ma tộc thương vân hay là yêu tộc t r u y n tôn hợp ta tính、tỉnh. thản tư nói đã như vậy ngày mai chúng ta liền đi sứ thương thiên thảo luận kết minh một chuyện thôn nã thế gia phan liên kim tại tráng lệ trong đại s ả n h không ngừng dịch bước éo tiểu gió trong đại s ả n h ánh đèn c h ấ p động thật sự là khó giải quyết phan liên kim n h u mày nói hai mắt không ngừng chuyển động một tên trưởng lão phan khánh nói lạp hoa gia chủ ta nhóm ra vẫn là thương mẫu thế gia ma giới lạp hoa không biết tại cái khác tam đại thượng giới cũng có chút danh vọng ta nhóm giải thích giới chắc có lẽ không làm khó ta thôn nã ra phan liên kim nói không có khả năng trừ phi chúng ta cái này rời đi khổ hải về ma giới đi phan sư phong nói ta xem cái này khổ hại đi quá mức nguy hiểm trở về cũng tốt nô gia vốn chính là làm thương mẫu không tham dự mạo hiểm đó là đê đoan nhà cung cấp hàng làm sự t ì n h phan khánh nói đ ú n g gia chủ đợi ngày sau những n à y môn phái tu chân thành lập kiên cố đi thông thế giới mới con đường ta nhóm lại đến thế giới mới tốt rồi không nên ở chỗ này mất mạng lao tổ tông nói rất hay vô tận sinh mệnh mới có thể hưởng thụ vô tận t à i phú phan liên kim cười khổ nói có thể trở về giống như tốt nhưng khổ hại chi chu không quay đầu lại ta nhóm chỉ có thể một đường đi về phía trước thẳng đến thế giới mới trước đây ta như thế nào phiết thanh hòa thương tiên quan hệ Trung l ậ nhỏ nhỏ phan khánh i nói gia chủ tuyển một phương đi là cùng thương thiên liên minh hay là đối địch với thương thiên phan sư phong nói gia chủ à ta thế nhưng là gặp được thương thiên nội bộ c r à n cảnh cái kêu mảnh biển bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi phan liên kim tức giận nói nói nhảm chuẩn tôn biến thành biển tự nhiên t h n g thúy phan khánh nói gia chủ ta cảm thấy nô gia tộc ở thời điểm này gặp được thương thiên ở c h u n g khá tốt xem như một loại duyên phận chỗ bất định là lao tổ tông tại tím đạo chúng ta để cho chúng ta cùng thương thiên cộng đồng phát triển phan liên kim suy tư sau nửa ngày quy củ cũ n é m tiền đồng phạt thiên đại hội liên minh không tin h tử từ điền lạc hy lạc mại lạc tư ti lạc mai mấy cái vương cấp ngồi vây quanh một đoàn xin ấm lãnh chư vị làm ra quyết định đi không tin h tử nói từ điền ngồi ngay ngắn không tin h tử trưởng môn ngươi quyết ý cùng với thương thiên cùng tồn vong không tin tử trịnh trọng nói đúng vậy chư vị tiến vào thế giới mới về sau môn phái tu chân ở giữa chắc chắn lẫn nhau tranh đoạt nếu như hôm nay chúng ta đứng ở thương thiên mặt đối lập mặc dù chiến thắng tiến vào thế giới mới về sau dựa vào chúng ta những n à y tàn binh bại tướng có thể mãnh liệt đến mức nào vì đáng sợ sẽ được môn phái khác chiếm đoạt cùng thương thiên kết minh như có thể thuận lợi tiến vào thế giới mới khi đó bên ta nên không biết tự giết lẫn nhau ít nhất thương thiên sẽ lưu cho chúng ta một phương đất này mới không hưởng công chúng ta liều chết tiến vào thế giới mới lạc hy lạc cười h hai tiếng ta cũng đồng ý không tin tử thuyết pháp thương thiên thế nhưng là thu cái kêu biết làm tinh thể tiểu tử ta cũng không muốn lại trải qua tinh thể kia trò hỏi nâng lên tinh thể không tin h tử mấy người sau lưng cũng là trận trận lệnh cả người ti lạc mai cùng mại lạc tư nói thầm hai câu ti lạc mai nói à cái kia chúng ta cảm thấy đi ha ha cùng thương thiên kết minh xác thực có thể thực hiện nhưng là ngoại giới thế nhưng là có hơn một ngàn tu chân thế lực môn phái thế gia trong đó không thiếu nội tình kinh khủng đại thế gia thương thiên có mấy thành phần thắng từ điên theo vào nói xác thực như thế chính là muốn muốn thế giới mới tài nguyên cũng phải cân nhắc nguy hiểm không tin h tử nói đó là của ta ý nghĩ không bắt buộc các vị chỉ là thiên đấu môn bị thương nặng n h ư không tại thế giới mới có chỗ thu hoạch đáng sợ chưa gượng dậy nổi ta không thể lập tức tiên đấu môn như vậy sùn dốc cho nên nguyện ý bí quá hóa liệu như thế t ố t t ử la cung gia nhập t ử điên nói ti lạc mai cùng mại lạc tư cùng biểu thị nguyện ý gia nhập thương thiên lạc hy lạc mắt to loạn chuyển vẫn đồng ý kết minh sự tỉnh không tinh tử nói t ố t ngày mai chúng ta ngày mai liền đi thương thiên thương nghị kết minh sự tỉnh mặc dù biến thành mục tiêu công kích chương bốn trăm tám mươi bốn tam đại liên minh hôm sau thiên đấu môn tử la cung vãng sinh phái xiêm la môn k h hiệt lộ địch thế gia thôn nã thế gia tể tụ liên hoa đạo bãi kiến thương vân thương thảo liên minh sự t ì n h mấy nhà thế lực chạm mặt lúc lẫn nhau hàn huyên mấy cục ngầm hiểu lẫn nhau sáng tỏ lẫn nhau lựa chọn ngày sau cái này một chi liên minh chính là nâng đỡ lẫn nhau chiến hữu không được lẫn nhau phản bội ít nhất tại leo lên tân thế giới bờ biển trước đó là thương vân mấy người đã ngờ tới sẽ có mất phái thế ra đến đây thương thảo liên minh sự t ì n h chỉ là không nghĩ tới là sáu nhà đều tới thương vân ở trong đại điện chiêu đãi mấy nhà thủ lĩnh phan liên kim rốt cục chính mắt thấy phan sư phong miêu tả rộng lớn hải dương trong nội tâm không khỏi cảm khái văn phần chỉ mong cùng thương thiên kết minh sau có thể thuận lợi đến tân thế giới ch Ta minh bạch ý của mọi người tư. Thương vân cao cao tại thượng nói, cùng thương thiên của cao cao minh mọi người nói, vân cùng bạch ý không ế t m i n phải phong phi nhập. gánh hiểm chắc hẳn chư nghĩ thường minh bạch, ta xem như thương thiên hoàn chư cái giá nổi đại gia bỏ ra ta một xem cùng long lớn nên vị vị đã đầu, k tin tử mấy người không nghĩ tới thương vân như thế đi thẳng vào vấn đề thả tư mấy cái ngược lại là ưa thích không tin tử xem như từng đã l à phạt thiên đại hội người tổ chức xem như đại biểu nói đã như vậy chúng ta mấy nhà cùng thương thiên đồng tâm hiệp lực trung độ khổ hại ngày sau xin thương vân chuẩn tôn nhiều hơn chiều cố thương vân nói đây là tự nhiên thương thiên thực lực mạnh nhất làm gánh chức trách lớn chư vị môn phái thế gian ộ i tỉnh thâm hậu cũng xin toàn lực ứng phó đường t à n g tư phan liên kim nói lạc hoa thương vân chuẩn tôn ta thôn nã thế ra một mực lấy kinh doanh mà sống tài liệu bảo vật ngược lại là có một chút cái kêu năng lực tác chiến tại chuẩn tôn trước mặt tại cái khác m ô n phái thế ra trước mặt thực tế không đáng mỉm cười một cái thương vân lạnh n h ạ t nói tự nhiên không sao phan liên kim cũng nói nhưng mà ta hiểu được thương vân chuẩn tôn bằng hữu cũng chính là vị kia mặc ban tiên sinh thích nhất kỳ dị tài liệu quý hiếm để tỏ lòng thôn nã thế ra thành ý ta mang đến một ít tài liệu hy vọng chuẩn tôn xin vui lòng nhật cho đương nhiên rồi những n à y thứ đẳng tài liệu đã đến mặc ban tiên sinh trong tay nhất định có thể làm ra đối với chúng ta minh hữu trợ giúp to lớn cơ giới thú những nhà khác thủ lĩnh thầm than quả nhiên còn là sinh ý thế gia biết làm sự tình hối hận chính mình thế nào không mang chút lễ vật rất nhanh thôn nã thế gia mang lên mười cái dương lớn có chút nặng nề t i ể u dáng phong cách cổ xưa một chữ triển khai về sau theo thứ tự mở ra toàn bộ là ma giới hiếm thấy tài liệu quý hiếm thương vân đô trở nên động dung xem ra thôn nã thế gia không chỉ là m u ố n tại khổ hải phía trên kết thành ngắn ngủi liên minh mà là làm trưởng đường phát triển cân nhắc dù sao chọn tôn là tiếp cận tôn cấp tồn tại ngày sau như thương vân thực sự bước vào tôn cấp cảnh giới Đó những này b a tài sản vốn là thôn nã thế gia dự bị khi tiến vào tân thế giới về sau cùng với các thế lực trao đổi thiên tài địa bào t h i dụng hiện tại đem đại bộ phận lấy ra hiến tặng cho thương thiên thương vân ra lệnh cho thủ hạ thu thôn nã thế gia lễ vật chuyển giao mập ban mà chính mình thân vô trường vật chỉ là đưa mười đạo phù văn cho phan liên kim coi như ngày sau gặp nhau tín vật xem như ngầm cho phép trường kỷ kết minh ngày sau chúng ta cộng đồng t i ế n tối vì thuận tiện liên hệ ta muốn tại chư vị chỗ phái chú đặc s ứ mỗi chỗ minh h i ể u phái chú một vị không biết các vị ý như thế nào thương vân nói không tin tử mấy người trong nội tâm hiểu rõ đây là thương vân đối với bọn họ giám thị tất nhiên thành tâm kết minh cái này cũng không gì đáng trách cho nên mấy nhà thế lực vui vẻ tiếp nhận tư mã huynh đệ đem danh sách sắp xếp ba tắc tiến vào chiếm giữ khố hiệt lộ địch thế gia y thiên tiến vào chiếm giữ thiên đ ấ u môn luân lãng tiến vào chiếm giữ tử lạc cùng lục bi tiến vào chiếm giữ thôn nã thế gia vũ đức vương tiến vào chiếm giữ vãng sinh phái cẩm vũ tiến vào chiếm giữ s i ê m la môn mà cổ luân tư mã huynh đệ lưu lại phụ tá thương vân mà ban làm tốt cơ giới thú về sau sẽ phân hướng các môn phái thế gia tăng cường hắn sức chiến đấu thương nghị đã định thương vân lưu lại các môn phái mở lên hiến hội chúc mừng liên minh tạo thành thương vân từng cùng chúng huynh trở thành một lớn liên minh hùng bá khổ hại cho đến khổ hại bờ bên kia tư mã huynh đệ đưa ra phương án này có lợi có hại liên minh q u á rộng thì bên trong bất ổn dịch ra phản đ ổ cùng gián điệp mà là tại đổ bộ khổ hại bờ bên kia trước giảm bớt đối thủ cạnh tranh trong liên minh bộ thế tất có một hồi át chiến khi đó thương thiên vẫn là mục tiêu công kích bị thế lực khác thăm dò chi tiết tương đương bất lợi mà mặc dù thế lực khác liên hợp lại đối kháng thương thiên trong đó bộ cũng tất có khác nhau sẽ không một lần hành động tiêu diệt thương thiên rất nhiều môn phái thế lực thế gia tất nhiên có chính mình tư tâm muốn bằng ngợn thương、thi. ên tiêu hao đối thủ cạnh tranh thế lực lấy đặt tới rừng chân tân thế giới chia cắt m ả n g lớn đất đai mục đích không nếu như để cho hắn tự cùng nhau ngờ vực vô căn cứ tự sinh tự diện tóm lại như không tình huống đặc biệt đổ bộ tân thế giới phía trước thiên gia thế lực tất nhiên có tránh không khỏi át chiến vô số sinh linh tướng tán g thân khổ hải một tòa khổng lộ như đại lục khổ hải thú t r ê n đ ả o một mảnh tiên cung ngang nhiên mà đứng sương mù sáng tỏ hào quang bắn ra b ố n phía tiên khí tràn ngập hư vô mờ mịt nguy nga vạn trượng tiên cung c ử a chính bên trên giắt một khối bảng hiệu bên trên dùng mạ vàng chữ to viết quảng hàn cung vẹn v vẹn ẹ gia, gia chủ nô cường truyền thuyết đã ở vương cấp đại viên mãn cảnh giới mấy chục ước năm cũng có truyền thuyết hắn sớm đã đột phá tôn cấp cánh cửa vương cấp bất quá là che giấu hai mắt người thuyết pháp nhưng không thể nghi ngờ lần này viễn trinh tân thế giới quảng hàn cung gia chủ nô cường tự mình dẫn đội biết chi tiết môn phái tu chân đều cho rằng quảng hàn cung tình thế bắt buộc chỉ là chưa từng nghĩ ra một cái thương tiên trước kia không có tiếng tăm gì tổ chức đột nhiên quang i n h treo lên tứ đại thượng giới không chính thức tổ chức đầu đem ghế xếp quảng hà cung quảng hà n điện trên bảo tọa ổn thỏa một trung niên người mặc hướng uy nghiêm tấm ngắn sợi dâu một thân màu trắng áo lâu hình ung dung uy nghiêm bên trong mang theo thanh nhã Ánh mắt bình thẳng, sau lưng tả hữu mắt tả sau chương đứng một tên n một tôi tớ, ì n trên đại điện chúng nhà thủ lĩnh. lấy thủ đại vị, chắc hẳn h t ư t h i ê nhân sự t ì n dĩ nhiên sáng tỏ, hôm nay liên minh một chuyện, không biết còn có vị nào có khác biệt ý kiến. Trung n hôm khác h biết biệt tỏ, một có có vị ý nhân quảng hàn cung gia chủ nô cường nói âm thanh trầm thấp có chứa từ tính một tam nhãn ma tộc đứng dậy cao giọng nói nô cường gia chủ quảng hàn c u n g có thể lấy sức một mình triệu tập vượt qua năm trăm nhà tu chân thế lực chắc hẳn mọi người một là bởi vì quảng hàn cung thâm hậu chí cực nội tình mà đến cái này hai ư cũng là bởi vì gia chủ tu vi của ngươi mặc dù ta đang ở ma giới quảng hàn cung gia chủ đồng dạng như sấm bên h a i các huynh đệ tỷ mọi tất nhiên muốn kết minh tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi không biết ngô cường gia chủ có nguyện ý hay không nói cho chúng ta biết tu vi thật sự ta thế nhưng là nghe nói cái k i a thương thiên thủ lĩnh là chuẩn tôn tu vi ngô cường khẽ gật đầu vị này chính là không đợi cái k i a tam nhãn ma tộc trả lời ngô cường sau lưng một tôi tớ t ú i người nhẹ giọng nói gia chủ vị này chính là ma giới hát sơn giới tam lộc thế g i a gia chủ cụ thanh an tam lộc thế g i a hiện hữu gia chúng mười chín vạn bốn ngàn hãn tổ tiên là yêu giới tam nhãn minh điểm sau trằn trọc đến ma giới cùng bản sứ ma tộc thông hôn mà dần sinh sôi này nợ tu luyện công pháp lấy ma đồng làm chủ cụ thanh an già chủ hiện đã có vương cấp đại thành hậu kỳ thực lực tu vi tại tam lộc thế ra bài danh vị trí thứ tư nô cường cẩn thận lắng nghe cái k i a tôi tờ âm thanh không cao không thấp cụ thanh an vừa vặn có thể nghe rõ không khỏi trong nội tâm hoảng hốt thầm nghĩ cái này quảng hàn cung đến cùng lớn bao nhiêu thế lực mánh khóe thông thiên vậy mà đem chính mình một nhà điều tra như thế rõ ràng mà chính mình đối quảng hàn cung hiểu rõ toàn bộ đến từ chính ngoại giới truyền thuyết t ứ đại thượng giới tình huống quảng hàn cung chẳng phải là rõ như lòng bàn tay nô cường nói cụ thanh an tiên sinh muốn hỏi thăm chấm tu vi chính là hợp tình hợp lý nhưng chấm tu vi thật có không tiện cáo chi chỗ chỉ có thể nói cho cụ thanh an tiên sinh một ngày kia cùng cái kia thương thiên thủ lĩnh khi chiến đấu không đến rơi xuống hạ phong quảng hàn g trên điện vốn là một hồi yên tĩnh sau đó c h ấ n t h a n h một mảnh nô cường dám nói chính mình không hạ xuống hạ phong đó chính là không sợ chuẩn tôn thực lực mà n ô cường tuyệt đối sẽ không nói không có n ắ m chắc cụ thanh an xem như đặt câu hỏi người tự nhiên căng thêm nhiệt liệt biểu thị chính mình sùng kính c h i tình mà n ô cường trong mắt một chút cô đơn cùng bất đắc dĩ không có tu chân giả chú ý tới mặt khắc một tòa khổ hải thú đạo đạo là một tòa chiều cao vạn trượng tiệt phong bị mây đen bao phủ phát ra âm trầm chi khí trên đỉnh cao nhất đứng sừng sững một tòa ma cung khắp nơi lấy bạch cốt vì trang trí huyết khí lang liệt trong ma cung ánh đèn loại sáng trên đại điện cũng đã ngồi năm trăm tại tu chân thế lực đại biểu trong đại điện có một huyết trì tanh đỏ mà hương thơm huyết trì bên ngoài tròn mười t r ư ợ n g bên trong phạm vi rộng lớn vô ngẩn cùng thương vân biện cả có dị khúc đồng công chi rượu bên trong huyết trì ẩn hiện đề hình c ự c đại vô cùng bạch cốt cự thú du đ n g uy áp của quận huyết trì hai bên bờ ngồi đối diện hai cái tu chân g i ả một cái mái tóc màu đỏ mắt xanh mụi gừng sắc mặt trắm nón rắn người cao g đen bạch ba cặp cánh chim như chủ đoạn mềm mại dài chừng chấm đất quanh thân lượn lờ nhàn nhạt, nhạt ma khí tóc đỏ ma đầu đối diện n g ồ i ngay ngắn một thiếu niên tướng mạo bình thường thân cao chưa đủ sáu thước một thân trường bảo màu lam tài liệu cũng là đẹp đẽ quý giá chỉ là chính là hạ giới c h i v ậ t lục công tử không nghĩ tới ngươi chính là quỷ giới đại danh đỉnh đỉnh bình đẳng vương tóc đỏ ma đầu nói ánh mắt có chút nhau lại rất là yêu dị bình đẳng vương còn lấy n u hòa ánh mắt đem tóc đỏ ma đầu âm thầm phát ra ma lực vô thanh vô tức tăng dã tắt hà hoa vương quá khen hoặc là nói tắt hà hoa chuẩn tôn thích hợp hơn. Tát hà hoa cười ha ha, bình vậy bản tọa có phải hay không nên gọi ngươi ngang hàng tôn giả bình đẳng vương nói lục m ẫ có tài đ ấ c gì bất quá quỷ giới tần hoàng phía dưới một tên tiểu tốt không đáng nhắc đến tiểu tốt đ ư ơ n g đương quỷ giới thứ chín điện trường điện diêm vương như thế nào là nhỏ tốt tất hà hoa ánh mắt lấp l o à nói chương bốn trăm tám mươi năm ma cùng quỷ quỷ giới m ộ ư ơ i ngọn diêm la điện diêm la đại điện chi chủ chính là thứ năm điện diêm vương tần vương tại quỷ giới cũng cứ gọi tần hoàng để bày tỏ bày ra tôn kính diêm la thập điện thống ngự quỷ giới quản lý không thể tính toán quỷ vật tần vương tu vi s â u nhất truyền thuyết thập điện diêm vương bên trong tu vi hàng vị thứ hai người chính là thứ chín điện diêm vương bình đẳng vương lục bình đẳng vương đối t á t hà hoa tán thưởng rất là đạo mạc chúng ta bất quá là phụ trợ tần hoàng là một m ít quỷ giới việt vật đ á n h t á t hà hoa nhét lên chân bắt chéo toàn thân run run cười ha h a t ố t t ố t bình đẳng vương ngươi không muốn thừa nhận còn chưa tính thiệt là đây cũng không phải quỷ giới ngươi cũng là c h u ẩ n tôn bực này dày vò k h ố n khổ t á t hà hoa về phía trước thăm dò thân thể nhún mày hỏi nói lục công tử ngươi đã là t r ư ở n tôn cái kia tần vương hắn phải chăng đã không đợi t á t hà hoa nói xong lục cắt ngang nói tần hoàng một lòng vì quỷ giới yên ổn phồn mình suy nghĩ tu vi sự tình không bằng pháp nhãn t á t hà hoa nhất miệng thân thể tổng tổng trọng trọng nằm hướng thành thế được rồi đã lục công tử không muốn công khai thảo luận tần hoàng chúng ta đây hãy nói một chút trước mắt sự tình lục nói chính là vì chuyện này mà tới t á t hà hoa chuẩn tôn tại ma giới danh vọng độ cao chỉ sợ vô s u ấ t k ỳ hữu người t á t hà hoa cười to nói chỉ sợ là như thế tắt hà hoa vốn là ma giới vô danh cô nhi sau lưng ba cặp như dây lụa cánh chim vốn là ba cặp tàn tật như chân gà cánh cái này tại ma giới tiên tiên tàn tật hài nhi trên người thuộc bình thường hiện tượng tắt hà hoa thời niên thiếu liền khinh quần vô cùng không dùng ba cặp tàn tật cánh lấy làm hộ thẹn ngược lại cho rằng đây là mình cùng chúng khác nhau biểu tượng dấn thân vào tàn khốc tu chân giới không ngừng chẳng chọc các chiến trường lớn từ vừa bắt đầu trên chiến trường lục tìm rác rời đồng t ử đến s u n g phong liều chết phía trước ma quân vô số máu tẩy lễ để bản thân tư chất hạ đằng tắt hà hoa không ngừng lột xác từng có một đoạn thời gian tắt hà hoa sau lưng ba cặp cánh chim hùng vĩ tráng kiện tại ma giới trên chiến trường cái này lục rực ma quân đại biểu tử vong cùng khủng bố màu đỏ đ đại biểu theo ử vong. trắng, Màu o à n à tu vi tăng trưởng tắt hà hoa đem cánh chim tu luyện đến dây lưng lụa đồng dạng nâng ở sau lưng giống như là trên quần áo trang trí mà tính cách cũng hướng tới ổn định bởi vì tắt hà hoa quái đạn tính cách tại ma giới làm ra rất nhiều kinh thiên động địa sự t ì n h những sự tình này không nhất định là đại sự nhưng nhất định ngoài dự liệu t h như tại ma giới mở tiệc chiêu đãi tiên giới tu chân giả vừa mời chính làm ấ y chục vạn thậm chí phát thiếp mời cho tam thanh tam thanh thực sự phái đồng tử đến đây dự tiệc bởi vì t á t hà hoa từng tại tiên giới bởi vì cơ duyên được tam thanh một trong một kiện tín vật như tam thanh không phái đại biểu t á t hà hoa tuyên bố đem cái k i a tín vật ném vào hạ giới nhân gian nhà vệ sinh khi đó t á t hà hoa vẫn là vương cấp tu vi mặc dù không cao bực này lưu manh sự tỉnh vẫn là có thể làm được để tam thanh đau đầu không thôi còn có một lần tát hà hoa không biết từ nơi nào trộm tới một t i ê n một yêu d cho bọn họ thành thân cái kia tiên thống khổ không thôi biểu thị tình cảm mình một lòng chỉ thích nữ tính t i ê n yêu kết hợp vốn cũng không nên ít nhất cũng nên tìm nữ yêu tát hà hoa biểu thị tán thành liền b ứ c cái kia yêu chuyển đổi giới tính cái kia yêu liên tục khóc lóc kể lệ nói tiểu yêu thời điểm có thể mang tính lựa chọn đừng một khi lên cao đến yêu liền chấm đừng không thể biến tát hà hoa không nói hai lời đánh tan cái kia yêu một thân tu vi để cho lại tu luyện từ đầu bản này không phải cái đại sự gì mấu chốt cái kia yêu chính là long tộc còn là tu luyện sắp tiến vào vương cấp cảnh giới t r u y n long vương việc này chấn kinh ma giới nhưng long tộc cắn chết miệng nói đây không phải là lòng tộc đệ tử t á t hà hoa lý do rất đơn giản nói mình làm giấc mộng mơ tới cái này một tiên một yêu rất nhiều luân hồi trước vốn là số khổ vợ chồng đời này phải làm n h ẫ n nhau chính mình căn cứ mộng cảnh chỉ thị thực sự tìm được cái này một tiên một yêu tất nhiên chứng minh giấc mơ của chính mình không sai mặc dù giới tính có chút vấn đề chính mình đã giải quyết tốt đẹp náo động nhất một lần là t á t hà hoa công bố chính mình nhìn lén ma giới đại tôn thần ba con gái ma giới xếp hạng thứ ba mỹ nữ du xúc tắm rửa cùng sử dụng ghi chép ma tinh lộ liêu xuống trong lúc nhất thời muốn cùng tát hà hoa làm bằng hữu nam m a thiếu chút nữa có thể từ ma giới xếp hàng yêu giới cái khác tam đại thượng giới cũng có tu chân giả mộ danh mà đến tát hà hoa s á t thực giao không ít bằng hữu hoặc là nói đồng đạo hào hữu thần ba nghe nói vi x â y này cười một tiếng cũng công bố chính mình nhìn t r ộ m qua ma giới đệ nhất mỹ nữ tắm rửa bực này bạo tạc tính chất tin tức để ma giới trở nên sôi trào du xúc rất có kỳ phụ phong phạm nói tát hà hoa nếu là thật sự có cái k i a ma tinh ghi chép không ngại bốn phía tản chính mình tuyệt không truy cứu tát hà hoa trách nhiệm tát hà hoa lúc này tỏ thái độ vì du xúc hảo phóng cùng thanh mạch còn cái kia ma tinh là có tồn tại hay không vẫn là ma giới bí ẩn lục tự nhiên đối t á t hà hoa xem như có chấu nghe thấy mà t á t hà hoa đẩy tay huyết tình càng làm cho ma giới đối với hắn vừa thương vừa sợ t á t hà hoa chuẩn tôn chúng ta hôm nay liên minh đã lôi kéo nửa số khổ hải thú trên đảo tu chân thế lực làm như vậy là để đối kháng thương thiên nhưng ta nghe nói tiên giới quảng hàn cung gia chủ ngô cường cũng tại hôm nay m ở mình tiến về quảng hàn cung tu chân thế lực cùng nơi này địa vị ngang nhau như chúng ta quá nhằm vào thương thiên sẽ hay không cho quảng hàn cung lưu lại cơ hội cần cường điệu cân nhắc bình đẳng vương từ từ nói phản phất là tại kẻ ra cùng mình không chút nào muốn làm sự t ì n h tất hà hoa nói lục công tử nói có lý hiện tại ma cùng quỷ hai cái chuẩn tôn kết m i n h cái k i a t h ư ơ n g thiên cùng quảng hàn cung sẽ hay không liên thủ đối phó chúng ta cũng không thể biết bình đẳng vương nói xác thực như thế đây chính là chuyện ta lo lắng tất hà hoa nói nghe nói thương thiên giới trướng từng có vạn vương cấp rất nhiều thế lực đều gặp được vạn vương áp thiên c h ẳ n g cảnh nếu thật sự là như thế thương thiên tất cả vương cấp chính là gấp mười lần so với chúng ta liên thủ với quảng hà cung quảng hàn cung gia chủng ô cường thế tất có chỗ cân nhắc bình đẳng vương lục công tử người nói thương thiên thực sự sẽ có hơn vạn vương cấp bình đẳng vương nói đã rất nhiều gia chủ đều đã làm chứng chắc hẳn không giả t á t hà hoa thế nào ai trách bạn miệng tay che c á i chán làm sao có thể vương cấp cũng không phải rau cải trắng thế nào đột nhiên ở một cái thế lực kết hợp nhiều như vậy lục nói trong đó tất có ẩn tình cùng thương thiên tiếp xúc về sau tự nhiên có phần hiểu t á t hà hoa lại thỏ ra thân thể nếu như thương thiên thật sự thu nạp hơn vạn vương cấp làm cái gì chân quý sinh mệnh rời xa thương thiên lục thản n h i ê nói n t á t hà hoa cảm thấy rất không thú vị bình đẳng vương ngươi không thể hứng phấn điểm hơn vạn vương cấp tiên giới đệ nhất đại thế gia quảng hàn cung dốc toàn bộ lực lượng trong này nhất định đã ẩn tàng rất nhiều kinh thiên bí văn không hư phấn ta chỉ là chịu tần hoàng nhờ vả thăm dò tân thế giới lục nói t ắ t hà hoa thiếu chút nữa t ứ c chết hai tay phát điên a a a thế nào không phải là các ngươi thứ tư điện sử q u a n vương lữ đến nghe nói tên kia từ biển máu dẫn động máu loãng kiến tạo biển máu địa ngục là cái tâm huyết nam nhi là nữ tử bình đẳng vương trở về một câu như vậy t ắ t hà hoa bất đắc dĩ thời khắc vẹn vẹn nắm tay ta ai được rồi lục công tử chúng ta kết minh sự tỉnh đã thương định ngày sau phải thi cho thật giỏi lo chiến thuật có cơ hội ngươi muốn thưởng đến ta đây bà cung lục nha nhặt n nói chỗ ta ở không tốt quyết định sẽ ngủ ở người cái này a t á t hà hoa kinh hãi từ trên ghế bắn lên nếu để cho t á t hà hoa cùng bình đẳng vương mỗi ngày như vậy đối thoại không đến tân thế giới liền phải tươi sống tức chết đến đây kết minh phần đông tu chân thế lực đối lục cùng t á t hà hoa có chấu nghe thấy thú n g chi hai cái chuẩn tôn đối thoại còn lại tu chân giả không dám chen vào nói l ặ n g lặng chờ đợi liên minh đối thoại kết thúc cuối cùng bình đẳng vương ở lại ba cung còn lại tu chân giả ai đi đường ấ y tắt hà hoa chính mình uống lên một cựu lục thì ngồi ở tắt hà hoa đối diện lẳng lặng ngồi uống tắt hà hoa uống một chén lục uống một chén c、like, e、có có liên hoa đảo bên trên trong một lâu hào khí nhiệt liệt nâng ly cạn chén thôn nã thế g ra chẳng những đưa thương vân lễ vật đối với hắn nó minh hữu đều có biểu thị càng là cung cấp hào tiểu thức ăn ngon xinh đẹp người hầu thêm nữa nhiều năm kinh thương kinh nghiệm rất nhanh để trảng diện linh hoạt mặt ban tại liên hoa đảo chung quanh h i ệ n đầy dò xét tinh thể tự động phòng ngự hỏa pháo liên hoa đảo bên trong chúng huynh đệ mừng rỡ an tâm thương vân thoải mái che chén bởi vì thương vân biết chân chính đại chiến sắp bắt đầu rất nhanh ba cung liên minh và quảng hàn cung liên minh tin tức chuyển đến thương tiên thương vân thẩm nghĩ tư mã huynh đệ nói quả nhiên không sai có cái thương vân không có d ự liệu được tin tức là cái kia mấy nhà đệ tử cửa phật vẫn chưa tham gia bất kỳ một cái nào liên minh đồng thời lẫn nhau ở giữa cũng không có liên hệ thương vân tự vật đạo tu vi cao tâm đối đệ tử cửa phật tự nhiên chú ý có thửa h u ố hồ thương vân tự thân vẫn phật pháp tu vi nước lên thì tuyệt lên nếu là có cơ hội thương vân vẫn là muốn tiếp xúc phật môn cao thủ h ả o h ả o lĩnh giáo phật pháp tu hành khổ hại vô biên tuế nguyệt đ ằ n g đắng đảo mắt hơn tháng tam đại liên minh riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu nên đón sắp sửa đến mưa gió thương thiên kích thích tam đại liên minh kết thành kẻ đầu tiên không thể nghi ngờ sắp trở thành mặt khác hai nhà liên minh chủ yếu đối tượng công kích đợt thứ nhất đến chính là quảng hà cung nô cường cũng không có tự mình dẫn đội chỉ là do m ư ờ i nhà tu chân thế lực xem như tiên phong đến thăm dò hư thực tư mã h u y n đệ chuyện trò vui vẻ trực tiếp màu hồng p ấ n tinh thể chào hỏi c h i tiêu h mười ra thế lực liền liên hoa đảo giáng vẻ còn không có thấy rõ liền bị tinh thể quang mang chiếu giết thất linh bắt lạc tổn thất nặng nề chạy chối chết về quảng hàn cung bên trong bao tang ba cung tự nhiên không chiếm được quảng hàn cung nhất hùng hồn tạc cùng đối liên hoa đảo tin tức chống giống cũng phải ra dò xét binh đoàn kết quả có thể nghĩ nô cường lục tắt hà hoa ba cái chuẩn tôn đồng thời toát ra một câu cái này thương tiên đánh như thế nào t r cùng cùng nhà nhà cơ cơ đổi mới nhất nhanh mặt ban tại ẩn hình bể khổ thú ở trên đảo bố trí rất nhiều hỏa lực toàn bộ từ cơ giới thú tự động thao tác không khác biệt công kích địch tới đánh trải qua qua vài lần điều tra cung quảng cùng ba cung không dám tiếp tục phái vương cấp trở xuống tiến vào liên hoa đảo phương viên trong vòng mười giảm mặt ban thủ tu vi hạn chế không cách nào làm ra có thể uy hiếp vương cấp cơ giới thú thương vân gần đây một mực tại cho mặc ban quán thâu tương quan tri thức cứng nhắc tăng lên mặc ban cơ giới t h ú thực lực tam đại liên minh thành lập sau ba tháng mặc ban mang theo một bộ hình người cơ giới t h ú thấy thương vân trời xanh cán bộ cao cấp các lộ minh hữu nhao nhao vây xem kia cơ giới t h ú quanh thân đ e n nhánh toàn bộ từ kim loại chế tác hình thể m ả n h mai tứ chi tương đối nhân loại bình thường hơi có vẻ thon dài chân như thàn l ằ n đầu hẹp dài hướng về phía trước n ô ra cùng loại mỏ chim cơ giới thu lẳng lặng đứng thẳng đầu lâu c ụ xuống ba tắt dùng tay chọc chọc kia cơ giới thu xúc tu lạnh bớt mười điểm cừng rắn rất có đánh bóng cảm giác m ạ c ban thứ này kêu cái gì m ạ c ban nhữ n h ữ m à y mau đây là cơ giới thú là tác phẩm nghệ thuật ta tạm thời gọi hắn kẻ hủy diệt sơ hào cơ ba t á t cái hiểu cái không kẻ hủy diệt sơ hào cơ làm sao bất động m ạ c ban nói ta mình làm ra cơ giới t h ú thực lực luôn luôn không đủ ta muốn để thương vân dùng phù đến khởi động kẻ hủy diệt sơ hào cơ thương vân nói ta thế nào biết muốn dùng dạng gì phù văn m ạ c ban lấy ra một tờ bản thiết kế đồ bên trên họa một cái viên cầu nhìn kỹ dưới viên cầu bên trên tràn đầy hoa văn phức tạp cổ luân ba tắt cùng không hiểu ra sao thương vân nhìn mấy lần Lớn thương á n Ban thiên Mạc một tài, là đây vốn vân nói h ì n c cái ta h mình i t cùng Mạc không như phù hợp, dùng ngũ hành làm vật trung gian tù linh phủ nguyên lực có thể trèo chống ngươi sơ hảo cơ phải chăng cần ra chỉ cái khác phù văn m ạ c ban lắc đầu nói ta tại kẻ hủy diệt sơ hào thân máy bay bên trên đã bố trí năng lượng vận chuyển cơ chế nguồn năng lượng bắt đầu vận hành về sau năng lượng sẽ tự động phục thức tăng cường thương vân cùng biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu chỉ là dựa theo m ạ c ban ý nghĩ vẽ ra một đạo hình tròn phụ văn để vào kẻ hủy diệt sơ hào khung máy bên trong quả cầu ánh sáng năm màu tại kẻ hủy diệt sơ hào khung máy bên trong cấp tốc cảm đ ạ m xuống trong đại s ả n h mấy chục ánh mắt gấp c h ầ m c h ầ m sơ hào cơ mặt ban lui ra phía sau hai bước hô hấp t h â trọng giống như là chờ đợi xuất hiện nhìn chằm chằm kẻ hủy diệt sơ hào cơ một c ỗ năng lượng từ sơ hảo cơ nội bộ theo tứ chi lưu chuyển một phen vốn là từ vật kẻ hủy diệt gia tăng một phân âm trầm sinh cơ lại một c ỗ năng lượng mạch sung như tim đập sơ hảo thân máy bay thể có chút động h ạ n ă n g lượng mạch sung càng lúc càng nhanh kẻ hủy diệt sơ hảo cơ tán phát ra trận trận huy áp nhiễm lấy thương vân khí tức huy áp chuẩn tôn huy áp ba t á t đợi không được vương cấp v i n h đệ không tự chủ được lui lại hai bước sơ hảo cơ thật dài đầu lâu bên trên toát ra hai đoàn hẹp dài hát quang đột nhiên lấy thân thể làm trung tâm b ộ c phát ra một trận sóng sung kích nhìn khắp bốn phía âm lãnh tàn nhẫn đây là kẻ hủy diệt cho trên đ thương vấn nhất chính là mặt ban quả nhiên quả nhiên dạng này cơ giới thú muốn muốn đối phó vương cấp đều có thể ân còn muốn điều chỉnh mưa gió tiểu thuyết internet thương vân nhẹ nhàng vuốt ve giới kẻ hủy diệt sơ hào cơ chạm tay băng lãnh thẳng ném nguyên thần mặt ban cái này cùng hung tàn cơ giới thú là ngươi khi đó suy nghĩ thương vân hỏi mặt ban m i ế t miệng ừ m hiện tại ta làm được cơ giới thú như có tính cách của mình mặc dù đại thể thụ ta không chế luôn có không thể không một mặt ta còn đang nghiên cứu nguyên nhân không biết có phải hay không là nội bộ năng lượng tuyến đường vấn đề có thể hay không thử một chút kẻ hủy diệt tính năng ý thiên hương phần nói mà c có được. phục Ban qua nhìn thoáng qua ý thiên, có thể, nhưng người không được. Ý thiên không n thể, thế lắm, o so một ma Mạc thú thiên thành. cái cơ giới thú、so、thiên ma còn giới lợi hại hơn không thành. Mạc ban nói, ta vừa rồi đã nói qua, đây là dùng vương phó rồi tới đối ta vừa qua, đã đây là cũng ấ tất cấp p tu tu thú. mắt đều nhau. vi vừa vương người giới lời nói liếc chân Ban nhìn Ban cơ Mạc cả Mạc c ra, không thèm để ý hiện tại đây là mượn dùng thương vân p h ủ làm năng lượng nguyên kẻ hủy diệt sơ hảo cơ mới có năng lượng như vậy là muốn đối phó vương cấp vô luận tại công kích loại lực phòng n g kỹ xảo chiến đấu phương diện đều tồn tại thiếu hụt đặc biệt là đối kháng yêu vương cùng ma vương năng lực có khiếm khuyết ta đã vì kẻ hủy diệt sơ hào cơ làm pháp thuật chống c ự điều chỉnh trên cơ bản có thể miễn dịch tất cả pháp thuật công kích nhưng là tiên vương quỷ vương pháp thuật chủng loại rất nhiều không chỉ là công kích loại pháp thuật nghĩ muốn đối phó sơ hào cơ cũng không khó khăn hy vọng tại cái sau loại hình bên trong lấy được tiến triển ma hóa long tiến lên một bước mặt ban ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không hiểu để ta và ngươi cái này cơ giới thú chơi đ ù a được chứ mặt ban nói cũng tốt chân chính cùng vương cấp giao thủ mới có thể khảo thí h u y ế t trước hãm Mạc một đám chế tác cùng ban tinh Thương Vân cùng trong lòng thể thú tại giới cơ sơ ớ m đã đối lưu lại tượng, ư sâu nếu nói khắc kháng thể có ấn v n g cấp, t hảo ư ơ n Vân cùng g t cơ giới tốc h độ cực nhanh hoàn toàn không thua tại mã hóa long vương cấp yêu thân lại cứng rắn vô so dựa vào thương vân phù văn lực lớn vô cùng trong thời gian ngắn cùng mã hóa long đấu ngang tay chí ít nhục thân không rơi vào thế hạ phong người kẻ hủy diệt này phương thức chiến đấu cứng nhắc cứng nhắc mã hóa long rất nhanh liền có thể tìm tới sơ hở bắt đầu phản kích võ đức vương phê bình nói thương vân gật đầu nói trong thời gian ngắn sơ hảo cơ không sẽ bị thua cũng chỉ có thể coi là đối đầu vương cấp có thể trèo c h ố n g một lát mà thôi còn không có tổn thương vương cấp năng lực mà ặ ban có chút tự hào nói thì tính sao vương cấp là có thần thông vô luận như thế nào cơ giới thú cũng chỉ là máy móc mà thôi cho dù có thể phi thiên nội địa hoặc là dùng sức mạnh lực hỏa pháo phá hủy tinh cầu trung quy bị hạn chế chúng vương cấp trong lòng hơi cân bằng chút cổ luân cùng thiên ma tâm lý vẫn cảm giác khó chịu mặc ban thấy rõ ràng nói tiếp nếu như không phải thương vân chuẩn tôn cấp khác phù văn cái này sơ hào cơ không có năng lực như vậy húng chi ta vận dụng rất nhiều chân quý vật liệu mới làm như thế một nhóm sơ hào cơ các ngươi ngẫm lại huyền hoàng tháp bảo vật như vậy nhưng tùy tiện chấn áp vương cấp cho dù tôn cấp cũng phải cẩn thận ta trung cực mộng tưởng chính là làm ra thiên địa chí bảo cấp cơ giới thú ngay mặc ban giải thích cùng an ủi cổ l â n cùng biểu thị tâm tình càng thêm nặng nghề phan liên kim ngược lại là thật cao hứng ừ m ha ha ta cung cấp vật liệu ta cung cấp nói có đạo lý cùng các loại ngươi nói ngươi làm một nhóm thương vân quay đầu nhìn mặt ban mặt ban đào móc lỗ mũi không nhìn thương vân ừ m hơn hai mươi cái đi thương vân c ũ n g vừa nghĩ tới kêu âm khí âm u kẻ hủy diệt còn có hơn hai mươi cái trong lòng nổi lên cảm giác khác thường nếu thật là bị số lớn dạng này cơ giới thú vây công vương cấp thật có vẫn là khả năng phía d ư ớ i mã hóa long đấu hưng khởi trong u y tiện t đại sảnh ơ hào c thương vân truyền h hợp ể là Mạc Ban dung i kỳ h hữu vật liệu thành, này, sản, phần, trình, sánh, tôn chúng ta thật muốn thả ra đại lượng mặc ban tiên sinh chế tác cơ giới thú sao thản tư hỏi dạng này cơ giới thú chỉ có vương cấp có thể đối kháng thương vân hơi trầm âm nếu là lợi dụng mặc ban kẻ hủy diện xác thực có thể cho cung quản cùng ba cung tạo thành trọng đại thương vong bất quá đều là tàn sát tu vi hơi thấp người tu chân không cách nào tổn thương nó gân cốt bằng thêm rất nhiều giết chóc tam phương giao chiến có thể trình độ lớn nhất cho đối thiếu tạo thành tổn thương không thể nghi ngờ là chính xác lựa chọn thương vân lại không muốn như thế từ khi tiến vào chuẩn tôn cảnh giới về sau thương vân tâm tính ngày càng bình thản tư mã huynh đệ lý giải thương vân ý nghĩ tư mã đồ nói địch không đáng ta ta không đáng địch đối phương kết minh quá khổng lồ kết quả chính là lòng lẻo trong đó hẳn là có thật nhiều môn phái là phụ họa nếu chúng ta chủ động phái ra kẻ hủy diệt cái này cùng c ô máy giết chóc ngược lại sẽ để c u n g quảng cùng ba c u n g hai lớn liên minh nội bộ càng thêm đoàn kết thương vân không khỏi khẽ gật đầu tư mã huynh đệ đề nghị tự nhiên không sẽ có được tất cả minh hữu thật lòng thừa nhận nhưng làm trời xanh quân sư tư mã huynh đệ địa vị siêu nhiên không có minh hữu đưa ra ý kiến phản đối dù sao những n à y minh hữu mục đích chủ yếu là thụ trời xanh thương vân đ ư ợ gâm cũng không phải là thật muốn ra trận anh dũng giết địch kia là tự s á t thức hành vi hai đại liên minh cũng có hơn năm trăm nhà thế lực gia nhập liên minh tuyệt không phải cái này mấy nhà minh hữu có thể đọ s ư ớ c mặc ban ngày đêm không ngủ đám chìm trong cải tiến chế tác kẻ hủy diệt sơ hào cơ bên trong vật liệu lượng tiêu hao trí lớn nhanh chóng để phan l i ê n kim đau lòng liên t ụ ngắn ngủi mấy ngày ở giữa gầy ba vòng một trăm cỗ kẻ hủy diệt bị mặc ban bố trí tại sen hồ đào chung quanh trong bệ khổ Thương nhiều vân cùng liên ầ n h ỏ thăm Mạc Ban là như thế thị thú kết như kháng bể khổ mình Mạc làm mọn. Mạc được nước cơ đặc cấu Ban bể Ban biểu b nào ăn là là đối đây giới thú đặc dị kết cấu bên trong quyết n đ ị hoa không cách n à bắt bỏ. trước. Thương vân cùng đánh phải coi như thôi từ như cùng coi đánh phải h vân Liên o đảo phương viên trong vòng mười dặm đối với tu chân giả khác đã là đại hùng chi địa về sau chết tại phạm vi này bên trong người tu c h â n chi huyết cơ hồ khiến bể khổ biến sắc tử vong chi địa cỗ máy giết chóc không gian càng là trở thành tứ đại thượng giới khủng bố truyền thuyết người nghe biến sắc tất hà hoa rốt cục kìm nén không được tự mình dẫn đội mấy chục vạn đại quân tiếp cận liên hoa đảo chương bốn trăm tám mươi bảy một thân ba phân tắt hà hoa mang theo trăm vạn hùng binh gần ngàn vương cấp áp bách liên hoa đảo đem nho nhỏ liên hoa đảo bao bọc vây quanh che khuất bầu trời tuy nói khổ trên biển vốn là không có gì ánh nắng nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút xuế y ê dạ cờ cờ đổi mới nhất nhanh vương cấp nhóm một vào chỗ liền thần thức toàn bộ triển khai càng là chừng lớn hai mắt tìm kiếm ở khắp mọi nơi tinh thể tắt hà hoa chắp hai tay sau lưng bệ nghệ thiên hạ ba đôi cánh theo gió phiếu lãng rất là tiêu sái thương vân cùng ở trên đảo tập kết cùng t ậ t hà hoa cách không tướng nhìn thật đến chuẩn tôn cổ luân cùng trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía thương vân. thương vân nhìn ra t á t hà hoa bất p h ẳ m chiến ý bắt đầu bốc lên đã lâu cảm giác hương phấn đánh tới ai là trời xanh đại long đầu thương vân t á t hà hoa hơi ngửa đầu sò hỏi thương vân nói chính là tại hạ t á t hà hoa hướng phía dưới t r ừ n g mắt liếc không khí đột nhiên nặng nề như là tinh cổ luân cùng tu vi không đủ vương cấp giả ngũ tạng kịch liệt đau nhức cho dù là vương cấp cũng quanh thân làm đau chuẩn tôn chỉ là một chút liền có thể đánh giết vương cấp phía dưới thương vân nhẹ phun một ngụm thanh khí cổ luân cùng quanh thân thư thái tắt hà hoa tán phát áp lực sạch sành xanh vô tôn ha, ha quả nhiên là chu tôn ta còn s t á t hà hoa run lấy thân thể cười nói thương vân nói chắc hẳn ngươi là ma giới t á t hà hoa t á t hà hoa nói không sai là ta ngươi đối ta có nghe thấy thương vân nói có hiểu biết không dám lấy lòng t á t hà hoa đối thương vân miệng ai cũng không thèm để ý nói ừ m ta làm việc không cần các ngươi lấy lòng thương vân ta nghe nói qua ngươi cũng coi là yêu giới danh lưu đáng tiếc đáng tiếc thế giới mới cho không giới hai cái c h ư ở n tôn chúng ta cuối cùng muốn phân cao thấp thương vân cười nói cho không giới hai cái t r ư ở tôn ta nghe nói minh hữu của ngươi địa ngục diêm la điện thứ chín điện diêm la bình đẳng vương lục cũng là t r ư ở tôn hai người các ngươi cũng muốn tự giết lẫn nhau không thành tắt hà hoa cười ha h a chúng ta nếu là minh h i ế u sẽ không thụ ngươi xối dục chúng ta tại thế giới mới như thế nào ở chung không cần báo cho ngươi thương vân nói đã như vậy ngươi làm sao không đi tìm cung quản g các ngươi lực lượng ngang nhau lại vẹn vẹn đến cái này thế đơn lực bạc liên hoa đảo hoa tắt hà hoa phía sau ba đôi cánh bắt đầu bành lên như dây lụa mở ra múa thế đơn lực bạc hơn mười ngàn vương cấp còn gọi thế đơn lực bạc lời nói vậy chúng ta chỉ có thể coi là quân lính tản mạng cho dù chúng nhà thế lực đều đã biết trời xanh có được hơn mười ngàn vương cấp hiện tại nghe tắt hà hoa chính miệm nói ra vẫn là hô hấp nhất trọng tinh cùng thương vân trả lời thương vân nói t á t hà hoa quả nhiên có gân phách biết thực lực của ta còn tới khiêu khích t á t hà hoa cánh bắt đầu vũ hóa ta ngược lại muốn biết ngươi kia hơn mười ngàn vương cấp lai lịch tứ đ ạ i thượng giới tề động cũng ra không được cái này rất nhiều vương cấp thương vân tăng lên tự thân pháp lực nói ngươi hay là càng thêm quan tâm mình b i diệu nhìn thấy trận thế này đi theo t á t hà hoa mà đến các đồng minh một trận lưỡi lưới, vốn định lần này xuất hành là theo chân t á t hà hoa đến đây dò xét địch tỉnh nhiều lắm là tượng trưng giao thủ liền có thể rời đi hiện nay cũng là chuẩn tôn vẫn lạc chi chiến ta đã hồi lâu không cùng lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến hy vọng n g ư ơ i đừng để ta thất vọng tắt hà hoa thanh âm không ngừng trở nên tô h trọng khàn g r ộ n g hai mắt xích hồng đen bạch đỏ tam sắc cánh chim bành trướng qua trượng lấp lánh quang trạch thương vân cầm c h â n kiếm nói n g ư ơ i ta không cần thương tới vô tội thượng t i ê n một trận chiến tắt hà hoa chiến ý cho nên đ ỉ n h phong t ố t dẫn đầu bay lên không trung thương vân sau đó mà lên đi theo tắt hà hoa đến các đồng minh xứng sở tại kia bên trong chúng ta làm sao bây giờ đâu đại ca trở về a chúng ta đánh không lại hơn mười ngàn v ư n cấp chúng ta là không phải bên trên nhà hợp lý mà cổ luôn cùng tâm lý rõ ràng trời xanh tuy có hơn mười ngàn vương cấp nhưng nguyên thần không hoàn toàn liều dết chưa chắc là tát hà hoa một phương này đối thủ song phương chính rằng co m c ban dẫn đầu khởi động kẻ hủy diệt khi một trăm cỗ đen như mực cơ giới thú từ trong bể khổ dâng lên lúc ba cung liên minh tưởng rằng số lớn bể khổ thú bởi vì bể khổ có thể hóa vật vật bọn hắn không thể tưởng tượng sẽ có trừ bể khổ thú bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật tần thân tại trong bể khổ m c ban ra lệnh rất đơn giản z kẻ hủy diệt cơ giới thú lanh khóc vô tình chỉ chấp hành đơn giản nhất mệnh lệnh làm hiệu suất cao nhất vận động đối với vương cấp kẻ hủy diệt không phải uy hiếp đối với vương cấp phía dưới nhất kích tất sát. đây chính là cơ giới thú m ị l ự ợ chỗ không biết m ệ t m ỏ i c ô máy dết chóc cùng lúc đó hơn mười ngàn vương cấp đồng thời hiện thân dựa theo tư mã huynh đệ chỉ huy một mực phóng thích pháp lực tiến hành đại quy mô viễn trình loạn sạn thắng ở số lượng địch nhân đông đảo loại thủ đoạn này l ự c sát thương to lớn song phương tâm tính vốn cũng không cùng t á t hà hoa một phe là đến tham gia náo nhiệt mà trời xanh đã sớm đem chiến thuật nghiên cứu hồi lâu nhằm vào các loại tình hống u chế định phương ăn chiến đấu dạng này giao chiến như là khởi nghĩa lao nông dân đụng tới quân chính quy lập tức phân cao thấp tác hà hoa lại thêm một hạng tên sinh nhất hố minh hữu hoặc là như h e o minh hữu hơn nữa có đại gia tộc trực tiếp xưng t á t hà hoa là lợn cùng tồn tại thể dùng không ăn thịt heo để tế điện tại khổ trên biển t ố n thất t h n g trọng t á t hà hoa mang tới ba cung đại quân tự có thân kinh bách chiến mộc ra rất nhanh ổn định trợt ước từ bộ phân vương cấp kiềm chế kẻ hủy diện nó dư vương cấp bắt đầu xuất đội tiến công liên hoa đảo tư mã huynh đệ chỉ huy vương cấp tập trung hỏa lực tiến hành ngầm bắn tại ẩn hình bể khổ thú ở trên đảo bố trí hỏa lực hợp thời xuất hiện bốn phía bắn phá võ đức vương cùng thương thiên vương cấp cùng mấy nhà minh hữu án binh bất động chỉ đối phó leo l ê n liên hoa đảo bà cùng quân địch không trung đối với thương vân cùng t á t hà hoa đến nói đục phải lực lượng ngang nhau đối thủ quá mức khó được trên người ta chạy xuôi thánh khiết lực lượng tử vong lực lượng lực lượng cùng bạo t á t hà hoa phe p h ẩ y cánh từ từ nói thay đổi ngày xưa nhẹ cùng thần thái trang nghiêm t ố t m ụ thương vân cầm kiếm mà đứng t ố t ta thân kiếm tiên yêu phật ba lử t á t hà hoa thần sắc khẽ nhúc ních ồ không nghĩ tới người ta có ra nhiều chỗ tương tự ba lực ra thân s á c thực cứng hãn nhưng ba lực chống đỡ lại cũng đành chịu thương vân nói ta tự thân ba lực dung hợp vì một tự do chuyển đổi sao là chống đỡ tắt hà hoa xứng sở cái gì trong cơ thể ngươi hoàn toàn khác biệt mấy loại pháp lực vậy mà dung hợp vì một đừng c ó n g n g n hơn thương vân tự biết vốn là ba lực dung hợp chi c h â n quý nếu không lúc trước miệt nhiều la cũng sẽ không lo lắng phật lực sẽ ảnh hưởng thương vân tu hành thương vân vận chuyển thể nội pháp lực trong lúc nhất thời tiên lực bành trướng trong lúc nhất thời yêu khí đầy trời lại lại phật quan g phổ chiếu t ắ t hà hoa tự nhiên nhìn ra được thương vân lời nói không loa pháp lực chuyển đổi ở giữa hào vông ngưng trệ lại là pháp lực tự thân sinh sôi cũng không phải là thương vân cường n g n h chuyển đổi tắc hà hoa trầm mặc biện pháp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài t u t t u t đây mới là ta đến bể khổ chân chính cơ duyên đánh bạn ngươi ăn ngươi yêu thân nhất định có thể đối ta có chỗ trợ giúp thương vân cười một tiếng ngươi cánh thị t kho tàu hầm đ ồ nướng hương vị hẳn là cũng không sai tắt hà hoa thân thể quay chung quanh mạch đen đỏ tam sắc v ầ ờ n sáng vòng xoáy c u ộ n cuộn n g ư ơ i ta chi tranh liền tại hôm nay ha ha ha là các ngươi chi tranh một đạo thanh â m trầm thấp từ tắt hà hoa thể nội chuyển ra tắt hà hoa thật sâu những mày giờ phút này ngươi lại muốn tạo phản không thành tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phải nên hợp lực một trận chiến thương vân không rõ ràng cho lắm yên lặng theo dõi kỷ biến lại một đạo khàn khàn đến cực điểm thanh em từ tắt hà hoa thể nội chuyển、ra. hợp lực đánh một trận Tốt. đem thân thể giao cho ta nhất định đem hắn xé nát đem tử vong mang cho hắn thanh âm trầm tâm nói giao cho ngươi ngươi nửa chết nửa sống tính cách hay là giao cho ta để ta hút k h ô máu của hắn nhất định có thể hiểu hắn là như thế nào làm được ba loại pháp lực hòa làm một thể nửa chết nửa sống hừ hừ muốn hay không đỏ sức một phen thanh âm khàn khàn nói tắt hà hoa một mặt tâm trầm các ngươi nào đủ chưa vì sao ngày thường bình an vô sự ngược lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt từ tranh chấp nhao nhao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chính chúng ta mới là lớn nhất đị thủ thanh âm khàn khàn nói. trầm h h a n âm chầm thấp nói không sai chúng ta làm tốt chính mình mới có thể chiến vô bất thắng thương vân phát hiện tắt hà hoa lúc nói chuyện đôi kia cánh chim màu trắng quang trạch sẽ có chút mạnh hơn cái khác hai đôi cánh chim mà thanh âm trầm thấp xuất hiện lúc thì màu đỏ chiếm ưu đợi thanh âm khàn khàn vang lên kia cánh chim màu đen liền vượt trên màu trắng cùng cánh chim màu đỏ tắt hà hoa mặt âm trầm sắp c h ả y ra nước các ngươi là sợ ta học xong ba lực dung hợp phát môn triệt để đem các ngươi thôn vệ a thanh âm trầm thấp thấp g ọ n g g m t h t lên ngươi quả nhiên có dạng này âm mưu thanh âm khàn, khàn cười lạnh vài tiếng quả nhi chẳng phải là nhất thanh n h ị sở t á t hà hoa nói nếu để cho các ngươi đã thế chẳng phải là cũng muốn chiếm đoạt ta thương vân nhìn t á t hà hoa mình cùng mình làm cho túi b ụ i cảm thấy rất c o i ý tứ đồng thời may mắn mình ba lực hoàn mỹ dung hợp vẫn chưa sinh ra tính chất phức tạp cách tinh thần phân liệt thời gian như thế nhất định rất khó chịu tốt đã như vậy ta một thân ba p h ầ n xem ai có thể bắt được trời xanh đại long đầu n ộ đạo ba lực hợp một t á t hà hoa nói ha ha ha rốt cục chịu giải thả chúng ta rồi hay là ngươi tự nhận là không phải trời xanh đại long đầu đối thủ thanh em trầm thấp cười nhạo nói thanh em khàn khàn nói chết chết vậy chúng ta trước hết thu thập trời xanh đại long đầu sau đó giải quyết chúng ta tự thân mâu thuẫn thương vân vốn chính hưu nhàn nhìn tát hà hoa biểu diễn bụng ngữ không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đ ộ t n ộ t hiện tại đồ đần cũng biết tát hà hoa muốn phân thân thương vân lập tức sẽ một đ ố i ba thương vân chỉ hy vọng tát hà hoa pháp lực cũng là chia ra làm b a mình còn có thể tốt qua chút tát hà hoa phía sau nhô lên hai khối thịt lựu đéo thịt, thịt cực tốc nở lớn thành là nhân hình n g ẫ đức tơ còn liền từ tát hà hoa phía sau phân ra tư tư rung động ha ha rốt c u c ra thanh âm trầm thấp hóa thành một tuần thân màu đỏ tím da thịt bóng loáng nam từ khôi ngô hai dài、nhọn. vô mùi vô lông mày miệng đầy răng nanh hai mắt hôn nguyên đen nhánh thanh âm trầm thấp đem phía sau cánh chim màu đỏ hóa thành một đôi màu đỏ cánh thịt nằm ở sau lưng kia cánh chim màu đen vì thanh âm khẳng h ẳ n dáng người cao g ầ y hình dung tiểu thụy sắc mặt trắng bệnh mặc một thân đen nhánh trường bảo cũng là một cái sắp chết láo giả chỉ là kia cánh chim màu đen lấp lánh sinh huy sinh cơ bừng bừng tắt hà hoa chỉ còn một cỗ thần t h á n h khí tức mang theo hoạt động một chút tư chi cười nói quả nhiên hai người các ngươi không tại thể nội thoải mái nhiều lại cũng không cần dùng đại lượng pháp lực á p chế ngươi tại liên hoa đảo ác chiến chúng người tu chân mội nhưng dừng tay toàn bộ ngưỡng vọng chân trời nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút xuế dạ cơ cơ đổi mới nhất nhanh hoa tại mông lung b ể khổ trên không một đạo chiếu sáng vĩnh hằng quang mang đâm xuyên chân trời thánh khiết quang mang mang theo tường h ò a lực lượng nương theo lập lòe ngâm sướng thanh â m để tất cả người tu chân thể sát tinh thần ấm áp đây là tắt hà hoa chuẩn tôn k h í thức m à r i i tắt hà hoa ta cảm thụ qua lực lượng như vậy chính là tắt hà hoa nhưng trước kia không có dạng này tính khiết cổ luân cùng thì âm thầm lo lắng cái này tràn ngập tiên địa quang minh quá mức cường đại như tuyên cổ thần quang không cách nào độ lượng trực diện tát hà hoa thương vân tâm lý càng là khó chịu không nghĩ tới tát hà hoa một thân ba phân sau thực lực bản thân ngược lại càng càng mạnh mẽ cũng may kia hai cái phân thân không có tát hà hoa khoa trương như vậy nhưng thương vân không thể nghi ngờ muốn đối mặt ba cái chân chính chủ u tôn đánh ba thương vân tính toán d ư ớ i thực tế là ăn thiệt tòi mình không bị đánh chết là thuộc may mắn muốn chiến thắng thương vân nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp thanh em kia trầm thấp phân thân che khuất hai mắt gào khóc nói đình chỉ người cái này hút đản biết ta ghét nhất dạng này ánh sáng nói chuyện đồng thời, kia phân thân thân thể bị quang nướng t ừ tư bốc khói thanh â m khàn khàn phân thân nhìn như cũng rất không thoải mái dùng cánh cạn trước người t ắ t hà hoa thần sắc tốc mục các ngươi vốn là ta nội tâm hắc á m không thể thừa nhận q u a n minh t ắ t hà hoa ta từ đây không gọi nữa tên của ngươi thanh â m trầm thấp phân thân giận d ữ hét về sau ta tự xưng hoàng tỷ ở cùng ngươi t h ế bất lưỡng lợp t ắ t hà hoa liếc qua đã cùng mình tại ngoại hình không có có bất kỳ chỗ tương tự nào o à n g tỷ ở ta sẽ lĩnh nộ ba lực hợp một tri đạo triệt để hấp thu ngươi h o à n tỷ ở nhìn thoáng qua thanh em khàn phân thân nói ngươi thấy thế nào thanh â m khàn khàn phân thân nhìn xem vảnh tỷ ở nói ngươi gọi vảnh tỷ ở ta gọi nguyên phương như thế nào vảnh tỷ ở một trận bất đắc dĩ ta mẹ hắn không quan tâm người tên gì a a cũng thế nguyên p h ư ơ n g không dễ nghe vậy ta gọi ma vương thanh â m khàn khàn phân thân hỏi ngươi gọi xéo đi tốt nhất vảnh tỷ ở giận dữ h ế t t ắ t hà hoa cái k i a hôn đản mạnh như vậy chúng ta làm sao bây giờ thật muốn bị hắn t h ô n p h ệ ma vương nói đúng nhất định phải cân bằng hắn cùng trời xanh đại long đầu thực lực không phải chúng ta không phải đối thủ của hắn thương vân một mặt m ù hôi lạnh đối phương vậy mà ở ngay trước mặt chính mình thảo luận chiến thuật cái này để cho mình làm sao chịu nổi t á t hà hoa đối một lòng nghĩ xử lý mình hai cái phân thân nhìn như cũng không thèm để ý h ắ c á m vĩnh viễn không cách nào chiếm đoạt quang minh t á t hà hoa thản nhiên nói hôm nay là ta làm quang minh chiến thần lần đầu thời gian liền để ta lấy một đĩ ba triệt để để các ngươi khuất phục thương vân âm thầm gọi tốt nếu là t á t hà hoa q võnh tỷ ở ma vương ở giữa nội chiến cảnh giới của mình cũng sẽ tốt hơn nhiều ma vương nhìn thoáng qua thương vân trời xanh đại long đầu t á t hà hoa lớn lối như thế mời n g ư ờ i giao hơn hắn thương vân liên tục k h á c tay hay là các ngươi trước chính mình đọ sức hạ v õ n tỷ ở hai cánh mở ra trời xanh đại long đầu ngươi cũng biết muốn đối kháng ba người chúng ta rất là phí sức không bằng thúc thủ chịu c h ó i hoặc là ngươi dâng ra một nửa huyết dịch ta nguyện ý cùng ngươi kết minh thương vân thầm than một tiếng vì t á t hà hoa cảm thấy đau lòng cùng ảnh tỉ ở ma vương dạng này linh hồn sinh hoạt chung một chỗ nhất định là rất chuyện đau khổ t á t hà hoa triển khai hai cánh t h á n h khiết quang mang càng thêm sáng tỏ bắt đầu một trận chiến này đi đến cho các ngươi ảnh tỉ ở ma vương nghĩ muốn như thế nào hành động là các ngươi tự do ma vương cười lạnh nói hành động của chúng ta chúng ta vốn là một thể bây giờ lại nói lạnh lùng như vậy không nên quên chúng ta tất cả tư tưởng đều đến từ ngươi vậy thì ở càng là dễ ước nói về phần ta tồn tại là bởi vì sự kiện kia ngươi mới có ngươi chán ghét ta không phải sao tắt hà hoa hoặc là gọi ngươi à tắt hà hoa sắc mặt r h t r u n i miệng m tốt ta cải biến ý nghĩ ta muốn triệt để tiêu diệt các ngươi mà không phải hợp một quả nhiên chỉ có cái này quang minh lực lượng mới là chính đủ mới là duy nhất ha ha ha ma vương cười nói vậy mà sao ta từ bắt đầu liền biết ngươi cây vốn không muốn cái gì ba lực dung hợp bởi vì ngươi muốn không phải pháp lực mà là muốn tiêu diệt mình trong nội tâm không chịu nổi ký ức còn có ngươi những cái kia c l m khiến người buồn nôn ý nghĩ tất hà hoa h ừ lạnh một tiếng quan g mang càng hơn vảnh tỉ ở quanh thân rung động thương vân nghe được một cỗ thịt nướng hư ơ n g khí ma vương lui ra phía sau hai bước quanh thân phát ra một đoàn hắc khí bao khỏa tự thân quan g mang chiến thần chi thể chuyên môn khắc chế các ngươi những ngày tà ma chịu chết đi tất hà hoa gọi to đồng thời phân ra ba thanh bạch quang t r ư ở n g thường đâm về thương vân cùng hai cái phân thân tiêu diệt chúng ta nhìn bản lãnh của ngươi vảnh tỉ ở dù đau s ứ răng nếp miệng vẫn cường hãn quanh thân huyết tình mặt trời lan không một con to lớn huyết thủ đem đâm về phía mình quang thương bẻ vụn nhưng huyết dịch cũng bốc hơi không ít ma vương nhận hạn chế so sánh v ả n t ỷ ở phải nhỏ hơn nhiều ném ra ngoài một thanh đen nhánh trường t h ư ơ n g cùng tát hà hoa quang thương chống đỡ thương vân một kiếm chặt đ ứ t quang thương trong lòng tính toán mắt tình hình trước mắt v ả n t ỷ ở đối mặt tát hà hoa lúc cơ hồ không dám mở hai mắt ra chịu đựng đau đớn kịch liệt ma vương thực lực đồng dạng bị quản chế tát hà hoa quang mang như chính hắn rằng chuyên môn khắc chế v ả n t ỷ ở cùng ma vương mà tát hà hoa tựa như dưới tất sát quyết tâm tuyệt không nương tay đã như vậy, vậy liền đánh nhau chết sống ma vương chậm dãi nói khô héo thân thể bắt đầu bành trướng khôi phục dung nhàn khi còn trẻ cùng tát hà hoa có người để trần cơ bắp đầy đ ặ n mà không bành trướng khuôn mặt mang theo nghiền ngẫm quả nhiên hát rực so đỏ cánh mạnh tắt hà hoa nói phát ra vô tận quan mang như thương như kiếm đại sát tứ phương cùng phật quang phổ chiếu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thương vân ám đạo tát hà hoa bạch đen đỏ cánh tại một thể lúc định làm muốn ba lực hợp một bởi vì vốn là một vị hiện tại một thể ba phân ba cái cá thể bao quát tát hà hoa hoàn toàn có hoàn chỉnh tính cách cùng linh hồn ngược lại bắt đầu bài xích mặt khác hai phe đa nhân các người sẽ để cho thể nội các cái linh hồn tự giết lẫn nhau tuyệt không chung sống khả năng mạnh như tát hà hoa cũng vô pháp giải quyết bởi vì mặt khác hai cái linh hồn là cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành c h u ẩ n tôn thực lực tương đương thương vân thân phụ phật lực đối t á t hà hoa quan g mang cũng không e ngại tùy tiện chém ra m ấ y kiếm kiếm khí trước người ngưng tụ thành một đạo t ư ớ n g út liền đem quan g mang kia ngăn trở ma vương thì thả ra vô tận mang theo khí tức tử vong đen đại pháp lực chống cự tát hà hoa thanh quang khổ nhất chính là v o à tỷ ở đối thánh quang sức chống cự cực yếu trước người thả ra một cái biển máu ngăn cản tát hà hoa thanh quang huyết hải cực tốc bốc hơi huyết thần. vừa xải bước ra thành một cô huyết dịch phóng tới t á t hà hoa tốc độ nhanh chóng khiến thương vân l i ễ u l ư ớ i thư t á t hà hoa hai tay hợp lại cắt chấp một mảnh hình nửa vòng tròn q u a n thuẫn màu trắng loa thuẫn phía trên hiện ra kim hoàng s ắ c đường vân thần thánh khí tức càng thêm nồng đ ộ n g ngăn trở vảnh tỉ ở xung kích vảnh tỉ ở một tiếng h é t thảm chia mấy c ô máu chạy thối lui lần nữa ngưng tụ thành hình thanh quang thanh quang ta hận nhất ánh sáng khi nào mới có thể dập tắt ma vương ngươi còn không xuất thủ trời xanh đại long đầu người mù sao không phối hợp ta công kích thương vân nhất thời im lặng không biết nên như thế nào trả lời v n h tỉ ở nhưng thương vân nhìn ra v ả n h t ỷ ở năng lực cực kỳ khó giải quyết nếu không phải bị tắt hà hoa thánh quang gắt gao khắc chế lấy v ả n h t ỷ ở thiên biến vạn hóa thân thể không biết như thế nào hạ thủ ta đến khắc chế hắn thánh quang n g ư ơ i dùng huyết vũ phối hợp ma vương nói dứt lời sắc trời bắt đầu tái đi âm phong t r ậ n t r ậ n tình cảnh bi thảm tắt hà hoa quang mang chịu ảnh hưởng bắt đầu co vào v ả n h t ỷ ở quanh thân nhẹ nhóm hít thở sâu một hơi đột nhiên hướng không trùng phun ra mạng lớn máu tươi hôn tạp ma vương ma khí hóa thành đỏi sậm tanh hôi mưa máu rơi xuống h á cám huyết vũ tắt hà hoa quang mang không còn t r ư ơ dương chỉ tại chung quanh thân thể bảo chỉ một cái thương vân tại trong mưa cũng không thoải mái đây là hai cái chuẩn tôn pháp lực biến thành mục nát gân t h ự cốt xâm diệt nguyên thần thương vân học tát hà hoa dùng phật quang tại trùng quanh thân thể ngưng tụ thành quang đoàn tiếu mất huyết vũ vảnh t ỷ ơ mở rộng thân thể rốt cục tát hà hoa để chúng ta đường đường chính chính bọ xước ma vương biến ra một đem màu đen hai tay kiếm trên có tử linh kêu khóc thanh âm thương vân đại l o n g đầu để ta c h ả m ngươi ở đây ta vẫn rất có hứng thú thôn phệ tát hà hoa ta cùng hắn không giống không như vậy dối trá thương vân cầm kiếm ứng chiến cùng ma vương đấu tại một chỗ đồng thời gấp chằm chằm tát hà hoa thương cùng ma vương đấu không nóng không lạnh đều tại giữ lại thực lực bởi vì vảnh tỉ ở đối phó tát hà hoa thực tế là tự sát thức công kích không có phần thắng chút nào tát hà hoa tay cầm kiếm ánh sáng vảnh tỉ ở thì chỉ dùng của mình lợi chạo không dám tiếp xúc tát hà hoa kiếm ánh sáng vảnh tỉ ở mấy lần chia vải lồn u huyết dịch từ phương hướng khác nhau tập kích tát hà hoa tát hà hoa thì cổ động thanh quang khiến vảnh tỉ ở không công mà lui vảnh tỉ ở càng thêm tức giận thân thể không ngừng bành trướng cho đến cao hơn trăm triệu diện mục vật mẹo huyết rực che khuất bầu trời tát hà hoa mang theo người đang ghét quang đi chết đi vảnh tỉ ở sông trào lăng không trục được Phía d ư ớ tắt hà hoa kiếm ánh sáng chỉ tiên phía sau hiện hiện túc mục trang nghiêm quang ảnh quang minh chiến thần chi thể cao hơn trăm triệu mượn nhờ vảnh tỷ ở sông trảo vảnh tỷ ở bị tắt hà hoa chiến thể bắt lấy đau thấu tim gan gấp muốn trốn thoát bỏ rơi mảng lớn đốt cháy khép huyết thủy đoạn mất hai tay nhất phi trùng tiên liền trả người nơi này tắt hà hoa huyện hóa thành ánh sáng cùng chiến thần thể dung hợp vì một quang dực triển khai đủ có mười mấy dặm dài quan g dực bên trong bay ra vô tận quan g mâu vẻ mặt thì ở không cách nào t r á n h n ẽ thân thể bị lan trì khí tức không ngừng tiêu tán thương vân trong lòng run lên một cái chuẩn tôn tu vi người tu chân như vậy diệt đi tại tứ đại thượng giới cũng là đại sự dù nhưng cái này chuẩn tôn là đột nhiên xuất hiện ma vương cũng tạm dừng thế công tắt hà hoa chém dụng đỏ cánh lại chém dụng hắc dực một lòng thánh đạo cuối cùng muốn đại thành thương vân tử quan sát k ỹ tắt hà hoa quan g minh chiến t h ầ n thể nhìn không ra bất kỳ sơ hở trăm trượng quan thân thần minh vĩnh lợt ưng ha ha ha tắt hà hoa ngươi chạm trái tim của mình liền chết bởi nơi đây ma vương đột lại quần tiêu chống đỡ hết nổi b ộ c phát ra không kém gì t á t hà hoa ma uy chương bốn trăm tám mươi chín không lường trước thắng lợi bên trên t á t hà hoa trên thân quang mang trở nên nảm đạm mà không biểu tình nhìn xem ma vương nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút x u y dạ cờ cờ đổi mới nhất nhanh ma vương đến gần mấy bước t á t hà hoa vô tâm cảm giác được chứ t á t hà hoa lạnh lùng nói ta chỉ bất quá chém d ụ n g mình một loại tư tưởng ma vương cười nói oảnh tỷ ở cũng không phải là người một loại tư tưởng từ đầu đến cuối chỉ có hai loại suy nghĩ tại trong lòng người oảnh tỷ ở là ta ý nghĩ tác hà hoa bộ mặt cơ bắp run dậy một chút tính cùng ma vương giải thích thương vân thì yên lặng thối lui một chút thể nội pháp lực không câu c h u y ể n hai tay đều cầm một đạo và phủ rót vào pháp lực cùng hết dịch ma vương nói oánh tỷ ở là trái tim của ngươi liên tiếp lấy cánh chim màu đỏ thám khi ngươi sinh ra ta linh hồn này về sau ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ hạ quyết tâm cùng ta tách rời mà tách rời về sau ngươi sẽ như thế nào ta không biết nhưng nhìn ngươi chém dụng oánh tỷ ở quyết tâm chứng minh lo lắng của ta không có sai ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta ta tự nhận thực lực không đủ để đối kháng ngươi chỉ có thể gia tăng minh hữu hoặc là suy yếu lực lượng của ngươi rốt c u c ta phát hiện o n h tỷ ở tồn tại liền không ngừng dạy bảo t i ê u gọi cuối cùng từ ta cũng là lúc ấy trong cơ thể ngươi thành công bồi dưỡng ra một cái linh hồn mà ngươi cùng ảnh tỷ ở đều không có phát hiện ảnh tỷ ở là ta một mặt khác cũng không phải là ngươi tát hà h ò a ma vương một tay lập tức c ử kiếm chỉ hướng tát hà h ò a ta vẫn còn muốn chúc mừng ngươi tát hà h ò a ngươi thành công cùng ta cùng ảnh tỷ ở cách rời hạ quyết định truyền tu quang minh nói quyết tâm nhất định có thể đột phá chuẩn tôn công s i ề n g nhưng ngươi cũng giúp ta chém dụng ảnh tỷ ở đồng dạng tịnh hóa linh hồn của ta từ nay về sau ta ma vương là hoàn chỉnh tinh khiết linh hồn lại không còn ỉ lại tại ngươi tồn tại tất hà hoa vớt ve mình trái tim vị trí c h ố n g rỗng thì ra là thế từ đầu đến cuối toàn bộ đều là kế hoạch của ngươi ma vương nói không sai nhưng ngươi muốn thừa nhận cái này tức thành tựu ta cũng thành tựu ngươi tất hà hoa nói vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi ma vương vung v y cự kiếm nói ta cũng có một dạng ý nghĩ nhưng là ma vương đem cự kiếm chỉ hướng thương v â n chúng ta hay là trước tiêu diệt trời xanh đại long đầu dù sao nếu như có thể tìm tới hấp thu phương pháp của ngươi ta là rất hy vọng quang minh cùng hắc cám lực lượng tại trong cơ thể ta hoản mỹ dung hợp mà lại trời xanh đại long đầu cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta、hoa. tắt hà hoa hở hứng nhìn về phía thương vân gật đầu nói ngươi nói có đạo lý thương vân trong lòng vạn mã buôn đ ằ n g ám đạo hai người các người mình đã chơi như thế tiêu sái lẫn nhau không đội t r ờ i c h u n g tự giết lẫn nhau cũng chính là làm gì kéo lên ta rất là rơi vào đường cùng thương vân chuẩn bị đem hai đạo hoa phủ đồng thời thả ra thương vân cùng đường này thấy ma vương cùng tắt hà hoa khí thế b ằ n g bạc lại không có động tác tức khắc minh bạch tắt hà hoa cùng ma vương kiên kỵ nhất hay là đối phương rất sợ đối phương xuất thủ đánh lén ý niệm tới đây thương vân đem hoa phủ thu nhập thể nội tay cầm chân kiếm chém về phía tắt hà hoa đã hai vị có chỗ cố kỵ ta liền trước chạm tát hà hoa ma vương ngươi thấy có được không t á t hà hoa giận dữ cầm kiếm l ê n kích ma vương tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cùng cơ hội tốt đi theo thương vân kiếm chỉ tát hà hoa thương vân kiếm đến nửa đường đột nhiên thu tay lại nhảy vọt đến một bên ma vương chưa từng lưỡng trước cự kiếm chưa ngừng cùng tát hà hoa kiếm ánh sáng tương giao phát ra ẩm ẩm nổ v a n g quan g minh lực cùng hắc cám lực dác đấu chém giết thả ra vô tận vờ sáng hát tuyến liên hoa đảo phía dưới chiến đấu xong phe thế lực đồng thời thu tay lại yên lặng lui về bản đội hoảng sợ ngưỡng vọng trên không chuẩn tôn chi uy bàng bạc như biển đối phía dưới người tu chân ảnh hưởng quá lớn. đi theo t á t hà hoa đến ba cung thành viên bắt đầu rút lui m u ộ n tại bể khổ khí một lần nữa tràn ngập trước trở về bể khổ thú đảo càng quan trọng chính là tìm kiếm lục che chở tình thế đã vượt qua dự tính nguy cấp vật vân tư mã huynh đệ cùng tượng trưng truy sát mấy hiệp liền trở lại liên hoa đảo trong tiểu lâu lo lắng thương vân tình cảnh phía trên giống như không phải thương vân tại giao chiến cổ luân nhìn chằm chằm l â u nhỏ trần nhà nói tựa như có thể nhìn thấy thương vân võ đức vương chắp hai tay sau lưng không ngừng dịch bước không sai phía trên hai c ỗ chuẩn tôn lực lượng giống như toàn bộ đến từ kia tắt hà hoa thương vân khí tức bị che giấu cơ hồ không cảm giác được ba tát đứng lên nói. Không được, ba cung đội ế n bình đẳng vương nhận tin tức kỳ thật khỏi phải cùng đại đội binh mã trở về bờ báo lục cũng xa xa cảm nhận được vài luồng chuẩn tôn khí tức âm thầm nhũng mày đợi trong đó một cỗi chuẩn tôn khí tức đột nhiên biến mất lục càng không rõ ràng nó chúng mấu chốt mà ba cùng những n à y minh hữu đối t á t hà hoa nội tỉnh cũng không rõ lắm không cách nào cho lục cung cấp càng nhiều tin tức lục cũng chỉ có thể dựa vào lan can mà t r ô n g chờ đợi kết quả t á t hà hoa cùng ma vương giao thủ sau liền không cách nào đình chỉ không muốn cho đối phương lưu giới bất cứ cơ hội nào thương vân thì lẫn mất xa xa không ngừng thả chút thật võ huyền gián phụ ngũ hành p h ù loại hình p h ù văn cho t á t hà hoa cùng ma vương gia tăng đánh nhau chết sống độ khó trời xanh đại long đầu ngươi thế nào làm dạng này buồn nôn sự tình ma vương rốt cục không thể nhịn được nữa gầm dù nói ngươi cái này chuẩn tôn đơn thuần đạo đức bại hoạ có dám tới đ ạ i chiến đừng dùng những phù văn này ai nha vừa nôn quá buồn nôn tắt hà hoa bị một đạo một phù đâm trúng con mắt dù rất nhanh dùng quang minh lực chữa trị thương thế vẫn không khỏi toàn tâm đau đớn kia dù sao cũng là chuẩn tôn phù văn một khi dính vào người liền nghĩ tại tắt hà hoa trên thân mọc dễ nảy mầm thương vân không đáp lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút muôn vàn phù văn hiện nhao nhao công hướng ma vương cùng tắt hà hoa không nếu chúng ta dừng tay trước đánh giết trời xanh đại long đầu ma vương kêu lên tắt hà hoa nói chính có ý này tốt vậy ngươi chưa ngừng ma vương nói xéo đi t á t hà hoa cả giận nói kết quả t á t hà hoa cùng ma vương chẳng những không có dừng tay ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt thương vân ám đạo hôm nay nhất định không thể để lại người sống nếu không mình sợ tác sở vi truyền nói ra ngoại s á t thực sẽ bị cài lên đồ vô s ỉ mũ tuy nói sinh tử chi chiến bên trong nhưng áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào nhưng tôn quý đến tròn tôn cơ bản mặt mũi hay là giảng không thể lại cùng đầu đường tiểu lưu manh đ ồ n g dạng băng ghế rượu tử cũng có thể làm vũ khí tất hà hoa rốt cục không thể nhị được nữa đột nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt thanh quang tách ra thương vân tất cả phụ văn bước lui ma vương một kiếm chém về phía thương vân, muốn đem thương vân kéo vào chiến đoàn m a vương cũng minh bạch tát hà hoa ý tứ vung lỏng đối tát hà hoa thế công cùng nhau thẳng hướng thương vân thương vân thầm mắng một tiếng hoa phủ tức thời phát ra nồng đậm khí tức hủy diệt tràn ngập thiên địa t á t hà hoa ma vương sắc mặt đại biến đối mặt kia chưa bao giờ thấy qua phủ văn chưa từng nghe nói qua công kích chưa hề cảm thụ qua lực lượng hủy diệt khổ trên biển nguyên khí táo động nhận hoa phủ dẫn dắt từ bốn phương tám hướng tuân hướng tát hà hoa cùng ma vương khổ trên biển cao mấy c h ụ c trượng sóng c u ồ n ngập trời gió lốc gào thét nếu không phải bể khổ thú tự hành mở ra vòng bảo hộ bể khổ thú trên đảo cát tu chân giả đẹ thương vân tinh lực tiêu hao hầu như không còn miệng lưỡi phát khô thở hồng hộp chờ đợi hoa phủ quan g mang tán đi sau tát hà hoa cùng ma vương tình huống nửa ngày hoa phủ quan g mang tán hết lộ ra tát hà hoa ma vương bộ dáng tát hà hoa cánh trái bẻ gãy q u a n g thuẫn vỡ vụn hạ thể biến mất không thấy gì nữa toàn bộ má trái che kín thật sâu vết rách ma vương cự kiếm chẳng biết đi đâu thân thể bị mổ vì làm hai nửa bị ma vương dùng ma lực miễn cưỡng kết nối tát hà hoa cùng ma vương nhìn như thảm liệt thương vân tự biết đã vô sức chống cự như tát hà hoa cùng ma vương liên thủ l i n công thương vân hẳn phải chết không nghi ngờ Mà t á t hà hoa ma vương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cổ động thể nội pháp lực không để ý thương thế xê dịch về thương vân trời xanh đại long đầu ta có thể hỏi ngươi p h ù này danh tự sao t á t hà hoa thanh n i ê m khàn giọng thương vân bất lực đáp hoa phủ tốt tốt hoa phủ nếu như không phải ngươi lấy một địch hai ngay cả tiếp theo bị hai đạo hoa phủ công kích ta không biết phải chăng là còn có cùng ngươi đối kháng năng lực t á t hà hoa nói ma vương miễn cưỡng lên tiếng cái này cùng p h ù văn không thể truyền lưu thế gian thương vân đã không có dơ lên chấn kiếm khí lực chỉ có thể cùng tắt hà hoa cùng ma vương đi đến trước mặt bị chém giết đối phó hai cái chuẩn tôn quả nhiên không được thương vân cười khổ nói nghĩ không đến bất luận cái gì có thể còn sống phương pháp một c bể khổ khí lạng yên tràn ngập ba cái chuẩn tôn đồng thời cảm nhận được bể khổ khí ăn mòn không được tất hà hoa cùng ma vương đồng thời đình chỉ động tác cổ động tất cả pháp lực đối kháng bể khổ khí đồng thời bất lực nhìn nhau lấy hiện tại trạng thái tất hà hoa ma vương không biết như thế nào mới có thể tại bể khổ khí c h i hạ sinh tồn thương vân đồng dạng khó chịu tâm cảnh ngược lại một mảnh thản nhiên dưới chân sinh ra liên hoa này thương vân ngồi xếp bằng ở bên trên thâm vận phật lực quanh thân tỏa ra kim sắc phật quang ngưng tụ thành vườn sáng thương vân một lòng c h ờ chết trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng đột nhiên cảm thấy mình trước k i a đối phật pháp lý giải toàn bộ sai lầm trước đó mình luôn luôn lấy người tu chân góc độ đi tu luyện phật pháp tăng lên tự thân tu vi tìm kiếm như thế nào sử dụng phật lực đi chiến đấu chưa bao giờ giống hiện tại như vậy lấy phật đạo nở trồng tâm cảnh đi vận chuyển phật lực tại thương vân phật pháp vầng sáng bên ngoài bể khổ khí lui tán không cách nào xâm nhập thương vân trong vòng bá trượng mà thương vân mình đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì hoàn toàn đắm chìm phật đạo vận chuyển bên trong tất hà hoa cùng ma vương hai mắt trừng châu lớn tất hà hoa càng là kém chút đem vốn là vỡ vụn má trá tắt hà hoa thấp giọng nói ma vương mắng ai nghĩ đến phật pháp còn có chỗ tốt này tắt hà hoa đột nhiên vuông xuống kiếm ánh sáng dỗi bình hai tay thành thập tự giá hình trong miệng thấp giọng ngâm sướng tiếng ca ung dung dưng dương thả ra n u hòa thánh quang bể khổ khí bị thánh quang bước lui không tại ăn mòn tắt hà hoa lương tặc ngươi làm sao cũng có cái này cùng hung tàn năng lực không khoa học ma vương kém chút tức h ộ t máu kinh dị nhìn xem tắt hà hoa tắt hà hoa mở hai mắt ra ôn nu nhìn về phía ma vương ta đột nhiên lý giải ta thánh q u a n mà thôi ngươi như nguyện đi theo ta dù sao chúng ta từng l à một thể ma vương bị tắt hà hoa ánh mắt rung động chuyển đến tắt hà hoa trước người hai tay giữ trước ngực hai đầu gối quỳ xuống mời cứu vớt ta thánh chủ chương 490, không lường trước thắng lợi dưới tắt hà hoa tại thánh quang bên trong sinh ra quang mang t ứ chi đem nhẹ tay nhẹ đặt ở ma vương cái chán ngươi nguyện ý đi theo ta ma vương màu đen cánh vũ hóa bay ra hiện ra bạch quan g tạo thành cánh quanh thân đen ký d i ệ t hết chỉ lưu h à o quang nhà nhạt, nhạt ta nguyện ý nhà nhà sách điện tử vê đốt vê đốt vê đốt x o dạ cơ cơ đổi mới nhất nhanh mưa gió tiểu thuyết internet tắt hà hoa ánh mắt k h ư n g linh về sau ngươi còn sẽ phản bội ta ma vương mười điểm thành k thánh chủ ta sẽ k h ô n g tắt hà hoa nói vận mệnh đã quyết định hết thảy ngươi cùng ta cùng một chỗ trùng sinh đi ma vương túi lầu xuống vâng tắt hà hoa ngâm sướng thanh âm dần dần tăng cường thánh quang như như mặt trời chiếu dọi h ắ t cám bể khổ tất cả bể khổ thú ở trên đảo người tu chân toàn bộ cảm nhận được thánh quang c h i lực thánh quang không ngừng lấp lóe tăng cường cuối cùng tại mạnh nhất tia chớp sau diệt đi tắt hà hoa cùng ma vương biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa lại vô hai vị này chuẩn tôn khí tức thanh quang biến mất n h y mắt ma vương lộ ra không dễ dàng phát giác tiểu dung bàn tay có chút mở ra lộ ra một cái vi hình huyết hồng trá nội bộ có một hài nhi cái bóng ma vương cái này nho nhỏ động tác tát hà hoa cùng thương vân toàn bộ biểu lộ k h ẽ nhúc đ í c h nhưng đều không còn gì để nói ngữ giống như tát hà hoa nói vận mệnh đã quyết định thương vân phật quang giống như đ n g đóm lơ lửng tại bể khổ trên không hồi lâu chậm rãi hạ xuống trở lại liên hoa đảo cổ luân cùng lập tức x u ố n g lại nhưng thấy thương vân còn tại trong nhập định liền không có quái dày quái dày nửa mừng nửa lo một tòa mô hình nhỏ bể khổ thú ở trên đảo có xây một cái đại điện trong điện một cái bản án bên trên t h ả một con lư hương cắm ba cây dài hương phát ra nhàn nhạt mùi đàn hương trước bàn ba cái bộ đoàn ngồi ba tên lao tăng mặt mũi hiền lành dâu tóc bạc trắng bên trong ngồi lao tăng thân thể mập mạp mặt như hải nhi nó tả lao tăng vóc người trung đẳng làn da như cây khô nó phải lao tăng dáng người v ĩ n ạ n sương gỏ má hơi cao thân thể gầy gò ở giữa lao tăng mở hai mắt ra có ngã phật người chúng nội đạo khô gầy lao tăng vẫn như cụ k h ẽ nhắm tầm mắt sư minh cái này chính là một vị chuẩn tôn ở giữa lao tăng nói ta phật môn chưa có thành tôn giả sao lại đột nhiên thêm ra một vị chuẩn tôn phải cái lao tăng mở ra mắt trái nói sư minh phật không thành tôn truyền môn phải trăng làm thật ở giữa lao tăng nói nhiều gì nhiều lá hai vị sư đ ệ phật không thành tôn thật có nó nói cái gọi là tôn giả hào làm thiên địa nguyên khí người n g ã phật một đạo giảng cứu không sinh bất diệt bất động đại đạo tu vi đến đỉnh phong lúc chính tương đương với ngoại đạo người tu c h â n trưởng khống nguyên khí cái cổ kỳ hạn hai loại tu hành c h i đạo đối trọi gây gắt cho nên phật không thành tôn cao lớn lao tăng tên là nhiều lá nói không vào tôn mà thành tổ đạo này khó khó khó nhiều gì nói nhiều đặc biệt sư m ì n h chúng ta phải trăng đi tiếp kia chuẩn tôn nhiều đặc biệt nói thời điểm chưa tới thời điểm chưa tới nhiều gì nói di đ ạ phật thời điểm chưa tới mặt khác một chỗ bể khổ thú đảo trên có hùng vi miếu đường cung điện liên tục phật quang sán g l ạ n đầy đất kim hoa phản âm lợn lờ đại hùng bảo điện cao có mấy chục trượng bên trong có hơn mười t r ư ợ n g t h p t cái k i m phật ngồi tại liên hoa đài bên trên thần s á c tốc m ụ không vui không b u ồ n trong miếu thờ đông đảo hàng o y tăng ghé qua trên đại điện hai hàng đứng thẳng người khoác cả xa cao lớn tăng chúng nó trước có hai hàng tăng chúng ngồi tại liên hoa đài bên trên biểu lộ không một hình thái khác nhau phật tượng phía dưới tính tọa một trung niên tăng cùng kia phật tượng ngược lại giống nhau đến mấy phần chư vị sư đệ nhưng cảm thấy được kia chuẩn tôn p ậ t lực trung niên tăng thanh âm như sấm âm c u ồ n c u ộ n t h í c h già tôn giả ta phật đạo bên trong lại có chuẩn tôn kia phật lực tựa như là r a bản thân vạn phật tông nhưng lại có một chút khác biệt một thân mặc đồ trắng xa bảo nữ đệ tử nói thích già nói nên phật lực bản nguyên sắc thực xuất từ vạn phật tông tinh thần u như thế tuyệt không phải giết chóc ta đệ tử phật môn hấp thu mà được cho là mình tu hành bật được khả năng t r a ra là cái k i a một giới vạn phật tông đệ tử ta c ũ n g chưa từng nghe nói cái t i ê một giới đi ra chuẩn tôn cái này cùng tồn tại nữ đệ tử nói tôn giả bản tọa tự sẽ cha ra thích già dùi xuống bế hai mắt làm phiền không âm một cái xanh ú n g tươi tốt bể khổ thú đạo. trên có màu trắng miếu thờ một cái phòng ốc đều là chất gỗ kết cấu sạch sẽ gọn gàng cũng không cao lớn nhưng nối thành một mảnh sau tự có một c ỗ thần bí trong miếu thờ có chút ít thân mang màu đen tăng bảo màu nâu cả xa tăng trúng xuyên qua hoa quảng cáo một cái trong thiệt phòng hai tên đầu đội phật quan thân mang màu trắng tăng bảo tuổi trẻ tăng lưỡng ngồi đối diện thất p p lục, h ậ đạo trở tôn. Thấp bà ta cũng cảm thụ dược sư phật cho chỉ thị của chúng ta chẳng lẽ chính là hắn thất lục lẩm bẩm nói thất bà nhìn về phía phương xa vừa vào thế giới mới tự có kết quả ta cùng tốt nhất bình an vô sự thất lục chấp tay hành lễ cận tuân dược sư phật pháp Chỉ. ba cung liên minh thành viên toàn bộ trở về các thủ lĩnh đứng tại bình đẳng vương sau lưng chờ đợi bình đẳng vương lên tiếng lục s á t mặt lạnh nhạt tắt hà hoa vậy mà dạng này đi trời xanh đại long đầu thương vân đến cùng là dạng gì người tu chân là dạng gì yêu cung q u ả n g bên trong trên đại điện hơn năm trăm n h à tu chân thế lực thủ lĩnh cùng nhau nhìn xem nô mạnh nô mạnh n ó n g nhìn hư không k h ẽ nhũ mày nửa ngày không nói một lời các thủ lĩnh bất đắc dĩ r i ê n phần mình nghĩ đến tâm sự ba cung liên minh cùng trời xanh liên minh một trận chiến sự khốc liệt tình trạng đã t ă n g h ẳ n ra thậm chí có chút thế lực đạt được đoạn ngắn hình ảnh thêm nữa ma giới thanh danh hiện hách chuẩn tôn tát hà hoa sống chết không rõ triệt để không có t i n t ứ c càng cho trời xanh bịt kín một tầng sắc thái thần bí để cung quản g liên minh lâm vào lo lắng như trời xanh không chủ động tiến công ta cùng án binh bất động cuối cùng nô mạnh thản như nói n mặc dù cái này khiến chừng hơn năm trăm n h à mạnh đại tu chân thế lực liên minh tổ chức có chút mặt mui không ánh sáng đông đạo thế lực thủ lĩnh lại yên lặng nhẹ nhàng thở ra cùng trời xanh chiến đấu không thể nghi ngờ thành một kiện kinh kh Cùng đối Thương Vân âm thầm sợ hãi. Liên đối đảo hãi. thầm hoa âm sợ ba ê trên. n Thương Vân từ trong nhập định tỉnh lại. Cổ Luân cùng dối dít nói、chút. Thương Vân, từ dít chúc. h lại. dối Cổ y là lợi ngươi chẳng những hại, tác h thập u tắt Ba t vỗ thương vân b ả vai cười ha h a nói chín hổ tiến lên hai bước chúc mừng thiếu chủ thương vân lắc đầu c ư ờ i khổ tắt hà hoa là mình hủy diệt mình cũng không phải là ta về phần tu vi cũng không có cái gì đột phá chỉ bất quá đối phật pháp có càng sâu lý giải ngày sau hay là cần muốn tìm tới chân chính phật đạo người tu hành vì ta giải hoặc võ đức vương nói phật pháp một đạo tại hạ giới truyền bá rất rộng nhưng vẫn chưa nghe nói có thông thiên triệt địa người có tài nhiều nhất là giảm bớt người tu hành tâm lý thống khổ tích lũy phúc phận vẫn chưa gây nên tu chân giới coi trọng thương vân ngươi đã là c h ư tôn muốn tìm được có thể chỉ đạo ngươi đệ tử phật môn cũng không phải là chuyện dễ thương vân nói vậy ta liền học từ đầu y thị thiên cười nói thế nào ngươi muốn bắt đầu ăn chay niệm p h ậ t rồi ta nhưng không tin thương vân xứng sở cái gì phật môn còn có loại yêu cầu này y thị thiên lắc đầu ai ngươi thật đúng là phải học từ đầu bất quá phật môn giống như cũng p â n mấy cái phái ngươi muốn học loại nào thương vân đau cả đầu cái này đụng tới cái nào tính cái nào gấm vũ nói thương vân ngươi thế nhưng là t r u y n tôn một khi học cái kia một phái phật pháp đối một phái kia thế lực tất nhiên có ảnh hưởng cực lớn thương vân bóc vai bảng vậy phải làm thế nào cho phải cổ luân rất thẳng thắn nhìn cái kia cái phái tặng lễ nhiều liền chọn cái kia tư mã huynh đệ lập tức biểu thị đồng ý nói muốn giảm bớt trời, trời xanh tổn thất mười điểm đau lòng hào hào chấn an bộ hạ cũng tăng thêm phong thưởng đặc biệt hậu đãi cùng trời xanh kết minh môn phái cùng thế ra mặt ban cơ giới thú nhiều bị tổn thương nắm chặt thời gian tu sửa cũng căn cứ chiến đấu bên trong thu thập số liệu đ ổ i t i ế n vào cơ giới thú tư mã huynh đệ không dám có chút thư giãn đánh một trận xong địch quân lại đến xâm nhập tất nhiên đến coi chuẩn bị vô cùng có khả năng khai thác nhằm vào hơn mười ngàn vương thi quân đoàn chiến thuật thương vân cũng biết như thế tăng cường vương trong thi thể phụ trận cấu tạo nhưng thế gian đạo pháp muôn bản thương vân tự biết không cách nào chống cự lại thương vân cũng không biết đã có một tên vương thi phá giải thương vân phụ trận l ạ g yên rời đi tại một tòa mô hình nhỏ bể khổ thú ở trên đạo có mấy tòa nhà tàn tạ nhà gỗ nhà gỗ bên ngoài bị phức tạp phủ văn báo khỏa cắt đức cùng ngoại giới liên h mấy tên áo đen l á o giả tương đối không nói gì một tên trung niên nam tử khôi ngô đột nhiên phá cửa mà vào gấp c h ầ m c h ầ m bên trong nhà gỗ chính giữa ngồi một l á o giả l á o giả tóc dài chấm đất hoa t r ò m dâu bạc p h ơ ra lòng thịt thị, h ỉ nhìn như không có chút nào sinh cơ nam tử trung niên phổ thông quỳ xuống lấy đầu gối thay đi bộ quỳ bỏ đến lao giả trước người ôm lấy hai chân thần tình kích động lao tổ thật là người sao lao tổ lao giả ánh mắt cô quạng không sai người là a đồng nam tử trung niên l ạ rơi lệ mặt lao tổ là ta là ta sinh thời có thể gặp lại lão tổ thực tế là a đồng cả đời may mắn lao tổ nhẹ nhàng phủ ở a đồng lưng ha ha ngày đó tiểu đồng nhi hôm nay cũng là vương giả tu vi lao tổ đã không bằng ngươi không trả nổi thân a đồng mãnh liệt lắc đầu không lao tổ a đồng vĩnh viễn là ngươi tọa hạ hầu đồng không dám đứng dậy lao tổ thở dài một tiếng ta chính là đã chết c h i thân ngươi làm gì lo lắng ảnh hưởng đạo thâm một tên dâu nắn g lao giả hỏi lao tổ ngươi s u n g kích tôn cấp cảnh giới lúc xác thực đạo thân vẫn lạc vì sao hôm nay lao tổ k h o á t k h o á tay đánh gây dâu nắn lao giả ta minh mạch khi đó ta thi thể tiến vào vương mộ một mực phiêu đạn trong đó cho đến bị lực lượng thần bí kêu gọi Cuối c ù mặt khác một một mắt lao giả đột nhiên có điều nộ ra lao tổ hẳn là trời xanh kia hơn mười ngàn vương c ấ bắt đầu từ vương trong mộ mang già không thành lao tổ ảm đạm gật đầu không sai đúng là như thế bên trong nhà gỗ bầu không khí nương g kết còn sót lại một đống cái lồng hỏa phát ra đôn đốc thanh nhâm nửa ngày a đồng nói lao tổ trời xanh đại lao đầu thương vân vậy mà như thế ta ác có thể khống chế vương thi thật sự là lớn đại bất kính lao tổ người như thế nào đào thoát thương vân ma t r ư ở n g lao tổ nói đều bởi vì ta tại chiến đoàn bên trong nhìn thấy chớ ba tâm hữu sở xúc ta khi còn sống đeo bản môn trí bảo lục thần chân tinh phát tác cưỡng ép bảo trụ ta nguyên thần mới có thể tự do hành động ta còn thừa thời gian không nhiều thương vân ma đầu kia rất nhanh liền có thể phát hiện ta mất tích ta tới liền là vì để lộ thương vân k h ô n g chế thủ đoạn của chúng ta chương bốn trăm chín mươi mốt rơi vương bên trong nhà gỗ tình cảnh bí thảm nhà nhà sách điện từ vê đốt vê đốt vê đốt suy ra cơ đổi mới nhất nhanh lao tổ người đây là ý gì a đồng đ ố n g nhiên đứng dậy kêu lên lao tổ thở dài một tiếng từng có vạn vương cấp tại các ngươi nhưng có thể đối phó trời xanh a đồng nói lao tổ kia trời xanh cố nhiên mạnh chúng ta không đi tranh kia thế giới mới một chỗ cắm rùi cũng liền tôi h chúng ta lục thần phái vốn cũng không phải là cái gì có gia tâm môn phái dựa vào bán tổ truyền hương thân thể môn phái sinh hoạt mười điểm giàu có đặc biệt là chớ tứ sư phó mới nghiên cứu tinh hoa tiên giới nữ cắt tu chân giả mười điểm yêu thích ta lao tổ lắc đầu a đồng ta đã nói thương vân ma đầu kia không lâu liền sẽ phát hiện ta không tại kia là hắn ha chịu bỏ qua ta lục thần phái Hún、hồ n g h bể khổ đoạn đường chiến loạn không ngừng các ngươi gia nhập cái gì ba cung dẫn đầu hướng trời xanh tuyên chiến hạ có thể toàn thân trở ra a đồng c u n g vẫn muốn khuyên lục thần phái lao tổ bị lao tổ ngăn lại các ngươi nghe ta nói chính là kỳ thật cái này lục thần phái lao tổ đơn thuần buồn lo vô cớ thương vân căn bản không biết mình thủ hạ bị mất một cái vương cấp thương vân cho dù có thể cảm giác mình phụ trận tồn tại cũng muốn tinh tế tìm kiếm mới có thể biết thiếu ngàn chọn một không đến vương cấp mà gần đây thương vân dối ren đến cực điểm nào có rảnh rỗi để y lý thủ hạ vương thi thương vân càng không biết mình là một hung tản ta ác đến cực điểm đại ma đầu danh hiệu là càng ngày càng、vang. kia thương vân tại vương mộ bên trong dùng bí pháp triệu hán phiêu đãng ở bên trong vương thi dùng hắn phụ trận chữa trị nguyên thần của chúng ta để chúng ta một lần nữa sống tới nhưng là một khi không nghe thương vân chỉ thị hắn liền tán đi phụ t r ậ n hoặc là dẫn bạo phụ t r ậ n để chúng ta chết không có chỗ trôn lao tổ s â u thẳm nói nghe a đồng cùng lương phát lệnh h í t một hơi lanh khí nhao nhao chửi mắng thương v n vì không nguy hiểm lục t h â n phái ta tất nhiên là không muốn sống ta hiện tại đem thương vân phụ trận biểu hiện ra cho các ngươi các ngươi cố gắng ghi chép đi tìm bình đảng vương trợt tôn để hắn hoặc là cái khác phù đạo cao thủ tìm tới phương pháp phá giải Lao tổ kích một đảm nhiệm lát lao tổ tán đi a đồng cùng tiếng khóc chấn thiên chấn địa lao tổ cả đời tính mệnh giao tu lục thần chân tinh tùy theo diệt đi xác thực che đậy thương vân cảm giác để thương vân đối với mình một đạo phụ trận diệt đi không có bất kỳ cái gì cảm ứng rất nhanh bình đẳng vương lục thu được một phần báo cáo ở trong chứa thương vân phụ trận toàn bộ hình ảnh bình đẳng vương cấm tóc mày dù hắn không có nghiên cứu qua phủ đạo cũng có thể nhìn ra thương vân phụ trận bất p h à m lập tức triệu tập trong liên minh tinh thông phủ đạo người cũng không lâu lắm n ô mạnh liền nhận gần như giống nhau báo cáo n ô mạnh vẻ mặt nghiêm túc đồng dạng triệu tập phủ đạo cao thủ thương nghị phương pháp phá giải sau đó hai đại liên minh căn cứ đoạt được tin tức biết được thương vân thủ hạ hơn mười ngàn vương cấp đều là vương thi dẫn đông đảo quỷ giới một phái tóm lại ba cung liên minh cung quảng liên minh các hiện thần thông bình đẳng vương lục cùng cùng quảng gia chủ nô mạnh kiến thức các loại các loại cổ quái kỳ lạ pháp môn cùng pháp lý đương nhiên chiêu hồn loại nhiều nhất tán hồn cai chiêng tụ hồn linh nhiều như r ừ n g bình đẳng vương có phần đánh chịu hắn đi thế giới mới mục đích bất quá là ứng tần hoàng yêu cầu dò xét một phen cũng không phải là có gì trách nhiệm càng chưa nói tới bất luận cái gì cùng cường địch sinh tử giao chiến lý do nhưng bình đẳng vương trời sinh tính chính trực mặc dù tát hà hoa thực tế không phải một cái hợp cách minh h i ế u nhưng cùng thương vân trong giao chiến tát hà hoa triệt để tiêu tán lục thừa nhận mình có nhất định trách nhiệm huống h ổ có thể cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến là đại bộ phận phân người tu chân không cách nào chống cự lại bình đẳng vương cũng cần giao chiến mới có thể càng nhanh đột phá tự thân giới hạn nhiều lần suy nghĩ ba cung từ bình đẳng vương dẫn đội xuất hiện lần nữa tại liên hoa đảo bên ngoài cùng lần thứ nhất tiến công khác biệt chính là cung quảng liên minh cũng xuất hiện một đội binh mã lấy phù đạo cùng quỹ đạo bên trong cao thủ làm chủ một khảo thí tiêu diệt thương tiên vương t h i đại đội thương vân đối mặt bình đ ả n g vương nói không nghĩ tới thứ thế chiến thứ hai đến nhanh như vậy chẳng lẽ khổ trên biển tất yếu rơi xuống mấy vị chuẩn tôn không thể l ụ c nói chúng ta đã đồng thời xuất hiện tại b ể khổ đó chính là cơ duyên vận mệnh chúng ta kết thành liên minh đối phó trời xanh cũng là ngươi trời xanh s ở tác sở vi bức bách mà phải thương vân cười ha ha một tiếng buồn cười cưỡng t ừ đ o ậ t lý như nghĩ diện ta trời xanh liền xuất thủ l ụ c nói ta cũng vô ý này nhưng có thể cùng trời xanh đ ạ i ề n xuất thủ thương vân nói hôm nay cung quẳng có hành động ngươi không sợ lưỡng bại câu thương thời điểm cung quẳng xuất thủ lục nói lỗ mạnh gia chủ cũng không phải là này chờ chút làm nên chủ lại hôm nay ngươi ta đánh nhau không cần sinh tử tương bác đấu pháp được chứ thương vân nói bình đẳng vương quả nhiên danh bất hư truyền ngươi làm như thế sợ là vì kiềm chế ta để cho thủ hạ của ngươi đối phó trời xanh bộ h ạ lục nói lại có ý này thương vân ngươi lại không thể không đáp ứng thương vân bất đắc dĩ phân phó tư mã huynh đệ cùng chỉ thủ không công cùng bình đẳng vương bay lên không trung liên hoa đảo bên trên trôi nổi hơn mười ngàn vương cấp tùy thời chờ đợi xuất thủ bể khổ dưới mặt biển trăm cỗ kẻ hủy diệt no n g o muốn động phù pháp không cùng không biết cái tia bên trong truyền đến quát to một tiếng phù văn phô thiên cái địa càn quét vương thi đại quân phù văn chui vào vương thi nguyên thần vương thi hành động trì trệ tư mã huynh đệ cùng dự cảm khớp ổn vội vàng triệu hồi vương thi đại quân xa xa diệt thi đội môn thấy l ư u hiệu nhao nhao gia nhập chiến đoàn nhìn lao tử chiêu hùng trống v ố n b ã tiếng trống c h ấ n thiên c h ấ n địa có vương thi thể thể phát run không cách nào hành động tiếng trung tiếng chiêng tiếng la khóc tiếng gào thét nương theo lấy mũ quang thập s á t phù văn đem liên hoa đạo vây quanh giống như cử hình tăng lễ mấy trăm ngàn người đồng thời khắc tăng vũng tiền đến giấy thật sự là người nghe thương tâm người gặp dơi lệ trải qua này náo trỏ có vương thi vất lạc không quá người ngã vào b ể khổ hình thần câu diện hơn nữa nhận triệu hoán phản ném ba cung cùng cung quảng đi cho dù là lưu lại vương thi cũng là ngơ ngơ ngác ngác tư mã huynh đệ kinh hãi vội vàng để mặc ban thả ra tất cả tinh thể cùng kẻ hủy diệt chống cự điên c u ầ n mà tới ba cung cùng cung quảng binh mã mất đi vạn vương cấp che chở liên hoa đảo nháy mắt lồng lộng có thể đụng từ thái cổ manh thu biến thành có thể tùy ý tiểu ma đoàn Rất trường cấp thoát ly thương th nhanh, vương vân trường khống, qua ly phù văn chui vào vương thi nguyên thần tạm thời khống chế lại vương cấp tại tư mã huynh đệ chỉ huy giới rút lui đồng thời tiến hành phản kích nhưng hiệu quả yếu rất nhiều dù là như thế qua bảy ngàn vương cấp lưới hỏa lực vẫn là không thể vượt qua là trời liên hoa đảo tạm thời bị ô m lấy mà ba cung cùng cung quảng diện thi đội lớn có hiệu quả đã đắc trí vừa lòng không muốn lại bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến hành truy kích chỉ lo rút lui hưởng thụ thắng lợi vinh quang dù sao trên không còn có cái thương vân c h u ẩ n tôn đó cũng không phải là vương cấp nhưng gây tồn tại liên hoa đảo trên không thương vân nhữ mày nhìn lướt qua phía dưới bình đẳng vương quanh thân áo lam nhẹ nhàng cổ động phía dưới đã chúng ta vì phân thắng bại trước đó bọn hắn không dám vọng đ ộ u thương vân nhìn thẳng vào lục nói ta cùng quỷ đạo bên trong người tu chân giao thủ rất ít không ngờ mạnh nhất địch vậy mà là trưởng tôn nghe nói bình đẳng vương là thập điện diêm la bên trong xếp hạng thứ nhì cực giả không biết phải chăng là như thế lục lạnh nhật nói mười h diêm la tự nhiên lấy tần hoàng vi tôn ta cùng chín điện diêm la thực lực tương đương không phân cao thấp thương vân hỏi mười h diêm la là quỷ giới người quản lý thật có việc này lục nói quỷ giới vô biên vô hạn diêm la điện lại há có thể toàn bộ thống ngự chúng ta hết sức vì đó sáng tạo quỷ giới hài hòa xã hội thôi thương vân nói thống ngự tốt quỷ giới dân chúng số lượng đông đảo thậm chí nhiều hơn cái khác tam đại thượng giới tổng cộng thập điện diêm la pháp lực vô biên chẳng phải là có thể đối kháng tam giới lục mỉm cười không dám có ý tưởng này quỷ giới dù lớn nhưng quỷ vật đông đảo ta cùng cũng hơi cảm thấy áp lực khá lớn thương vân nói thế gian tự có luân hồi phải t r ă n g các ngươi cưỡng ép á p chế quỷ lưu tại địa phủ nghe ngươi ngang bằng kiến lục than nhẹ một tiếng thương vân chuẩn tôn ngươi cùng gặp mặt ta không phải vì nghiên cứu thảo luận địa phủ thể chất vấn đề a thương vân cười đáp lại tốt bình đẳng vương muốn so đấu đạo pháp muốn lấy loại phương thức nào lục nói nghe nói thương vân đại long đầu xuất thân yêu giới ta lợi dụng quỷ thân đối kháng người yêu thân xem lực lượng mạnh yếu như thế nào thương vân xứng sở kia quỷ đạo chính là dương bên trong c h i âm phương pháp tu luyện tuy có khác hẳn với tiên đạo nhưng cũng chăm s ô n g đổ về một biển lấy tu luyện dương khí làm chủ không nghĩ tới cái này bình đẳng vương lục vậy mà tu luyện cường hoành quỷ thân ý cùng yêu giới chuẩn tôn so đấu nhục thân quả thật ra ngoài ý định thương vân chỉ có c ư ờ i khổ không dối gạt bình đẳng vương ta sớm đã không có yêu thân hiện tại ngươi nhìn thấy chính là ta chân thân ngay thương lạnh nhạt bình đẳng vương hai mắt chừng lớn hơn một chút ngươi vậy mà tán đi bản nguyên yêu thân. Vậy ngươi bây giờ thân thể, như thế nào thương vân nói ta cũng không phải là tán đi yêu thân chỉ là vạn thể về một s a u lại thụ h ô n độn chi khí ảnh hưởng lấy p h ù vì thể hiện tại ngươi cũng có thể đem ta coi như một đạo p h ù vạn thể về một bình đẳng vương thể vị thương vân nói tới có đạo lý ta cái này túi ra ngược lại hạn chế ta bản tâm sao Tốt, vậy ta lấy quỷ thân gặp nhau chương bốn trăm chín mươi hai quỷ chuẩn tôn lục làn da bắt đầu hủ hóa lộ ra từng đầu màu tím đen cơ bắp lập tức cơ bắp đường cong bên trên sinh ra từng đầu màu bạc trắng gân, ngón tay ngón chân mọc ra khoan hình móng tay có chút măng quăng kim cương đen lấp á n h hai lỗ t a i biến nhọn miệng rộng đầy răng nanh phát như tơ bạc quyển bùi bàn thăng nhà nhà sách điện tử vénus vénus vénus suy giả cơ cơ đổi mới nhất nhanh một cỗ quỷ khí từ lục thân bên trên tán phát ẩn chứa ấm áp tuyệt không ung t ù m chi ý thương vân rất là hưởng thụ lục quỷ khí ám đạo đây chính là quỷ đạo chuẩn tôn khí thức dương khí đã hiện hiện lục phía sau một vùng không gian bị nó quỷ khí đoạn tuyệt h i ể n hiện vô số ý đồ từ địa ngục leo ra ác quỷ hình tượng nhưng cái ác quỷ bảy như tượng đồng ngưng trệ từ đó thương vân có thể cảm thụ một cỗ sinh lực lượng như lục tu vi lại sâu một bước những cái cái ác quỷ bên trong liền có thể thai n é n mới sinh mệnh chân chính chúng sinh thương vân chuẩn tôn phủ chưa từng nghe thấy thần diệu vô tận ta từng cảm nhận được trong đó hai đạo phù văn thực sự có thể hủy thiên diệt địa không biết thương vân chuẩn tôn sẽ hay không dùng đến trên người của ta lục lạnh n h ạ t nói một t r ư ơ n g mặt quỷ chẳng nhưng không lộ vẻ lê tởm ngược lại có một c ô thân thiết bình thản cảm giác thương vân nói nhận được khích lệ kia là ta nhận m â u thân p h ù văn dẫn dắt mình sáng tạo phù văn hoa p h ù hoa p h ù yêu giới hoa nhà thì ra là thế khó trách thương vân chuẩn tôn cấp tốc của khởi cùng gia tộc yêu thân truyền thừa không không quan hệ lục nói thương vân nói xác thực như thế trong đó long đong lại cũng không cần n h ữ n lên lục nói ta ở lâu địa ngục đối chuyện ngoại giới biết không nhiều thần hoàng lần này phái ta tiến về thế giới mới là muốn cho ta tăng trưởng kiến thức mới tốt tại tu vi trên có đột phá có thể gặp được thương vân c h u ẩ n tôn đúng là một chuyện may lớn thương vân chắp tay một cái đã tạ ta cùng quỷ giới bên trong người tu chân cũng không có cái gì nguồn gốc chúng ta học hỏi lẫn nhau lục không người thi lễ mời vì phù đạo tán đi yêu thân c h u ẩ n tôn thương vân không nói hai lời ba đạo âm dương thật võ huyền rắn phủ ngăn chặn lục bốn phương tạm hướng ba rùa ba rắn như sáu tòa tuyên cổ, cổ phong sinh động như thật đồng thời hướng bình đảng vương gầm thét thiên địa nguyên khí vì đó đình trệ t u t phủ lục nói phía sau không gian bên trên quỷ vật bắt đầu điên cuồng g i y r u ộ t g chú lên chật vật từ trong phần mộ leo ra tự do nào tới quy xả cự tượng thôn vệ cự tượng huyết l ụ vô tận ác quỷ rất mau đem ba đạo thật võ huyền rắn phủ thôn vệ hầu như không còn tả tạ cốt lục từ không trung rơi xuống ác quỷ không ngừng từ lục phía sau leo ra một mảnh chân chính địa ngục tại bể khổ trên không hình thành lục l ặ n g lặng nhìn xem thương vân thương vân cười một tiếng đơn chỉ chỉ trời vô số mảnh t i ể u quan mang từ thương vân ngón tay xoay quanh phát ra mỗi một đạo mảnh quan cấp tốc hóa thành phù văn ngũ hành phù âm dương phủ thậm chí phật quan ngưng tụ thành ph chiếu dọi bể khổ trên không không có một con ác quỷ có thể thừa nhận được thương vân phù văn hoặc là bị lưỡi dao phân thây xa rời hỏa phấn đốt bị hàn băng đông kết bị c ự thạch ghép thành phấn kết thúc bị phật pháp độ hóa tan thành mây khói nhiều như rừng vạn quỷ tiêu tan trong c h ư ớ c mắt lục cơ bắp có chút t r ư ớ n g một vòng to hơi có vẻ cổng k ề n thương vân chuẩn tôn bể khổ khí tùy thời trở lại chúng ta nắm chặt thời gian xin chỉ giáo ta quỷ thân trải qua thăm dò thương vân cũng biết dựa vào liều đạo pháp mình cùng lục khả đầu cái hơn ngàn năm đối lục đề nghị vui vẻ tiếp nhận lục một bước liền vượt đến thương vân trước người thương vân nhìn thấy một con không thể gặp giới hạn quỷ thủ đập hướng mình thương vân trên thân lôi đ ỉ n h chiến văn lấp lóe đồng dạng lấy s o n g quyền đối kháng tại lục quỷ thủ trước mặt thương vân s o n g quyền như mặt trời trước một điểm huỳnh quang mà lục quỷ thủ không cách nào dập tắt điểm này huỳnh quang không âm thanh vang chỉ có một cỗ sóng xung kích từ quyền thủ tương giao chỗ truyền l ê n ra phía dưới giao chiến người tu chân cửa ngực chấn động tim đau thắt phát tác hô hấp khó khăn ba cung cùng cùng quảng người tu chân ra tốp rút lui cổ luân cùng trốn liên hoa đảo bố trí xong phát trợn chống cự trên không hai vị chuẩn tôn giao chiến đến dư ba lục cảm t h ắ n nói song trường không ngừng ép hướng thương vân thương vân nói ta không nghĩ tới quỷ giới lại có chuyên tu quỷ thân người tu chân ngươi cái này quỷ thân đã đại thành từ dương nhật âm lục nói cái này muốn cảm tạ tần hoàng chỉ đạo hướng ta biểu hiện ra một đầu chính xác con đường thương vân hơi trầm âm tần hoàng chính xác con đường chẳng lẽ tần hoàng là nghĩ dẫn ngươi như âm dương một thể đại thành mà quỷ c h i đạo lục thân thủ có chút dừng một chút nguyên lai thương vân chuẩn tôn đối đại thành một đạo đã có đọc lướt qua yêu giới yêu thần quả nhiên chính là hoa già tộc trường hoa nhưng thương vân chuẩn tôn ta cũng không phải là tu ma quỷ mà là tu yêu quỷ yêu quỷ thương vân tinh tế phẩm vị lục c h i quỷ thân thật có một tia yêu khí nhận được bình đẳng vương để mắt yêu giới vậy mà tuyển dụng yêu thân lục nói yêu giới càng thêm tự do thương vân nói yêu tộc vô cùng vô tận thiên biến văn hóa s á c thực như thế lục nói ta cùng vô số yêu tộc quỷ hồn trao đổi qua nhìn thương vân chuẩn tôn chỉ điểm lục lần nữa tiến công thứ chi lấy các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo thậm chí biến hình bắt trước yêu giới các loại sinh vật nhục thân công kích như manh thu tấn công mạnh như dồi mối đốt như long xà căn xé đem dương khí chi biến hóa âm khí chi cứng cỏi dung hợp một thể phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn tất cả động tác đấu nửa này lục thương vân nói bình đẳng vương ngươi là quỷ chuẩn tôn không nên chỉ có những thủ đoạn này về khổ khí tùy thời quân trở về ta nghĩ ngươi không cách nào ngăn cản chúng ta hay là nắm chặt thời gian là hơn a thương vân chuẩn tôn nói như thế là có thể chống cự kia bệ khổ khí tức lục tiến công không ngừng theo miệng hỏi thương vân cũng không giàu giếm xác thực như thế ta không nghĩ chiếm thiên thời chi lợi bình đẳng vương thủ hạ hơi chậm t ố t thương vân chuẩn tôn đáng kính nghệ dù sao có thể chống đỡ bể khổ khí là người tự thân tu vi ta không có bản lanh này nên c a m bái hạ phong đã thương vân chuẩn tôn yêu cầu vậy ta liền biểu hiện ra ta tu vi cái cổ thương vân lui ra phía sau một chút cùng bình đẳng vương ấp ủ lục chắp hai tay sau lưng huyên hóa một thân trường b à o màu lam nhạn phiêu phiêu đ a m đẳng một trương tuấn cực kỳ xinh đẹp nam từ khuôn mặt từ quỷ trên mặt hiện hiện trên thân quỷ da thịt ừ n g mảnh biến mất sinh ra n h u n trắng như ngọc da t h ị nhưng vẫn có thật nhiều quỷ da t h ị mảnh vỡ bám vào trên đó lục quỷ khí lớn tiêu ti chỉ có một đôi mắt con ngươi như rắn như long yêu khí không kém gì tiên khí tiên khí bình đẳng vương đây là tu quỷ đạo c h i người tu chân phải qua đường hay là lựa chọn của ngươi thương vân hỏi bình đẳng vương nói vương cấp đại viên mãn thời điểm tiên khí quỷ khí đã nhưng tự do chuyển đổi đây là tiên giới cùng quỷ giới bên trong người tu chân chỗ tương đồng hiện tại biểu hiện ra tiên khí là do ở tâm ta chỗ hướng mà thôi thương vân nói thụ giáo bình đẳng vương khẽ không người ta nghĩ trải nghiệm thương vân chuẩn tôn và phủ không biết có thể làm trao đổi ta sẽ dùng ta suốt đời tâm huyết nghiên cứu thiên địa tuyệt đắp lễ thương vân tự nhiên mừng rỡ có thể nhìn thấy cái khác cùng mình tu vi tương đương người tu chân đi con đường vết tích là nhất kinh nghiệm quý báu một đạo hoa p h ủ xuất hiện lơ lửng ở thương vân trước người như một kiếm khách cầm kiếm lại giống thương vân cầm phủ nguyên khí bắt đầu sao động bình đẳng vương bày cái h ỏ a diễm trạng thủ hấn ở trước ngực túi đầu ngâm sướng ba cái phân thân từ bản thể tách rời phân tứ phương đem thương vân vây quanh ngâm sướng thanh â m lẫn nhau tăng phúc ông ông tác hưởng thương vân dưới c h â n không gian biến thành sâu không thấy đáy vực sâu đầu đội t i ê n không một màu xanh nhạt vòng xoáy khổng lạc yên xoay quanh tứ phương mà bình đẳng vương chân thân cùng phân thân tiên khí phiêu miểu như trong bóng tối đèn sáng lấp lánh trong thâm viên đ ỗ n g nhiên mở ra một đôi tinh hồng con mắt hình như đát vượng vòng xoáy bên trong giỏ xét một đôi lợi chảo như rồng như rùa tứ đ ạ i thần thú thế ra thi thể hư ảnh quỷ khí càng nặng lục bàn tay tách ra thương vân biết giữa đường bàn tay lần nữa thu về thời điểm chính là thiên địa d i ệ t tuyệt thời điểm thương vân oa phủ vẫn chưa rót vào bản m ệ n h tinh huyết bởi vì vẫn chưa cảm nhận được lục sắc ý tuy nói lục thiên địa tuyệt vẫn đem khủng bố vô hạ lục hai tay nhẹ nhàng hợp lại bốn tiếng nổ xé nước thiên đ i ệ trong thâm trong thâm viên tứ đ ạ i thần thú thi thể thân hình vỡ vụn còn sót lại tinh thuần nhất quỷ khí dây dưa rào sát thương vân yêu quỷ thi khí lại có thể diện tuyệt một phiến thiên địa hoa phủ từ diện tuyệt trung tâm bộc phát cái này một đạo hoa phủ vẫn chưa cho thương vân mang đến quá lớn tinh thần cùng g á n h vác tại chống cự bình đ ẳ n g vương công kích đồng thời để thương vân có nhàn hạ thoải mái tinh tế thể vị bình đ ẳ n g vương thiên địa tuyệt bên trong ẩ n chứa đạo v ậ n nhìn như hung ác thiên địa tuyệt ẩn chứa trong đó nói tuyệt vời như vậy chết bên trong cầu sinh sinh bên trong g ọ n chết không thể giải thích mà lục cũng đắm chìm trong thương vân hoa phủ đối nguyên khí tuyệt đối thương vân cùng lục vui vẻ học tập thế nhưng là khổ trong bể khổ sinh linh rất nhiều m ạ n h tiểu nhân bể khổ sinh mệnh hóa thành chôn vấn bể khổ sóng c u ồ n g không ngừng cũng may thương vân cùng lục cũng không phải là liều mạng thanh thế so sánh thương vân cùng t á t hà hoa đánh nhau lúc muốn ít đi một chút dù là như thế bể khổ vẫn như c ũ gợn sóng vô hạn hoa phủ cùng thiên địa tuyệt đồng thời tán đi thương vân cùng lục cùng đại có thu hoạch đa tạ thương vân chuẩn tôn lục hạ thấp người nói thương vân chắp tay một cái cũng vậy như vậy chúng ta kế tiếp theo hy vọng có thể phân cái cao thấp lục ba cái phân thân trở về bản thể hai tay đều cầm một thanh đen nhánh trường nào thương vân chấn kiếm nơi tay mời thương vân chấn trên thân kiếm thanh quang l ư ợ n lờ kiếm mang bắn ra b ộ t phía lục khuôn mặt có chút động hai thanh trường đao mang theo màu đen đường vòng cùng chém về phía thương vân thương vân chấn kiếm một trạm một đạo hùng vi kiếm khí mang theo vô thượng sát khí trạm kích lục kiếm khí cùng đao khí đồng thời vỡ vụn hóa thành vô số mảnh hẹp hòi hơi thở phóng tới tư phương chui vào bể khổ bể khổ lần nữa vì thế mà chấn động lần này ngay cả bể khổ, thú đều rung động. Bể khổ tầng ngoài sinh vật kinh lịch một lần diện tuyệt tai nạn một lần giao thủ lục lập tức lui về song đao giao nhau tại trước ngực thương vân chuẩn tôn ki thương vân c là là ầ truyền tôn ngày sau hy vọng ngươi tới phủ chúng ta nhưng gặp lại lần nữa thương vân không hiểu rõ lắm nhưng lục đã thu tay lại mình chỉ có thể thu hồi trần kiếm đã bình đẳng vương m n i đợi lại nhàn rỗi có thể tự vừa đi lục cười thần bí trực tiếp về bà cũng đi chương bốn trăm chín mươi ba nhiễm hàn gia chủ cung quảng liên minh diệt thi đội đắc ý trở lại cung quảng vì ngô cường giảng thuật rơi vương mạo hiểm l ị c trình ngô cường chỉ là cười cười ra lệnh cho thủ hạ khiêng ra rất nhiều linh vật cho những người tu chân này phân xuống dưới chúng minh hữu lần nữa sợ hai thản phục cung quảng thực lực tùy ý xuất ra linh vật chính là thư tín thiên địa bảo vật tự nhiên vui mừng quá đỗi nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút x u y dạ cơ cơ đổi mới nhất nhánh hoa ngô cường nói trư vị vất vả mời về bổn đảo nghỉ ngơi ta muốn tiếp đãi một vị quý khách ở đây các phe phái thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau không rõ còn có ai có thể để cho nô cường coi trọng như vậy muốn đích thân tiếp đãi nhưng nô cường hạ lệnh chúc khách những này thủ lĩnh không dám lưu lại nhao nhao rời đi nô cường phía sau người hầu khẽ con g người gia chủ cần chuẩn bị cái gì nô cường nhẹ nhàng khoác tay không cần các ngươi đem tất cả r a chúng tụ tập đến hoa quấy lâu không có mệnh lệnh của ta không cho phép tự ý rời vương cấp đại thành trở lên ra chúng đi quan tinh lâu h ả o h ả o quan sát người h ầ u hơi trầm âm không rõ ràng cho lắm không dám hỏi nhiều xuống dưới an bài cung quẳng trong đại đ i ệ n còn sót lại nô cường một vị tĩnh tọa bảo tọa bên trên như triền miên cổ vĩnh hằng liền ngồi ở kia bên trong thương vân c hiện, hiện, hiện tại ô không n n g xác thực rất tự tin trước sau đối kháng tác hà hoa bình đẳng vương hai vị trợ tôn tu vi có tăng lên có thể nói hăng hái mà thương vân chủ động tiến về cùng quảng lạc bởi vì mỗi lần tại liên hoa đảo tranh đấu cũng nên gia tăng trời xanh bộ hạ tử thương Chi ba cùng cùng cùng quảng đã phát hiện thương, trải qua, trải qua, thương i ba vân ngắm nhìn một phía nô cường ra chủ ngươi thanh không một phía là muốn cùng ta đơn đà độc đấu nô cường nói không sai người ta tranh chấp những nhà khác buộc hưởng phí vô dụ thương vân trong lòng ám động cái này nô cường như đối với mình cực kỳ tự tin nếu không lấy cung quảng nội tình cho dù là chuẩn tôn cấp đừng cũng muốn hành sự cẩn thận để phòng bị pháp bảo đánh lén thương vân cùng nô g cường đối mặt một lát thương vân nói ngươi có tổn thương nô cường cũng không giàu d i ế m không sai ngươi có thể nhìn ra xem ra tù vi lớn tiến b ả o thương vân phía sau lơ lửng thật võ huyền bóng g i á n giống tay cầm chân kiếm đã nhường để ta kiến thức tiên giới thứ nhất đại thế g i a già chủ thực lực nô cường nhẹ nhàng thở dài một tiếng cũng không đứng dậy tiện tay chiêu qua một cái khay t r à bên trên bảy bốn m à u nhắm một bình ngọc rượu một đôi trắng đoán không vết đũa nô cường rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch gương mặt từng đỏ một chỉ đũa đi một đũa nợ lớn đến ba trượng như hai đạo lệ không càn quét thương vân thương vân không dám thất lễ huy kiếm lên kích hai chiếc đ ũ a linh hoạt dị thường có thể lấy bốn phương tám hướng tiến công thương vân thỉnh thoảng muốn đem thương vân tầng tầng vây quanh quân quanh thương vân chỉ cảm thấy mình bị bốn thanh trường kiếm không ngừng vây công như rơi thân một trong kiếm trận lại nhìn ngô cường dù bận vẫn ung dung khoan thai uống rượu thương vân ánh mắt chiếu tới vô tận phù văn hiện lên ở ngô cường phía sau tại bộ u c phát thời khắc ngô cường theo tay khẽ vây phù văn như nước chạy chạy vào chén l í n rượu ủ thành một chén hương nồng vô cùng rượu ngon ngô cường uống một hơi cạn sạch thương vân khe nhữ mày chiêu số của mình vẫn chưa thăm dò ra ngô cường nội tình có thâm bất khả chắc cả thương vân đem từ lục k i u bên trong lĩnh nộ g yêu giới chiến đấu chi thuật dung nhập kiếm thế của mình bên trong càng thêm thuận buồn x ô i gió nô cường đúa trong lúc nhất thời không làm gì được thương vân thương vân nhưng cũng không cách nào đột phá nô cường trói buộc lại kêu hai đạo luyện không có thể kéo theo thiên địa nguyên khí thương vân kiếm thế bị áp chế không cách nào mượn thiên địa nguyên khí tăng cường kiếm khí vi lực nô cường cảnh giới hiển nhiên cao hơn tại thương vân thương vân có chút hối hận không có hảo hảo làm tận tụy điều tra lộ mạng đến đây cùng nô cường đánh nhau trước đây thương vân cũng là nghe qua công quảng tại thiên giới sừng sững lâu cơ hồ đồng thọ cùng trời đất lại mà một khi tôn cấp xuất hiện bình thường liền sẽ thoát ly vốn có gia tộc lấy đạo tâm thể ngộ đến bản thân nên gánh chịu trách nhiệm tiến đến thực hiện tiên trước đây cũng là giữa thiên địa sinh ra tôn cấp nguyên nhân một trong cho nên tại thương vân nghĩ đến nô cường nhiều nhất là chuẩn tôn đẳng cấp mình cho dù không thắng cũng làm có thể toàn thân trở ra hiện nay xem ra cũng không phải là như thế thương vân tử quan sát kỹ nô cường trong lòng hơi động hẳn là nha là tiên tôn ý niệm tới đây thương vân đột nhiên bộ phát toàn bộ pháp lực cung quảng đại điện bên trong kiếm khí tăng gọn còn như thực chất m à u xanh sòng lớn vỡ nát hết thảy nô cường lập tức đặt chén rượuống đem trên bản trà bốn bản thức nhắ thương vân không yếu thế chấn kiếm lơ lửng đỉnh đầu thả ra vô tận kiềm khí đồng thời thương vân chắp tay trước ngực hiện ra kim thân phật quang chiếu giỏi mặc cho ngô cường thức nhắm của phong bạo vũ công kích thiên yêu phật ba lực danh bất hư chuyển ngô cường nói thương vân nửa khép hai mắt cung quản gia chủ tu vi như vậy ngày thường làm việc thật sự là liệu thấp nô cường nói ngươi nói ngày sau nửa bước khó đi thương vân nói tôn cấp về sau nhưng có dịch hành con đường nô cường không nói nửa ngày nói có lý ta chờ con đường tu hành thường thường xuất hiện không tưởng được cực khổ để ta kiến thức dưới ngươi phủ đạo đi thương vân khẽ vất cảm trong miệng nói lẩm bẩm phù văn màu vàng từ kim thân tứ tán mà ra phật lực bành trướng thuần khiết nô cường tử quan sát kỹ kia phủ văn ngươi đây là mượn từ phật lực làm phủ giống như mượn hoa hi vật cũng không phải là phật đạo chính pháp uy lực không đủ thương vân con mắt nhiều mở ra chút nô ra chủ hào nhãn lực nhưng đạo của ta chính là phù đạo cái khác đều là phụ trợ ngoại đạo lấy phù nhập đạo nô cường đứng người lên ta ngã kính trọng ngươi hy vọng ngươi nói có thể lại thành giờ phút này phù văn màu vàng trải rộng chân trời nhìn như tùy ý, nhìn kỹ giới lại có không thể giải thích vật luật thương vân một tay chỉ thiên một tay chỉ địa phù văn màu vàng đồng thời thả ra kim quang chiếu dọi nô cường nô cường quanh thân như dắt lên một tầng hoàng kim lại như phật quan phụ thể chiếu sáng rặn rỡ nhưng nô cường không thêm chống cự kim quang này liền sẽ triệt để ăn mòn nô cường thân thể cuối cùng trở thành thương vân một bộ p h á t thân tùy thời có thể tùy tâm diệt đi mỗi một đạo kim phủ giống như một cái vạn trượng cự phong nặng nề vô s o n g đây là thương vân hôn xuống m ổ phủ cùng thật võ huyền gián phủ có thể ép trời sập điện nô cường trầm mặc một lát t ố t t ố t t ố t phủ t ố t nói tán dương hoàn tất từng sợi nhạt màu trắng ánh trăng từ kim thân bên trong tứ tán mà ra thương vân dắt lên kim thân vỏ trứng vỡ vụn nô cường thần thanh khí sảng dưới chân tràn đầy kim hoàng sắc mạch vỡ ánh trăng càng ngày càng mạnh thương vân đ ỗ n nhiên phát, phát hiện mình đã đặt chân trên mặt trăng cách đó không xa có một gốc hoa quê tây, cách cây không xa có một chỗ đình viện nho nhỏ dù quy mô chẳng những nhưng cũng có lâu có vũ không mất p h n g phạm nô cường lấy xuống một đoá hoa quế đặt ở dưới mùi hít hà say mê tại mùi thơm nhàn nhạt bên trong đây chính là ta cung quản g ban đầu chỗ mà sau khi được lịch lịch đại gia chủ không ngừng dốc hết tâm huyết mới có tiên giới thứ nhất đại thế gia thương vân tán đi kim thân hồi phục bản tướng t i ê n lặng nghe nô cường giảng thuật đến chúng ta kế tiếp theo nô cường đem hoa quế đừng ở trước đ ư ợ nói thương vân trong lòng vạn mã buôn đẳng nhìn võ nô cường tư thế còn tưởng rằng nô cường sẽ thao thao bất tuyệt giảng thuật gia tộc lịch sử không nghĩ tới ngô cường chủ đề chuyển biến nhanh như vậy ngươi bây giờ lấy phủ văn v ì thể xem ra còn hấp thu qua hôn nội lực chính là ta lần đầu nhìn thấy ngô cường nói thương vân giật mình không nghĩ tới ngô cường có thể quan sát được tình trạng như thế không khỏi quanh thân siết chặt ngươi là tiên tôn ngô cường biểu lộ lạnh nhạt ta chưa hề phủ nhận thương vân miệng bên trong phát khổ ám đạo mình lần này bồi lớn ngô cường dù có thương tích trong người cũng không phải chuẩn tôn có thể chống lại tồn tại không khỏi cười khổ nói thế giới mới lớn bao nhiêu mị lực vậy mà dẫn tới tôn cấp tiến về không phải là vì huyền hoàng tháp không thành lại là vị nào đại tôn đả thương ngươi nô cường nói ta cung quản g lần này cũng không phải là vì huyền h o à n tháp về phần làm tổn thương ta đại tôn tên là hạo thiên ngọc hạo thiên ngọc thương vân nhớ mang máng danh tự này hồi ước một lát t r ậ t tình ngộ mình cùng hạo thiên ngọc tại trong lòng tộc đấu phát qua mình còn dựa vào gian lận thắng được định hải thần trâm không nghĩ tới khi đó bại tướng dưới tay hiện tại đã là cao cao tại thượng đại tôn thương vân không khỏi có chút tâm t á c thoáng qua thoải mái không để việc này ảnh hưởng mình đạo tâm nói h ắ n vậy mà đã là đại tôn các ngươi vì sao x u n đột nô cường thê lương cười một tiếng các ngươi quen biết kia là thiên cung cùng cung quản đấu tranh cũng không phải là tư toán tiên giới biến động cũng không phải gì đó bí ẩn ngày sau tứ đại thượng giới tất cả đều sẽ biết tứ đại giới cách cục cũng muốn biến thương vân cũng không sáng tỏ nói ta cùng hạo thiên ngọc từng có gặp mặt một lần thiên c u n g đó là cái gì tổ chức nô cường nói là ý đồ trưởng không tiên giới thế gian thậm chí cái khác tam đại giới tổ chức thương vân không khỏi suy cười một tiếng s i tâm vọng tưởng nô cường nhìn thoáng qua thương vân ngươi là cảm thấy tam thanh không có thực lực này thương vân tiếu dung ngưng trệ chậm rãi chuyển thành ngưng trọng lại là tam thanh nô cường nói ngươi cùng tam thanh có thủ thương vân hừ lạnh một tiếng vẫn chưa trả lời Nô Cường nói, thương vân trầm mặc thượng giới cha xếp đội đối với hỗn loạn bất tán hạ giới đến nói đúng là tin mừng là điều hòa thiên địa lực lượng là trừng phạt hạ giới làm áp quá nhiều người tu chân chế tài người hạ giới đối nó cực kỳ ngưỡng mộ vòng x o a y sớm đã bắt đầu xoay tròn chúng ta đều thoát không thể rời đi nô cường nói hiện tại trước hết để cho ta nhìn ngẫm kỹ một chút thân thể của ngươi nô cường hai con ngươi loại lên thương vân chưa kịp phản ứng đã bị hòa mình phù văn miễn cưỡng duy trì thân thể bộ dáng như nến t à n trong gió phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g tôn cấp không có thể chống cự chương bốn trăm chín mươi bốn vỡ vụn thương vân thân thể phù văn mảnh vỡ tại không trung phiêu phiêu đ ắ n g đ ắ n g chậm chạp hướng ngoại quyết tán ý thức mơ hồ ở vào một mảnh hỗn độn bên trong nô cường phảng phất làm một kiện không đáng chú ý sự tình tả tiêu hữu khán tinh tế phẩm vị phù văn mả ta chết rồi thương vân hơi thanh tỉnh một chút nhìn thấy một mảnh bạch quang một cái mơ hồ bóng người đứng tại cách đó không xa ta đây là ở đâu ta đang làm gì ta làm sao lại đi tới cái này bên trong ta là ai vụ vặt lẹ tẻ vẫn để hiện lên ở thương vân náo hải muốn động chuyển thân thể một cái thương vân phát hiện không có tứ chi cảm giác tựa như có thể nhìn thấy tay chân lại xa cuối chân trời phù văn mảnh vỡ đã nhìn không ra bóng người thành một đoàn phiêu đãng như là đầy trời phổ tinh kim quang lóng lánh kỳ quái chẳng lẽ ta đang nằm mơ thương vân ở vào thanh tỉnh cùng mê man ở giữa lô cường tiện tay vệ gậy phù văn mảnh vỡ tán lợi hại hơn nô cường thì mượn cơ hội nhìn càng rõ ràng hơn a thương vân cảm nhận được nô cường sốc xếp suy nghĩ điểm điểm rõ ràng ta bị bị bị ai đánh thành dạng này ta giống như tán tốt tán thương vân bắt đầu thưởng thức lên phù văn mảnh vỡ tới những này lấm ta lấm tấm mảnh vỡ là cái gì làm sao thân thiết như vậy giống như ẩn chứa rất sâu đạo lý ta trước kia làm sao không rõ cùng các loại thật giống như ta có chút minh mạch vì sao những này chưa thấy qua đồ vật ta giống như một chút liền có thể xem hiểu thương vân mơ hồ nhìn thấy trên đất bóng người cách mình càng ngày càng xa hoặc là nói là mình hướng không c h u n g l ớ p tới thương vân nhìn thấy bạch quang càng thêm mãnh liệt đối với mình có một cố lực hút vô hình dẫn dắt thân thể của mình hướng về bạch quang l ớ p tới ta tới làm gì t h ư ợ n như là tìm tìm ngấm hàn hàn thương vân muốn dùng sức đánh đầu của mình lại phát hiện không cách nào chỉ huy hai tay sau đó càng phát hiện tìm không thấy đầu lâu của mình thương vân dù không rõ tự thân ở vào loại nào tình trạng bản năng cảm giác tự thân ở vào trong nguy hiểm nguy hiểm nhất chính là không biết nguy cơ từ đâu mà tới